chương một trăm tám mươi hai thanh t ă n g sơn sơ quốc chương một trăm tám mươi hai thanh t ă n g sơn sơ quốc tào dương tiện tay diệt trừ một cái bạch cốt yêu hướng phía phương đông tiến lên chính vào cuối thu chùi u lủi cành lá trên không thấy phi lá màu đen núi rừng bên trong cây cối quái dị mà v ậ t mẹo dường như dương nanh múa vớt quái thủ trên núi bùn đất hiện ra màu đen không thấy máu dấu vết cùng nhau đi tới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chưa từng vùi l ấ p h ả i cốt nơi này thi cốt đông đ ả o trách không được sẽ đ à n sinh bạch cốt yêu loại này yêu ma ta biết rõ đây là cái gì địa phương nơi đây tên là thanh tàng sơn đã từng là một chỗ chiến trường Di dương quốc hai đại trấn yêu, là yêu phủ ti liên thủ đều không thể giải quyết vấn đề đại khái xuất là một chỗ hưng điệp thế gian còn có rất nhiều trêu trọc không nổi tồn tại tào dương cũng không có mạo hiểm ý nghĩ vẫn là sớm làm ly khai thì tốt hơn đám người một đường tiến lên thình lình phát hiện chính mình về tới nguyên điểm phảng phất như gặp phải quỷ đạt tường tào dương trong mắt lóe lên ú u ám chi quang sau m ộ t khắc rốt cục nhìn ra không giống bình thường chỗ bọn hắn quả thật bị h u y ê n thuật ảnh hưởng bất quá h u y ê n thuật vấn đề đầu nguồn cũng không phải là con nào đó yêu ma mà là toàn bộ địa vực người bình thường không cách nào nhìn thấy khói đen che phủ lấy mảnh này khu vực ở khắp mọi nơi thanh cáng sơn đều bị tương tự lực lượng ảnh hưởng không có khắc chế quỷ đả tường thủ đoạn sẽ một mực ngưng lại ở đây quỷ đả tường cũng là h u y ê n thuật lực lượng ưu ám chi đồng tiếp theo cắt rõ ràng danh mạch cũng không còn cách nào ngăn chặn đường chính mình một đường thuận lợi ly khai sương mù màu đen bao phủ khu vực đi đến chân núi đây là một cái thôn chấn lâu năm thiếu tu sửa. sớm đã hoa n g phế thông chấn trên không gặp được một người sống nơi đây cự ly thanh táng sơn quá gần lại có bạch cốt yêu chi lưu yêu ma làm loạn không người còn sống chẳng có gì lạ rất nhiều vắng vẻ chi địa yêu ma hoành hành một lúc sau ở lại người chết hết liền sẽ biến thành hoang tàn vắng vẻ bộ dáng người dân ta tiến về ngọc kiếm sơn trang phụ cận huyền thành nơi này đã tính được thượng thanh núi p h ủ thành địa giới hạ tại thanh sơn p h ủ thành chưa quen cuộc sống nơi đây tình hồ giới ngọc kiếm sơn trang chính là một cái lựa chọn tốt ngọc long thần kiếm chi lưu thần binh không thấy nhiều đã biết được một chút tin tức không ngại mai phục một tay chính mình nắm giữ truyền công về sau muốn giá trị tối đại hóa. đương nhiên là phát triển một nhóm ác nhân giữ chức hợp cách giao h ẹ bọn h ắ n ngoại trừ phụ trợ tăng lên võ đạo công pháp cùng chân khí bên ngoài còn muốn thay mình giữ chức nhà tuyến diều tuyết linh còn sống hắn cũng có thể thông qua thuộc hạng trước tiên nhận được tin tức nếu là ghét bỏ tự tay tổ chức thế lực quá p h i ề n p h ứ c còn có thể ký sinh tại thiên ma giáo miêu minh viễn đối thanh sơn phủ thành cũng coi là quen biết cũng là có thể giữ chức một cái hợp cách dẫn đường hai người đổi tại trước khi trời tối rốt cục chạy tới thanh nguyên thành thanh nguyên thành cự ly thanh sơn phủ thành không xa ngọc kiếm sơn trang cự ly nơi đây chỉ có ba mươi dặm đường ngược lại là một cái không tệ nghỉ chân chi đ i ệ sắc trời đã tối tào dương dừng lại nghỉ ngơi đi vào một cái khách sạn và ở lâm phúc khách sạn sinh ý quận cũ v é chỉ có chút ít mấy cái khách nhân hai vị khách quan muốn ăn chút gì một cái cao lớn vạm vỡ nữ trưởng quý đi ra nàng mọc đầy dữ tợn mang trên mặt màu xanh bớt trước người buộc lên một kiện n h u ố n máu áo ra cùng đau bộ tủi bộ dáng này s á c thực dọn người người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là hát điếm không dám ở này dừng chân tào dương nghe trên người đối phương gây mũi mùi máu canh không khỏi nhúm mày sơn chân thịt ừ n g cùng trong tiệm chiêu bài đồ ăn trên một phần nhiều tiền l u ít bủ một đường buôn ba mệt nhọc không muốn nhiều đi đường cũng liền ở đây nghỉ chân. yên tâm trong tiệm tới tươi mới thì bò cam đoan khách nhân hài lòng nữ trưởng quỹ tiếp nhận tào dương ném qua tới mười lượng bạc trên mặt chất lên tiểu dung chỉ là nụ cười này càng thêm dọn người khách sạn này nhân t h ủ không nhiều chỉ thấy được một cái nữ trưởng quỹ không có nhìn thấy cửa hàng tiểu nhị đúng vào lúc này một cái mắt miệng méo nghiêng cửa hàng tiểu nhị bu lại vội vàng nói trong tiệm vừa đốt đi nước nóng cái này cho khách nhân pha ấm tráng ngon tào dương nhẹ gật đầu tàn phế miêu minh viễn tiện tay ném đến một gian khắc phòng nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi nước nóng ngâm chân làm dịu mệt mỏi khách sạn chỉ có thì bò bất quá lão bản nương tay nghề coi như không tệ một loại thịt bò làm ra tám loại không cùng án pháp vị đạo cực tốt t à o dương nuốt vào trăm năm huyết xâm đan cũng không tăng lên huyết khí tu luyện lên chính dương tâm kinh chính dương tâm kinh tăng lên tốc độ không chậm tiếp qua một thời gian liền có thể đạt tới tầng thứ tư nội t ứ c chuyển hóa thành chân khí uy lực cũng sẽ nên đón chất biến trước mắt không có tốt hơn chân khí công pháp tiếp xuống cần bồi dưỡng chân khí vẫn là lấy chính dương chân khí làm chủ tu luyện sau hai canh giờ đầu chẳng biết tại sao không hiểu m ệ t mệt mỏi chẳng lẽ là đồ ăn có vấn đề bên trong có độc bất quá một mực lưu chuyển lên chính dương nội t ứ c chính dương nội t ứ c có giải độc hiệu quả đồ ăn có độc cũng có thể giải quyết mới đúng tào dương ý thức càng phát ra ưu ám hắn không minh bạch cái gì địa phương xảy ra vấn đề vội vàng lấy ra trong ngực tuyệt bình ngọc vẫn giấu kín ở bên trong ma cọc vồ giao long phóng xuất ra cho dù khách sạn là hát điếm kẻ xấu muốn đ ộ n g thủ ma cọc vồ hát hổ cùng giao long cũng đủ để giải quyết việc này tào dương vừa thu hồi tuyệt bình ngọc một đầu ngã xuống giường ngủ say sưa tới s á t vách miêu minh viễn đồng dạng đã hôn mê tiến bảo ngủ say trạng thái hai người ý thức hôn mê nửa mê nửa tỉnh ở giữa mơ h ầ nghe được bên thai chuyển đến thanh âm hai người các ngươi còn dám làm đạo binh đây là muốn ch cho dù là chết cũng muốn chết tại chiến trường tào dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chính mình xuất hiện tại một chỗ hô cạn bên trong miêu minh viễn cùng một cái khuôn mặt nam tử xa lạ đứng tại bên cạnh thân chính mình một thân một giáp phía trên có màu vàng đen hoa văn cách đó không xa miêu minh viễn đồng d ạ n g một mặt kinh ngạc hắn rỗi ra tay đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ gãy mất tay chân đều tại làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tay chân của ta còn tại bất quá thực lực của ta làm sao trở nên h i u đi đây là có chuyện gì chẳng lẽ cùng thanh táng sơn có quan hệ và ở lâm phúc khách sạn qua quýt bình bình không có vấn đề lớn những n à y người bình thường cũng không có bực này kỳ dị lực lượng hai người cùng nhau đi tới quỷ dị nhất địa phương không ai qua được thanh táng sơn lạc thủy phủ thành cùng thanh sơn phủ thành c h ấ n yêu phủ ti cùng một chỗ liên thủ muốn giải quyết thanh táng sơn vấn đề cuối cùng cuối cùng đều là thất bại đủ để chứng minh nơi đây không giống bình thường chỉ cần đi vào qua thanh táng sơn liền sẽ nhận quỷ dị mà không biết lực lượng ảnh hưởng cho dù đã tìm đến ngoài trăm dặm nhưng cũng muốn đối mặt thanh táng sơn lực lượng tạo dương kinh hãi nửa điểm không thể so với miêu minh vĩ thiên phú công pháp thần thông cùng yêu thuận toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ có một cỗ cũng không làm sao cường đại lực lượng nơi này hẳn không phải là thế giới hiện thực tiến vào nơi đây chính là ý thức chúng ta chết ở chỗ này thế giới hiện thực có thể hay không tử vong tào dương không khỏi nhớ tới người thực vật thân thể bọn họ còn sống cũng rốt cuộc không cách nào tỉnh lại có phải hay không cùng loại với ý thức tử vong hai người chết tại cái này không biết ý thức thế giới tự nhận là nước tử vong ý thức không cách nào trở về thân thể là không lại biến thành người thực vật chính mình cùng miêu minh viễn đều là chân ý cảnh cường giả được cho một phương cao thủ như cũ không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó l ạ c thủy phủ thành cùng thanh sơn phủ thành trấn yêu p h ủ ti cao thủ bọn hắn khẳng định cũng sẽ đứng trước đồng dạng sự t ì n h trạm yêu trừ ma đồng liêu chỉ cần đi vào qua nơi đây liền sẽ ly kỳ tử vong cho dù ai trải qua mấy lần cũng sẽ đem nơi này xem như cấm địa tuyệt sẽ không đặt chân n ử a bước tào dương cùng miêu minh viễn không có quá nhiều tâm tình suy nghĩ việc này chỉ cần bọn hắn không cách nào còn sống từ đây ly khai điều này đại biểu lấy bọn hắn cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau hai người các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì xem ở đồng hương trên mặt mũi lần này thoát đi quân doanh sự tỉnh ta có thể thay các người g i u giếm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Nam tử xa lạ nghe hai người miệng bên trong mê sảng, không khỏi những xa hai mê mày, tử lạ hạ dọng khỏi quân á gánh các cái t bắt triều mắng nếu có lần sau nữa, ai cũng không gánh nổi ngươi. luận binh nhận gì đầu, đại, đào binh đều sau u có sẽ ai Vô q doanh trừng phạt nghiêm、khắc. Quân doanh khắc. v ì ngăn chặn việc này phát sinh xuất thủ tàn nhẫn hơn phân nửa ở vào chẳng hình đạt tới sao sơn chấn hổ hiệu quả bọn hắn chỉ là kế hoạch thoát đi quân doanh vừa muốn áp dụng hành động liền bị chính mình phát hiện chỉ cần không có chạy ra quân doanh sự tỉnh còn có cứu vãn chỗ trống như thế nào mới có thể thoát đi thanh táng sơn ảnh hưởng thoát ly quân doanh phải chăng có thể trở về thân thể miêu minh viễn không có phản ứng người lãnh đạo trực tiếp mặc dù tay chân mất mà được lại cảm giác không tệ có thể hắn cũng không muốn không hiểu thấu chết ở chỗ này hắn biết được một chủ n g yêu đan luyện chế đặc thù đan dược có thể đoạn chi trọng sinh người miễn là còn sống liền có hy vọng thanh táng sơn lực lượng mặc dù để cho mình tay chân đều tại có thể cái này cuối cùng chỉ là hư giả ba thập trưởng thay hai người che lấp việc này nhiều lần bị người không nhìn còn muốn lấy chạy ra quân doanh làm hắn giận tí mặt một roi hung hăng rút trên người miêu minh viễn trên mặt của hắn nhiều một đạo vết roi vội vàng lưu lại tào dương hít sâu một hơi ôm quyền nói đa tạ ngài thay chúng ta che lấp tiểu nhân nguyện ý là ngài đi theo làm thủy tùng máu chảy đầu rơi hắn chơi qua không ít dị giờ bờ gờ không còn rời g i ặ c sự tình bên ngoài vội vàng dung nhập nhân vật suy tư phá cục c h i pháp hy vọng ngươi sẽ không béo nhờ n u ố t lời thập trưởng sở dĩ làm ra hành động này chính là muốn thu mua lòng người quân doanh mặc dù hung hiểm nhưng cũng là kiến công lập nghiệp mở ra khát vọng tốt nhất cơ hội muốn leo cao hơn liền muốn có quân công còn muốn có người tin c ẩ n người đồng hương trời sinh tương đối thân cận lại càng dễ thành lập tín nhiệm trở thành chợ chính mình bình bộ thanh vân lực lượng thập trưởng cứu được hai người lại nắm giữ bọn hắn tay cầm khẳng định phải đem nó phát triển thành đầy tớ thay mình tranh thủ công lao miêu minh viễn cũng không phải người ngu chỉ là tiếp xúc đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi lực lượng trong lòng đại loạn hắn đi theo tào dương học theo biểu lên trung tâm các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai còn muốn chinh chiến xa trường giết chết cùng yêu ma cấu kết l o ạ n thần tật tử tào dương cùng miêu minh viễn đi theo người này sau lưng tìm tới chính mình sở đại doanh trướng bọn hắn xa xa nhìn thấy một mặt quân kỳ theo cơn gió thổi đến bay phấp phới phía trên sở c h ư đón gió phấp phới sở quốc di quốc tiền triệu là sở quốc chương một trăm tám mươi ba đạo huyện trần kinh thiên thiên cảnh chương một trăm tám mươi ba đạo h u y ề n trân kinh thiên thiên cảnh doanh t r ư ớ n g hỗn loạn vô cùng mười cái sĩ binh chen tại không gian thu hẹp bên trong mồ hôi bẩn chân thối cùng hôi nách các loại mùi gây m u i v ọ t tới cực kỳ khó ngửi xúc cảm mùi không có chút nào khác biệt cái này không khỏi quá chân thực đi tào dương biết được nơi đây là hư giả sự t ì n h có lẽ trong lịch sử thật tồn tại qua chỗ này binh doanh cuối cùng t r ô n vùi vào lịch sử bụi bặm loại này chân thực cảm giác giống nhau vừa xuyên qua đến đây phương thế giới đã từng hoài nghi làm hậu thiên phú công pháp thần thông cùng yêu thật u biến mất vấn đề mặc dù nghiêm trọng có thể bọn chúng chỉ là kèm theo chi vật trọng điểm là chủ nợ năng lực phải trăng c u a n tại tàu dương ở trên người tìm kiếm đáng được ăn mừng trong ngực có ba bốn mai đồng tiền thủ trưởng rơi vào đồng tiền phía trên sau một khắc quen thuộc tin tức hiện hiện chủ nợ tàu dương trạng thái hồn cách thiên phú cốt cách tinh kỳ ngạch công không cách nào bắt đầu dùng công pháp kim nhạc kỉnh một nghìn một trăm một nghìn một trăm tầng thứ m ộ ư ơ i một không cách nào bắt đầu dùng võ kỹ nhạn linh thập tăng a o một nghìn một trăm một nghìn một trăm tầng thứ m ư ơ i một không cách nào bắt đầu dùng thái tổ trương quyền một trăm ba trăm tầng thứ ba thiên phú công pháp thần thông cùng yêu thuật ở vào màu xám trạng thái chỉ có cỗ này thân thể tự mang một môn v õ kỹ thái tổ t r ư ờ n g quyền kim thủ chỉ chủ nợ còn t ạ i kèm theo chủ nợ cường hóa tuyển hạng cũng không có biến mất điều này đại biểu lấy chính mình còn có thể thông qua mượn tiền thu hoạch được lực lượng cường đại phương pháp tốt nhất là tìm kiếm có thể dùng nợ nô tốc độ nhanh nhất đem thực lực của mình tăng lên không còn là không có thực lực tạm binh hắn r ơ i lên đồng tiền ánh mắt từ mấy người khác trên thân vào qua kết quả làm cho người thất vọng chúng người tu luyện cũng là thái tổ trưởng quyền không người tu luyện công pháp và nội công thái tổ trường quyền cùng buôn lôi thủ cấp độ t r ê n h l ệ n h không lớn phổ thông sĩ binh tiềm lực đầu tư có hạn còn muốn tìm kiếm tốt hơn mục tiêu ta có việc ra ngoài một chuyến tào dương không muốn miêu minh v i ệ n theo ở phía sau thuận miệng đem nó đ u ổ i hắn đi ra doanh trướng đánh giá chung quanh một nhóm người khoác khôi giáp thủ vệ đi qua bách đoán tinh cương chế tạo binh khí vô cùng tinh lương tinh thần diện mạo vượt xa phổ thông sĩ binh bọn thủ vệ tu luyện võ học tên là bá vơ kình loại này tạm được công pháp còn lâu mới có thể thỏa mãn yêu cầu một đường ở ngoại vi quân doanh chẳng có mục đích bốn phía loạn đi dạo ngầm trộm nghe đến nơi xa chuyển đến lớn lớn lớn, s o n g bạc trong quân doanh còn có s o n g bạc tàu dương đưa tới xốc lên một cái lều vải không ít sĩ binh đang ở bên trong lay động xúc s ắ c trước mặt bọn hắn trưng bày đ ồ n g tiền cùng ấn l ư ợ n g ngay tại đánh bạc chỉ là liếc nhìn hai mắt không còn quan tâm nơi đây thanh nhâm ồn ả o ngoại trừ s o n g bạc còn có thanh n â m khác không ít sĩ binh chưa mặc áo giáp một bên kéo cổ lên thần thanh khí sảng từ một cái trong lều vải đi ra ngoài cửa có một cái sĩ binh canh giữ ở bên ngoài ngăn lại đường đi mà không chút thay đổi nói một lần trăm văn tiền cũng có thể dùng quân công chống đỡ số lần ánh mắt xuyên thấu qua doanh trướng từng cái vẻ mặt ngây nô nữ tử nằm vật xuống các nàng quần áo tà tơi p h ả n phất từng c ố cái sắc không hồn đây là quân kỹ tục chuyên cổ đại hành binh đánh trận đều có đ ệ sĩ binh phát tiết thủ đoạn quân kỹ chính là một cái trong số đó thân phận của các nàng lai lịch đủ loại đã có thanh lâu kỹ quán đưa tới kiếm tiền nữ nhân cũng có phản loạn người ta quyến cuối cùng là công thành hoặc là cấp đoạt mà đến bình dân bách tính đưa vào quân doanh gọi mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay các nàng tiến vào quân doanh phần lớn sống không lâu tào dương không rõ ràng thân phận của các nàng cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩ dù sao Các nàng sớm đây ã làm cổ. Khi s u một hơi, vội hơi, nhanh chân vàng l khai. Thủ vệ đối dương lên, người phải kịp Thủ hô phải thời hành đối người Tào vệ Dương lên, l ạ cũng tùy thời tính tiền khó giữ được tính mạng, tiền giữ lại mạng, được c vô dụng. cũng Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ phổ thông sĩ、si、binh chính là phá hôi ăn bữa hôm lo bữa mai bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một trận chiến đấu chết oan chết h u n g tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo tào dương không có trả lời hướng phía quân doanh chỗ sâu đi đến nơi này doanh chướng không còn dày đặc trở nên càng thêm hoa lệ bọn thủ vệ tinh thần diện mạo khác biệt áo giáp từ bách đoán tinh cương biến thành không biết tên ô thiết đúc thành cho người ta một loại nặng nề cảm giác người kia dừng bước thủ vệ tiến lên một bước ngăn trở đường đi đây là quân doanh hạch tâm khu vực phổ thông sĩ、si、binh không có tư cách tiến vào yếu địa không cách nào tiến vào hạch tâm địa vực không có khả năng không gặp được đại nhân vật tiến hành đầu tư từ bỏ sao tào dương không có cam lỏng chỉ có thể nếm thử từ cái khác địa phương tiến vào hắn ở chung quanh lắc lư mấy lần chậm chạp không có tìm được tuần thú lỗ hổng hiện ra hàn quang mũi thương đã đỡ đến trên cổ phía trên hàn khí làm cho người dùng mình người này lén lén lút lút thân phận nhất định có vấn đề đem nó bắt giữ chờ đợi tướng quân xử lý bọn hắn không cho t à o dương giải thích cơ hội đem nó thô bạo mang đi áp lấy đưa vào một chỗ quân trướng bên ngoài lều vải rộng lớn xuyên tấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong có công văn cùng lưng hương khói xanh lượn lờ bay lên một người mặc hổ văn hát phục tướng quân ngay tại viết tấu trương hắn nhìn thấy hộ vệ xông tới không khỏi n h ữ n mày chuyện gì hộ vệ vội vàng xin lỗi một tiếng vội v à n g nói chúng ta phát hiện một cái lén lén lút lút người hư hư thực thực phản lịch thám tử muốn len lén lẹn vào quân trướng nói không đợi nói xong hát phục tướng quân không quan trọng gì việc nhỏ trong quân doanh mật thám không ít những người này chui vào đã lâu cũng không hiểu biết quá nhiều phản quân tình báo vì phòng ngừa bại lộ đám t h a m tử cũng không hiểu biết lẫn nhau ở giữa thân phận tin tức coi như hình phạt thẩm vấn cũng không chiếm được có giá trị tình báo giết chết nhất đỡ tốn thời gian công sức tào dương không nghĩ tới tướng quân như thế ngang ngược mấy câu nhất định chính mình là thám tử đem chính mình đánh giết chi này tiền triều quân đội như thế phong cách hành sự thua tuyệt không an việc quan hệ tính mạng nhất định phải nghĩ một cái biện pháp tự cứu bảo vật chính mình thân vô trường vật nào có có thể đánh động người khác đồ vật húng chi đối phương còn là một vị tướng quân duy nhất có thể sử dụng chính là mình trong đầu đồ vật tào dương không hiểu qua sở quốc lịch sử khó mà đưa ra độc đáo cách nhìn khiến vị này tướng quân lau mắt mà nhìn duy nhất hữu dụng chính là trước kia học qua tri thức tướng quân sẽ đối với kiến công lập nghiệp cảm thấy hứng thú hết thể xây dựng ở quân đội phía trên binh pháp chính là trợ giúp quân đội mạnh lên biện pháp đã biết binh pháp chính là kiếp trước tích lũy được trí tuệ kết tinh tào dương bị thủ vệ kéo đi thời khắc vội vàng mở miệng nói tướng quân chấm đã tiểu nhân cũng không phải là mật thám mà là có một bản binh pháp muốn dâng lên có thể trợ đại nhân đối phó phản địch đây là trong mộng tiên nhân chỗi thụ Nhiều nhân thân vị tiện, tướng ti quân vị khó gặp tướng quân một mặt, cái h thể doanh tình ỉ có tướng trại để ở bên bào ngoài tướng quân ngoài Muốn đi lại. theo một điểm phổ á cái i thoại, mới có thể để cho người thần thể thú. Một cho hương h dẫn lên có để p thông binh sĩ xương chính mình có khẩn g minh chi trí chỉ bị bị tại chỗ oanh ra ngoài áo bào đen tướng quân sừng s ố t một lát không thèm để ý nói trên đời nào có tiên nhân tiên nhân ban tặng binh pháp thật coi bản tướng quân là vô c h i người ngu sao tào dương cảm nhận được chỗ cổ phong mang không dám lãng phí thời gian vội vàng nói thư hoặc không tin tướng quân xem xét liền biết đại quân liên tiếp bị đánh bại vừa lui lại lui binh giả đại sự quốc gia tử sinh tri địa tồn vong t h i đạo không thể không quan sát t à u dương mặc niệm lên tôn tử binh pháp dùng cái này thủ tín tại người hắn ghi lại đồ vật không coi là nhiều bất quá chỉ có thể ghi lại đại khái không thể đem thông thiên hoàn chỉnh chép lại áo bào đen tướng quân lẳng lặng nghe hiểu công việc người lập tức minh bạch binh pháp giá trị vung ra hắn n g ư ơ i đọc bản tướng u ò n viết chỉ cần binh pháp có giá trị có thể nhớ ngươi lại công tào dương rõ ràng chính mình kế hoạch thành công tính mạng cũng bảo vệ trên mặt tươi cười tiểu nhân tuy là dung tục h ạ n g người cũng biết thiên hạ tồn vong thất phu hữu trách đạo lý như thế binh pháp từ tiên nhân báo ngộng mượn tiểu nhân chi thủ vay cho đại nhân cũng là tiểu nhân vinh hạnh chỉ cần có thể t r ợ đại nhân đánh lui phản định đúng là công đức vô lượng tào ố t t dương minh tư khổ tưởng há mồn cầu thuật áo bào đen tướng quân nâng t chép lại bắt đầu kế thiên tắc chiến thiên ngư công thiên quân hình thiên đại khái nói ra rất nhiều đồ vật nhớ không rõ c h tiễn hắn xuống dưới thưởng thiên kim mình nếu là cầm tiền mượn tiền có thể hay không cuối cùng đều là thất bại tào dương vội và nói số tiền kia coi như cấp cho tướng quân cung trúc tướng quân mã đáo thành công áo bào đen tướng quân lông mày nhữ lại quăng tới ánh mắt n ư u hòa mấy phần tiễn hắn xuống dưới hào hào chiêu đãi hắn cầm lấy trang giấy cẩn thận nghiên cứu xem như chân bảo mượn tiền thành công phải trang khóa lại đồng phương trường vũ là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức tào dương không người cáo lui thời điểm thu hồi thân vệ lấy đi đồng tiền thân vệ nhìn thấy tướng quân đối với người này bộ dáng không dám thất lễ vội vàng xem chừng đem người mời ra ngoài trước đó hiểu lầm các hạ chỗ chức trách xin đừng trách thủ vệ cũng không đem người an trí ở bên ngoài quân doanh đưa đến một chỗ bên trong doanh đem người an trí xuống tới nơi này có đệm chăn gối đầu cũng là sạch sẽ không cần cùng những người khác cùng một chỗ trên ở bên ngoài đây cũng là ẩn tính tiện lợi tào dương trên tay cất đặt lấy một viên đồng tiền sau một khắc hiện ra nợ nô đông phương t r ư ờ n g vũ tin tức thiên thiên cảnh cường giả đạo huyền c h â n kinh đây là một môn phẩm chất cực cao nội công c h â n kinh tu luyện mới bắt đầu sinh ra chính là c h â n khí xa không phải nội công bình thường có thể so sánh mượn đạo huyền c h â n kinh tào dương không rõ ràng đạt được đồ vật có thể hay không mang về phải chăng cũng sẽ giống như công pháp thần t h ô n g không cách nào mang ra c h i thức chỉ cần đi vào đầu một mực n h ớ kỹ tuyệt đối có thể mang đi ra ngoài đồng phương t r ư ờ n g vũ chính đem tinh lực dùng để nghiên cứu binh pháp đây là chính mình cơ hội mượn đạo huyền trân kinh một là có thể thu hoạch được lực lượng cường đại tự vệ hay là một mực ghi lại bản này cường đại đạo môn nội công nếu là có thể ly khai nơi đây nó cũng sẽ chân chính thuộc sở hữu của mình chương một trăm tám mươi bốn vạn năm lão yêu rời núi chương một trăm tám mươi bốn vạn năm lão yêu rời núi mượn thời gian cố hóa là mười hai canh giờ mượn đạo huyền c h â n kinh tầng thứ bảy cần tiêu hao đạo huyền c h â n kinh mười điểm độ thuần thục h ủ nợ đã thỏa mãn điều kiện không cần tiêu hao tiền vốn phải trăng mượn mượn sau một khắc đạo huyền c h â n kinh phương pháp tu luyện chống rông xuất hiện tại não hải phản phất trở thành ký ức một bộ phận không chỉ có như thế một cỗ tia nước nhỏ tại thể nội p h u n trào không hiểu thêm ra một cỗ khí khí đang lấy tốc độ kinh người gia tăng cấp tốc lớn mạnh cho đến chiếm cứ đan điền cùng kinh mạch các nơi kinh mạch bị thô bạo đà thông vô số khí lưu ở bên trong chạy trốn chủ nợ thu được truyền công cường hóa về sau mượn ma đến lực lượng không còn cực hạn vào trong công độ thuần t h ủ c ò n nhiều thêm đối ứng chân khí đột nhiên xuất hiện chân khí quá to lớn vừa mới đả thông kinh mạch quá cẩn thận hẹp không thể thừa nhận viễn siêu thân thể cực hạn lực lượng đình chỉ tiếp thu đạo huyền chân khí cỗ thân thể này quá yếu tiếp tục kinh mạch tất nhiên sẽ bị no bạo đến lúc đó hắn may mắn trở thành cái thứ nhất bởi vì tự thân chân khí quá nhiều quá mạnh bạo thể mà chết người nên ly khai tào dương mượn đạo huyền c h â n kinh đông phương trưởng vũ tướng quân khẳng định sẽ phát hiện tự thân chân khí xảy ra vấn đề tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên đồ mình quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ vẫn là sớm làm ly khai thì tốt hơn một đường vội vàng ly khai doanh trướng đi chưa được mấy bước liền gặp tuần thú thân vệ bóng đêm càng thâm ngươi chớ có đã quáy dày quý nhân có ít người ngươi trêu chọc không nổi đông phương trưởng vũ tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi thân vệ thái độ rõ ràng trong quân doanh còn có một số thân phận không thấp quý nhân không thể trêu chọc từ, từ trường d ạ ta muốn đi bên kia bông lòng một cái tào dương chỉ chỉ sòng bạc cùng qu bọn hắn nhất thời hiểu ý không ngăn cản nữa người vừa ly khai không lâu đông vương trưởng vũ phát hiện chân khí xảy ra vấn đề thực lực nghiêm trọng trượt trước tiên hoài nghi lên vừa tiếp xúc qua tào dương tự thân trạng thái có hại sợ lọt vào địch nhân an t o á n chỉ có thể phái ra một nhóm thân vệ bảo vệ mình còn lại thân vệ tiến đến bắt người thân vệ thẳng đến quân kỹ sòng bạc vị trí bốn phía lục soát tào dương hành tích thường lạc c h i ngôn là lắc lư bọn hắn kỳ thực đã rời xa quân doanh nơi này không phải đất lành vẫn là sớm cho kịp chạy trốn thì tốt hơn đạo huyền chân kinh khí chất lượng cực cao v ư ợ xa đã từng huyền mình chân khí đây là tiên thi tạo dương một mực nhớ kỹ kim nhạn hành pháp môn kinh mạch bên trong tiên t i ê n chi khí dựa theo đối ứng lộ tuyến vận chuyển cái này mặc dù là một môn kinh lực hệ thống k i n h công nội công cũng có thể sử dụng chỉ là hiệu quả lại nhận không nhỏ ảnh hưởng không cách nào hiện ra toàn bộ u y năng thân thể của hắn mẻ lên người bay lên dường như ngự khí bay lên không người vừa ly khai quân doanh không lâu sau m ộ t khắc xa xa gặp được bên ngoài trại lính tuần tra người đây là tuần tra chấp pháp người bọn hắn phụ trách tại bên ngoài trại lính tuần thú phòng ngừa địch nhân ban đêm đánh lén cũng sẽ giải quyết hết muốn chạy ra quân doanh người thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường sở cốc tràn ngập nguy hiểm đây là số lượng không nhiều t à n quân một khi có người chạy trốn tất sẽ hình thành phản ứng dây chuyền cuối cùng dẫn đến lớn chạy tán loạn phổ thông sĩ binh giám can đảm thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu bọn hắn có thể tiền trạm hậu tấu có người muốn trốn doanh tuần thú người có cường giả tọa c h ấ n nhãn quan lục lộ hai ngay bốn phương tạm hướng tào dương vừa ly khai quân doanh liền bị người phát hiện chính hướng phía truy kích mà tới cái này rõ ràng là một vị c h â n ý cảnh võ đạo cao thủ lưu lại người tới quát lên một tiếng lớn trong mắt hiện ra sát ý hắn một trường vô đi qua trân ý hiện hóa ra một cái tự tượng mạnh mẽ đâm tới tào dương mặc dù dưới thực lực trượt nghiêm trọng trước k i ê u kinh nghiệm chiến đấu còn tại vô ý thức vận dụng thích hợp nhất chân khí huyền m i n h em sát trường đánh ra tiên thiên khí tại trong bàn tay phun r a n u ố t vào thủ trưởng p h á n phất có được kỳ dị sức mạnh khó lường vê anh c h â n ý cự tượng vỡ nát c h â n ý cảnh cao thủ bị một trưởng vô đến rút lui người cũng bay tứ tung ra xa năm trượng hắn ngã trên mặt đất khỏe miệng tiên huyết liên tục không ngừng chạy ra hắn một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị p h á n phất gặp được ủy đây là tiên thiên chi khí làm sao có thể trong quân doanh tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ làm sao lại trốn doanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi tào dương không thèm để ý cái này ra hỏa vội vàng bỏ trốn mất dạng. Hắn đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả cũng không hiểu biết còn có cỡ nào cường giả toa c h ấ n có thể hay không toát ra một cái tiên thiên cảnh cường giả chính mình chỉ là một cái có được tiên thiên chi k h í tây bối hàng phương diện khác võ đạo trình độ quá kém không đủ để đối kháng cường địch vẫn là ly khai thì tốt hơn phổ thông sĩ binh cũng bị tiên thiên cảnh ba chữ hù đến chờ đến bọn hắn kịp phản ứng muốn xuất thủ người đã trốn vào xa xa h tám đừng đuổi theo c h â n ý cảnh cao thủ từ dưới đất bỏ dậy gọi lại đang muốn truy kích sĩ binh hắn minh bạch người này đã thủ hạ lưu tỉnh nếu không một vị tiên thiên cảnh cao thủ toàn lực hành động chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ hạn à y tại thanh tàng sơn trải qua một lần đối với cái này cũng không hiếm lạ chỉ là lần này không có ưu ám tri đồng giải quyết việc này tiên tiên chi khí phồng lên mà lên dùng cái này tách ra tạo nên tới u y ễ n thuật cương đại khí huyết cùng chân khí đều là viễn thuật khắt tinh đủ để giải quyết việc này tào dương thử qua về sau tiếp tục vùi đầu phi nước đại kết quả vẫn là không cách nào ly khai nơi đây nhiều lần nếm thử đ ổ i phương hướng kết quả đều cuối cùng đều là thất bại cái này không giống như là quỷ đả tưởng càng giống là thế giới này chỉ có như thế lớn chỉ cần đến thế giới biên giới liền sẽ một lần nữa quay lại hạch tâm quân doanh khu vực đ i ề u này cũng làm cho tự cho là ly khai quân doanh liền có thể chạy thoát hy vọng tan vỡ trải qua mấy lần không ngừng nếm thử rốt c u c thăm dò đại khái phạm vi đợi tại thế giới biên giới vị trí chỉ có để tình thế tiếp tục phát triển tiếp tìm kiếm lấy có thể rời đi biện pháp việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên tăng cường năng lực tự vệ tào dương tiếp lấy dựa theo liễm tức thuật pháp môn che giấu đi khí t ứ c trong lòng từng lần một đọc thầm đạo huyền chân kinh cố gắng đem nó ghi lại cố gắng chân chính trở thành ký ức một bộ phận hắn ngồi xếp bằng dựa theo đạo huyền chân kinh phương thức tu luyện mượn tới công pháp cấp độ cực cao ự c c tu luyện không trở ngại chút nào tốc độ tiến bộ kinh người duy nhất khuyết điểm là kinh mạch quá mức yếu ớt khó có thể chịu đựng cường đại tiên tri khí tựa như siêu tốc độ chạy hành tàu tại bã đậu công trình cầu nối phía trên sợ động năng quá lớn một không xem t r ư n g liền sẽ đem cầu nối sụp đổ tiên tiên chi khí khiến cho chậm chạp thích ứng lên lực lượng cường đại một đêm thời gian không khô trôi qua không đợi một đêm trôi qua tào dương hình như có nhận thấy vội vàng vận dụng liễm tức thuật ẩn tàng tự thân một cỗ khói đen từ đằng xa bay tới mấy thân ảnh tại trong khói đen lúc cần lúc hiện hướng phía quân doanh vị trí lao đi bọn chúng những nơi đi qua trong quân doanh bóng người không ngừng n g ã xuống rơi xuống đất thời điểm thân thể chỉ còn lại xương cốt phản phất bị cái gì đồ vật làm ăn trang diện làm cho người d ù n mình tào dương cẩn thận nhìn chăm chú khói đen thình lình phát hiện đây không phải là phổ thông hơi khói mà là vô số màu đen sâu bọ tạo thành bọn chúng quá mức bé nh đ ị nhao nhao một một trong, tinh tinh trong quân doanh chuyển ra một cái lao giả thanh âm phương tây hát hổ sát trận đám người nao h nhau liên hợp cùng một chỗ sau một khắc thủ vệ một giáp phía trên thần bí đường vân phản phất sống lại từng tia từng sợi sát khí tuân ra dần dần tại quân doanh phía trên hóa thành một đầu màu đen cự hồ ngửa mặt lên trời gào thét hát sát chi hổ miệng bên trong hình thành sóng âm cùng xa xa khói đen va chạm vô số sâu bỏ thi như mưa xuống trong chớp mắt rơi xuống sâu bỏ thi thể đã xếp thành bọn người cao vực này tràn g diện quá mức dọn người đây là cái gì lực lượng hát sát cự h ổ cùng không biết tên trùng chiều đối kháng cản trở sâu bỏ thủy chiều ra tập không chờ bọn họ lỏng một hơi tựa hồ nhìn thấy cái gì không khỏi cả kinh trận mắt hốc mồm một đầu màu đen vượn ra từ đằng xa hát cám bên trong đi ra nó môi đi một bước thân thể liền cất cao một triệu không bao lâu đầu của đối phương không có vào mái vòm Thấy không rõ chân thực khuôn mặt chỉ có hai cây mọc đầy lông đen trụ lớn hướng phía nơi đây đi tới màu đen vượn già đi đến một tòa cao tới trăm triệu chất núi nó ngồi sổn người xuống ngón tay không tốn sức chút nào đâm vào ngọn núi sau một khắc làm cho người hoảng sợ một màn phát sinh nương theo lấy đại địa chấn động cả tòa núi đều bị màu đen vượn già từ dưới đất rút ra nó hai cánh tay cánh tay nắm lấy đỉnh núi nhanh chân hướng phía quân doanh đi tới môi đi một bước đất dung núi chuyển giờ khắc này đám người đối mặt phảng phất là trong truyền thuyết thần ma tuyệt không phải nhân lực có thể địch kinh khủng tồn tại trong quân doanh sĩ binh lại không chiến ý hoảng hốt chạy bờ hướng phía nơi xa chạy trốn nghiễm nhiên biến thành lớn chạy tán loạn tào dương lật ra đồng tiền hướng phía vượn giả nhìn lại thu hoạch đối phương tin tức viên thông thiên trạng thái khởi nguồn của hỏa loạn trung tộc viên tộc một vạn ba ngàn năm y ê u m a đạo hạnh thiên phú kim cương thân thể thiên phú thần thông kim cương bất hoại công pháp như ý tâm viên ma điện chín trăm chín mươi tầng thứ chín đại viên mãn t h ầ n thông lớn nhỏ như ý bản sơn xuất nhập thanh minh tào dương không chờ đem yoma tin tức nhìn chung một lần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới m à u đen vượn ra không biết khi nào đem đỉnh núi hướng phía quân doanh phương hướng đập tới hát sát chi h ổ tại sĩ binh chạy trốn thời điểm hình thể đã trở nên bắt đầu mơ hồ vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi tựa như bọn biển tiêu tán cao trăm t r ư ợ n g đỉnh núi đập t ầ m ẩm hướng quân doanh triệt để đem nó bao phủ Vâng, vạn vụn quân quân doanh đến hàng vạn mà tính quân sĩ liền phản kháng cơ hội đều không có. Một cái ngọn núi nền xuống, toàn bộ đập thành nát. Một cái ngọn núi đứng đều hội thịt đập mà ném, diệt một Một sĩ cái cái cơ có, bộ trước mặt thế giới tại quân danh o h ủ y diệt một khắc này ở vang sụp đổ sụp đổ t r ư ớ c 185. điểm thú l ạ i yêu lại do xét t r ư ớ c 185. điểm thú l ạ i yêu lại do xét hô tàu dương từ trên giường bừng tỉnh trên c h á n hiện ra giày đặc mồ hôi phía sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp hắn mở mắt ra đập vào mắt là một mảnh h tám trên đỉnh đầu là trần nhà cùng kết lên nhỏ bé mặn n ẹ p lâm phúc khách sạn ta trở về ma viên ném núi hình tượng phản phất minh khắc tại não hải chỗ sâu vùng đi không được và năm yêu ma cho hắn rung động quá lớn nếu không phải sớm biết hiểu sở quốc quân đội đều sẽ chết tại thanh táng sơn sớm tránh đi yêu ma dạ tập thoát li ma viên ném núi khu vực tất nhiên sẽ bị một núi chấn sát t à u dương mang trên mặt tiếp sau quãng đời còn lại vui sướng còn sống cảm giác thực tốt hắn nghĩ tới cái gì vô ý thức lấy ra một viên đồng tiền nhìn về phía thủ trưởng ba cái nợ nô vị còn tại công pháp liệt biểu bên trong không có đạo huyền c h â n kinh không có đạo huyền tiên tiên chi khí chính mình không có thu hoạch được nợ nô đông phương t r ư ờ n g vũ đạo huyền trân kinh cùng tiên tiên chi khí cũng sẽ không bị vĩnh cựu tức đoạt một món nợ nô vị thanh táng sơn thế giới là giấc n ộ n g nam kha có lẽ là kỳ dị không biết lực lượng hình thành đặc thù lực lượng nó cùng hiện thực khác lạ bất quá chính mình cũng không phải là không thu hoạch được gì trong đầu có đạo huyền c h â n kinh cùng thái tổ t r ư ờ n g quyền phương pháp tu luyện bọn chúng không bị ảnh hưởng đi theo chính mình cùng một chỗ về tới thế giới hiện thực ký ức mới là liên thông hai thế giới sẽ không nhận ảnh hưởng công pháp và võ kỹ có thể mang về thế giới hiện thực đây là một tin tức tốt có thể hay không lần nữa tiến vào thanh táng sơn thế giới trong quân doanh có tiên tiên cảnh cơn giả còn có rất nhiều không thể tưởng tượng lực lượng có thể thu hoạch được sở quốc thời kỳ cường đại công pháp và võ kỹ lạc thủy phủ thành cùng thanh sơn phủ thành c h ấ n yêu phủ ti coi như là h ồ n g thủy m ạ n h thu ác đ ị a có thể đối tào dương mà nói chính là hoàn toàn xứng đáng b ả o đ ị a trước đó hắn còn muốn đem đạo huyền chân kinh tu luyện một lần triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng phòng ngừa lãng quên tào dương ngồi xếp bằng dựa theo đạo huyền chân kinh pháp môn tu luyện đạo huyền chân kinh tại thanh táng sơn thế giới luyện tập qua nhiều lần sớm đã x e nhẹ đường quen không cần tốn nhiều sức hình thành khí cảm tự thân tinh khí một chút xíu ngưng tụ hóa thành chân khí thanh táng sơn thế giới mang tới là chân thật tồn tại công pháp đạo huyền chân kinh cấp độ cực cao mới nhập môn kính tu luy từng đầu kinh mạch đà thông đạo huyền c h â n khí tại thể nội lưu chuyển một lần hình thành hoàn chỉnh chu thiên tuần hoàn sau nửa cách giờ tàu dương chậm rãi mở mắt ra đạo huyền c h â n kinh xuất hiện tại chủ nợ bảng thông tin phía trên như chút được gánh nặng nối lòng một hơi từ đó về sau không cần lo lắng lãng q u ê n môn này chân kinh lần này mặc dù h u n g hiểm bất quá thu hoạch tương đối khá hắn nhìn một cái s ắ t trời còn muộn do dự một chút ngủ say đi qua lần này khác biệt dĩ vãng tiến vào m ư ợ đẹp không có lần nữa tiến vào thành táng sơn thế giới một đêm trôi qua tàu dương ly khai phòng nhỏ chạy tới sát vách miêu minh viễn nơi ở hôm qua mượn quang mượn đ dẫn đầu ly khai thanh táng sơn cũng không bị vạn n ă m viên yêu ném tới cự sơn tác động đến miêu minh viễn không đồng dạng hắn bị đặt ở dưới núi chết tại thanh táng sơn thế giới ý thức của hắn đợi tại không biết địa vực vẫn là trở về thân thể tào dương đẩy ra sát vách phòng nhỏ thật lâu không thấy trong phòng đ ộ n g tính miêu minh viễn lẳng lặng nằm tại trong s ơ n g phòng lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ nếu không phải mũi của hắn ở giữa còn có như có như không hô hấp chủ nợ chưa thu nợ liền muốn hoài nghi miêu minh viễn đã chết đi thủ trưởng vô vô miêu minh viễn hắn cũng không thất tình không khỏi thêm đại lực nói người không có nửa điểm độc tính loại trạng thái này cực k miêu minh viễn ý thức đã vây ở thanh táng sơn thế giới sao thanh táng sơn xa so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn không thể chết ở bên trong nếu không hắn cũng sẽ rơi vào giống như miêu minh viễn hạ t r ạ n g miêu minh viễn chỉ có thể coi là người chết sống lại hết sức cho hắn sâu mệnh sống được thời gian càng dài thu nợ hồi báo càng nhiều tào dương từng có một lần chạy trốn chạy qua thanh táng sơn mức độ nguy hiểm thắng tắp hạ xuống đại lượng tiền triệu bí mật cùng công pháp chờ đợi là móc không thể bỏ qua trừ cái đó ra hắn còn có suy đoán cần tiến hành nghiệm chứng hôm nay lại dò xét thanh táng sơn trưởng quỹ cho ta chuẩn bị một trăm cân thị chín lần thứ hai thăm dò cần chuẩn bị sung túc thanh táng sơn tương đối hoang vu trên núi không gặp được giá thú nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đại lượng đồ ăn chỗ ở không cần lo lắng thanh táng sơn dưới chân mứt bỏ thị trấn có thể cư trú được rồi lâm phúc khách sạn hiếm thấy loại này khách hàng lớn mọc da màu xanh bất lao bản nương thái độ tương đương nhiệt tình ngoài định mức cho thêm mấy cân thịt bò dùng qua bữa sáng hắn đi chợ ngựa mua một thất màu đỏ t h â m ngựa tào dương từng có qua mượn tiền cho giá thu ý nghĩ đáng tiếc phổ thông giá thu không có tiềm lực không cách nào thu hoạch được hữu dụng mồi báo ý nghĩ này cũng liền g ấ t lại bây giờ chính mình n hắn có thể sáng tạo ra yêu ma một thất con ngựa nắm giữ yêu hóa c h ú thi đây là c h ú mã nắm giữ vòi dòng nước cùng thủy hành thuật đâu có tính không là bạch long mã không chỉ có là yêu ma v õ kỹ cũng có thể thông qua loại phương thức này cho mượn đi phổ thông giã thú cũng sẽ có được cực cao võ đạo trình độ trở thành cử thế vô song thú vũ giả miêu minh v i ệ n ý thức thanh t ỉ n h thời điểm tào dương tăng lên chính mình bí mật còn có bại lộ p h o n g hiểm một chút ý n g h ĩ không tốt thi triển bây giờ hoàn toàn không có cố kỵ hắn cưỡi ngựa đi vào rừng núi h o a vắng xác nhận bốn phía không người mới triển khai hành động đồng tiền xem nhân vọng hướng cái này thất màu đỏ thấm ngựa cái nhỏ không c ó thiên phú chỉ là bình thường ngựa tào dương đem huyết khí vận chuyển đến hết h ầ u chỗ mô phỏng âm thanh yêu thuật khởi động bản tôn muốn truyền thụ cho ngươi lực lượng cường đại ngươi có bằng lòng tiếp nhận hắn không cần từ phổ thông con ngựa trên thân thu hoạch được hồi báo chỉ là muốn ban cho lực lượng nghiệm chứng chính mình phỏng đoán con ngựa nghiêng đầu sang chỗ khác vẫn là lần đầu có người cùng n ó ngôn ngữ nghe hiệu đối phương ý tứ màu đỏ thấm n g a cái nhỏ phát ra say sưa tân tiếng vang đáp ứng tào dương không do dự thủ trưởng theo trên người nó truyền công sáng lên điều này đại biểu lấy có thể c h u y ể n công t ầ n g thứ mười thần phong thiên lý k h ô n g huy cùng đồng thành quý hai vị loạn yêu minh đường chủ đều học qua môn khinh công này thần phong thiên lý tiêu chuẩn không thấp bất quá so với kim nhạn hành vẫn là phải kém rất nhiều đối với mình vô dụng sau một khắc thân thể có cái gì đồ vật bốc ra tràn vào con ngựa thể nội ngựa cái nhỏ không hiểu hiểu được rất nhiều đồ vật cấp tốc đem nó tiêu hóa trong tròng mắt của nó phảng phất nhiều một vòng trí tuệ chi quang cùng phổ thông con ngựa tạo thành s o sánh rõ ràng sau một khắc nó hưng phân phát ra tê minh điên cùng vung lên hoan ngựa cái nhỏ tựa như đạp gió mà đi bốn đầu đùi ngựa nhanh đến mang theo liên tiếp tàn ảnh tạo ố c trước chỉ trước chưa có cực độ đó đây so từng nhanh lên không chỉ gấp 10 lần h kia là gấp n Thành công. tốc t độ. à dương thủ trưởng lần nữa theo trên người con ngựa mà khác hai lần chuyển công chuyển cho nó bái n g u y ệ t kiếm điện thượng thiên cùng điểm thương kiếm chỉ con ngựa lần nữa nhắm mắt lại tiêu hóa hấp thu mới được đến lực lượng t nó nâng lên trái móng trước một cỗ màu xanh biếc kiếm khí từ vỏ ở giữa l ư ớ t đi bay về phía nơi xa màu xanh kiếm khí lực phá hoại kinh người nơi xa tùy ý sinh trưởng cỏ dại chỉnh tê chất đức dư thế không giảm xuyên qua xa xa cây cối. Anh. tối vain cây tối ầm vang sụp đổ đều bị con ngựa một đạo kiếm khí chản đoạn con ngựa mặc dù không so được chân cương cảnh cao thủ nhưng cũng vượt xa bình thường hóa k ì n h cảnh võ giả chiến lược không tầm thường trọng yếu nhất chính là ai cũng sẽ không đoán được một con ngựa là có thể cao hơn chân cương c ả n h tay đông nhiên xuất thủ đánh lén nhất định có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp đây chỉ là bắt đầu hắn có thể lợi dụng động vật không chỉ là con ngựa còn có chó con chuột chim chóc phổ thông động vật truyền công về sau sẽ có cường đại võ kỹ cùng yêu thuật có được người bình thường không cách nào tưởng tượng cường đại lực lượng người bình thường ai sẽ nghĩ đến một cái con mỗi sẽ sử dụng kiếm khí công kích điều kiện tiên quyết là mình có thể khống chế những này giá thú nếu không bọn chúng thu hoạch được thực lực cường đại về sau có thể hay không phản chủ tào dương cũng không muốn truyền công cho độc giả trình diễn chân thực bản nồng phu cùng rắn võ kỳ không thành vấn đề kế tiếp còn muốn khảo thí yêu thuật thủ trưởng rơi trên người con ngựa thu hồi bái n g u y ệ t kiếm điện thượng thiên cùng điểm thương kiếm chỉ đội thành hồ yêu yêu hóa hắc phong cùng hồ khiếu chân thần ngựa cái nhỏ toàn thân dâng lên hắc khí vợn quanh quanh thân nó đôi mắt hiện ra đen nhánh chi quang cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác một cái màu đen hồ yêu từ trong hắc khí hiện hiện n g ự a mặt lên trời gấm hét lên hình thành chấn động bốn phương tám hướng hồ gầm thanh âm trong rừng côn trùng kêu vang phảng phất đẻ xuống tạm dừng khóa triệt để không có động tính ngựa cái nhỏ dọa khẽ run dày nó đôi hắc khí hình thành yêu h ổ cực kỳ e ngại yêu thật u không giống với võ kỹ tiêu hao khí huyết nhiều một cách đặc biệt con ngựa khí huyết mặc dù thắng qua bình thường khí huyết cảnh võ giả t h i t r i ể n qua về sau tinh thần cũng có vẻ hơi hễ vải suy sụp công pháp và võ kỹ không có vấn đề yêu thật u cũng không có vấn đề duy nhất làm cho người t i ế c h ậ n là thiên phú không cách nào cho mượn đi bất quá đây là tương đương kết quả không tệ chỉ cần thuần phục một chút giá thú bọn chúng sẽ trở thành dấu ở chỗ tối cường đại lực lượng đi, Theo ta đi đường. màu đỏ thâm con ngựa hưng phấn treo lên phát ra tiếng phì phì trong núi nâng lên tảo giường cùng hôn mê miêu minh viễn hướng phía thanh táng sơn t i ì n đến một đường nhanh như điện chớp đi vào thanh táng sơn dưới chân thành c h ấ n thị trấn hoang vứt bỏ đã lâu rất nhiều địa phương trải qua phơi gió phơi nắng sớm đã rách nát hư thối phía trên treo đầy mạng n h ệ n cùng nấm m ố ban rất nhiều địa phương còn có chưa thể liệm thi cốt tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm được một chỗ phú hộ người ta gạch xanh nhà n g ó dùng tài liệu vững chắc mặc dù đồng dạng lộ ra mục nát nấm ban dù sao cũng tốt hơn nóc nhà hở khắp nơi đều là rắn côn trùng ch ma cọt vô hát hổ biến thành con da bắt đầu dọn dẹp bắt đầu dọn dẹp ra làm cho người có thể ngủ say khu vực hết thể chuẩn bị sẵn sàng bọc hành lý toàn bộ đặt ở nơi đây hắn lấy ra trăm năm huyết s ấ m đan trong bụng có lôi âm chấn động chậm rãi tiêu hóa lấy đồ ăn cùng dự lực tăng cường khí huyết kinh mạch khôi phục về sau tiếp tục tu luyện đạo huyền chân kinh chính dương tâm kinh t h ẳ n g tao vứt bỏ môn này cường đại nội công tuyệt học xuất hiện về sau sẽ trở thành chủ tu nội công đấy cũng là tương lai truyền công h ạ c tâm từng sợi đạo huyền chân khí tại thể nội di chuyển mỗi di chuyển một vòng thể nội đều sẽ có một khí lạnh tinh thần cũng biến thành phá lệ thanh tĩ một trăm tám mươi sáu thế giới sửa đổi thân hám nhà tù một trăm tám mươi sáu thế giới sửa đổi thân hám nhà tù tào dương ý thức nửa mê nửa tỉnh ở giữa mơ hồ nghe được bên thai chuyển đến thanh âm ngươi còn dám làm đạo binh đây là muốn chết không thành cho dù là chết cũng muốn chết tại chiến trường thanh âm quen thuộc bên hai bên trong văng lên tào dương quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ thập trường đứng tại cách đó không xa nhưng không thấy miêu minh viễn tung tích tào dương túi đầu nhìn một cái trên người một giáp màu vàng đen hoa văn phẳng phất có được kỳ quái lực lượng miêu minh viễn ý thức mê thất ở chỗ này hay là bởi vì nơi này mặc dù là thanh táng sơn thế giới lại cùng trước đó thế giới khác biệt đa tạ thập trường đại nhân tiểu nhân chắc chắn là ngài đi theo làm tùy tùng tào dương mở miệng lấp liếm cho qua liền tranh thủ người đổi đi lần này tựa hồ cùng trước đó khác biệt hắn có thể cảm nhận được thể nội có tiên thiên chi phí lưu động tựa hồ bảo lưu lại trước đó tiến độ lựu chữ tào dương lật tay lấy ra một viên đồng tiền đặt ở lòng bàn tay thu hoạch tự t h â n tin tức đạo h u y ề n c h â n kinh t ầ n g thứ bảy nợ nô vị từ ba cái biến thành hai cái đêm qua thanh táng sơn thế giới sụp đổ nợ nô đông phương trường vũ tử vong nợ nô vị biến thành t ầ n g thứ bảy đạo h u y ề n c h â n kinh cái trước thanh táng sơn thế giới lực lượng truyền thừa x u ố n g sao đây là chủ nợ chi lực ảnh hưởng can thiệp ảnh hưởng tới thế giới tào dương không có lãng phí thời gian mục đích minh s á t chạy tới doanh trướng tìm kiếm lên miêu minh viễn tung tích hắn nhìn qua một vị thanh niên thử thăm dò mở miệng nói miêu minh viễn đây là miêu minh viễn đêm qua khống chế người thân thể miêu minh viễn là ai ta gọi phương vũ ngươi có phải hay không nhận người này vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc danh tự cũng không phải là miêu minh viễn đây là khác biệt thanh táng sơn thế giới sao lần sau mang theo miêu minh viễn cùng một chỗ tiến vào thanh táng sơn có hay không còn có thể gặp lại hắn bất quá còn muốn ngày mai mới có thể có đến kết quả muốn hay không thông chi quân doanh nhắc nhở bọn hắn ban đêm sẽ có yêu ma giả tập phân tán ra tới tào dương đem ý nghĩ này vung ra sau đầu trong quân doanh tướng quân sẽ không tin tưởng lời của mình thú chi quân doanh hủy diệt là đã phát sinh cố định sự thật sẽ không bởi vì chính mình nhắc nhở cả biến trừ cái đó ra còn có một cái vấn đề lớn nhất t lần này tiến vào thanh táng sơn thế giới là vì thu hoạch được hữu dụng nội công cùng võ học cũng không phải là tìm đường chết duy trì hiện trạng mới có thể làm đến tiên tri tiến giác vô luận khi nào an toàn mới là trọng yếu nhất nếu thử muốn lấy ổn làm chủ việc cấp bách là khóa lại mấy cái hữu dụng nội lợn ô thu hoạch thanh táng sơn thế giới tri thức cấp lấy đủ nhiều chỗ tốt tào dương không có lãng phí thời gian cấp tốc lướt qua phổ thông sĩ binh doanh trướng đi vào đông phương trưởng vũ tướng quân chỗ hạch tâm doanh trướng thân vệ ngăn trở đường đi quắp người kia dừng bước phương đông tướng quân có đó không tiểu nhân có chuyện quan trọng gặp nhau hắc khải thủ vệ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường thư l ệ n h một tiếng nói phương đông tướng quân là bực nào đại nhân vật một cái phổ thông binh sĩ há có thể muốn gặp là gặp người muốn tìm cái chết chớ liên lụy chúng ta cùng theo rút roi ra quân doanh coi trọng nhất thân phận địa vị phổ thông binh sĩ cùng tướng quân thân phận t r a n l ệ mười vạn tám ngàn dặm không phải bọn hắn tùy ý có thể gặp đến đại nhân vật. không cách nào nhìn thấy phương đông tướng quân hắn hư lệnh một tiếng nói đây chính là đại sự tại hạ có chuyện quan trọng thông truyền cho tướng quân các ngươi làm trễ n ả i đại sự như thế nhất định đầu người khó đảm bảo thủ vệ sắc mặt rốt cục ngưng trọng mấy phần sợ làm trễ n ả i chuyện quan trọng ngươi có chuyện gì chúng ta sẽ phụ trách thông truyền ta có tiên nhân truyền lại binh pháp có thể giúp tướng quân thành sự thủ vệ một mặt coi nhẹ nhấc ngang trừng thương lập tức cút đi nếu không liền đem ngươi trở thành mật thám bắt lại diễm vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi lần thứ hai hành động lại bị thủ vệ sở ngăn tào dương cao giọng hô đông vương trường vũ tướng quân tại hạ có một bản tiên nhân truyền lại binh pháp tặng cho hắn lớn tiếng đọc lấy tôn tử binh pháp đã có lần trước thành công kinh nghiệm hắn không muốn tốn nhiều một chút tâm tư để hắn tiến đến trong quân t r ư ớ n g chuyển đến đông phương trường vũ thanh â m vừa muốn động thủ thân vệ vội vàng dừng tay cung kính đem người mời đi vào a là ngươi đáng chết yêu nhân không nghĩ tới sẽ còn gặp lại ngươi Ngươi đoạt ta đạo huyền chân kinh c ă n cơ thù này không báo thế không là người cho ta đem hắn bắt giữ tào dương vốn cho rằng sẽ cùng lần trước đọc ra tôn tử binh pháp đông phương trường vũ xem như chân bảo đem nó khóa lại là nợ đô có thể kết quả cùng trong dự đoán một trời một vực yêu nhân chính mình làm sao thành yêu nhân cướp đi đông phương trường vũ đạo huyền chân kinh c ă n cơ hắn tự a hồ không có oan b u ồ n ta cái này hướng tào dương khía cạnh nhân chứng một việc thanh táng sơn thế giới tầng thứ bảy đạo huyền chân kinh cố lực lượng này cũng không phải là c h ố n g giống mà đến đồng dạng nguồn gốc từ đông phương trường vũ chỉ là thanh táng sơn thế giới tự a hồ tiến hành sửa đổi biến thành hai người không biết khi nào kết xuống n đoán cướp đi đạo huyền chân kinh c ă n cơ thân vệ dẫn theo binh khí hướng phía tào dương chào hỏi mà tới bay ở trước mặt tổng cộng có hai lựa chọn một cái là chiến hoặc là trốn một cái khác là đầu hàng một người không có khả năng chiến thắng một cái quân doanh c ú n g chi trong quân doanh còn có rất nhiều cường giả liều mạng chỉ có một con đường chết liền xem như muốn chạy trốn có thể thanh táng sơn thế giới phạm vi có hạn không cách nào chạy ra này phương thế giới biện pháp thứ hai chính là kéo dài thời gian yêu ma dạ tập trước đó nghĩ biện pháp đào t ẩ u là đủ con đường thứ nhất hẳn phải chết không nghi ngờ thứ hai con đường còn có một chút hy vọng sống suy nghĩ ở trong lòng điện t h i ể mà m qua tào dương rất nhanh có lựa chọn hắn giơ tay lên ra hiệu chính mình vô hại chớ có độc thù ta lần này chính là muốn trả lại ngài đạo huyền c h â n kinh cùng tiên tiên chi khí lưới đao gác ở trên cổ chỉ cần đông phương trường vũ tướng quân ra lệnh một tiếng nhất định đầu người rơi xuống đất chỉ có để đối phương coi là lực lượng có thể mất mà được lại mới có một chút hy vọng sống đông phương trường vũ ngơ ngẩn vội và nói lời ấy thật chứ bản tướng quân mặc dù thụ ngươi ảnh hưởng trạng thái không còn định phong giết ngươi vẫn là dễ như t r ở bàn tay hắn dẫn theo một thanh màu xanh bảo kiếm đi nhanh tới thân kiếm sáng tỏ như thu thủy còn có một cố rét lạnh hà khí làm cho người dùng mình tào dương không chút nghi ngờ trôi kiếm này có thể chặt đứt cổ của mình tiểu nhân nếu có nử ngài đại khái có thể một kiếm giết ta bất quá tiểu nhân chết rồi ngài cũng không còn cách nào trở lại đ ỉ n h phong không có đạo huyền c h â n kinh cùng đối ứng tiên tiên chi khí đông phương trưởng vũ thực lực nghiêm trọng trượt sớm đã không phải tiên thiên cảnh cừng giả hắn nằm mơ cũng muốn khôi phục đ ỉ n h phong đông phương trưởng vũ quát trói hai một tiếng lập tức để cho ta khôi phục công lực nếu không bản tướng quân chém đầu của ngươi tào dương chậm chạp dỗi ra tay trưởng không muốn gây nên thân vệ quá kích phản ứng còn xin tướng quân cùng ta giúp đỡ không nên sinh lòng kháng cự trong mắt đông phương trưởng vũ lộ ra h ầ n g h đồng dạng đem giải giá kiếm tại tào dương trên cổ mới đưa qua thủ、trường. chỉ cần hắn dám có di động một kiếm chém đầu truyền công sáng lên đại biểu cho có thể đem công pháp chuyển cho đồng phương t r ư ờ n g vũ truyền công t ầ n g thứ tư đạo huyền chân kinh cùng một sợi tiên tiên khí sau một khắc một cố khí lạnh từ thân thể thoát ly tràn vào đông phương t r ư ờ n g vũ thể nội mượn tiền thành công phải trang khóa lại đồng phương t r ư ờ n g vũ là nợ nô khóa lại binh pháp kế hoạch thất bại bất quá đạo huyền chân kinh thuộc sở hữu của mình có thể đem hắn xem như mượn tiền vợt r u y ề n công không thành vấn đề mời lựa chọn nợ nô lợi t ư c tuyệt học đạo huyền nhất kiếm đông phương trưởng vũ không chỉ có là tiên tiên cảnh cường giả còn nắm giữ một môn cường đại kiếm đạo tuyệt học giống như cùng đạo huyền c h â n kinh xuất từ đồng nguyên đây cũng là có giá trị nhất chi vật đông phương trưởng vũ cảm thụ được quen thuộc tiên thiên chi khí lực lượng ngay tại mất mà được lại trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên yêu nhân không có nói láo công lực khôi phục về sau nhất định phải đem nó c h é m g i ế t chấm dứt hậu hoạn đúng vào lúc này đạo huyền c h â n kinh cùng tiên thiên chi khí im bặt mà dừng làm sao ngừng người muốn đổi ý hay sao đông phương t r ư ờ n g vũ dẫn theo thu nguyện thần kiếm ánh mắt hiện ra lệnh ý đạo huyền trân kinh cùng tiên thiên chi khí toàn bộ đi ra đi một khắc này chính mình không có giá trị chính là đông phương trưởng vũ trở mặt vô tình đem hắn giết chết thời điểm tào dương muốn sống sót liền muốn khống chế t ố t độ truyền công cần tiến hành theo chất lượng mỗi ngày có nhất định hạn chế một khi vượt qua hạn mức cao nhất liền sẽ công lực hao tổn ngài chỉ muốn đạt được một nửa tiên tiên chi k h í cùng lực lượng ta sẽ như ngài mong muốn tiếp tục truyền công đương nhiên ngài cũng có thể chờ đợi một ngày ngày mai đem còn lại công lực trả lại cho ngài đạo huyền c h â n kinh cùng tiên tiên chi k h í không tu luyện được dễ đây vốn là lực lượng của mình đừng nói hao tổn một nửa liền xem như một phần mười đều làm lòng người đau nhức hắn không ngại để yêu nhân sống lâu một ngày tất bản tướng quân tạm thời tin ngươi một lần Chặt đ ứ t tay trái của hắn cùng hai chân phòng ngừa hắn đào tẩu đông vương t r ư ờ n g vũ vì phòng ngừa xảy ra vấn đề làm việc tàn nhẫn liền muốn phế hắn tay chân tào dương một mặt bất đắc dĩ nói trạng thái thân thể không tốt cũng sẽ ảnh hưởng truyền công trạng thái dẫn đến công lực hao tổn ngài khư khư cố chớp tiểu nhân cũng không thể thế nhưng đông vương t r ư ờ n g vũ trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc hắn lấy ra một viên màu nâu đan dược nhét vào miệng bên trong tào dương đây là chăm trùng vệ tâm đan không cách nào ăn vào giải d ư ợ n ngươi sẽ bị chăm trùng vệ tâm mà chết ngươi hảo hảo làm việc ta sẽ cho ngươi giải d ư ợ n nếu không ngươi sẽ nhấm nháp thế gian đáng s cho hắn beo lên hình cụ đừng cho người chạy trốn đông p h ư ơ n g trưởng vũ vẫn là không yên tâm phân phó nói người đi thông chi phủ điện thi chủ bản tướng quân thiếu hắn một cái nhân tình thay ta chăm sóc tốt người này tào dương trên đầu đeo lên hát thiết công cỗ vật này không biết vật gì chế thành nặng tới ngàn cân hắn bị giam giữ đến một cái đơn độc danh o trướng hát thiết chất liệu lồng sắt bên trong không bao lâu một cái áo bào đen l á o giả đi đến giam giữ nhà tù ánh mắt nhiều hứng thú ở trên người tào dương dò xét đánh cắp người khác công lực yêu thuật thú vị tiên tiên cảnh võ giả cũng không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu Áo bào đen láo đen lấy giả hai ra chương á i mang t e o kỳ dị đ vân một à u bạc trăm tám mươi bảy hậu thiên đạo văn phu bảo chương một trăm tám mươi bảy hậu thiên đạo văn phu bảo đây là cái gì đồ vật tào dương nhìn qua trên tay ngân hoàn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kỳ dị không nghĩ tới thế gian còn có như thế kỳ vật đây không phải là tiên thiên đản sinh chi bảo càng giống ngày kia tạo ra đồ vật hắn nhớ tới trên người mục giáp cũng có được tương tự kỳ dị đường vân chỉ là bộ dáng tiện tay trên cổ tay có rõ ràng khác biệt càng thêm cẩn thận lại phức tạp thật sự là xào đoạt thiên công nó lấy cái gì lực lượng k h u động tào dương nghĩ đến thanh táng sơn hủy diệt thời khắc quân doanh xuất hiện phương tây hát hồ sát trận mở miệng lão giả thanh â m cùng người này không có sai biệt chuyện này đối với chính mình là một trận kỳ ngộ cũng là nguy hiểm h ắ n có thể từ vị lão nhân này trên thân thu hoạch được dĩ vãng không có nắm giữ kỳ dị lực lượng nguy hiểm là không cách nào tại hát viên dạ tập lúc đào thoát quân doanh tất nhiên sẽ trở thành dưới núi một cái bánh thịt tào dương không muốn biến thành người chết x ố n g lại nhất định phải nghĩ c á c biện pháp tự cứu. phù điện ti chủ đối trộm đi người khác năng lực cảm thấy hứng thú cười nói ta có thể trả lời ngươi một vấn đề để báo đáp lại ngươi cũng muốn trả lời vấn đề của ta bảo vật này lại tên tỏa linh n g â n hoàn đây là phù điện k ỳ t á c đây là phù điện từ nắm giữ tiên thiên thần thông người trên thân phát hiện đường vân chúng ta xưng hô bọn chúng là tiên thiên đạo văn loại lực lượng này chỉ có nắm giữ tiên thiên thần thông người mới có thể sử dụng hạn chế rất nhiều rất nhiều đại nhân vật đối thần thông vui vẻ hướng tới sở cốt tìm kiếm nắm giữ tiên thiên thần thông người muốn sáng tạo ra ngày kia có thể tu luyện thần thông ngày kia đạo văn chính là nghiên cứu bổ sung sản phẩm bọn chúng thoát thai từ tiên thiên đ khác biệt đạo văn nhưng cùng đồ vật phù hợp giao phó đồ vật kỳ dị lực lượng phù điện xưng hô bọn họ là phù bảo phù điện ti chủ không có dầu diếm như là nói ra sở quốc biết được việc này không ít người không cần tốn hao quá nhiều thời gian liền có thể biết được việc này ngày kia có thể tu luyện thần thông thiên thiên đạo văn cùng ngày kia đạo văn tào dương không nghĩ tới sở quốc bắt đầu nghiên cứu tiên thiên thần thông điểm này chẳng có gì lạ thức tỉnh tiên thiên thần thông người cũng không thể khống đột nhiên xuất hiện võ đạo t i ê n tài là ảnh hưởng trật tự không ổn định nhân tố q u y sở quốc bắt tiên tiên h thần thông giả tiến hành nghiên cứu thành lập phụ điện chẳng có gì lạ di quốc vì sao chưa nghe nói qua ngày kia đạo văn duy nhất tương tự là gặp qua một lần tị yêu phụ bất quá vật này chỉ là sen lẫn kém hóa chừng mắt yêu huyết cũng không phải là đạo văn lực lượng hoặc là chính mình sợ đãi địa giới quá vắng vẻ tương tự nghiên cứu mười phần bí ẩn không phải trước mắt cấp độ có thể tiếp xúc lực lượng một loại khác có thể là di quốc đã bỏ đi loại thủ đoạn này hàn thiếu khuyết mấu chốt tin tức không cách nào biết được chân tướng lão hủ cáo chi ngươi đạo văn sự tình ngươi đánh cắp người khác công lực thủ đoạn thế nhưng là thiên thiên thần thông vệ tiêu lúc ban đầu cũng coi là tào dương sử dụng chính là yêu thuật đây là nắm giữ yêu thuật yêu nhân đến thời điểm thông qua đủ loại thủ đoạn tiến hành phán đoán không có phát hiện nửa điểm yêu khí chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương nắm giữ lấy có thể ẩn tàng yêu khí thủ đoạn tỏa linh ngân hoàn cũng không cách nào hạn chế bất quá khả năng này cực thấp một loại khác có thể là đối phương nắm giữ lấy một môn hiếm thấy tiên tiên thần thông cái này môn thần thông cũng không ghi lại ở phụ điện bên trong nếu là cái sau nghiên cứu của hắn giá trị cực cao tại hạ nắm giữ thủ đoạn là truyền công có thể đem công lực từ một người truyền đến một người khác trên thân chỉ lần này mà thôi tào dương không ngại bại lộ một điểm bí mật truyền công chỉ là chính mình bí mật bên trong không có ý nghĩa một bộ phận về sau muốn tổ kiến thế lực truyền công tất nhiên sẽ bại lộ húng chi nay phương thế giới bí mật cũng không có khả năng bảo lưu lại tới vệ tiêu là một người thông minh minh bạch như thế tiên thiên thần thông giá trị một cái võ đạo cao thủ biến thành t ử tù phạm không có chút giá trị có thể nói một khi thân tử đạo tiêu sở học nội công chân khí cũng đem thay đổi đồng lưu t ử tù phạm nội công chân khí truyền cho chính mình cùng đời sau dòng dõi chẳng lẽ có thể dễ như c h ở bàn tay thu hoạch được vượt qua tưởng tượng lực lượng lời ấy thật chứ trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoài nghi cũng không hoàn toàn tin tưởng tin tức này một khi truyền đi không biết bao nhiêu người sẽ xem hắn là độc chiếm một mực đem người này nắm giữ nơi tay thật cũng giả ngài thử một lần liền biết tại hạ chỉ có đạo huyền chân kinh cùng tiên thiên chi k h í chỉ có thể đem đạo huyền chân kinh cùng tiên thiên chi k h í toàn bộ chuyển cho ngài người này động lòng tham mới có thể mượn cơ hội đem nó khóa lại là nợ nô đến lúc đó thoát thân liền muốn dễ dàng rất nhiều đồng tiền xem người khai quật nhân tài năng lực không tệ người đ ư ơ n g quyền rất đưa thích loại năng lực này có thể sao có thể so ra mà vượt đem tất cả lực lượng toàn bộ một mực nắm giữ bắt đầu t ậ n về chính mình một người sở hữu chuyến công mới là khiến quyền quý điên cùng nhất lực lượng v ậ tiêu đối với cái này vô cùng tâm động bất quá hắn cũng không có choáng váng đầu ó c vội vắng quát v ậ anh không bao lâu một thanh niên nhanh chân đi tới người này nhiều nhất chừng hai mươi niên kỷ một bộ mang theo ngân văn áo bào đen ra ra ngài gọi ta đến đây chuyện gì thanh niên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía vây ở lồng giam bên trong tào dương vệ tiêu nói ngươi truyền cho hắn đạo huyền trân kinh cùng tiên tiên chi khí hắn không nguyện ý lấy thân thử hiểm loại chuyện này lại không tin được người khác thêm một người biết được cũng liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm dứt khoát lấy chính mình cháu trai giữ chức vật thí nghiệm tào dương nhìn về phía đông phương trường vũ vị trí cười nói đây là phương đông tướng quân lực lượng ngày mai còn muốn trả lại cho hắn trong lòng vệ tiêu cười lạnh đông vương trường vũ đã nổi sát tâm ngày mai truyền công thời điểm chính là người này chết bất đắc kỳ từ thời điểm nếu không phải hắn phát hiện trên người người này có giá trị có thể đảo cũng không nguyện ý quá nhiều l ắ n b ả o xảy ra sai sót ta đến gánh chịu tào dương nhìn một cái trên hai tay màu bạc cổ tay vệ tiêu hiểu ý vội vàng để cháu trai tiến lên đem nó gỡ xuống r ồ i ra tay cùng ta thủ trưởng tiếp xúc không muốn ngăn cản lực lượng của ta nếu không nhất định thất bại trong g ă n tấp vệ anh trở về nhìn về phía mình ra ra chờ đến ra ra gật đầu mới đưa thủ trưởng tới va chạm cả hai tiếp xúc một sát na kia truyền công sáng lên chuyến công tầm thứ tư đạo huyền chân kinh cùng một sởi tiên thiên khí tào dương cùng trước đó cũng không đem đạo huyền chân kinh cùng tiên thiên chi khí toàn bộ c h u y ể n đi vẹn vẹn c h u y ể n một bộ phận có chỗ giữ lại một cỗ khí lạnh từ thân thể thoát đi, tràn vào vệ anh thể nội mượn tiền thành công phải trang khóa lại vệ anh là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức ngẫu nhiên tào dương không có cơ hội đồng tiền xem người không rõ ràng vệ anh ủng có cỡ nào thiên phú võ học chỉ có thể sở thưởng vệ anh một mặt vẻ khó tin n g nhiên cảm giác trong đầu nhiều đạo huyền chân kinh phương pháp tu luyện trong thân thể có một cỗ khí cấp tốc tại đả thông kinh mạch lưu truyền Cô này k độ vệ tiêu nhìn thấy cháu trai trạng thái không đúng sắc mặt biến hóa còn tưởng rằng xuất hiện sai lầm đây là muốn lấy chính mình cháu trai tính mạng uy hiếp chính mình ngươi dám can đảm làm tổn thương ta tôn nhi ta tất để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong chính mình cháu trai không ít đây là nhất bất thành khí một cái nếu không cũng sẽ không cầm cái này cháu trai tiến hành nếm thử dù vậy đây cũng là chính mình cháu trai máu mủ tình thâm tào dương thái độ bình tĩnh lẳng lặng xem kịch một cái không có tu luyện qua nội công người mới sinh kinh mạch quá yếu ớt tiên tiên h chi khí sơ thông về sau trạng thái không đối cũng hợp tình hợp lý ra ra ta không sao vậy anh kinh mạch dần dần bị không hiệu khí đả thống hắn nâng lên thủ trưởng Trong b hiện hiện. Vệ, vệ, vệ tiêu trở nên kích động lên ánh mắt lấp lóe đông phương trường vũ vẹn vẹn lấy vì người nọ có thể trộm đi cùng trả lại công lực của mình cũng không phát hiện hắn trộm đi công lực còn có thể giao cho người khác mục tiêu cũng không phải là cực hạn tại một người nếu không như thế cơ hội tuyệt đối rơi không đến trên đầu mình đây là trợ giúp vệ gia đi đến đỉnh phong cơ hội vô luận như thế nào cũng muốn một mực nắm chặt lao phu toàn lực giúp ngươi thoát khốn sẽ còn cho ngươi hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý ta chỉ cần ngươi trợ vệ ra một chút sức lực vệ tiêu mở miệng đối tào dương hứa hẹn muốn đem người biến thành của mình tào dương gật đầu đáp ứng tốt chỉ cần vạn năm v ư ợ n giả chạy đến trước đó vệ tiêu mang theo chính mình ly khai quân doanh tránh đi nguy hiểm dùng cái này có thể thuận lợi thoát ly thanh t á n sơn thế giới vệ tiêu đang muốn nói thêm cái gì h ắ n nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân bên ngoài có người một lát sau hắn đi mà quay lại nhiều một vị n g ấ t đi thân vệ đây là đồng phương trưởng vũ lưu thủ bên ngoài thân vệ bọn hắn t h á m tính h đến song phương trò chuyện bí ẩn muốn mật báo lập tức ly khai quân doanh quân doanh là đồng phương trưởng vũ địa bàn hắn một khi biết được việc này chính mình cũng không có phản kháng việc này không nên chậm trễ vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn vệ tiêu đem màu bạc vòng tay mang tại tàu dương trên cổ tay đối với hắn cũng không tín nhiệm lồng sắt mở ra tàu dương ly khai lồng giam thoát khỏi màu đen gông xiềng vệ tiêu không dám lãng phí thời gian mang theo màu bạc bí văn áo bào đen khoác lên người tàu dương áo bào đen ảnh h thân thể phản g phất bị cao su lau sạch qua nhanh chóng biến mất đây là một kiện có thể ẩn thân bảo vật cùng ta ly khai quân doanh hai người không dám lãng phí thời gian một trước một sau nhanh chóng rời xa nơi đây vệ tiêu cùng vệ anh đều là phụ điện cao tầng thân phận tốt quý bên ngoài trại lính tuần tra người cũng không dám ngăn cản bọn hắn mang theo ẩn thân tào dương thừa dịp bóng đêm ly khai quân doanh ba người xuyên qua hắc cám giới hạ n biến mất không thấy gì nữa chương một trăm tám mươi tám tự tìm đường chết đối mặt ma viên ta có thể theo bọn hắn ly khai thanh táng sơn thế giới sao vẫn là xuất hiện tại thanh táng sơn bên ngoài khu vực vệ tiêu đi ở phía trước hướng phía phương nam tiến đến phương hướng này không thích hợp và năm viên yêu chính là từ nơi này phương hướng xuất hiện có thể hay không chính diện đụng vào bây giờ không phải yêu ma ẩn hiện thời điểm hẳn là không có vấn đề một đường đã tới trước đó thăm dò giới hạn lần này không có q u ỷ đả tường hạn chế tại nguyên chỗ một đường kéo dài đến càng xa xôi chính mình đi theo này phương thế giới đại nhân vật cùng một chỗ hành động không nhận địa giới hạn chế sao trước mắt nắm giữ tin tức quá ít không cách nào thu hoạch được càng nhiều đáp án tào dương không dám để cho hai cái này ngu xuẩn mang theo chính mình đi xuống cho dù không có gặp được vạn năm lào yêu vô số sâu b ọ yêu mà cũng không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại có thể hay không đổi một cái phương hướng ly khai vệ tiêu dừng bước đường chân giải họp nói phía đông cùng phía bắc đều có phản quân đóng quân hai quân đối chọi duy nhất có thể lấy đảo tàu vị trí là phía tây cùng phía nam ba người đi tiến vị trí chính là phía nam quân đội tào dương tránh né khu vực chính là phía bắc bởi vậy tránh thoát trí mạng ném núi một kích phía tây là sinh lộ sao phía tây lúc trước l ạ thủy phụ thành phương hướng không biết là bực nào tình huống bất quá hẳn là so chính diện tao nộ vạn nam viên yêu tốt hơn rất nhiều vẫn là đi phía tây đi hắn vì sao mở miệng nói ra lời ấy đây là bởi vì đi về phía nam đi gặp nguy hiểm vẫn là phía tây có hắn giúp đỡ lao phu sẽ còn hại ngươi hay sao vệ tiêu khư khư cố chấp mang theo tàu dương hướng nam đi đến chính ngươi nghĩ đầu thai đừng mang theo ta cùng chết vốn cho rằng đi theo vệ tiêu hành động có thể tránh vạn nam viên yêu ném núi chi k i ế p kết quả cái này ra hỏa chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào chui tàu dương đung đưa trên cổ tay n g n hoàn bọn chúng một mực kẹn tại trên cổ tay không cách nào tránh thoát tiên tiên h chi khi đã mất đi cảm ứng chỉ có một cái biện pháp một hơi từ hai cái nợ nô trong tay thu hồi đạo huyền c h â n kinh cùng tiên tiên h chi khí thừa dịp bọn chúng vừa lúc trở lại mượn cơ hội bộc phát xông phá hạn chế tào dương không cách nào xác nhận ý nghĩ có thể hay không thực hiện bất quá thu nợ một khắc này vô luận kế hoạch có thể thành công hay không thế tất sẽ cùng vệ tiêu ông cháu hai người trở m ặ t đến lúc đó hắn còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện vạn năm viên yêu cùng yên yên sâu bọ yêu ma không đợi tào dương khai thác hành động mơ hồ nghe được nơi xa chuyển đến thanh âm phản p h t là côn trùng chấn động cánh thanh âm vô số sâu bọ biến thành hắc yên yêu ma bọn chúng xuất hiện thời gian trước thời hạn con yêu ma này sớm hành động sao trốn tào dương không do dự dùng sức tránh thoát vệ anh nắm lấy cánh tay của mình vệ anh không nghĩ tới tào dương sẽ chạy vô ý thức đổi tới tòa linh ngân hoàn hạn chế tiên thiên chi k h í tào dương khinh công nhận hạn chế cấp tốc bị vệ anh đ ổ i kịp ngươi trốn không được rơi vệ tiêu cũng ý thức được tình huống không đúng lận tay lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài phía trên hiện ra màu đỏ đường vân sau một khắc màu đỏ lệnh bài phía trên đường vân phản phất sống lại chính diện dâng trào ra màu đỏ hòa diễm hình thành một đạo bao trùm ba trượng hình quạt ngọn lửa phóng tới thanh âm nơi phát ra、chỗ. hỏa diễm rơi vào trong khói đen nương theo lấy chi chi tiếng vang sâu bỏ thi thể không ngừng bị ngọn lửa n h ó m lửa rơi trên mặt đất khói đen sâu bỏ số lượng nhiều lắm hỏa diễm bao trùm khu vực có hạn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên sâu bỏ rượi vào tuyệt đối số lượng ưu thế cấp tốc đem hỏa diễm bao phủ yêu ma vệ tiêu bên hông sáng lên thanh sắc quan mang đây là một khối ngọc bội hiện hóa ra một cái cao lớn xưa c ũ màu xanh cự nhân nó chừng cao khoảng một t r ư ợ n g cũng đem vệ tiêu thủ hộ ở bên trong ngăn cản sâu bỏ khói đen màu xanh cự nhân vùng đánh nắm đấm đem màu đen sâu bọ đánh lui đến tiếp sau mà đến sâu bọ khói đen bao phủ màu xanh linh quang dần dần ảm đạm xuống vệ tiêu bảo vật rất nhiều dưới chân dày cũng là nổi lên đường vân tốc độ của hắn đột nhiên tăng phảng phất xúc địa thành thốn biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc hắn xuất hiện tại tào dương cùng sau l ư n g vệ anh hướng phía nơi xà phi nước đại kể từ đó tào dương cùng vệ anh rơi vào phía sau hai người khinh công tốc độ trình độ trơ mắt nhìn xem khói đen sâu bọ đang lấy tốc độ kinh người tới gần cho ta mở ra hạn chế tào dương chỉ chỉ tỏa linh văn hoàn vệ anh trên mặt hiện lên do dự về sau cũng không đem nó mở ra đây là dùng để hạn chế thủ đoạn không có cái mới khống chế thủ đoạn trước đó không thể tùy tiện mở ra hắn trói buộc ra ra mang ta ly khai v ệ anh thấy được khói đen sâu bỏ c ư ờ n g đại vội vàng xin giúp đỡ vệ tiêu dừng lại bước chân t r ờ lấy hai người đuổi theo đưa tay đem hai người nhấc lên ra tốc chạy tới quân doanh bởi vì dẫn theo hai người nguyên nhân tốc độ nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng khói đen sâu bỏ nhóm cự ly cấp tốc r u ngắn v ệ anh cảm nhận được ra ra ánh mắt rơi vào trên người còn có bao hàm ánh mắt phức tạp sau một khắc cầm chặt lấy hắn thủ đoạn giàn u a thủ trưởng như vậy bông ra v ậ anh phản ứng không chậm trở t vẫn là chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người rời đi hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị ra ra vứt bỏ mang theo một ngoại nhân thoát đi trong lòng lên cơn giận dữ khói đen sâu bỏ đánh tới v ệ anh khống chế tiên thiên chi khí bộc phát không ngừng đưa chúng nó nổ t u n g ra tốc thoát đi một mặt màu vàng kim ó n g ánh t u ấ n tường ngăn tại trước mặt tranh thủ chạy trốn thời gian đáng tiếc khói đen sâu bỏ số lượng nhiều lắm một khi bị k é o ở liền sẽ bị trùng chiều bao phủ tiên thiên chi khí lấy tốc độ kinh người tiêu hao bọn chúng tiêu hao nhất không thời điểm nương theo lấy một tiếng hết thảm v ậ anh tại chỗ bỏ mình nợ nô v ậ anh đã tử vong vệ anh u trình độ có hạn cũng không nắm giữ tinh túy tuyệt đại đa số chỉ có gia lông vệ tiêu mang theo tảo dương trở lại quân doanh quân doanh các binh sĩ nghe phía bên ngoài di động không ít người nhao nhao b ừ n h tỉnh càng ngày càng nhiều sĩ binh tụ tập tự phát kết thành chiến trận tới đối kháng bắt đầu vệ tiêu lâm trận chỉ huy bắt đầu kết phương tây hắc hồ sát trận sắc khí hình thành hắc hổ xuất hiện lần nữa không ngừng cùng sâu bỏ yêu ma và chạm trong lúc nhất thời chúng thi như mưa xuống tào dương biết được sâu bỏ yêu ma chỉ là món ăn khai vị chính chủ còn không có đăng tràng hắn vội vàng lôi kéo vệ tiêu hướng lui về phía sau chú ý xa xa hắc cám giờ khác này hắn lẩn lẩn cảm nhận được có cái gì đồ vật đang đến gần nồng đậm yêu khí gần như ngút trời làm cho người cảm thấy ngạt thở một cái màu đen vượn giả từ hắc cám bên trong đi ra chậm dại hướng phía quân doanh tới gần thân thể của nó từng bước một bì lớn môi đi một bước áp lực tăng gấp bội nó đến rồi vệ tiêu sắc mặt khó coi hắn cũng ý thức được tình huống không、đúng. hai người nhao nhao lui lại không chỉ có như thế hai người đều có một loại một mực khóa chặt cảm giác vạn n ă m viên yêu để mắt tới bọn hắn rồi tào dương lòng giết người đều có vạn n ă m viên yêu đối với mình đ ộ n thủ hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt không còn sống khả năng vốn cho là mình có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai hành động sẽ trở nên càng thêm thuận lợi mới đúng kết quả biến cố mọc lan tràn càng là đưa tới vạn n ă m viên yêu chú ý mình tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng ta chuyển cho ngươi tiên thiên chân khí cộng độ nan quan tào dương trên cổ tay còn có cấm linh ngọc vòng không sớm một chút đem nó giải quyết hết hạ có còn sống đi xuống hy vọng vệ tiêu đối mặt hình thể to lớn viên yêu trong lòng rủi ro ẻ cũng không ngại chính mình tăng cường thực lực để cao sống sót hy vọng hai người tới quân doanh phía sau vệ tiêu cũng cho t à o dương mở ra cấm linh ngọc vòng hạn chế thu nợ đông phương trường v ũ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được tuyên học đạo huyền nhất kiếm sáu trăm điểm độ thuần t h ụ sau một khắc mất đi tiên tiên chi khí cùng đạo huyền c h â n kinh độ thuần t h ụ mất mà được lại tào dương đem thủ trưởng rơi vào trên người vệ tiêu thân thể của hắn căng cứng chỉ cần hắn dám can đảm làm ám chiêu nhất định làm ra tay tác động đạo huyền trân kinh cùng tiên tiên chi k h í toàn bộ truyền đi tràn vào vệ tiêu thể nội mượn tiền thành công phải trăng khóa lại vệ tiêu là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức đạo văn phù đ i ệ n tào dương đã từng gặp qua phù bảo u y lực phù điện nghiên cứu đạo văn rất có giá trị không rõ ràng ly khai thanh táng sơn thế giới phải chăng còn có cơ hội gặp được tuyệt đối không thể bỏ qua vệ tiêu cảm nhận được đại lượng tiên tiên chi k h í tại thể nội xuất hiện khí tức cũng càng ngày càng mạnh trong mắt của hắn lộ ra nét mừng chính mình mặc dù không phải cái này viên yêu đối thủ thực lực cường đại về sau chạy thoát hy vọng đột nhiên tăng đúng vào lúc này viên yêu hai tay đâm vào xa xa đỉnh núi đem ngọn núi này từ tại chỗ rút lên từng bước tới gần cái này cũng đến nguy hiểm nhất thời điểm không chỉ có như thế tào dương có loại viên yêu đang nhìn cảm giác của mình một cố cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu cái này ra hỏa không phải là chính để mắt tới đi thu nợ xúc điệu dày mang ở trên chân tào dương không kịp cân nhắc nhiều như vậy việc cấp bách là b ả o g ệ n h vệ tiêu hư giả cường đại vẹn vẹn duy trì một hơi sau một khắc đạo huyền chân kinh cùng tiên thiên chi khí biến mất không thấy gì nữa vật vệ nguyên chủ không chỉ có như thế chân hắn trên giày cũng cùng theo biến mất không thấy gì nữa đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tào dương trên chân tào dương không dám có nửa điểm do dự cùng chần chờ tiên thiên chân khí vận chuyển thần phong thiên lý bước nhanh hướng phía bên ngoài c h ạ y lính chạy trốn không có kim nhạn kình phối hợp kim nhạn hành tình h ư n g dưới thần phong thiên lý tốc độ còn m u ố n t h ắ n g qua một bậc dưới chân xúc đ ị a dày cũng tại thời khắc này sáng lên đường vân hắn có thể cảm nhận được một cỗ tinh thần chi khí giống bị rút đi sau một khắc người giống như thuấn di xuất hiện tại ngoài mười trượng hắn một bên cấp tốc chạy không chút nào thương tiếc vận dụng bảo vật này vê anh đúng vào lúc này viên yêu đem đỉnh núi trị h ạ c h tâm điểm rơi chỗ cùng lần trước phát sinh chết đi chính trung tâm khu vực tiếp cận tào dương lúc ban đầu dừng lại vị trí tào dương thi triển hết cuộc đời sở học l i ề u mạng hướng phía nơi xa chạy đỉnh núi như mây đen cái đỉnh tẩm vang rơi xuống một lần cuối cùng xúc địa cũng để cho bảo vật này ảm đạm vô quang đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đỉnh núi khu vực biên giới côn g bạo khí lãng n ổ tung người như đồ chơi bị kình phong tung bay ra ngoài xa vài chục trượng núi đá mảnh vỡ phảng phất p h ậ t từ gậy tăng vọt mà ra đậm nện ở trên người hộ thể tiên tiên chi khí không thể thừa nhận giống như bóng da n ộ tung thanh t á n sơn thế giới trở nên hư ả o tào dương thân thể cũng tại dần dần trở nên mơ hồ. kẻ quấy rối chết màu đen ma viên bỗng nhiên bay tới nơi đây kình thiên cự trưởng tựa như như lai phật tổ ngũ chỉ sơn đối tàu dương rơi xuống đất vị trí bỗng nhiên v u a xuống chương một trăm tám mươi chín thay đổi thực tế truyền công thu đồ chương một trăm tám mươi chín thay đổi thực tế truyền công thu đồ hô ta còn sống hoang vu thôn t r ấ n ngói xanh trong phòng tàu dương bỗng nhiên bừng tỉnh trong mắt của h ắ n phạm phất còn lưu lại đem bầu trời chiếm cự đại hát sắc vật trưởng thấy rõ trong lòng bàn tay đường vân cùng kinh k h n g yêu l ư c đây là lần đầu cự ly tử vong gần như vậy đáng được ăn mừng chính là kình thiên vận trưởng rơi xuống sắt sắt thanh táng sơn thế giới sụp đổ h ắ n trở về bình thường thế giới dùng cái này tránh thoát kinh khủng m ộ t kích vạn nam viên yêu để mắt tới ta sao lần sau tiến vào thanh táng sơn thế giới vạn nam viên yêu sẽ hay không giống như đông phương trường vũ giữ lại đối với mình ký ức hoặc là ấn tượng đây là vạn nam đạo hạnh yêu ma nắm giữ lấy rất nhiều cường đại thần thông cùng yêu thuật tào dương không dám đi cược cũng không muốn đi cược thanh táng sơn thế giới lấy được thiên phú và yêu ma yêu thuật thuộc về kỳ dị lực lượng dựa vào ký ức không cách nào mang về cho dù tốn hao thời gian cùng tinh lực đem vạn nam viên yêu khóa lại là nợ nô cũng không cách nào thu hoạch được đối phương nắm giữ yêu thuật cùng thiên phú thần thông. ngay kế tiếp hắn sớm tỉnh lại sửa sang lại đạo văn phủ điện tương quan ký ức đây là thanh táng sơn thế giới đoạt được lớn nhất thu hoạch đạo văn phủ điện tổng cộng một trăm linh tám loại hậu thiên đạo văn mỗi một loại đều là phụ điện tâm huyết kết tinh sở quốc tốn hao hơn ba trăm linh năm thời gian nghiên cứu ra được hậu thiên đạo văn hậu thiên đạo văn có thể đ i ề u khắc tại khí cụ phía trên khí cụ biến thành phù bảo phát huy ra cùng loại với thần thông uy năng uy lực của nó muốn lấy quyết tại hậu thiên đạo văn hoàn mỹ trình độ l u y ệ n chế đồ vật sử dụng vật liệu cùng khống chế người tinh thần cường độ phù bảo vào tay liền có thể thu hoạch được không tầm thường chiến lược tăng lên người bình thường cũng có thể lợi dụng một kiện phù bảo chiến thắng khí huyết cảnh v õ giả bất quá người bình thường chỉ có thể phát huy ra phù bảo hạc gối người sử dụng rót vào tinh thần cường độ quyết định uy lực hạn mức cao nhất tạo dương thể nghiệm qua xúc điện g o a lực lượng có thể khiến người tiến hành ngắn cự linazi thực chiến hiệu quả tương đương không phù bảo xa so với phổ thông bảo vật càng có giá trị bảo vật này đầu tư càng thêm dễ dàng luận chế phù bảo cần không ít chân quý vật liệu ý nghĩ này không cách nào thực hiện chính mình tổ kiến thế lực hoặc là lẫn vào thiên ma giáo siêu tập đến muốn vật liệu lại nghĩ biện pháp l u y ệ n chế phù bảo nên ly khai tiện tay đem hôn mê trạng thái thân thể gầy gò miêu minh viễn làm thịt kết thúc nỗi thống khổ của hắn không có liên lụy khinh trang thượng trận trước khi đi thời khắc tào dương nhìn ra xa thanh táng sơn một chút không biết có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác thanh táng sơn tựa hồ cùng trong trí nhớ vị trí có chỗ chết đi chẳng lẽ chính mình tại thanh táng sơn thế giới tạo thành biến hóa có thể ảnh hưởng hiện thực điều này đại biểu lấy vạn năm viên yêu căm thù chính mình cũng sẽ bảo lưu lại tới viên yêu có được một vạn ba n g à n năm yêu ma đạo hạnh nhất định tuổi thọ kéo dài sống thêm ba trăm năm không thành vấn đề tương lai một ngày gặp được cái này cường đại vạn năm láo yêu đây cũng không phải là một tin tức tốt t à o dương hít sâu một hơi chở mình lên ngựa không dám ở nơi đây quá nhiều lưu lại màu đỏ t h ấ p ngựa cái nhỏ nắm giữ lấy thần phong thiên lý một đường r ơ lên móng ngựa tốc độ kinh người cây cối tại sau lưng nhanh chóng rút lui c ù n phong đập vào mặt tốc độ so với kiếp trước cưới đường sắt cao tốc còn nhanh hơn không、ít. cứu mạng con ngựa phi nước đại trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm tiến lên trên đường xa xa thấy được tiêu xa rừng ở trên quan đạo tiêu cục tổng cộng hơn hai mươi người khẩn vũ hữu lực bọn hắn hộ tống một chút nước quyến bọn hắn đường đi bị người ngăn lại một đám sơn phỉ cầm trong tay cương đao ngăn cản đường đi núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đ â y qua lưu lại bán lộ tài cầm đầu sơn phỉ xa xa nhìn thấy g ụ c ngựa mà đến bóng người vội vàng hô dừng lại sơn phỉ sớm có chuẩn bị trên quan đạo bố trí thường gạt ngựa hạn chế dê béo chạy trốn mấy cái sơn p h người tay cầm cương đao đứng tại thường gạt ngựa một bên. con á cái quá i ngại biết Diêm lời mới vừa thốt ra, người này lòng nghị trốn, không này không sống Vương. nhanh, chạy ra hỏa đưa ra hỏa vừa chết thốt một độ Tốc gặp xông đến trước mặt. Con ngựa phi này ư ớ tới c cùng cắt có chút Con đại đuổi thổi mang mở mắt ra. ngựa phong, uống lên cắt đuổi thổi đến Sơn Phỉ có chút mở mắt không n Phỉ không giống bình thường cho dù là bọn họ không có quá nhiều kiến thức cũng có thể đánh giá ra cái này thất vượt xa cái gì thiên lý mã một con ngựa chí ít cũng có thể bán đi cái ngàn lượng hoàng kim giá trị của nó còn muốn thắng qua kiếp chi này thương đội sơn p h đầu lĩnh hô lớn một tiếng không muốn đả thương con ngựa hắn sợ dưới tay ra hỏa không biết nằm nhẹ chém bị thương cái này thất ngựa nó liền không đáng giá hy vọng thường gạt ngựa không muốn gây đuổi ngựa sau một khắc làm cho người cảnh tượng khó tin phát sinh đuổi ngựa cự ly thường gạt ngựa càng ngày càng gần thời điểm con ngựa bỗng nhiên vọt lên chừng ba triệu cao tựa như đi tới đi lui am hiểu khinh công võ đạo cao thủ bay lên con ngựa nhẹ nhõm phóng qua thường gạt ngựa một đường nhanh chóng đi thường gạt ngựa vô dụng bọn hắn nhìn qua tảo dương cùng bảo mã bóng lưng rời đi thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần cho dù biết được con ngựa này quý giá nhưng bọn hắn cũng có thể đuổi kịp mới được sơn phỉ chỉ có thể lưu l u y ế n không rời thu hồi ánh mắt nhìn về phía áp tiêu thương đội lưu lại các người mua mệnh tiền các nhìn về phía sơn phỉ phía sau ánh mắt cổ quái dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa lần nữa tới gần sơn phỉ nhóm nghiêng đầu sang chỗ khác lại phát hiện rời đi ra hỏa đi mà quay lại tào dương trong mắt lóe lên vẻ trêu tức nhìn về phía sơn phỉ nhóm các ngươi gọi ta chuyện gì hắn không có nhìn thấy việc này thì cũng thôi đi đã nhìn thấy không thể ngồi xem không để ý tới không n g ạ i tiện tay xử lý cản đường sơn p h cứu vô tội người đi đường bọn hắn nhìn qua đi mà quay lại người cung ngựa một mặt vừa mừng vừa sợ sơn phỉ đầu lĩnh nhìn qua tào dương bên hông hoàng kim sao trường kiếm nhãn châu xoay động mở miệng nói ngươi lại xuống tới nói chuyện đây cũng là vì phòng ngừa người này giá ngựa đào t à u l ừ a gạt xuống ngựa lại đem người đâm cho x u y ê n tấu cướp được cái này thất ngựa tào dương thân hình nhảy lên từ ngựa trên vật lên nhẹ như không có vật gì đứng tại thường gạt ngựa bên trên giết hắn vô số thân cương đao c h é m tới thẳng đến đầu cùng chân bọn hắn mặc kệ thân phận của người này chỉ cần đem người làm thịt cướp được ngựa là được gan cướp là đem đầu đừng ở dây l ư n g quần trên sinh ý thiên vương lão tử tới bọn hắn cũng muốn đoạt ô kim đồng tiền kiếm ra khỏi ánh mắt thông qua thân kiếm phương lỗ nhiều hứng thú từ sơn phỉ trên thân khẽ quét mà qua những người khác thì cũng thôi đi sơn phỉ đầu l ĩ n h vạn thạch còn có thiên phú mang theo nội t ứ c như nước thủy triều tu luyện nội công thời điểm nội t ứ c vận chuyển chân khí gấp đội khôi phục chân khí tốc độ tăng lên đến gấp năm lần đây là tu luyện nội công thiên phú bất quá càng có khuynh hướng khôi phục phương diện thiên phú không tệ đáng tiếc sơn phỉ đầu l ĩ n h vạn thạch xuất thân không được không có cơ hội học được nội công thiên phú cũng liền lãng phí đây quả thực là phung phí của trời như thế thiên phú nên về bản thân ta sử dụng ô kim đồng tiền kiếm huy động kiếm khí quét ngang mà qua xông lên sơn phỉ trong tay cương đao một kiếm c h ặ t đức ngoại trừ sơn phỉ đầu lĩnh vạn thạch bên ngoài tất cả mọi người đều bị một kiếm chém giết một kiếm chu tuyệt sơn phỉ như thế thủ đoạn nghe rợn cả người vạn thạch chỉ cảm thấy đ ú n g quân một trận ấm áp hắn bỏ xuống đứt gãy cương đao bay n ả y quỳ dạp xuống đất dưới dập đầu như giã tỏi cao nhân khai ân ta cũng không dám lại làm ác tào dương vốn định thông qua ô kim đồng tiền kiếm hoàn thành mượn tiền thu hoạch đối phương tiên phú lại nghĩ tới cái gì cải biến lúc ban đầu ý nghĩ thượng tiên có đức yêu sinh ngươi có tâm sửa đổi ta có thể cho ngươi một lần cơ hội chuyển cho ngươi công pháp gi không nên phản kháng tào dương đối vạn thạch đưa tay vẫy vây tay vạn thạch gặp qua người này kinh khủng thủ đoạn ngoan ngoãn đi đến trước truyền công sáng lên có thể đem công pháp chuyển cho mục tiêu nợ nô vị bỏ trống khó được gặp được một cái không tệ mục tiêu cũng muốn thử một chút truyền công tu hành cảm giác truyền công cơ sở đạo huyền chân kinh cùng một sợi đạo huyền chân khí đạo huyền chân kinh nhập môn thời gian không lâu không cách nào chuyển cho người này cảnh giới cao hơn bất quá dùng để nhập môn là đủ mượn tiền thành công phải trăng khóa lại vạn thạch là nợ nô khóa lại vạn thạch chỉ cảm thấy một cố lực lượng tràn vào thân thể đả thông kinh mạch từ nơi sâu xa tăng lên rất nhiều chưa từng có đ hắn khoanh chân ngồi xuống động c h u y ể n c h â n khí chỉ cảm thấy chỉ như cánh tay làm làm cho người không thể tưởng tượng nổi vạn thạch vội vàng quỳ trên mặt đất cao giọng nói đa tạ sư phụ truyền công đại ân bài sư thu ác nhân làm đồ đệ sao đồ đệ của ta toàn viên á c nhân tào dương không có thể thốt phủ nhận hắn lấy ra hai cái bình s ứ trắng vứt cho vạn thạch một bình là dùng đến mở rộng kinh mạch đan g ăn dược một cái là da tốc tu luyện đan dược về sau hảo hảo tu hành chớ có làm ác đây là yêu ma vật liệu luyện chế ra tới đan dược có tăng cường chân khí hiệu quả yêu ma đan thuốc có không biết các loại thai hoàng ầ m tào dương không muốn phục dụng loại đan dạng đan chỉ là đem nó xem như đầu tư vật mà thôi cách dùng như thế này quá thô t h i ệ n nắm giữ truyền c ô n g chân khí biến thành thu nợ vật về sau nó có thể để ác nhân thay thế mình uống thuốc tiếp nhận mang theo nghiêm trọng hậu hoạn yêu ma đan thuốc thu nợ về sau chân khí tinh khiết không ô nhiễm lại không có hậu hoạn điều này đại biểu lấy chính mình không cần tiếp nhận yêu ma đan thuốc đại giới còn có thể thu hoạch được đối ứng chỗ tốt vạn n à thạch không minh bạch tào dương suy nghĩ trong lòng vội vàng tiếp nhận bình thuốc trào từ giã ly khai người này mặc dù truyền cho hắn công pháp thủ đoạn kinh người có thể hắn tiện tay g i ế t đi theo h u y n h đệ mình thủ đoạn làm cho người sợ như sợ cọp không dám ở người này bên người chờ lâu sợ đối phương cũng đem chính mình g i ế t chết tào dương từ chối cho ý kiến gật gật đầu vạn thạch như được đại xá không lo được thu thập sơn p h ỉ thi thể vội vàng trốn về s â n trại tiêu cục tiêu sư nhìn thấy sơn p h ỉ đã chết vội vàng tiến lên nói cảm tạng đa tạng các hạ ân cứu mạng vốn cho rằng gặp được sơn p h ỉ hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển nên đón sinh cơ tiêu sư cùng một chút nữ quyến nhau nhau tiến lên biểu hiện ra chính mình tồn tại cảm giác bọn hắn hy vọng cùng sơn phỉ đầu lĩnh đ ạ t được người này thưởng thức không nói người này phải chăng có thể chuyển thụ công pháp chân khí chí ít bình ngọc đan dược là thực sự chỗ tốt xin từ biệt tào dương cứu người về sau cưới lên ngựa t h ứ c nênh ngang rời đi chương một trăm chín mươi đồ ăn liền lần nhiều thầy ta nuốt đan chương một trăm chín mươi đồ ăn liền lần nhiều thầy ta nuốt đan vạn thạch trốn về hát phong trại hồi tưởng lại một trận hoảng sợ lần này quá mức nguy hiểm nếu không phải lúc tới vận chuyển cao nhân tha chính mình một mạng hạn phải chết không nghi ngờ đại đức ra ngài trở về các huynh đệ khác đâu hát phong trại tổng cộng hơn ba mươi vị huynh đệ còn lại chính là cướp bóc giành được nước quyến cung cấp bọn h ắ n hưởng là cướp hiếp nửa đường sinh hạ dòng dõi cũng sẽ trở thành hát phong trại tân đ i n h lần này ăn cướp hao tổn một nửa có thể xưng tổn thất nặng nề g h gặp kẻ khó chơi toàn bộ cắm sơn p h ăn cướp vốn là hung hiểm gặp được phổ thông tiêu cục thương đội có thể kiếm một món hời một khi gặp được võ đạo cao thủ hoặc là lợi hại nhân vật nhất định tổn thất nặng nề hát phong trại nhậm chức trại chủ cùng mấy vị đương gia đội tử trong núi không láo hổ hầu tự xương đại vương vạn thạch từ một cái thông lực cảnh đỉnh phong tiểu đầu hát phong trại đã mất đi huyết khí cảnh cao thủ hành động nhiều lần thất bại đây cũng là cự ly thành công gần nhất một lần những người khác chưa có trở về duy chỉ có đại đương ra một người một mình trở về không phải là giết huynh đệ độc chiếm chỗ tốt ta sơn phỉ nhóm chính là thảo đài ban lên núi nhập trại cũng là vì tiền không ít sơn trại náo ra qua những chuyện tương tự cấp được chỗ tốt trại chủ một mình trở về nuốt riêng khoản tài phú này vạn thạch hao tổn nhiều huynh đệ như vậy có tài đức gì lại làm trại chủ người cũng nên thoái vị nhị đương ra trước đây không lâu cũng đạt tới thông lực cảnh đình phong hắn đối trại chủ chi vị ngấp nghẽ đã lâu bây giờ rốt cục có nổi lên cơ hội vạn thạch sắc mặt zhizun ngươi cũng muốn cướp ta trại chủ chi vị người hướng phía lúc đầu kính ỵ lại vạn thạch quen thuộc sơn phỉ thời gian sao có thể dễ dàng như vậy cải t à quy chính húng chi trong huyện thành gián tiếp lấy chính mình lệnh truy nã không biết bao nhiêu người muốn hái được đầu của hắn coi như mình muốn h o a lương còn muốn h ỏ i chết đi người thân bằng hào hữu có đáp ứng hay không vạn thạch đi đến nhị đương gia trước mặt đ ỗ n g nhiên một trưởng vô gia nhị đương gia vội vàng nhấc trưởng đối mặt vê anh nhị đương gia rút lui bảy tám bước chỉ cảm thấy thể nổi chui vào một c ố khí bốn phía phá hư hắn không ngừng ho ra máu một mặt không thể tưởng tượng nổi đây là chân khí hắn ngã trên mặt đất thật lâu chưa thể bỏ lên vạn thạch ánh mắt bệ nghễ đảo mắt những người khác ai còn muốn làm đại đương gia ngài đức cao vọng trọng võ nghệ cao cường các huynh đệ đi theo ngươi mới có thị than vạn thạch giải quyết hết khiêu chiến người không có lãng phí thời gian trở lại chính mình gian phòng chân khí cường đại ra ngoài ý định chính thức trở thành võ đạo h ả o thủ cái này môn công pháp lai lịch không rõ làm lòng người sinh kiên kỵ bất quá hắn vừa thấy được chân khí cường đại sáng suốt trước mặt là núi đao biển lửa hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống hắn ngồi xếp bằng dẫn đầu lấy ra hổ thai dịch kinh hoàn ăn vào vạn thạch mặc sức tưởng tượng khởi công lực đại tiến thu nạp cái khác sơn trại trở thành một chỗ trùm thổ phỉ chuyến công thiện nghi sư phụ cảnh cáo cũng không để vào mắt cùng lắm thì về sau trốn tránh người này trời đất bao la vĩnh không ngày gặp lại tàu dương xuyên qua thanh nguyên thành hướng phía phía đông nam tiến hành về tới thanh nguyên thành hắn vào ở một nhà tên là thuận lai khách sạn vừa ăn tốt nhất thì rượu tìm tới cửa hàng tiểu nhị hỏi thăm về ngọc kiếm sơn trang tin tức n g h e đồn thanh nguyên thành phía bắc có một nhà ngọc kiếm s ơ trang xuất hiện qua một vị tiên thiên cảnh võ đạo cường giả không biết như thế nào mới có thể gia nhập ngọc kiếm s ơ trang khách sạn này sinh ý xa so với phúc lâm khách sạn sinh ý tốt hơn quá nhiều cửa hàng tiểu nhị tiếp đại bốn phương tám hướng khách tin tức linh t h ố n g nhất tào dương ném ra năm lựa bạc nghe nóng tin tức cửa hàng tiểu nhị trên mặt lộ ra cơ linh kình cười nói ra nghe ngài khẩu âm không phải thanh sơn phụ thành nhân sĩ a thanh sơn phụ thành cùng cái khác phụ thành không đồng dạng thanh sơn phụ thành có rất nhiều chuyển thừa lâu đời võ đạo môn phái cùng thế lực ẩn giấu đi rất nhiều cường giả thanh sơn phủ nha lực ảnh hưởng xa so với không lên một chút môn phái ngọc kiếm sơn trang xưng là trang kỳ thực chiếm cứ một chỗ có được hơn mười vạn mẫu dỗ thành a n Nguyên h h t huyện nha đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc được xưng tụng phiến địa vực này hoàn toàn xứng đáng đất bá chủ môn phái lực ảnh hưởng còn muốn thắng qua q u a n phủ những n à y môn phái thực lực không yếu khẳng định có lây phía trên chân ý cảnh võ đạo cao thủ nếu không phủ thành địa giới quan phủ đều có chân ý cảnh cao thủ không có lý do sẽ không đánh ép môn phái hàng năm đều có không ít người muốn gia nhập ngọc kiếm sơn trang lần lượt từ các nơi đến đây nơi đây đ ổ i thành trước đó ngài muốn gia nhập ngọc kiếm sơn trang độ khó cực cao năm nay hạ thấp yêu cầu căn cốt phù hợp liền có thể gia nhập ngọc kiếm sơn trang ngọc kiếm sơn trang thấp xuống yêu cầu liên tưởng đến thiên ma giáo tu hú chiếm tổ ngọc kiếm sơn trang cái này nhất định là thiên ma giáo kế tác t à o dương đối thiên ma giáo hiểu rõ không nhiều chỉ biết yêu ma đan thuốc tùy ý lưu truyền hư hư thực thực là từ thiên ma giáo thú bút thiên ma giáo mượn nhờ ngọc kiếm sơn trang danh khí tùy ý nhận người ý muốn như thế nào cửa hàng tiểu nhị chỉ có thể biết được một chút g a lông không cách nào hiểu rõ đến càng có nhiều dùng tin tức hoặc là giả mạo đối ngọc kiếm sơn trang cảm thấy hứng thú người gia nhập ngọc kiếm sơn trang tìm tòi hư thực một cái khác là truyền công cho thụ chính mình điều khiển phi cầm hoặc là con chuột tiến vào ngọc kiếm sơn tr con chuột cùng phi cầm cuối cùng không phải nhân loại khó mà truyền lại tình báo hữu dụng kế hoạch có thể thành công hay không còn có đợi thí nghiệm ngày mai đi chim thị đi dạo một vòng chọn một chỉ có thể giao lưu lại nghe lời chim ông tào dương và o ở thiên tự khách phòng cũng để cửa hàng tiểu nhị cho con ngựa cho ăn hoàng đậu cùng trứng gà cam đoan đầy đủ dinh dưỡng lúc đến đêm khuya hắn tại phòng nhỏ khoanh chân ngồi xuống tu luyện đạo huyền c h â n kinh đúng vào lúc này mơ hồ nghe phía bên ngoài chuyển đến ngựa h í minh cùng vật nặng ngã xuống đất thanh âm tào dương đi đến khách sạn c h u n g ngựa xa xa nhìn thấy táo mã dương lấy móng ngựa một cước đem người đá bay ra ngoài, chiến lược kinh người. hai người hoành ngã xuống đất không còn có bỏ lên cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy tào dương vội vàng phẫn nộ quát ngựa của ngươi tính tình lớn đã thương người táo ngựa phát ra một tiếng tây minh tựa hồ tại hướng chủ nhân kể ra b ỷ khuất trộm ngựa mô p h ò n g âm thanh yêu thuật mở ra tào dương nghe h i ể u ngựa ngữ minh bạch t r ậ n tướng cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy chính mình xuất thủ xa xỉ lại là người s ứ khác lên ý đồ xấu hắn liên hệ buôn ngựa tử muốn đem con ngựa này trộm đi người xứ khác phần lớn nén giận sẽ không khiến cho phiến phức buôn ngựa tử muốn trộm ngựa bạo phát xung đột táo ngựa xuất thủ đ ả thương hai cái buôn ngựa cửa cử ngựa tốt con ngựa này ta muốn đúng vào lúc này một khách sạn nghỉ chân trung niên nhân đi ra gặp được con ngựa đem người một c ư ớ c đạp bay c h ẳ n g diện con mắt sáng tỏ đ u ổ i ngựa hữu lực thân thể cường t r á n g đúng là một thất ngựa tốt k i n h công dùng để khoảng cách ngắn buôn tập con tốt đường dài đi đường một thất ngựa tốt tầm quan trọng liền có thể có thể t hiện ể h khó được gặp được một thất ngựa tốt không thể bỏ qua ngựa của ta không bán tào dương nhìn về phía mở trong miệng niên nhân, nhân nhìn cũng không nhìn đối phương đưa tới ba thỏi mười lượng, lượng bạc dòng trong tay hắn vặt mèo biến hình hóa thành bột bạc từ đầu ngón tay dì rào rơi xuống hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tàu dương thanh âm băng lanh t h ấ u xương cho ngươi thêm một lần một lần nữa mở miệng cơ hội ngươi không muốn không biết điều đây là uy hiếp cho ngươi tiền là muốn mua x u ố ngựa n g ngươi không biết điều một trưởng này bóp chính là của ngươi xương tay bực này phong cách hành sự là thật bá đạo ép mua ép bán tiêu nghi ngờ thuyền không cho tàu dương trả lời chắc chắn thời gian tự tin vừa rồi triển lộ một tay tuyệt chiêu chấn nhiếp rồi vị này thiếu niên hắn tuyệt đối không dám cùng chính mình trở mặt thân hình nhảy lên một cái thì triển k i n h công nhảy vọt đến trên lưng ngựa đây là muốn đem con ngựa này chiếm làm của riêng táo mắt ngựa bên trong hiện ra từ khi cùng chủ nhân về sau không dung ngoại nhân bùng trảm không đợi người này rơi xuống trên lưng ngựa trái sau đùi ngựa nâng lên đối với mình đã tới tiêu nghi ngờ thuyền lòng bàn tay biến thành huyền màu đen hóa k ì n h chi lực tại trong lòng bàn tay tràn ngập liền muốn hóa đi móng ngựa một k í c h vê anh một c ố không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng từ trên móng ngựa chuyển đến viễn siêu hóa k ì n h sơ kỳ có thể hóa giải hạn mức cao nhất hãn hội vàng gia tăng lực lượng ý đồ ngăn lại một cách này kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào bóng người bay rớt ra ngoài trùng điệp đâm vào bức tường phía dưới lưu lại một cái thật sâu hình người ân ký chậm rãi từ dưới đất trượt、xuống. tiêu nghi ngờ thuyền ngã trên mặt đất thật lâu không có b ỏ lên trong mắt còn có khó mà che giấu hai nhiên đây là một con ngựa giờ phút này hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là một cái yêu ma tào dương nhìn về phía ngã xuống t r u n g nhân nhân lắc đầu nói đồ ăn liền luyện nhiều ta còn tưởng rằng là một vị võ đạo cao thủ kết quả liền liền móng ngựa cũng đỡ không nổi táo ngựa phát ra hí hí hí hí hí âm thanh p h ả n phất là tại dương dương đắc ý tiêu nghi ngờ thuyền sắc mặt tái xanh lần này xem như mất hết thể diện hắn nhìn về phía nơi xa ngựa cùng thiếu niên vừa khôi phục thân thể năng lực hành động không nói một lời thoát đi khách sạn tào dương nhìn về phía cửa hàng tiểu nhị ánh mắt băng lãnh ngươi muốn trộn ngựa của ta sao cửa hàng tiểu nhị không biết việc này vì sao bại lộ được chứng kiến quái mã lợi hại vội vàng muốn chạy trốn thuận khách tới sạn trưởng q u ý đã nghe hỏi mà đến cũng đem cửa hàng tiểu nhị bắt giữ quý khách bất giận thuận khách tới sạn ngày mai liền đem người này xoay đưa quán phủ miễn đi ngại một chút phí tổn trưởng q u ý ra giải quyết việc này cũng đem cửa hàng tiểu nhị trói lại tào dương không có truy đến cùng dự định trở lại khách phòng nghỉ ngơi lấy ra một viên đồng tiền đặt ở lòng bàn tay thu hoạch nợ nô tin tức khóa lại nợ nô vạn thạch thiên phú nội tức như nước thủy công pháp đạo huyền chân kinh ba mươi sáu một trăm tầng thứ nhất đạo huyền chân khí bảy mươi chín võ học hát sát đao pháp bốn trăm bốn mươi tầng thứ tư vật phẩm hạt linh lít khí đan tám quả nợ nô lợi tức nội tức như nước thủy triều một trăm điểm thiên phú mỗi ngày ngoài định mức sản xuất đạo huyền chân kinh ba mươi năm điểm độ thuần t h ụ đạo huyền chân khí bảy mươi tám điểm thu về nợ n ầ n có thể đạt được nội tức như nước thủy triều một trăm điểm thiên phú đạo huyền chân kinh ba mươi sáu điểm độ thuần t h ụ đạo huyền chân khí bảy mươi chín điểm hát sát đao pháp một điểm độ thuần t ụ hạt linh lít khí đan tám quả chuyến công vạn thạch không đến một ngày thời gian ngoài định mức sản xuất đạo huyền c h â n kinh ba mươi lăm điểm đạo huyền c h â n khí so với chính mình tốc độ tu luyện còn nhanh hơn một mạng lớn tăng tốc tốc độ tu luyện yêu ma đan thuốc phụ trợ tốc độ tu luyện s á t thực kinh người đáng tiếc duy nhất chính là hổ thai dịch kinh hoàn mang tới mở rộng kinh mạch hiệu quả thu nợ không cách nào thu hoạch được đan dược mang tới ngoài định mức tăng thêm bất quá vạn thạch phục d ụ n g một viên hổ thai dịch kinh hoàn tu luyện nội công tiềm lực tăng lên không nóng n ả y thu lấy hắn nợn thả dây dài câu cá lớn đợi đến hắn lâm vào cái nào đó bình cảnh công lực khó có tiến thêm thời điểm chính mình lại thu nợ thu lấy đối phương đạo huyền c h â n kinh công pháp độ thuần thục cùng chân khí cũng không mượn Trước 191, tổ kiến thế lực. Bái thần tế. Trước 191, tổ trùng lực, cúng lực, cúng chim chúng, cũ kiến kiến bái thần linh hiên bái linh hiên sinh vội thần Thanh nguyên thành chim thị nhỏ chúng, sinh ý quần bé, phần lớn thế thị khách, vàng cũng không không cùng cũng cái qua anh ra câu, nhiều liệu là mà Chim kim chăm chim chim mông. Một phát một đi nhìn não loại không ít, bồ lồng, âm rất nhận chóc dữ, lao ra cắt t ư ờ n g hắn vừa đi tới anh vũ miệng nói tiếng người nói cắt tưởng nói dạy dỗ qua anh vũ s á t thực không tệ còn có thể bép x ế p không có mô phỏng âm thanh yêu thuật cũng có thể tiến hành có hạn giao lưu anh vũ bản chất chính là một cái máy l ậ p lại nó có thể hay không đem thám thính tình báo sự tình nói cho thiên ma giáo người tào dương ưa thích vẹn vẹn cùng mình giao lưu chim ô n g không có tiết lộ bí ẩn phong hiểm thám thính tình báo thay mắt không thể đáng chú ý cũng không thể đưa một cái khổng tức đi vào phổ biến chi vật không dễ dàng để người chú ý tào dương đảo mắt một vòng đảo qua ma tước cuối cùng rơi vào bồ cầu trên thân ma tước còn có thể bị ngọc kiếm sơn trang người đánh xuống biến thành thịt rừng bồ câu không đồng dạng nó bình thường giữ chức bồ câu đưa tin tuyệt đại đa số thế lực đều sẽ sử dụng bồ câu đưa tin truyền lại tình báo ngọc kiếm sơn trang cùng thiên ma giáo không có tốt hơn t r u y ề n tin thủ đoạn sẽ không bỏ rơi sử dụng bồ câu đưa tin cho dù ngọc kiếm sơn trang cùng thiên ma giáo người phát hiện người mang tin tức cũng sẽ lo lắng đây là cao tầng thông t r u y ề n tin tức người mang tin tức tùy tiện không dám đối hắn đậu thủ trình độ nhất định bảo đảm nó tính an toàn sẽ không dễ dàng cùng người đậu thủ liền dùng bồ câu đây là một cái bồ câu đưa tin Không phải phổ thông bồ chủ â u có t ể so sánh, sẵn cao, khoái giá Cái giá cái bán tiền cũng không rẻ, một lượng bạc. Cái này giá cả hơi cao, thế nhưng, cái này nhà câu, hắn không lãng gian, tiền. hơi thế chim thị chỉ phí thời h một một trả bạc. cả có câu, có c rẻ, bồ quán ngoài định mức đưa một cái thùng thư cột vào bồ câu trên đùi cũng phụ tặng như thế nào nuôi bồ câu cho ăn như thế nào xây tổ xác định vị trí đưa tin tào dương trở lại khách sạn đóng kỹ khách sạn cửa chính huyết khí vận chuyển đến hết hậu chỗ mô phỏng âm thanh yêu thuật khởi động bản tôn muốn truyền thụ cho ngươi lực lượng cường đại ngươi có bằng lóng tiếp nhận bồ câu nghiêng đầu sang chỗ khác lần đầu nghe hiểu tiếng người hầu c ụ đồng ý Muốn đ tào dương nhìn thấy truyền công sáng lên truyền lên yêu thuật truyền công mô phỏng âm thanh yêu thuật một điểm độ thuần thục thần hành bách biến cùng bái nguyện kiếm điện thượng tiên tất cả độ thuần thục truyền công cũng không phải là đem tất cả độ thuần thục truyền đi có thể không chế chạy vào độ thuần thục số lượng cho dù chỉ truyền thụ một điểm độ thuần thục cũng có thể nếm thử môn này yêu thuật thuận lợi nắm giữ sử dụng kể từ đó còn sẽ không chậm trễ chính mình sử dụng mô phòng âm thanh yêu thuật tù cục tào dương dội ra tay chỉ gó g ó bổ câu sọ não nói tiếng người ai ngươi đừng động thủ đầu rất đau ta biết nói chuyện bố câu không còn đủ c ụ c gọi há mồm ở giữa miệng bên trong phun ra thanh â m thanh thúy khuynh ê ư ớ n g đông âm nó i nhiều nhất một tuổi tự mình tính không tính sử dụng lao động trẻ em bố câu cảm thụ được chính mình trưởng không năng lượng mới cánh gỗ linh hoạt tại bầu trời tẩu vị kéo ra liên tiếp tàn ảnh tốc độ so với chính mình kim nhạn hành cũng không kém cỏi chút nào xem kiếm bố câu cánh chim màu trắng giống như lao đ ỗ n g nhiên chém qua xa xà đến nên từ giữa đó một phân thành hai nó ngầm đầu một bộ chờ đợi chủ nhân khích lệ bộ dáng khách sạn vật tổn thất phải bồi thường tiền thật sự là một cái bồi thường tiền hàng bồ câu linh động đôi mắt lộ ra t r ộ t dạng trung thực đứng tại g ó c bản thu hồi cánh co lại thành chi cút ngươi đi vân kiếm sơn trang tìm kiếm tình báo cách mỗi một ngày hướng ta báo cáo trọng điểm chú ý thiên ma giáo cùng ngọc long thần kiếm tương quan tình báo nếu là không thể mang về để cho ta hài lòng tình báo ta sẽ lấy đi bàn cho ngươi năng lực nhớ kỹ không muốn đối với người ngoài bại lộ ngươi biết nói chuyện năng lực nếu không người khác nhất định sẽ bắt ngươi nấu canh tào dương đối b ổ câu phân phó vài câu cũng không lo lắng b ổ câu sẽ tiết lộ bí mật thân phận của mình là ngụy trang mà thành chỉ cần phát hiện tình huống không đúng tùy thời lấy đi nó năng lực không cần lo lắng thí chủ tào dương không có tự mình mạo hiểm chính là đối thiên ma giáo có chút kiên kỵ được chứng kiến đạo văn chi lưu đồ vật ai ngờ thiên ma giáo có hay không dị bảo nhìn thấu yêu thuật huyền hóa cùng biến hóa yêu thuật thích hợp nhất giữ chức mật thám vẫn là ma cọc vô phụ thân s a u đ ộ n vật đáng tiếc ma cọc vô cần chủ nhân lực lượng mới có thể duy trì không cách nào thoát ly chủ nhân qua xa nó chỉ có thể ở chung quanh năm dặng hoạt động ngọc kiếm sơn trang cự ly thanh nguy tào dương không biết ngọc long thần kiếm rơi xuống hắn sẽ không lãng phí thời gian chuyên môn tiến đến một chuyến chuyển công cho một cái chim ông đây cũng là một lần nếm thử bồ câu vẫn chưa thỏa mãn vừa học được miệng nói tiếng người lập tức liền muốn biến thành câm điếc loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi nó não dung lượng lại nhỏ cũng rõ ràng chủ nhân lợi hại không muốn một lần nữa biến thành ngu xuẩn bồ câu tào dương cáo chi ngọc kiếm sơn trang vị trí liền đem nó thả ra ngoài cửa sổ giữ t r ư ớ c một tay nhà n g cờ tình báo có thể tạm thời giao cho cái này chim bồ câu trắng hắn bắt đầu hạng thứ hai kế hoạch tổ kiến thế lực dạng dị thế lực dễ dàng xuất hiện ác nhân. không cần chủ động lộ diện còn có thể cam đoan thân phận bí ẩn đại lượng nhân viên mất tích sẽ không khiến cho những người khác cảnh giác thậm chí khủng hoảng sơn phỉ người môi giới bang phái tào dương nghĩ đến phi tinh trích suy nghĩ trở nên sáng tỏ tổ chức sát thủ sát thủ phần lớn là nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiền thưởng bất quá bọn hắn làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả mục tiêu ám sát về sau không thiếu được lạm sát kẻ vô tội không chỉ có như thế sát thủ vẫn là một cái cần cam đoan thân phận bí ẩn tổ chức không dễ dàng tiết lộ thân phận tào dương tổ kiến thế lực không phải là vì làm lớn làm mạnh chỉ là để cho tiện truyền công chủ động nguyện ý gia nhập thích khách mặc dù không thể cam đoan mỗi một cái đều là ác nhân bất quá đánh chết chín cái khẳng định sẽ có cá l ọ t lưới mình muốn thành lập tổ chức sát thủ không có đơn giản như vậy không nói đến không có nhân mạch không có đối ứng kim chủ hắn làm người tổ chức chết mất người vô tội một bộ phận chịu tội cũng không tránh khỏi sẽ rơi xuống trên đầu chủ động thành lập loại này tổ chức tội ác cũng không phải là trong lòng mong muốn chính mình gia nhập tổ chức sát thủ thay thế đối phương lão đại từ trên xuống dưới biến thành chính mình hình dạng lại thu nợ diệt trừ cái này chẳng phải trở thành dân trừ hại sao tào dương nghĩ đến đây con mắt trở nên sáng tỏ cho tới bây giờ hắn vẹn vẹn biết được một cái tổ chức sát thủ phi tinh trích lạc thủy phủ thành đã hủy phi tinh trích chẳng biết đi đâu thay mận đổi đảo ý nghĩ cũng liền thất bại chỉ có thể ở thanh sơn phủ thành khác tìm một cái tổ chức sát thủ vấn đề duy nhất là đi cái nào cùng bọn hắn liên lạc hắn nghĩ tới hát thị hát thị là tam giáo cựu lưu căn cứ tổ chức sát thủ khẳng định cũng c o i nhân thủ ban đêm bên ngoài thử thời vận lại tìm đến hát thị không khó tào dương bắt đầu tu luyện lên đạo hiền trân kinh chậm chạp tăng lên trợ khí cùng lúc đó chi mù câu trắng hướng phía ngọc kiếm sơn trang bay đi hắn hành động tốc độ nhanh hơn ba trăm d ặ n vẹn vẹn bỏ ra hơn một canh giờ. Tốc độ k i ngọc h n ư ờ i n g kiếm sơn trang trừ n gần g phân nửa huyện thành chi lớn sơn trang bên ngoài có không ít người tuần sát thủ vệ nghiêm ngặt mỗi cái người đi đường trải qua đều sẽ chịu đựng nghiêm mật loại bỏ ngọc kiếm sơn trang trọng yếu nhất chỗ đây là một cái to lớn mà phức tạp tế đàn vô số kỳ dị màu đen hoa văn trải rộng trong tế đàn đặt vào một khối giống như trong mắt hình tròn tàng ọ c tản ra sức mạnh thần bí và quái dị một c ỗ hắc khí từ tàng ọ c bên trong chu g r a hóa thành mơ hổ mà lưu động khói đen khói đen văn mẹo hóa thành ba đầu sau tay bộ dáng không cách nào dùng cái này phân biệt nam nữ thanh âm từ trong khói đen truyền đền ra c h ủ ta sẽ còn ban thưởng càng nhiều thần hàng ban cho ba mươi người thần lực các người hiến tế sinh linh c h i hồn từ một n g h n gia tăng đến ba n g h n người thanh âm băng lanh vô tình phản phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ một câu quyết định ba ngàn nhân sinh chết tế đàn phía dưới là m ộ ư ơ i một cái thân mặc áo bào đen người tất cả áo bào đen mang theo m ũ trùm toàn thân trên dưới che đến cực kỳ chặt chẽ bọn hắn t ư thành kính quỳ dạp xuống đây không ngừng dập đầu từng cái giống như cuồng tín đồ tuân theo ý chí của thần chúng ta chắc chắn lúc trong vòng m ư ơ i ngày gộp đủ đầy đủ hiến tế vô luận phía trên ý chí truyền đạt cỡ nào mệnh lệnh bọn hắn đều sẽ không giữ lại chút nào chấp hành đúng vào lúc này. c h ó i đen khuôn mặt hình như có nhận thấy nhìn về phía phía đông nam một cái chân cương cảnh võ giả xâm nhập nơi đây cửa t h à n h đông thứ ba mươi lăm cái t r ạ y viện một cái người á o đen vội và nói ta thu hoạch được thần ban cho về sau chưa kiến công việc này liền giao cho ta xử lý những người khác nhẹ gật đầu cũng không cự tuyệt người á o đen đạt được ngầm đồng ý không có lãng phí thời gian ly khai ngọc kiếm sơn trang hoạch tâm nhất từ đường một người trung niên giấu giếm được tuần tra thủ vệ nhẹ nhõm tiến vào bên trong hắn đối ngọc kiếm sơn trang hết sức quen thuộc mục đích rõ ràng cùng nhau đi tới rõ ràng cảm nhận được trong sơn trang nhân viên càng phát ra thưa thớt ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người cũng mặc áo đen trên thân tản r a âm lanh khí tước không giống người bình thường hắn vội vàng trốn một chỗ t r ạ c h viện trong lòng khó chịu ngọc kiếm sơn trang từ khi rơi vào thiên ma giáo tri thủ sớm đã xưa lâu bằng nay một mặt thương tiếc hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cứu ra sư phụ hắn dự định ở chỗ này ẩ n tàng chờ đợi ban đêm hành động vâng、anh. đúng vào lúc này mái hiên sụp đổ một đạo bóng người từ trên trời gián xuống nguyên lai、like、là ngọc kiếm sơn trang d ư n g h i ệ t thôi được liền đưa ngươi đi gặp ma quỷ sư phụ đi người tới dội ra tay cánh tay phía trên nổi lên màu đen đường vân vô cùng phức tạp huyền ảo một quyền đảo ra s á t na toàn bộ cánh tay b ả y biện ra huyền màu đen một đầu dài hơn một t r ư ợ n g huyền màu đen trường xả từ cánh tay trôi ra cắn một cái hạ ngọc kiếm sơn trang chân cưng ơ cảnh kiếm khách lấy ra trường kiếm chân cưng ơ kiếm khí đâm tới kiếm khí cùng hắc khí hình thành huyền màu đen trường xa chạm vào nhau phát ra sắt thép dao nhau thanh â m chân cưng ơ kiếm khí không cách nào xoắn nát hắc khí trường xả huyền màu đen trường xả một mụn đen kiếm tính cả người cắn nát hốt tinh khí cùng huyết n ụ c tinh hoa không bao lâu ngọc kiếm sơn trang kiếm khách biến thành ngươi vẫn là hóa thành cung phục lương thực đi huyền màu đen trường xà hóa thành hắc khí tràn vào cánh tay đường vân biến mất không thấy gì nữa cuối cùng tại người áo đen n g ư ợ c hình thành một cái huyền màu đen hình dán đơn ký dần dần ảm đạm đi người này chui vào ngọc kiếm sơn trang thẳng đến bị người giết chết tốn hao thời gian không đủ ba mươi hơi thở chưng một trăm chín mươi hai chợ đen lợn thịt cải tạo cơ thể chưng một trăm chín mươi hai chợ đen lợn thịt cải tạo cơ thể chi bổ câu trắng nuốt cánh tiến vào ngọc kiếm sơn trang loại này đồ vật tại ngọc kiếm sơn trang cũng không hiếm thấy trên đùi của nó cột thùng thư hiển nhiên là một cái bổ câu đưa tin thủ vệ nhìn như không thấy mặc cho chim bù câu trắng bay vào ngọc kiếm sân trang chim bù câu trắng dừng ở trên nóc nhà đánh giá chung quanh cuối cùng đi đến rất nhiều người t r i ề u b á i khu vực từng cái người áo đen nhảy quái dị vũ đạo đọc trong miệng làm cho người tối nghĩa khó hiểu nữ g đ i ệ u ý nghĩa khó hiểu chim bù câu trắng như đầu luôn cảm giác bọn hắn không quá bình thường bộ dáng đúng vào lúc này một cái chim bù câu trắng bay qua bay hướng xa xa từ đường một vị áo bào đen láo giả đưa tay tiếp được bù câu lấy ra nóc đọc loạn yêu minh thật sự là phế vật vốn cho là bọn họ còn có thể khống chế lạc thủy phủ thành gây ra thuận tiện thần giáo i ệ làm v chim Nó t ả c h bổ câu trắng o n lòng bàn hiện g tay ra hát c cháy c ma diễm, giấy tờ đốt ố không đưa thèm i n muốn bổ bay câu vừa k ỏ i loại Mội mội, kia Chim nhìn đồng đường trắng không phía chưa thấy h về xa xa qua, sao. ủ cục. trước t yêu câu bổ để ý lại gần ra hỏa ủ cục đ ắ p lại cách ta xa một chút nó thoát thai hoa q u ố t thoát ly cấp thấp thú vị phản phất biến thành c à n g cao cấp hơn giống loài loại này một cánh liền có thể p h i ế n chết ra hỏa không còn đem nó xem như đồng tộc đưa tin bổ câu lơ đễm lần nữa bú lại cha nói với mình chỉ cần ra mặt dày lớn mật đi lên góp nhất định có thể để cho mẫu bù câu thay nó sinh hạ nhỏ bù câu chim bù câu trắng cảm thụ được liệu mạng đi lên góp ra hỏa cuối cùng nhịn không được một cánh đem nó vỗ xuống nóc nhà hai con bù câu đùa giỡn cũng không gây nên người khác chú ý trong tế h đàn ba đầu sáu tay khói đen hư ảnh cũng không có biến hóa một cái không có yêu khí phổ thông bù câu không đáng để ý không người chú ý nó tồn tại chim bù câu trắng lẳng lặng thu tập tình báo tới gần ban đêm chính chuẩn bị ly khai bờ báo chủ nhân đúng vào lúc này một cái người áo đen huýt s o nhìn sang c h i bù câu trắng nghiêng đầu sang chỗ khác mặt lộ vẻ, vẻ nghĩ hoặc nó nhìn thấy người áo đen trong tay c u ố n lên giấy viết thư vội vàng hiểu ý d ừ n g cánh bay đi đi thôi giấy viết thư nhét vào thùng thư bên trong người áo đen tiện tay đem chim bổ câu trắng thả đây là muốn để cho ta đưa tin sao địa chỉ đâu ngươi muốn cho ta đưa đi đâu mặc kệ đưa đến chủ nhân trong tay giao cho hắn định đoạt đi chim bổ câu trắng ban đêm đi đường hơn một c n h giờ bay qua ba trăm dặm địa trở lại khách sạn cửa sổ c h u y ê n đến tiệm đánh cửa sổ mái hiên nhà mở ra chim bổ câu trắng bay trở về rốt cục có thể nói chuyện n h n c h ế c ta ngọc kiếm sơn trang trở thành t i ê n ma giáo cứ điểm người bình thường đều bị bọn hắn hiến tế cho thần linh ngọc kiếm sơn trang trọng yếu nhất là một cái tế đản màu đen hơi khói hóa ra một cái mọc r a ba đầu sáu tay người nó có thể phát hiện xâm nhập ngọc kiếm sơn trang người hôm nay liền chết ba cái chi bổ câu trắng một mực tại ngọc kiếm sơn trang trở lấy trọng điểm giám thị lấy hạch o tâm nhất vị trí bồ câu đưa tin tại ngọc kiếm sơn trang rất phổ biến phần lớn dùng để phụ trách truyền t ố n g tư h tín cực kỳ tấp nập phụ cận xuất hiện chim bổ câu trắng đúng là bình thường người bình thường cũng không có khả năng phân biệt ra được bồ câu tại bộ dáng bên trên kém đường chim bổ câu trắng an ổn ngay trước lư bồ câu bồ câu có thể có cái gì ý đồ xấu suýt nữa q u ê n mất đây là một mặt táo bón bộ dáng lao nhân muốn cho ta tặng thư hắn không nói địa chỉ ta chỉ có thể đem thư đưa tới chi bồ câu trắng cuối cùng nhớ ra chuyến này một mục đích khác nâng lên trên đùi phải cột thùng thư bên trong đút lấy một tờ giấy vàng rút ra xem xét mỗi cái phía trên đều có gạo hạt lớn nhỏ chữ cực kỳ tinh tế hoa sơn dưới chân một lần giấy viết thư không gian có hạn trừ khi gặp được việc ấp bình thường sẽ không dùng đến truyền lại trọng yếu tình báo còn có bị người chặn được phong hiểm không đầu không đôi u thư tín không thể nào hiểu được dụng ý tào dương vốn cho là mình có thể thu được tình báo hữu dụng kết quả làm cho người thất vọng làm được không tệ ngọc kiếm sơn trang xa so với trong tưởng tượng h u n g hiểm ngoại địch xâm nhập thiên ma giáo cung phụng thiên ma có thể cảm ứng được khách không ngợi mà đến đến đây trước mắt cũng không rõ ràng nó dựa vào cái gì lực lượng phán đoán chính mình chui vào đại khái suất sẽ bị thiên ma phát hiện dê vào miệng cọp thiên ma cùng thiên ma giáo cường giả đối với mình xuất thủ hắn cũng khó có thể thuận lợi ly khai ngọc kiếm sơn trang chi mủ câu trắng thay mình dò đường xem như đi lối đường tàu dương thu hồi bãi nguyện kiếm điện thợ thiên ban cho nó bí dương thuật lại lấy ra một viên tuyết dương đan hòa tan thành dược thủy cung cấp hắn đan vào tối nay giúp ngươi tăng lên huyết khí ngày mai lại chuyển về kiếm điện bồ câu khí huyết không nhiều thời gian dài vận dụng bí thuật tiêu hao cực lớn lần này lập xuống đại công tàu dương không ngại cho nó điểm chỗ tốt siêu tập tình báo càng thêm ra sức tàu dương thu xếp tốt chim bồ câu trắng tiện tay đem giấy viết thư hủy đi không có nửa điểm tiến đến tìm t ò ý nghĩ hắn tu luyện song đạo huyền t r ư n kinh bóng đêm càng thâm thả người ly khai khách sạn tàu dương đối thanh nguyên thành nhận biết không đủ. không cách nào xác nhận thanh nguyên thành hát thị khi nào khai trường vị trí chỗ chỗ nào chỉ có thể ra ngoài thử thợ vận hắn tại nóc nhà phía trên đi tới đi lui không bao lâu hắn phát hiện mấy cái mang theo mặt nạ người chuẩn ra ngoài thành bám theo một đoạn đi vào ngoài thành năm dặm một chỗ nông trường nông trường phụ cận nhân số đông đảo lớn nhỏ không đều quầy hàng bài p h o n g trình tệ mỗi cái quầy hàng đều có đèn lồng dòng người không ít cũng là náo nhiệt hôm nay vận khí không tệ với lúc là chợ đêm mở ra thời điểm lạc thủy phủ thành hát thị tại phủ thành bên trong phủ nha cùng trấn yêu vệ đều có người âm thầm thường trú nghiêm mật giám thị tào dương hai lần tiến bề chính gặp nghiêm、trị. cũng k lôi hỏa hoàn tàu dương hành tàu không lâu xa xa gặp được quầy hàng trên trưng bày màu đen châu hoàn lôi hỏa hoàn bán. bán thế nào cái này đổ vật tương đối tốt dùng đối phó giao lăng lúc nó từng lập đại công loại này dùng tốt đổ vật càng nhiều càng tốt về sau gặp được thực lực cường đại tồn tại thủ trưởng phá vỡ yêu ma thân thể nợ chủ không gian lấy ra lôi hỏa hoàn cũng ngăn chặn lỗ hỏng lôi hỏa hoàn sẽ tại thân thể địch nhân hoàn mỹ nổ tung thân thể cường độ không đủ yêu ma tuyệt đối không cách nào ngăn cản đại lượng lôi hỏa hoàn tại thể nội n ổ tung một trăm l ư ợ n g bạc một viên vật này là tiêu hao phẩm một viên một trăm l ư ợ n g bạc chính là đất tiền vật này đối phó khí huyết cảnh trở xuống võ giả có hiệu quả hóa kinh cảnh, cảnh võ giả có thể suy yếu lôi hỏa hoàn đối tự thân ảnh hưởng cái này giá cả hơi cao người bình thường nhiều nhất mua một hai k h o ả dự bị không nguyện ý trắng trợn mua sắm lôi hỏa hoàn có bao nhiêu ta muốn hết tạo dương hao tốn hai bảy bảy trăm linh lượng ngân phiếu huyết đi h à n đệ có cần phải tới điểm huyết đan cảm thụ võ đạo tuyệt đỉnh cường giả lực lượng huyết đan tào dương vẫn là lần đầu nghe nói qua vật này không rõ lai lịch đan dược vấn đề không ít hát thị mua bán đan dược không có phẩm chất bảo hộ vật này có gì dùng bay chủ thần bí cười một tiếng vội và nói loại này đan dược có thể làm người tinh thần vui vẻ cảm nhận được trí cường lực lượng còn có người phục d ụ nguyễn đan lĩnh nộ r a thần thông cái này ra hỏa còn kém đem nguyễn đan thổi lên trời một bộ không mua sẽ thua l ô lớn ngươi chỉ cần ăn vào một viên ta liền tin t ừ n g ngươi đan dược có được hay không chỉ cần nhìn chủ quán chính mình có ăn hay không liền có thể xác nhận tốt xấu ngươi là đến gây chuyện đi không mua đan dược liền l à n trứng chủ quán không dám phục d ụ nguyễn đan loại này đan dược thành nghiện tính cực cao ự c c chỉ có thể lừa gạt không h i ể u công việc thịt lợn một khi ăn vào nguyễn đan đời này đều không thể giới đoạn hát thị luyện đan sư phần lớn là nửa đ i ệ trình độ không cách nào xử lý tốt siêu tiêu ma chi khí cùng ô nhiễm kết quả cuối cùng là phục đan người không bao lâu liền sẽ yêu hóa phục dụng nguyễn đan càng nhiều thân thể yêu hóa tốc độ càng nhanh sở dĩ đem phục dụng nguyễn đan người xưng là thịt lợn tự nhiên là phục đan người hóa thành yêu ma về sau huyết nhục sẽ biến thành yêu ma huyết nhục bán không cách nào bán đi huyết nhục chế t á c thành h u y ễ n đan cung cấp người hữu dụng bồi dưỡng mới thịt lợn dùng cái này hoàn thành chính tuần hoàn tào dương cảm nhận được mấy đạo ánh mắt q u é t tới hắn cũng không để ý nhanh chân hướng phía xa xa quầy hàng đi đến không bao lâu lại một cái hấp thị quầy hàng đưa tới tào dương chú ý gãy chi tái sinh phía trên dựng thẳng lên một cái một bài Tin t ứ chưa làm c o n g ờ i chối. nghẹn họng nhìn chân t n nguyên h từng h h hát thị quầy hàng sát thực cổ Cái này quầy hàng có thể khiến người ta chi tái sinh. Chưa à này n người sát quái. Cái ta tái t quầy quầy gãy cổ có nghe đến đâu môn công pháp cùng bí thuật có thể làm được gãy chi t á i sinh duy nhất phù hợp chính là yêu ma thái tuế yêu thuật huyết nhục t á i sinh chẳng lẽ có người nắm giữ môn này yêu thuật trợ giúp người k h á c đoạn chi trọng sinh chủ quán trên mặt mang theo hắc nhu mặt nạ nhìn thấy tào dương tứ chi kiện toàn từ h l ệ n h một tiếng không nên quáy dày ta làm ăn tào dương lấy ra một viên đồng tiền tại đầu ngón tay vào q u n h nhìn về phía chủ quản lý hát duyện võ đạo cảnh giới hóa kinh cảnh sơ kỳ thiên phú không công pháp Hóa ma k ngoài h 330-500 t ầ n thứ cốt trưởng, tầng thứ thân thuật, 400 400 tầng thứ、4. Vật học, hóa phi phẩm, 5. 500-500 Võ miên 400-400 định mức sản xuất duyệt nhãn dị hóa ma hùng yêu hóa cắm vào cánh tay trái bàn tay trái kèm theo ba cân lực có thể khai bia đá vụn trưởng toái binh người lao cánh tay trái bộc u phát thực lực k i n h người lực sát thương có thể so với chân cứng cảnh khuyết điểm là dung hợp không đủ hòa mỹ nơi bả vai chính là hắn sơ hở chỗ tiềm lực đầu tư huyền giai trung phẩm người dung hợp yêu ma thân thể đây là thứ đồ gì tào dương vội vàng giải thích nói ta có một cái huynh đệ thân thể không trọn vẹn chỉ cần quầy hàng thật có thể làm được đoạn chi trọng sinh ta có thể dẫn hắn đến đây lý h ắ c duyệt dối cánh tay trầm giọng nói quầy hàng t ỉ n h thoảng không phải phổ thông cánh tay mà là chuyên môn lượng thân định chế thần tí không chỉ có thể linh hoạt tự nhiên còn có thể có được viễn siêu dị vãng lực lượng dấu ở tay á o hạ cánh tay trái dối ra so với bình thường to bằng cánh tay một vòng phía trên mọc đầy nồng đậm màu đen lông tóc một khối sắt đá trong tay hắn không ngừng vừa đi vừa về biến hình giống như bùn hắn thấp giọng hướng dẫn từng bước nói bình thường thân thể cũng có thể đổi thành có được cường đại lực lượng thần tí ngươi có muốn hay không đem thân thể của mình đuổi hóa ma tự là cái gì thế lực chưa từng có nghe nói qua tào dương đã biết ba đại thế lực là loại yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo triều đình phái ra hát hổ vệ các loại đặc thù quân đội nhằm vào đây là đối bọn hắn thực lực xác minh xa cao hơn thế lực bình thường một bậc hóa ma tự hẳn là thanh sơn phụ thành địa giới thế lực hắn cùng ngọc kiếm sơn trang phi tinh trích đời trước kim nhạn bảo an phận ở một góc chỉ cần thoát ly đối ứng phụ thành cùng địa vực liền sẽ mất đi danh khí yêu ma cánh tay làm sao cắm vào cơ thể người yêu khí ô nhiễm như thế nào giải quyết tào dương không phải mới ra đời người, mới. Yêu ma thân thể biến thành người. tay chân giả không có thai họ ngầm đúng là một chuyện tốt bất quá đây không phải là thân thể xuất x ư ờ n tự mang linh kiện yêu ma chi khí ô nhiễm cùng bài dị phản ứng đều là thai họ ngầm lớn、nhất. lý h ắ c duyệt cũng, cũng không keo kiệt giải thích nói thái thuế nhục linh cao chỉ cần vẽ loạn tại vết thương cùng chỗ cửa tay tốn hao mấy tháng thời gian liền có thể để hắn sinh trường ở cùng một chỗ hóa giải yêu khí dược cao cùng bài dị đan dược ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm ngươi xem ở hạ chẳng phải không có chuyện gì sao hắn hoạt động hùng yêu cánh tay giống như thân thể một bộ phận linh hoạt tự nhiên t ấy ghép một cây yêu ma cánh tay chỉ cần một trăm l ư ợ n g bạc cái thứ hai cánh tay có thể n ử a giá trăm lựa bạc đổi lấy thân thể hoàn chỉnh cái này giá cả tương đương lợi ích thực tế thái thuế nhục linh cao đang đỉnh cắt cùng một chút tiệm thuốc chưa từng có nghe nói qua như thế đan dược. đại khái xuất là c ầ m dược tào dương mười phần hiểu rõ gian thương nhập môn tiện nghi đến tiếp sau giá cả phục vụ quý hóa giải yêu khí dược cao cùng b à i dị đan dược cũng không phải là miễn phí bọn chúng mới thật sự là giao dốc xương điều này đại biểu lấy nhất định phải cả đợi phục d ụ n g chuyên môn đan dược một khi lên xe người là giao thớt ta là t h ị t cá không đem ngươi hô đến tán g ra bại sản chỉ có thể chứng minh bọn h ắ n thiện tâm lý h ắ c duyệt tính tình không tốt rất có vài phần không kiên nhận nói ngươi đến cùng đội hay không tào dương nhớ ký hóa ma tự chi danh gặp hỏi không ra tình báo hữu dụng vội và nói ta không có thay đổi tứ chi ý nghĩ đi về hỏi hỏi đường hình nhất định chiếu cố các hạ sinh ý lý hắc duyệt không muốn từ bỏ tiềm ẩn hộ khách nhẹ gật đầu ta q u ẩ y hàng mỗi ngày đều tại l â y địa nhất định thay ngươi giữ lại tốt nhất tứ chi hắn không có nhìn thấy sát thủ buôn bán q u ẩ y hàng một chuyện không nhọc hai chủ dứt khoát mở miệng nói hắc thị chỗ nào có thể liên lạc sát thủ nông trường phụ cận có hai gian phòng phân biệt lệ thuộc vào hai nhà tổ chức sát thủ bọn hắn cũng tại hắc thị xác nhận nhiệm vụ những gian hàng khác phát hiện cái khác có giá trị bảo vật tạo dương hướng phía sát thủ chỗ thạch ốc tiến đến hắc thị hai bên đường phố thạch ốc phân biệt đối lập mà ra một trước mặt đang đứng đĩa đá phía trên có đỏ thắm như máu văn tự trên viết huyết một chỗ khác có treo một bài bên trên có bảng hiệu viết ám dạ điện đây là phụ cận hai đại tổ chức sát thủ theo thứ tự là huyết sát các cùng ám dạ điện hai cái tổ chức sát thủ võ đ à i sao tào dương tại hai nơi trước nhà đá nhìn banh hai đạo âm lạnh anh mắt khóa chặt chính mình một cái huyện thành có hai cỗ sát thủ thế lực thật sự là tàng lòng hòa hổ lựa chọn của hắn khó khăn chứng p h ạ m vào tiếp xuống nên thái họa gia nhập cái nào tổ chức sát thủ đâu hai gian thạch ốc chỉ có một người đóng dữ cũng không người tới cửa sinh ý quặng cũ vẽ sát thủ là nửa năm không khai trương khai trương ăn nửa năm sinh ý huyết sát các chỗ thạch ốc người trước tiên mở miệm huyết sát các làm ăn từ trước đến nay công đạo thế lực khắp thanh sơn phụ thành vô luận là giết chết kẻ thù vẫn là đồ ra diệt tộc chỉ cần các hạ giao nổi thù lao bảo đảm ngài hài lòng ám dạ điện chỗ thạch ốc cũng không cam chịu yếu thế hư lạnh một tiếng ám dạ điện giá quý chất cao chỉ cần đón lấy các hạ sinh ý chắc chắn đem hết khả năng ngươi muốn giết chân ý cảnh v õ giả chỉ cần nỗ lực thù lao cũng sẽ để các hạ đạt được cớt mướn huyết sát các thế lực khắp thanh sơn phụ thành ám dạ điện có thể cùng hắn vó đài tuyệt đối không yếu nếu không sẽ chỉ bị đối phương tiện tay giải quyết hết đồng hành là hàng ra cướp ta sinh ý ám sát cả nhà ngươi tào dương vốn cho rằng huyết s ắ t các cùng ám dạ điện đều là thanh nguyên thành phụ cận sát thủ thế lực không nghĩ tới đây là phóng xạ toàn bộ thanh sơn p h ụ thành tổ chức sát thủ bọn hắn dám khoe khoang khoác lác ám sát chân ý cảnh cao thủ đại biểu cho bọn hắn cũng có như thế võ đạo thực lực sát thủ vốn định gia nhập một cái nhỏ tổ chức sát thủ nhẹ n h ó m thượng vị cũng đem cái này tổ chức sát thủ quy về t r ư n g khống hai đại tổ chức sát thủ lực lượng không yếu không nghĩ tới sinh y đều làm được hình thành một cái cực lớn tổ chức sát thủ ưu điểm là nhiều người có thể cung cấp bồi dưỡng hạt giống càng nhiều khuyết điểm là thượng vị cùng khống chế độ khó còn lớn hơn biên độ đề cao ta cũng không phải là thuê người giết người chỉ là muốn gia nhập tổ chức sát thủ nhà ai nhận người t à o dương tại huyết s á t các cùng ám dạ trên điện đ ả o qua càng có khuynh hướng huyết s á t các bọn này ra hỏa giống như là việc các bất tận tiên đ i ê n độ gia diện tộc sự t ì n h đều làm ra được càng thích hợp chính mình sẻng gian trừ ác á m dạ điện chỗ thạch ốc không có trả lời bọn hắn chính ưa thích bồi dưỡng trung thành sát thủ liền xem như đối ngoại nhận người cũng là chính mình đối ngoại d ố i ra cảnh ô l i u huyết sắt các người nhiều hứng thú hỏi ngươi có thể từng làm qua sát thủ k i n h công mật thám ngụy trang cùng ẩn nút ngươi am hiểu cái nào thực lực cỡ nào t hắn, là... hắn nắm giữ lấy võ đạo chân ý bất quá đây là đồng thành quý vĩnh tịch kiếm ý lệ thuộc vào kiếm đạo thuộc về mình nhận tàng át chủ bài sẽ không tùy tiện bại lộ kim nhạn kình cùng kim nhạn hành cấp độ không thấp bất quá chưa học tập chân ý đồ lĩnh lộ trong đó chân ý chỉ có thể coi là được chân cương kình phong hắn giải quyết đồng thành quý cùng lạc thủy phụ thành loại yêu minh thương tới lúc đạt được kim nhạn kình chân ý đồ trong khoảng thời gian này chủ tu nội công chưa bắt đầu học tập tào dương muốn tiếp xúc đến huyết sát các cao tầng không ngại bại lộ một chút thực lực chân cương cảnh đ ỉ n h phong huyết sát các người cũng không cảm giác ra t à o dương khí huyết cùng chân cương điều này đại biểu lấy hắn có l i ễ m tức thủ đoạn một cái sát thủ nắm giữ như thế thủ đoạn đúng là bình thường làm cho người n g o ạ i ý muốn chính là người này là một cái sát thủ còn có được cực mạnh thực lực bọn hắn thân là đồng hành không có phân biệt ra được đây là một vị định tiêm sát thủ điểm này phá lệ làm cho người kiên kỵ ngài thế nhưng là phi tinh trích ác diện có thể hay không triển lộ kim nhãn chân cương thuận tiện chúng ta xác nhận thân phận sát thủ thái độ khách khí rất nhiều thanh âm cung kính mấy phần huyết sát các cùng phi tinh trích đều là tổ chức sát thủ bất quá hai cái tổ chức sát thủ không tại một chỗ phủ thành hoạt động không có nghiệp vụ xông lên đột cũng sẽ không theo ám dạ điện đồng dạng mâu thuẫn bén nhọn tào dương ngón tay đặt tại hát thạch trước nhà trên tràn giấy phía trên b ả y biện ra một đạo vũ linh ấ n ký chân cương s ờ chỉ mà không nát còn có thể lưu lại chân cương ấ n ký như thế cương kình k h ô n g chế thủ đoạn quả thực kinh người huyết sát các có cao thủ như vậy gia nhập đúng là tam sinh hữu hạnh ta lập tức thông chi các chủ cùng ngài sẽ mặt nhất định sẽ không bạc đái tại ngài chân cương cảnh đ ỉ n h phong sát thủ được xương tụng đỉnh tiêm thích khách phóng nhan huyết sắt các cũng có thể đứng hàng địa tự tiến thêm một bước chính là thiên tự sát thủ không có phương nào sát thủ thế lực n g u y ệ n ý đem như thế cường giả cự tuyệt ở ngoài cửa ám dạ điện lòng người bên trong cười lạnh liên tục huyết sắt các quả nhiên nữa thích nhặt đồ bỏ đi chỉ là hắn nghe được phi tinh trích cùng chân cương cảnh đ ỉ n h phong còn có tàu dương bày ra cương kình cũng không còn cách nào bình tĩnh như thế cường giả há có thể tiện nghi huyết sắt các song phương thế cùng thủy hỏa thêm ra một vị cường giả cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của hai bên cân bằng chính mình thay ám giả điện đào móc đến chân cương cảnh cương giả sẽ không thiếu chính mình ch xin thứ cho tiểu nhân có mắt không trỏng ám dạ điện so với huyết sắt cắt chỉ mạnh không yếu điện chủ cho ra đãi ngộ tuyệt đối sẽ không để các hạ thất vọng huyết sắt cắt sát thủ nhất thời nổi giận chỉ đối phương cái mùi măng lên ngươi biết hay không tới trước tới sau hắc diện đại nhân muốn gia nhập là huyết sắt cắt ám dạ điện sát thủ phản thân lấy cơ hắn h ừ lạnh một tiếng huyết sắt cắt thật sự là h uy phong thật to hắc diện đại nhân còn không có gia nhập huyết sắt cắt phải nghe theo ngươi sai sự hai đại tổ chức sát thủ còn lại đều muốn đem người kéo vào trận doanh song phương không có làm choáng váng đầu ó c bọn hắn rõ ràng chính mình không cách nào quyết định vị này chân cương cảnh võ giả hướng đi chỉ có thể giao cho đối phương quyết định bọn hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực tại phạm vi năng lực bên trong mở ra đủ nhiều chỗ tốt ý đồ đem cây cân chính hướng phía một phương nghiêng hai cái tổ chức sát thủ đều không tệ một cái tổ chức sát thủ nhân thủ sao có thể hơn được hai cái tổ chức sát thủ nhân tài hắn không ưa thích làm lựa chọn đương nhiên là muốn hết các ngươi thân phận không đủ vẫn là để các ngươi trong tổ chức lão đại ra mặt ai cho chỗ tốt nhiều ta liền gia nhập nhà ai tổ chức sát thủ hai nhà tổ chức sát thủ lão đại nếu là chân ý cảnh cấp độ lấy trước mắt hắn thực lực đối mặt hai vị chân ý cảnh sát thủ cũng có thể chiến thắng đến lúc đó hai nhà tổ chức sát thủ quy về trường khống kết hợp một nhà cũng không mượn túc thanh thanh núi phủ thành tổ chức sát thủ còn thiên địa một mảnh sáng sủa căn côn liền theo các hạ lời nói hai người thanh âm cung kính cũng không cự tuyệt b ự c này cao thủ đãi ngộ hậu đãi quyền lực của bọn hắn có hạn rất nhiều chuyện không cách nào làm chủ s á t thực phải hướng cấp trên báo cáo xin chỉ thị chờ đợi định đoạt huyết sát các cùm ám dạ điện tư đấu tối đụi chính vào đấu tranh hùng nhất thời điểm ai cũng không nguyện ý để như thế cao thủ tiến vào một nhà khác tăng cường thực lực của đối phương có thể hay không đả động phi tính trích xuất thân hát diện còn phải xem cấp trên cho ra điều kiện đến cỡ nào hậu đãi hai con bù câu đưa tin bay ra lồng chim hướng phía phương hướng khác nhau bay đi tan biến tại trong bóng đêm bịt m ở còn xin ngài ngày mai lại đến nơi đây huyết s ắ t các người sẽ cùng ngài gặp nhau ngày mai còn xin đại nhân đích thân đến ám dạ điện tất quét dọn giường chiếu đ o lấy hai người đối tào dương chắp tay hành lễ thái độ tha thiết tào dương đạt được h à i lòng trả lời chắc chắn nhẹ gật đầu tiếp tục tại hát thị đi dạo bắt đầu bồi hồi ở bên ngấp n g h hoàng kim kiếm sao người biến mất không thấy gì nữa bám đuôi người cũng biến mất không còn tam tích h á c h ị n g ư ờ i s ố n g được lâu lâu, t r ọ n g đ i ể m l chín t mươi n t h ố n g c h ngưng tụ kim nhạn chân ý nát ấu chương n một trăm chín mươi bốn ngưng tụ kim nhạn chân ý nát ấu chương một trăm chín mươi bốn ngưng tụ kim nhạn chân ý nát ấu tào dương trở lại khách sạn ý thức cùng nợ chủ không gian cầu thống trước mặt hiện ra một bức xưa cũ bức tranh bức tranh triển khai bên trong là một cái dương cánh muốn bay kim nhạn đây chính là phi tinh trích muốn có được kim nhạn kỉnh chân ý đồ trong bức tranh kim nhạn cho người ta một loại vật sống cảm giác nó dương cánh bay lượn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bất luận cái gì nhìn chăm chú bức tranh người t à o dương nhìn c h ầ m c h ầ m kim nhạn thình l i n h phát hiện trên người nó mỗi một chỗ chi tiết đều cùng tu luyện kim nhạn kỉnh nhãn cướp cái này phảng phất là kim nhạn kỉnh tổng cương thống ngự hết t h ể kim nhạn kỉnh c h i n h chân ý kim nhạn kình là hình trung quy là tử vật giao phó chân ý mới có thể xuống tới hình thần đủ cả kim nhạn kình lực đạt tới x Cái này sớm đã trong h thể chân ỏ a quan mãn tưởng cũng ngưng yêu cầu, có thể quan tưởng chân ý cũng ngưng tụ ý a chân ý tàu thức n i nhập định. Trong t hải một thanh thuần trường kiếm màu đen hiện hiện thân kiếm mang theo hát cám v ĩ n h tịch chi ý đây là nguồn gốc từ đồng thành quý tịch diệt kiếm ý đã thuộc về tào dương tất cả tào dương cố gắng nhớ lại lấy kim nhạn k ì n h chân ý đồ một chút xíu đem trước thấy đoạt được sở ngộ rót vào trong đó phảng phất tại một trường t r ố n g không màu đen trên bức họa vẽ bắt đầu một chút xíu màu vàng kim phát họa hình thành dần dần hóa thành một cái dương cánh kim nhạn nó từ hư hoa thực phảng phất hư không tạo vật Kim nhạn chân ý cương h o o một l có trệ cứng hay c g i không chân ý gia trì tựa như quân lính t à n mạn cùng tổ chức có thứ tự quân đội ở giữa khác biệt lực lượng có thể bệnh thành một sợi dây thừng t à o dương một chút xíu đem chân ý tiết điểm không ngừng tại kim nhạn bên trong phát h ỏ a ra đến mỗi một cái tiết điểm còn muốn lẫn nhau sâu chuỗi hình thành tuần hoàn đây là một kiện cực kỳ hao phí tâm thần sự tỉnh người bình thường có thể tại kim nhạn bên trong hình thành chân ý tiết điểm đã không tệ về sau cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực chậm rãi tinh mãi m n h mãi ngưng tụ chân ý thời gian muốn nhìn cái người thiên phú không cách nào minh nộ i chân ý bên trong tinh túy c ờ kém một bước cũng không cách nào khiến cho t ừ vật phục sinh từ không gian ý thức cụ hiện mà ra dung nhập chân cương bên trong Tào dương hắn, hắn quyết định ngủ một giấc khôi phục ngưng tụ chân ý mà tiêu hao ý thức cùng tinh thần giấc ngủ là tốt nhất bổ sung phương thức tỉnh lại sau giấc ngủ đã dở mùi ba khắc tào dương gọi tới cửa hàng tiểu nhị đưa tới ăn uống đang muốn chuẩn bị đối phó một bữa đồ ăn mới vừa vào miệng chính dương nội tức phảng phất có chỗ dị động đồ ăn có độc chính dương nội tức có giải độc hiệu quả chính mình vận khí coi như không tệ một mực không có gặp được đồ ăn đầu độc sự tình chính dương nội tức chậm chạp không có phát huy được tác dụng cho đến hôm nay nó lần đầu lập công cảm ứng được độc ai cái nào điêu dân muốn hạ i chấm tào dương đầu tiên hoài nghi thuận khách tới sạn đồ ăn từ bọn hắn qua tay có khả năng nhất xuống tay với mình khách sạn cửa hàng tiểu nhị muốn trộm ngựa đã trục xuất khách sạn xoay đưa quan phủ khó đảm bảo không có quan hệ không tệ người động thủ trả thủ. bất quá đồ ăn một mực không có vấn đề vì sao hôm nay mới xuất hiện b i ế n số chẳng lẽ là huyết sát các cùng ám dạ điện sát thủ khảo nghiệm hai người các ngươi ngu xuẩn liền không có phát hiện vấn đề sao hai con con chuột từ đằng xa trôi ra đỉnh đầu hiện ra ma cọp vồ d a o long cùng hát hổ thân ảnh cả hai vì phòng ngừa bại lộ một mực phụ thân tại con chuột thể nội nếu có người muốn hành hung tuyệt đối nghĩ không ra chính mình có hai con con chuột bảo tiêu chủ nhân t h i ể u nhân cũng không phát hiện người qua đây ăn hai cái tào dương để ma cọp vồ hát hổ khống chế lông xám con chuột ăn một miếng đồ ăn lấy ra đồng tiền quan sát xác nhận nó trúng loại độc chất nào nguyễn c ố t tán cũng không phải là hiếm thấy tuyệt độc vấn đề không lớn hiện tại lao ra sẽ chỉ đánh cỏ độc rắn khiến cho người hạ độc vụn trộm chạy đi chỉ cần mình giả bộ trúng độc động thủ người có mục đích khác tự sẽ hiện thân lông s á m con chuột đem tất cả đồ ăn nhấm nháp một n g ụ m xác nhận chỉ có nguyễn c ố t tán t à o dương đối chính dương tâm kinh giải độc hiệu quả cũng là hiếu kỳ lấy ra một khối nhỏ có nguyễn c ố t tán thịt miệng lớn bắt đầu ăn hắn ngồi xếp bằng vận chuyển chính dương nội tức nguyễn q ố c tán lực lượng có hiệu lực chỉ cảm thấy cân cốt mọi nhử có loại quá độ mệt nhọc cảm giác mệt mỏi chính dương nội tức lướt qua chỗ cảm giác khó chịu một chút xíu biến mất không còn t â m tích triệt đ ể hóa giải độc dược một cái chu thiên thuần hoàn vận chuyển kết thúc rốt cục đ ạ t đến cái nào đó điểm tới hạn tào dương như ở trong ngậu mới tỉnh không ngừng đem nội tức tiến vào thang hoa cuối cùng hóa thành một sợi chính dương chân khí đến tận đây chính dương tâm kinh rốt cục đ ạ t đến chân khí cấp độ chính dương chân khí hóa giải nhuyễn cốt tán hiệu quả càng nhanh chính mình thân cường thể kiện phổ thông độc dược bản thân tự có nhất định khàn tính chỉ cần không tao nộ một chút cường đại hỗn độc cùng tiệ độc đủ để dựa vào chính dương chân khí hóa giải hạt miệm lớn ăn lên lây dính nh h ả o không ảnh hưởng khuyết điểm duy nhất là lây dính nhuyễn quất tán về sau đồ ăn khẩu vị trở nên kém rất nhiều tào dương ăn xong đồ ăn gọi cửa hàng tiểu nhị dọn dẹp ăn cơm thừa rượu cạn trở lại trên giường nghỉ ngơi cửa hàng tiểu nhị vừa đi không lâu một cái khuôn mặt â m nhu trung niên nhân đẩy cửa phòng ra thản nhiên lớn đi vào trong đó tiêu hải chu không che giấu chút nào chính mình n g ắ g ý vốn cho rằng là cái võ đạo cao thủ kết quả trình độ thật là khiến người thất vọng a đồ ăn liền l u y n h i ề u điểm ấy kinh nghiệm giang hồ đều không có cũng không thể trách ta cho ngươi hào hào học một khóa đêm trước bị móng ngựa đá bay tiêu hải chu vốn cho rằng tao nổ y vội vàng đào tẩu sau đó hồi tưởng lại cũng không cảm nhận được yêu khí hắn lại vụng trộm đến chuồng ngựa sử dụng xem yêu bảo vật nhìn trộm một phen không có phát hiện yêu khí không phải yêu khí con ngựa trời sinh thần dị đây là hiếm có thần câu một khi hiến cho thiên ma giáo đại nhân vật có lẽ hắn cũng có thể trở thành thành viên chính thức không có thăm dò khách sạn người thực lực hắn không dám tự dứt lấy lục lúc này mới có mua được thuận khách tới sạn cửa hàng tiểu nhị âm thầm tại đồ ăn hạ độc thao tác một khi chúng nhuyễn quốc tán chân cương cảnh cao thủ cũng sẽ nhận ảnh hưởng thực lực lớn, lớn hao tồn tiêu hải chu phát hiện tào dương sẽ có được nhuyễn cốt tán đồ ăn toàn bộ ăn hết hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay ngươi hạ độc hại ta chính là vì chút chuyện nhỏ này lòng dạ không khỏi quá mức nhỏ hẹp hắn muốn ép mua ngựa con ngựa đã hắn một ước việc này cũng liền bỏ qua tào dương đối với cái này cũng không thèm để ý lúc đầu chuyện sự t ì n h này đã phiên tiên không nghĩ tới cái này ngu xuẩn ra hỏa chủ động tới cửa muốn chết tiêu tiền ép mua ngựa còn có thể đổ cho hắn tham lam hạ độc chính là thuần vị ác cái này chạm đến điểm mấu chốt của mình lòng dạ nhỏ mọn đồ ăn liền lợi nhiều hắc, hắc ngươi sống qua hôm nay rồi nói sau tiêu hải ch cũng không, con, con không p h ít h khách nhân chỉ u cảm thấy xối quẻ vội vàng thu thập bọc hành lý ly khai hát điếm không một người thân xuất v i ệ n thủ tiêu hoài chu nửa điểm cũng không thèm để ý cười nói hắn không dám nhiều chuyện ngọc kiếm sơn trang không phải hắn có thể trêu chọc thế lực tiêu hải chu đang giúp t r ợ ngọc kiếm sơn trang tìm kiếm thích hợp mục tiêu đưa vào ngọc kiếm sơn trang giữ t r ư ớ c tế phẩm không ít người muốn cầu cạnh chính mình một khách sạn trưởng quỹ nào dám đắc tội chính mình ta sẽ không giết ngươi ngươi cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc vẫn là cùng ta tiến về ngọc kiếm sơn trang người đều phải chết đến càng có giá trị tế phẩm thực lực càng mạnh càng tốt tốt nhất tế phẩm không thể lãng phí tiêu hải chu lấy ra một thanh dao găm dự định đánh gãy tào dương gân tay gân chân võ đạo cao thủ sức khôi phục kinh người nguyễn cốt tán không cách nào ảnh hưởng thời gian quá dài đánh gãy gân tay gân chân tương đương với rú sẽ không đối với mình sinh ra uy hiếp thật sự là nát đ ấ u khách sạn này không có tồn tại tất yếu ta còn không muốn đi ngọc kiếm sơn trang gặp một lần thiên ma giáo đ ổ ngọc kiếm sơn trang nhất định sẽ đi bất quá đó cũng là chính mình bồi dưỡng lên tổ chức sát thủ đạo huyền chân kinh tăng lên tới cấp độ cực cao về sau mới có thể tiến đến mà không phải hiện tại ngươi làm sao lại biết được thiên ma giáo tiêu h ả i chu không khỏi khẽ giật mình thiên ma giáo âm thầm khống chế ngọc kiếm sơn trang tin tức này biết được người không nhiều côn bạo chân cương chi khí ở trên người tàu dương tràn ngập nó chuyển vào chất gỗ phong nhỏ hướng phía xung quanh bốn phương tám hương chuyển khắp các nơi khu vực Vậy、anh khách sạn tại chân cương ăn mòn phía dưới cấp tốc huyết tán đến càng nhiều khu vực cuối cùng ầm vang sụp đổ từng mảnh từng mảnh đập tới đầu gỗ mảnh vụn đều bị chân cương chấn thành bụi phấn không cách nào rơi đến trước người tiêu h o i chu nhìn qua trên thân tào dương lưu chuyển chân cương cùng đối phương không bị ảnh hưởng thực lực bờ môi đều đang run run ẩ y dưới chân hắn v ậ n đủ khinh công hướng phía nơi xa chạy hùng h ụ g người còn không đợi bay xa chỉ cảm thấy hậu tâm đau xót mới ngã xuống đất vùi sâu vào sụp đổ khách sạn phế tích tào dương thu hồi thủ trưởng đầu ngón tay vẫn có yếu t ớ kiếm khí phong mang hắn ánh m vỗ tay tán thắng nói các hạ thật sự là hào thủ đoạn cương kình khống chế thủ đoạn diệu đến đ ỉ n h phong bất quá các hạ đến cùng là ai phi tinh trích cùng hắc diện nhóm đều đi thanh sơn phụ thành các hạ không ở trong đám này phi tinh trích người không có người nắm giữ như thế cao siêu chắc tuyệt kiếm khí chỉ đây càng giống như là loạn yêu minh điểm thương kiếm chỉ các hạ là loạn yêu minh cái nào đường khẩu đường chủ người đến là huyết s ắ c c á c vẫn là ám dạ điện t à o dương nợ nụ cười mẹ ngươi không dạy qua ngươi hỏi thăm người khác thân phận trước đó tự báo ra m ô n sao phong n g u y ệ t vông ân không chơi nổi huyết sắt các cùng ám dạ điện cần xác nhận gia nhập người thân phận tiến hành quan sát cùng thăm dò ám dạ điện chủ vừa truy xét đến thuận khách tới sạn chưa triển khai hành động liền phát sinh biến số điều này cũng làm cho hắn phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau bình thường tin tức một cái hư hư thực thực loạn yêu minh đường chủ người vì sao muốn gia nhập ám dạ điện như thế siêu cấp thế lực làm sao lại đối ám dạ điện cảm thấy hứng thú chẳng lẽ là công pháp và võ kỹ vẫn là khám phá thân phận chân thật của mình hủy diệt trong tay loạn yêu minh thế lực không ít loạn yêu minh sử dụng không ít võ kỹ công pháp nguồn gốc từ khác biệt môn phái thế lực kim nhạn bảo kim nhạn kình chính là tốt nhất ví dụ các hạ muốn gia nhập ám dạ điện một vị chân cương cảnh định phong cường giả cũng là đáng giá đi một lần tại hạ chính là ám dạ điện chủ ngươi có thể xưng hô ta là ám dạ sát thủ lấy danh hiệu xưng hô ít có người sẽ bại lộ tính danh ám dạ điện chủ lấy ám dạ làm tên cũng không kỳ quái ngươi là nghĩ thăm dò thực lực của ta sao tào dương thủ trưởng đặt ở hoàng kim kiếm sao phía trên ô kim đồng tiền kiếm chậm rãi từ vỏ kiếm rút ra ánh mắt từ đồng tiền phương lỗ nhìn hướng người tới thấy do người này tin tức lý thu phong võ đạo chân Ý, ám dạ chân Ý, ba trăm ba trăm tầng thứ ba. công pháp, ám dạ chân kinh cửa tiên, chín trăm chín trăm đại viên mãn, ám dạ chân kinh h ạ tiên, ba trăm ba trăm tầng thứ ba. tù vi, mười năm công lực, ba nghìn sáu trăm năm mươi điểm ám dạ chân ký. võ học, ám dạ c ự u s á t kiếm, chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn, thực c ố c tâm phong trường, chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn, vân long thủ, chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn. t u y ệ t học, vô sinh kiếm, ba trăm ba trăm tầng thứ ba, phong nguyện v ô n ngân, ba trăm ba trăm tầng thứ ba. mỹ thuật, ám dạ cửa kinh, năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn l i ễ m t ứ c thuật năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn dịch dung thuật năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn xúc cốt thuật năm trăm năm trăm tầng thứ năm đại viên mãn xá sinh thuật một trăm một trăm tầng thứ nhất vật phẩm bảo khí ám dạ thứ một t h à n h luyện t i thủ sáo tị châu, phệ âm đan hóa khí tán một bình thiên hương ngọc hoàn đan một viên ám dạ điện chủ kiến nợ nô lợi thức hi hiển dạ hành một điểm thiên hương ngọc hoàn đan một viên ám dạ điện chủ kiến nợi nô lợi thức hiển dạ hành một điểm thiên phú mỗi s á mươi ngày ám dạ chân kinh h ư thiên một độ thuần thục mỗi ba mươi ngày ám dạ chân khí một điểm m mười lăm người tùy ý tuyển thứ nhất d u ệ nhãn vô sinh đạo nâng đỡ thế lực âm thầm thay vô sinh đạo siêu tập tình báo hắn quan tâm người đều bị vô sinh đạo khống chế dùng cái này làm đột phá khẩu ngoài định mức sản xuất hãy thìa dạ hành thân ở tại hắc cám bên trong thân mặc hãy thìa thời điểm không dễ dàng bị người phát hiện ám dạ điện người c h â n ý cảnh đ ỉ n h phong vô sinh đạo nâng đỡ người đồng tiền xem người lấy được tin tức không ít làm cho người nhãn tình sáng lên không nghĩ tới cái này tổ chức sát thủ còn cùng vô sinh đạo có quan hệ lý thu phong bề ngoài là một cái khuôn mặt vàng như nên trung nhân nhân hắn nhìn qua hoàng kim kiếm sao cùng mang theo ô kim đồng tiền kiếm vội vàng lui lại ra hiệu chính mình vô hại cho dù ngươi là loạn yêu minh người tại hạ cũng không để ý mời chào các hạ tiến vào ám dạ điện các hạ không cần chờ huyết sắt các các chủ ta mới vừa cùng hắn giao thủ qua hắn bại vào tay ta sẽ không tiếp tục dính vào ám dạ điện chính là ngươi lựa chọn tốt nhất tào dương trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn không nghĩ tới ám dạ điện cùng huyết sắt các còn âm thầm đấu thắng một trận từ kết quả đến xem bên thắng là ám dạ điện đây không phải là một tin tức tốt hai cái mục tiêu biến thành một cái con vịt đã đun sôi bay mất tào dương tâm tình cũng không tốt như vậy ám dạ điện định cho ta thân phận gì không phải là từ cấp thấp sát thủ làm lên a với lúc ta đối điện chủ thân phận cảm thấy rất hứng thú lý thu p h o n g ánh mắt lạnh lùng ngấp nghẽ điện chủ chi vị ra hỏa phương nào thế lực cũng không chào đón người này vừa gia nhập ám dạ điện không ngại cho đối phương một cái cơ hội để hắn kiến thức thực lực của mình biết được ai mới là lao đại sát thủ so là ám sát năng lực trong vòng một ngày ai trước làm bị thương đối phương coi như thắng ta thua có thể đem ám dạ các chủ chi vị để cho ngươi không biết ngươi định như thế nào tào dương n h t miệm nợ nụ cười đ ô n g nhiên bọn tới trước ố kim đồng tiền kiếm chém đi qua vàng như nến trung niên nhân thân hình mơ hồ như bọt khí tiêu tán trong c h ư ớ c mắt người biến mất tại chỗ vô tung có chút ý tứ tuyệt học phong nguyệt vông ngân sao tào dương kim nhạn kinh lực vận chuyển đ ô n g nhiên nhảy lên một cái ánh mắt như như chim ưng quan sát bốn phương tám hướng tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu người phản phát hư không tiêu thất không một dấu vết đây là lần đầu kiến thức đến khinh công tuyệt học lợi hại tào dương bỗng nhiên hình như có nhận thấy ố kim đồng tiền kiếm bỗng nhiên chạm hướng về xào phương tiếng kim thiết chạm nhau chuyển ra thân kiếm đem một viên ô kim tiêu từ giữa đó chém thành hai đoạn người đánh lén sử dụng chính là ám khí mà không phải bản thân ám sát tào dương nhìn về phía ám khí bay tới phương hướng chỉ gặp một đạo bóng người hướng phía nơi xa đào tẩu người chạy đến nửa đường giống như bọn biển tiêu tán nếu không phải nhìn trộm qua người này tin tức xác định không có nắm giữ huế thuật liền muốn hoài nghi người này sử dụng chính là huế thuật phong nguyệt vô ngân s á t thực kinh người quả nhiên k i n h thường người trong thiên hạ bất quá không ai có thể gạt được ta tào dương cũng không sử dụng ú ám chi đồng bại lộ không giống bình thường chỗ chỉ là đem ô kim đồng tiền kiếm hoành đặt ở trước mắt trước mặt hiện ra từng cái tin tức sát thủ vì phòng n g ừ bại lộ sẽ không toàn lực chạy trốn d ố c hết toàn lực gần tàng tự thân tránh cho bị kẻ theo d õ i phát hiện một khi buông lỏng cảnh giác không chừng sẽ còn xuất hiện đợt thứ hai ám sát đáng tiếc đối mặt treo bức lợi hại hơn nữa thích khách lại có thể như thế nào tào dương nhìn về phía xa xa h ả i đồng đối phương miệng bên trong cắn một cái kẹo đường hồ lô nước đường dính tại ngoài miệng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc lý thu phong h ả i đồng tào dương hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề bất quá con mắt có thể lừa gần mình đồng tiền xem người sẽ không h á n giả bộ không có phát hiện tới gần ăn kẹo đường hồ lô hài đồng hai người tới gần sắt na hai m đồng thân thể tựa như theo gió thổi lên liễu nhứ đã hướng phương xa không đợi thi triển khinh công tuyệt học biến mất tào dương thông qua ô kim đồng tiền kiếm vung chạm mà đến một kiếm này chém về phía chính là chống không một người chỗ mà không phải đối phương lui lại phương hướng tiếng va đập lần nữa t h u y ể n đến một đạo bóng người phản g phất tử trong hư vô rơi xuống ra thân thể của hắn chuyển ra xương cốt bạo trướng thanh âm lý thu phong xác lại, lại thực lên sát tâm tuyệt học phong nguyệt vô ngân học thành về sau không người nào có thể nhìn thấu ám sát chân ý cảnh cao thủ mọi việc đều thuận lợi đâm sắc thần cảm giác cảnh cao thủ thất bại cũng có thể toàn thân trở ra đây là lần đầu tại đồng bậc võ giả trên thân nhiều lần kinh ngạc một vị chân cương cảnh đình phong cường giả gia nhập ám giả điện đúng là một chuyện tốt có thể một cái ngấp nghẽ điện chủ tri vị nhiều lần nhìn thấu chính mình ngụy trang người đã có thể uy hiếp tính mạng của mình người này thuận lợi tấn thăng chân ý cảnh một núi không thể chứa hai hổ hai người tất có một trận chiến đã như vậy làm gì nuôi hổ gây họa vẫn là kịp thời thanh lý mất đi không chơi nổi sao vĩnh dạ i chân ý ảnh hưởng chính mình động thủ giết người sao t à o dương đồng dạng cấu kết chân ý vĩnh tịch chân ý hiện hiện trong chốc lát trước mặt hắc cám đều bị rút đi trước mặt chống không một người huy kiếm chém về phía phía trước tất nhiên sẽ một kiếm rơi vào không trung chân chính nguy hiểm bắt nguồn từ phía sau khí huyết từ trái tim phun trào cấp tốc lan tràn đến toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên đã không phải t h thí mà là muốn giết chết chính mình ra tay không cần lưu tỉnh trò chơi kết thúc vĩnh tịch chi kiếm âu kim đồng tiền kiếm cấu kết vĩnh tịch c h â n ý chứ bà long chi lực huyết khí dung lô ra chỉ kiếm đạo t u y ệ t học c h â n ý làm đánh trả Vâng. hai thanh kiếm đụng vào nhau lý thu phong thân ảnh phản phất gặp cao tốc lái tới xe tải vá chạm cả người bay tứ tung ra ngoài đụng vào một chỗ dân c h ạ c h vách tường lý thu phong chật vật từ dưới đất bỏ dậy góc miệm mang máu còn có khó mà che giấu hận ý kiếm đạo trân ý kiếm đạo tuyển học trời sinh cự lực củng cường h à n h khí huyết người này thực lực so với mình không k c h í người h chiến diện n n tắc ă lực v ợ hợp t Kết thể xem thấu tuyệt học phong nguyệt vô ngân thủ đoạn, đây tuyệt biệt xa xem của chính có học đặc mình. phong nhằm mình. ngân đoạn, n dập đây bấy vào g vô đối là ư này ngụy trang thành muốn gia nhập ám dạ điện chân cương cảnh cao thủ hấp dẫn chính mình đến đây lý thu phong đè xuống bay tán loạn suy nghĩ lại không nửa điểm lưu lại ý nghĩ vung ra tốc độ hướng phía nơi xa chạy trốn tốc độ của hắn cực nhanh giống như phủ quang lược ảnh một k í c h thất thủ trốn xa ngàn dặm đây mới là sát thủ bản chất không am hiểu k i n h công mãn phu thích khách tuyệt đại đa số đều sống không lâu tào dương thi triển kim nhạn hành đổi tới tốc độ so với đối phương còn muốn cao hơn một bậc đối phương khinh công mặc dù là tuyệt học bất quá nói đúng ra càng thiên hướng về thân pháp am hiểu khoảng cách ngăn biến hóa mà không phải chạy thật nhanh một đoạn đường dài hắn trốn không thoát hai người một đuổi một chạy ở giữa cấp tốc ly khai thanh nguyên thành lý thu phong cảm nhận được cường đ ị c h càng ngày càng gần cự ly cũng từ trước đó mấy chục trượng rút ngắn đến không đến m ư ờ i trượng chỉ có thể cảm nhận được giữa hai bên cự ly càng ngày càng gần hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp một khi không thể chạy trốn tất có lo lắng tính mạng không bao lâu lý thu phong nhìn thấy nơi xa có một dòng sông nhỏ không khỏi nhãn tỉnh sáng lên rốt cuộc tìm được hất ra cường địch biện pháp chính diện không có khả năng chạy thoát trốn trong nước mượn nhờ l i ễ m tức thủ đoạn còn có chạy thoát hy vọng lý thu phong không có nửa điểm do dự đẫu nhiên nhảy vào xa xa trong nước sông t à u dương bàn chân dẫm tại trên mặt nước nhìn qua chìm vào đáy nước thân ảnh thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn xuống tới ta còn tưởng rằng ngươi có được thủy hành thuật cùng thủy chi trường khống nước sông p h ả n g phất biến thành tào dương thân thể kéo dài dưới nước chi vật rõ ràng r à n mạch ắ n cũng không vận dụng dòng nước đem người trói lên thô bạo đem nó chém giết dù sao người này còn, sống còn có giá trị tào dương một mực thông qua loại thủ đoạn này phán đoán chìm vào đáy nước người đợi ở nơi nào l ặ n g lặng chờ đợi hắn lộ ra nước sông thời điểm đến lúc đó lý thu phong nhìn thấy chờ đợi đã lâu chính mình nhất định hết sức vui mừng Trước tế Trước tế chủ. chức chủ. chức Ám Ám phẩm. phẩm. dạ dạ địa chủ. Giữ chức tế phẩm. 196. Ám dạ địa、chủ. Giữ Giữ lý thu phong tiến vào trong nước k i n h lực thôi động dòng nước đi theo mạch nước ngầm tiến lên nước sông đục ngầu nhìn không nước sạch hạ tình huống truy kích người cũng không nhảy xuống nước không có chút nào gợn sóng chẳng lẽ người này sợ nước đây đúng là một tin tức tốt lý thu phong theo dòng nước phiêu động không biết tiến lên bao lâu nguy hiểm từ đầu đến cuối không có xuất hiện hai chén trả về sau lý thu phong không cách nào tiếp tục c ấm ức trên thân thể đi nổi lên mặt nước vừa ly khai mặt nước sợ hãi xông lên đầu một người đứng tại trên mặt nước quan sát đáy nước không biết giữ vững cái tư thế này bao lâu đáng tiếc là trong tay hắn không có bóp lấy đồng hồ b ấ m dây nếu không trang diện cực kỳ giống huấn luyện viên ngay tại khảo thí học viên ở mức thời gian người rốt cục ra rồi ta còn tưởng rằng ngươi dự định tại trong sông an ra lý thu phong không có nhìn thấy tào dương rút kiếm trong lòng thoáng nới lòng một hơi người này không có giết chết ý đồ của mình hắn đến cùng có cái mục đích gì mặc dù không rõ ràng người này là gì bông u tham mình hắn vội và nói ta nhận thua ám dạ các chủ c h i vị có thể nhường cho ngươi ngươi có muốn hay không biết được ta như thế nào khám phá ngươi ngụy trang lý thu phong lẳng lặng nhìn xem tào dương cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ gật đầu tào dương lấy ra hoàng kim kiếm sao cùng âu kim đồng tiền kiếm đã đánh qua chuỗi kiếm này liền cho ngươi mượn chẳng lẽ đây là một kiện gì bảo lý thu phong cũng không hoài nghi thật giả đối phương tìm kiếm chính mình lúc một mực đem kiếm này dựng thẳng để vào mắt ngược lại là không để ý đến việc này t dị dị i lý thu phong trong lòng hạ quyết tâm kiếm này thật có kỳ dị lực lượng không có nhìn thấu phong nguyệt vâu ngân thủ đoạn chính mình đào tàu không khó hắn tiếp nhận ô kim đồng tiền kiếm t à o dương khó mà đẻ xuống nếp lên góc miệng mượn tiền thành công phải trang khóa lại lý thu phong là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức hãy thìa dạ hành cái này thiên phú cũng không tính mạnh bất quá ban đêm chạy trốn cùng ám sát đều không tệ có lẽ còn có cử đi đặc thù công dụng cơ hội lý thu phong vận khởi chân cương từ trong sông đằng không mà lên bốc hơi trên người hơi nước rơi đến bên mở. hắn rút ra ô kim đồng tiền kiếm học tào dương ánh mắt xuyên thấu qua đồng tiền phương lỗ quan sát tỉ mỉ bắt đầu kết quả không thu hoạch được gì chẳng lẽ không có nắm giữ chính xác phương pháp sử dụng chân cương chi lực rót vào trong đó kết quả không có chút nào biến hóa không đợi lần nữa thí nghiệm tào dương cười nói cái thanh này kiếm huyền áo vô cùng ngươi có thể tại trong vòng m ư ơ i ngày hiệu thấu đáo nó đem chân chính thuộc về ngươi lý thu phong sâu hơn đây là một kiện dị bảo ý nghĩ hắn lấy ra một khối màu đen lệnh bài ném tào dương đây là ám dạ điện chủ lệnh ám dạ điện từ trước đến nay nhận khiến không nhận người tổ chức sát thủ lấy khuôn mặt biết người sẽ chỉ ra tăng bại lộ phong hiểm lệnh bài nhìn thấu thân phận có thể trình độ lớn nhất cam đoan thân phận bí ẩn tào dương tiếp nhận ám dạ điện chủ lệnh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ấu kim đồng tiền kiếm giá cả hơi t h ấ p chút không có gấp trăm lần tràn giá tình huống dưới muốn ép khô một vị chân ý cảnh cao thủ tất cả giá trị cần gần một tháng chu kỳ vẫn là quá g i i truyền công không được người này đối với mình có mang cảnh giác lại thực lực không yếu hai người cận thân tiếp xúc còn có lật xe phong hiểm này người tu luyện chính là c h â n khí hổ thai dịch kinh hoàn có lẽ sẽ có kỳ hiệu lần này có thể thắng các hạ chiếm dị bảo chi xảo nhận lấy thì ngại ta xem các hạ tu luyện chính là nội công một đạo ta cũng không tu luyện nội công trong tay vừa lúc có một viên hổ thai dịch kinh hoàn định giá mười vạn lượng bạc như thế nào trong tay ngươi không dư giả có thể tạm cho ngươi mượn tào dương lấy ra một cái s ứ trắng bình ngọc bên trong đựng chính là hổ thai dịch kinh hoàn lý thu phong đạt đến chân ý cảnh đình phong đáng ra hắn để ý đan dược không nhiều không rõ lai lịch đan dược tuyệt đối sẽ không phục dụng có thể h ổ thai dịch kinh hoàng là ít có lợi riêng nó có thể mở rộng kinh mạch xuất thủ bạo phát đi ra chân cương càng nhiều đây là cực kỳ yêu thích năng dược cao năm h ổ yêu đều được luyện chế thành long h ổ kim đan ba trăm năm trở lên yêu ma đạo hạnh hổ yêu mười phần h i ể u thấy cho dù bị người phát hiện cũng sẽ nghĩ biện pháp nuôi đến 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh lại giết chết h ổ thai dịch kinh hoàng cực ít khó mà mua được mười vạn lượng bạc giá tiền s ắ c thực không rẻ có thể đối với một cái không thiếu hụt tiền bạc ám dạ địa chủ chỉ là tiêu tiền liền có thể đổi lấy một viên đối rất có í c lợi ăn dược vật siêu chô giá trị、Tốt. lý thu phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng Đan n dược c ũ gần k h một tháng chu kỳ thuận lợi giảm bớt đến bốn ngày cũng là tại tào dương trong phạm vi chịu đựng tào dương lại biết được ám dạ điện mấy cái cứ điểm vị trí mới hỏi thăm về huyết sắt các tin tức đương nhiên ý tưởng chân thật của hắn là không có ý định bông tha huyết s ắ t các ngoài định mức lại là một cái huyết s ắ t các các chủ cùng là tổ chức sát thủ liền muốn thật c h í n h tề lý thu phong không có dầu diếm một năm một m ư ờ i nói ra biết tin tức huyết s ắ t các chủ không biết tin thật tự xưng huyết s ắ t c h â n quân chân ý cảnh đình phong nắm giữ huyết s ắ t chân ý cùng huyết s ắ t đao pháp tân điện chủ đối phó huyết s ắ t các là một chuyện tốt một vị chân ý cảnh cao thủ đối huyết s ắ t các sinh r a lực phá hoại cực mạnh cả hai có thể liều cái lưỡng bại câu thương tuyệt đối là song hỷ lâm môn tào dương thu được muốn đáp án không có nhiều trò chuyện hướng phía thanh nguyên thành phương hướng trở về lý thu phong đợi đến tào dương ly kh như chút được gánh nặng n ư i lòng một hơi nguy hiểm rốt cục giải quyết ám dạ điện người tuyệt đại đa số là chính mình chọn lựa cũng bồi dưỡng được đến người đối phương cầm đi ám dạ điện chủ lệnh có thể hắn đ ố i ám dạ điện còn có một bộ khác khống chế phương thức chỉ cần mình mượn ý l i ề n có thể để tân điện chủ biến thành thư danh lý thu phong nhìn về phía trong tay ố kim đồng tiền kiếm cùng một bình đan dược luôn cảm thấy có cái gì không đúng chỗ kình ta rõ ràng là bên thua vì sao luôn cảm giác mình kiếm lợi lớn vẫn là sớm một chút nắm giữ cái này dị bảo a hắn lấy ra ố kim đồng tiền kiếm chăm chỉ không ngừng nghiên cứu bắt đầu tào dương một đường chạy tới thuận khách tới sạn phế tích dắt trong chuồng ngựa ngựa cái nhỏ nhanh chân rời xa nơi đây khách sạn trưởng q uy nhìn thấy tào dương không dám thở mạnh cho đến ngày nay hắn đâu còn không rõ ràng chính mình đá vào tấm s á t tính mạng vẫn còn tồn tại đã là vạn hạnh trong bất hạnh thành nguyên quan p h ụ sai dịch chưa từng xuất hiện triệt đ ể giả chết lạc thủy phủ thành cùng tứ thủy thành biểu hiện khác biệt cực lớn phản phất hai cái thế lực nhưng lại có cách biệt một trời lạc thủy phủ thành thuộc về triều đình thế lực chiếm cứ chủ đạo địa vị uy hiếp bốn phương tám hướng quan phủ lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại đưa đến lạc thủy phủ thành tựa hồ không có quá mức nổi danh thế lực môn phái có lẽ đã từng có một chút môn phái thế lực bất quá phần lớn rời xa lạc thủy phủ thành vẹn vẹn biết loạn yêu minh cùng phi tinh trích là giấu ở chỗ tối thế lực con chuột trốn đi ít có lộ diện cũng không phải là thanh sơn phủ thành quan phủ thế lực không làm cùng loại với ngọc kiếm sơn trang hóa ma tự ám dạ điện cùng huyết sắt các chi lưu quá nhiều thế lực bọn hắn thâm căn cố đế những thế lực này đều có chân ý cảnh cao thủ toa trấn quan phủ tiêu diện toàn bộ độ khó quá lớn không cách nào còn khống thuận khách tới sạn làm loạn người là chân ý cảnh cao thủ huyện thành quan phủ toàn viên xuất động cũng là chị loại này s á t tinh bọn hắn t r e o cho không nổi dứt khoát quyền đ ư ờ n g vô sự phát sinh tào dương về tới sinh ý quặn cu vẽ lâm phúc khách sạn hắn đối với nơi này cảm nhận không tệ người mới vừa ở vào chú khách sạn xa xa cảm thụ được có mấy người nhìn trộm tào dương đem đưa cho cửa hàng tiểu nhị đưa vào chuồng ngựa chân khí truyền âm thông chi hai con con chuột tìm tới đi theo người tìm kiếm bọn hắn người d i n t ở dây việc này xử lý xong xuôi tào dương bổ dưỡng lên khí huyết tu luyện đạo huyền trân kinh ngưng tụ kim nhạn chân ý sắc trời dần dần tối xuống tào dương nhìn về phía ngoài cửao trắng bổ câu theo đôi mà tới b ạ chủ Cắp k h nhân t o dõi c h m ngài t giết ngọc kiếm sơn trang siêu tập tế phẩm người tin tức truyền đến ngọc kiếm sơn trang cùng thiên ma giáo thời điểm biến thành ngài có ý định phá hư tế tự hành động khắp nơi cùng ngọc kiếm sơn trang đối nghịch một vị thiên ma giáo sứ đồ nổi giận hắn ngày mai liền sẽ đến đây thanh nguyên thành chủ cầm đại cục còn muốn đem ngài bắt trở về giữ chức tế phẩm bạch cắp đêm hôm nay tại ngọc kiếm sơn trang thấy đoạt được chi tiết b ẩ m báo không một bỏ sót huyết tế ba đầu sáu tay đây là trong truyền thuyết ma sao thế gian có yêu cũng có ma bất quá ma sa so với yêu càng thêm hiếm thấy ngọc kiếm sơn trang còn ẩn nút ma đầu khó đối phó chính mình vốn không sẽ dẫn tới thiên ma giáo chú ý cái này nhất định là có người bóp méo trần tướng muốn m ư ợ n nhờ thiên ma giáo lực lượng giải quyết chính mình thiên ma giáo đã biết được hắn là chân ý cảnh cao thủ loại này tình huống dưới còn dám phái người đến đây người tới chi ít cũng là chân ý cảnh cường giả có phải hay không thiên ma giáo hộ pháp cái này hư hư thực thực phía trên chân ý cảnh cường giả tào dương không rõ ràng địch nhân mạnh yếu quân tử không đứng ở nguy tưởng vẫn là lấy ổn làm trọng tạm lánh phong mang khách sạn lưu thủ ma c ộ v g phán đoán thực lực của đối phương rồi quyết định phải trang đối thiên ma giáo người xuất thủ tối nay cũng nên tiến đến truyền bá đạo pháp c h i trùng tào dương theo thường lệ cho bạch cấp cho a n hạ bổ dưỡng khí huyết đang dược người khoác h á bảo trên mặt mang theo h ắ t thiết mặt nạ bộ mặt hoàn toàn biến mất hạ tử trong túi lấy ra hai cái đồng tiền yêu hóa chu ti giữ chức keo dính hai cái đồng tiền thuận lợi đính vào mặt nạ con mắt chỗ một cái kèm theo đồng tiền xem người hát thiết mặt nạ chế tác ho Tàu 197, cửu thái điện, mời trao cửu vương thị quán rượu ban ngày kinh doanh quán rượu sinh ý ban đêm cũng đối bên ngoài mở ra bất quá làm chính là giết nhân sinh ý đây chính là ám dạ điện tại thanh nguyên thành một chỗ cứ điểm tàu dương mang theo mặt nạ tiến vào quán rượu chưa có hành động mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người các hạ thế nhưng làm muốn giết người người tới cũng không phải là ám dạ các chính thống trang phục không có thuộc về ám dạ điện sát thủ đặc thù khí tức đêm khuya vào xem nơi đ â y người chỉ có thể là mua hung tạt khách tào dương lấy ra thân phận lệnh bài ném thanh â m nơi phát ra chỗ một vị mang theo thanh đồng mặt quỷ láo giả từ trong bóng tối đi ra tiếp nhận thân phận lệnh bài sau khi xác nhận cung kính đưa trả lại địa tự sát thủ thanh diện lao nha gặp qua điện chủ đại nhân ám dạ điện sát thủ chia làng không hoàng huyền cùng trời ngũ giai không nhằm vào chính là thông lực cảnh thích khách hoàng giai đối ứng là khí huyết cảnh huyền giai đối ứng là hóa kinh cảnh địa giai nhằm vào chính là chân c ư n g cảnh thiên giai là chân ý cảnh sát thủ phẩm gia i quyết định xác nhận cái nào phẩm giai trở xuống nhiệm vụ vượt cấp có thể xác nhận nhiệm vụ bất quá tuyệt đại đa số là đoàn đội hành động đơn độc cám sát có lật xe phong hiểm địa giai đại biểu cho chân cương cảnh thực lực thanh diện lao nha hẳn là thanh nguyên đầu tường bài sát thủ những người khác nghe được thanh diện lao nha xưng hô không mình hành lễ gặp qua điện chủ đại nhân tào dương từ trên người bọn họ đào qua ánh mắt rào qua chỗ bọn sát thủ tin tức rõ ràng hiện hiện thanh nguyên thành mang theo sát thủ mặt nạ người tổng cộng m ư ơ i ba người số lượng xa so với chóng tưởng tượng một í m ư ơ i ba người chỉ có thanh diện lao nha có được thiên phú những người khác không có thiên phú tuyệt đại đa số là khí huyết cảnh võ giả thực lực tổng hợp t ạ m được thanh nguyên thành chỉ có những người này sao thanh diện lao n h a cung kính nói thanh nguyên thành đăng ký tạo sách người tổng cộng ba mươi sáu người m ộ ư ơ i năm người bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ám sát tám người mất tích bí ẩn tung tích không rõ những người còn lại đều ở đây điện tào dương thanh e m lạnh như b ă n g phân phò nói các ngươi nghĩ biện pháp thông t r ì những nơi khác cùng đi s ứ nhiệm vụ người trong vòng một ngày đổi tới thanh nguyên thành không cách nào đổi tới người chủ xuất ám g i điện không người phát biểu trầm mặc im ắng thực lực của các ngươi quá yếu bản tôn là các ngươi tân điện chủ Đang có một môn khi nắm giữ như thế nội công tuyển học tương lai đạt tới chân ý cảnh cũng không phải hy vọng xa vời từng cái sát thủ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm ánh mắt dần dần trở nên nóng dần lên điện chủ sẽ lấy loại phương thức nào phán đoán tu luyện nội công t u y ệ t học tư chất mỗi người đều có nếm thử cơ hội sao việc này cũng không bắt buộc ai có hứng thú có thể tiến vào lầu ba dần dần khảo thí tào dương lên như diều gặp gió như quỷ mị đang lâm lầu ba bọn sát thủ nhao nhao leo lên lầu ba không một người tình nguyện lạc hậu bọn hắn không có tiếng nói ánh mắt lẫn nhau ở giữa giao phong chính là tốt nhất binh khí xếp hàng là lấy sát thủ xếp hạng là liệt thanh diện lao nha thình lình đứng tại hàng trước nhất tào dương ngẩng đầu trông lại thanh diện lao nha thanh âm giàn mua văng lên tại hạ mặc dù niên kỷ hơi l ô chút như cũ cảm thấy mình có nội công thiên phú có lẽ chính là điện chủ muốn tìm chuyển nhân y bát điện chủ có thể cho lão hủ một cái cơ hội ngươi lại tiến、đến. l ầ u ba một gian phòng ngủ chính mở ra môn một lần nữa đóng lại ta có nhất pháp có thể khảo thí n g ư ơ i tu luyện chân công tư chất ngươi lại không muốn phản kháng tào dương thủ trưởng theo trên người thanh diện lao nha truyền công hai chữ sáng lên truyền công đạo huyền chân kinh một điểm độ thuần thục ù n g chân khí mượn t i ê n thành công phải trang khóa lại hồ hoa lương là nợ nô khóa lại chân khí cùng đạo huyền chân kinh tràn vào trong lòng thanh diện lao nha cảm thụ được trong óc chống rông xuất hiện đạo huyền chân kinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một cỗ chân khí cấp tốc đả thông thể nội kinh mạch hoàn thành một cái chu thiên tuần hoàn cỗ này chân khí còn dừng lại tại thể nội thanh diện lao nha hơi chuyển động ý nghĩ một chút chân khí chỉ như cánh tay làm tại thể nội lưu động bắt đầu nghe đồn có một ít công pháp cực kỳ đặc thù không có lưu lại văn tự cần lấy công lực tương truyền vốn cho rằng đây là biểu chuyện gia đồ vật bây giờ xem ra đồn đại xác thực h á n nguyên bản tu luyện chính là kinh lực hệ thống bây giờ không trở ngại chút nào tu luyện lên nội công một đạo nội công không giống với ngoại công đồng dạng khốc liệt qua tuổi t r ắ n g n i ê n có thể bảo trì đ ỉ n h phong chiến lực đây là ngoại công không có đồ vật còn có thể kéo dài tuổi thọ trọng yếu nhất chính là nó còn có thể truyền cho chính mình hậu thế điểm này cực kỳ trọng yếu không ai có thể cự tuyệt một môn nội công t u y ệ t học làm truyền thừa người thiên phu không tệ cái này sợi chân khí ban thưởng ngươi thanh diện lao nha vội vàng xoay người hành lễ thái độ chân thành nói đa tạ các chủ đại nhân ban thưởng một món nợ nô nhẹ nhõm quá lại người này còn đối với mình mạng ơ n n g ư ơ i trổ hết tài năng mới có thể có vẽ truyền thần trải qua đến tiếp sau phương pháp tu luyện hào hào cố gắng không muốn c ố phụ bản tôn kỳ vọng muốn để người khác cố gắng tốt nhất thiết lập có hạn ban thưởng cùng mục tiêu những người khác là đối thủ cạnh tranh chỉ cần có người muốn thu hoạch được đạo huyền trân kinh tầng thứ hai nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện nghĩ biện pháp trở thành cuối cùng bên thắng t à o dương đầu nhập một viên hạt giống liền có thể để hắn phát triển lớn mạnh trưởng thành từng cây từng cây đại thụ che trời người đi đi thay đổi kỳ nhân đến đây thanh diện lao nha ly khai lại có người tiến vào bên trong t à o dương bắt chước làm theo bắt đầu truyền công cái thứ hai sát thủ người này võ đạo trình độ phải kém hơn rất nhiều chỉ là hóa kính cấp độ chân cương cảnh võ giả cũng không phải cải trắng lớn khắp nơi có thể thấy được truyền công đạo huyền c h â n kinh một điểm độ thuần thục ù n g chân khí chủ nợ truyền công vượt qua ba cái mục tiêu hạn chế tiếp tục truyền công sẽ dẫn đến chủ nợ không cách nào thu hồi chuyển ra chân khí cùng võ kỹ phải chăng tiếp tục, tiếp tục. sau một khắc thanh nguyên huyền nhất thu được chân khí hạt giống trợ giúp chính mình tăng lên đạo huyền chân kinh chân khí cùng tu vi tào dương gieo hạt đạo nhân hạt giống huyền chân trải qua hạt giống chỉ cần tu luyện chân khí liền có thể khỏe mạnh trưởng thành ám dạ đ i ệ người n tu luyện chân khí tiểu thành lấy truyền công hoặc là kiểm nghiệm công pháp tiến độ làm lý do truyền công chuyển hóa làm nợ nô thu lấy nợ nần là đủ có người bất ngờ chết thảm tổn thất kém xa thu hoạch số lẻ đáng tiếc không có nợ nô hậu tuyển cái này cường hóa tuyển hạng nếu không thiếu nợ người đều sẽ bị tiêu ký có thể chuyển đổi đầu tư mục tiêu con nào dê vô béo liền lựa chọn cái nào một cái dết Phối hợp Việc này cũng này k h ô một n h khó, chỉ cần t mươi ba sát thủ không người giao lưu nhìn lẫn nhau ánh mắt mang theo cảnh giác giờ khắc này bọn hắn biến thành đối thủ cạnh tranh từ u u l y ệ khi cảm ô n g tuyệt h nhận g ư ờ i được điện chủ truyền công kỳ dị lực lượng bọn hắn biết được môn nội công này tuyệt học cường đại duy nhất ý nghĩ chính là trở thành điện chủ truyền nhân ibad Như tạo h như thế, cơ duyên vô luận như thế nào cũng không thể ế cơ cũng duyên d luận nào vô lỡ. bỏ Ám dạ điện bọn sát thủ điên bọn quân nuốt sát các thủ l ạ i vi tăng tu cường đang dương ợ c chỉ vì từ cái khác chỗ công thủ hết thành học tiến độ mạnh vì từ sát trong tài trở tuyệt tiến nhất Tào nội người.、Cuốn、lại, bên năng, độ Cuốn ư d trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tâm tình thật tốt hắn đã thông chi thanh sơn phủ thành cái khác ám dạ điện sát thủ chạy đến cộng lại sát thủ nhất định có thể nhẹ nhõm vượt qua trang bị một cái vất vả cần cù nông phu gieo một viên hạt giống không cần tới nước bón p h â n liền có thể khỏe mạnh trưởng thành đợi đến ngày mùa thu hoạch thời điểm đạo huyền chân kinh thuần thục đẳng cấp nhất định phi tốc tăng trưởng chân khí dễ như t r ở bàn tay liền có thể thu hoạch được mấy chục năm thậm chí trên trăm năm công lực người hay là quá ít còn muốn tiến về huyết sắt cắt đi một chuyến huyết sắt các khối này cựu thái địa cũng không thể buông tha tào dương nhớ lại huyết sắt các cứ điểm đây là nhậm chức cám dạ điện chủ lý thu phong để lộ ra tới tin tức hai đại tổ chức sát thủ tại thanh sơn phủ thành tương ái tương sát định nhân mới là hiểu rõ nhất mình người một đường hướng phía phương tây một cái cửa hàng rết heo tiến đến đây là huyết sắt điện tại thanh nguyên thành cứ điểm không giống với ám dạ điện huyết s á t điện chủ tu công pháp càng thiên hướng về sát nhân ma nói dễ dàng ảnh hưởng tâm trí khó mà áp chế sát tâm huyết s á t các sinh ý tốt lúc không lo không có có thể giết người mục tiêu không cần khắc chế qua thịnh sát ý sinh ý không tốt thời điểm phòng ngừa huyết s á t các bọn sát thủ sát ý dâng lên liền ngay cả người mình cũng giết chỉ có thể dựa vào mổ heo đến làm dịu qua thịnh sát ý tào dương mới vừa đi tới nơi đây một cố l ạ n h leo sát ý khóa chặt chính mình các hạ đến đây nơi đây cần làm chuyện gì thế nhưng là muốn mua h ô n g giết người tán khách sát thủ sinh ý phần lớn có mấy cái khách hàng lớn cũng chính là sát thủ kim chủ hợp tác vô gian loại chuyện này phần lớn nắm giữ tại điện chủ trong tay lý thu phong cùng vô sinh giáo quan hệ không ít đây là lớn nhất kim chủ một trong đây là sát thủ mạch máu kinh tế đủ nhiều kim chủ mới có thể có lấy liên tục không ngừng sinh ý kim chủ bên ngoài chính là tán khách tán khách sinh ý liền muốn xem vật ký vật ký tốt mang tới tiền cùng thu hoạch thậm chí càng cao hơn kim chủ đây là huyết s ắ t c á t cùng ám dạ điện tranh đoạt trọng tâm tào dương ánh mắt liếc nhìn một vòng nơi đây người ẩn giấu tại trước mặt không chỗ chết h â n cũng không có nhìn thấy ẩn tàng chân ý cảnh cừng giả ánh mắt hơi có mấy phần thất vọng ta là mới ám dạ điện chủ các ngươi đợi tại huyết sắc không có tiền về sau liền r a nhập ám dạ điện đi ám dạ điện chủ tự mình mời chào còn không thức thời một điểm túi đầu l i ê n bái chương một trăm chín mươi tám ma chi sứ đ ổ chân ma chi thân chương một trăm chín mươi tám ma chi sứ đ ổ chân ma chi thân huyết sát cắt nhập vào ám dạ điện quá phết lối quân địch l a o đại đánh tới cửa nhà cương đại khí tức tại cửa hàng rết heo bên trong nổi lên số lượng càng ngày càng nhiều hơn m ộ ư ơ i đạo sát khí khóa chặt chính mình t à o dương quanh thân có vĩnh tịch chi ý hiện hiện h ư ớ n g phía xung quanh bốn phương tám hướng bộc phát ra trong chốc lát tất cả giết hết dẫn mất vô tùng lần lượt từng thân ảnh hướng phía nơi xa chạy hùng、hủ. tốt đôi vương cái này lại không phải chơi cờ tướng không phải chịu chết sao t à o dương một mực khóa chặt huyết sắt các chân ý cảnh cao thủ ngăn lại đường đi của hắn rất có vài phần tức h ồ n hển thanh â m vang lên các hạ thân là ám dạ địa chủ đơn giản khinh người quá đáng ngài thân là chân ý cảnh cơn giả ta trong tay ngài có lẽ không có lực phản kháng chút nào có thể ngài làm như vậy chính là tại hướng huyết sắt các khai chiến đến lúc đó song phương nhất định không chết không thôi liều đến lưỡng bại câu thương thanh â m rất có vài phần ngoài mạnh trong yếu h ư ơ vị m ộ ta v cho ngươi một lần cơ hội thông chi huyết sát các chủ n à y mai tới nơi đây gặp mặt hắn muốn làm rụt đầu ô quy bản tôn không ngại cầm thanh nguyên thành huyết sát cứ điểm khai đao tào dương vừa dứt lời nhanh chân ly t h a i lần này cũng không phải là cùng huyết sát các khai chiến huyết sát các sát thủ cũng là tiềm ẩn giao hẹn những người này đối với mình ôm lấy cảnh giác truyền công không đáng kể chính mình đem huyết s ắ t các nhận lấy về sau mới có thể thuận lợi tiến hành truyền công đại nghiệp lần này tư thái hương lạnh chỉ là vì bảo đảm huyết s ắ t các chủ xuất hiện không làm lên rụt đầu ô quy tại hạ nhất định sẽ đem lời của ngài còn nguyên truyền đạt cho các chủ đại nhân huyết s ắ t các chân ý cảnh sát thủ nhìn thấy tào dương ly khai như chút được gánh nặng nới lòng một hơi ám dạ điện chủ mang cho bọn hắn áp lực quá lớn các chủ đại nhân không xuất hiện chỗ này cứ điểm tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại tào dương từ lâm phúc khách sạn lấy ra một nhóm ăn thịt đi vào thanh nguyên ngoài thành phúc cổ lôi âm chấn động gia tốc tiêu hóa ăn thịt cùng trăm năm huyết xâm đan khí huyết cấp tốc tăng lên khí huyết tốc độ tiến bộ k i n h người tiến bộ ổn định nhiều nhất bảy tám ngày khí huyết liền có thể tiến thêm một bước đặt tới khí huyết hỏa lò phía trên khí huyết cảnh giới một đêm bận rộn qua đi trở lại lâm phúc khách sạn nghỉ ngơi thật tốt tào dương thả đưa tiễn bù câu đưa tin ma cọc vô hắc hổ lưu ở nơi đây thám thính tình báo thiên ma giáo cường giả đến thời điểm nó trước tiên thu hoạch tin tức chính mình thì sử dụng biến hoa yêu thuật thay hình đ ổ i dạng tiến vào đối diện khách sạn nghỉ ngơi thiên ma giáo chúng đến thời điểm có thể thu hoạch được trực tiếp tin tức tào dương ăn cơm chưa xong lòng bàn tay nhiều hơn một viên đồng tiền thu hoạch ba vị nợ ti tức đại đô đệ vạn Thạch tiến bộ kinh người, đạo huyền trân kinh đã có tám mươi điểm độ thuần thục cùng hơn hai trăm điểm đạo huyền trân khí đạo huyền trân kinh tu luyện độ khó vượt xa nội công bình thường vạn thạch tiến bộ thần tốc có thể đủ chứng minh nội công tiên phú cực cao hắn không keo kiệt sử dụng yêu ma đan thuốc phụ trợ tiến bộ kinh người đạo huyền trân kinh phương diện tốc độ tiến bộ vượt qua chính mình cái này tiện nghi sư phụ đây là thích hợp nhất tu luyện nội công hạt giống vẫn chưa tới thu nợ thời điểm không nóng này thu lấy nợ nần ám dạ điện chủ lý thu phong không có quá đại biến hóa thu nợ thời gian từ bốn ngày biến thành ba ngày thu nợ thời gian rút ngắn ám dạ điện giai sát thủ thanh diện lao nhà tiến bộ không chậm trong vòng một đêm tào dương có được thiên tư hơn người hắn còn có thể thắng qua chính mình một đoạn đây là tự móc tiền túi mua ra tốc tu luyện đang ăn d ư ợ g chỉ vì tiến bộ thần tốc hắn thu hồi trong bàn tay đồng tiền trở lại khách phòng quan sát kim nhạn chân ý đồ nương tụ kim nhạn chân ý tới gần buổi chiều thời khắc ma cọp vô hát hổ rốt cục phát tới cảnh báo thiên ma giáo người xuất hiện không trách thiên ma giáo hành động chậm chạp nơi đây cự ly ngọc kiếm sơn trang còn có ba mươi dặm người tới còn muốn phụ trách quản lý ngọc kiếm sơn trang mời trào tế phẩm cung cấp thần linh tế phẩm là quan trọng nhất cũng là chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu nếu không phải cái này vị thần bí chân ý cảnh cao thủ có ý định phá hư c ũ biết người, biết người đổi tới khách sạn thời điểm đã là buổi chiều tào dương mượn cho cửa hàng tiểu nhị đưa nước cho tiền thưởng làm lý do khỏe mắt liếc qua thông qua ném ra ngoài đi đồng tiền phương lỗ nhìn về phía đi vào lâm phúc khách sạn người áo đen võ đạo cường giả đặt tới chân ý cảnh về sau ngũ rác nhạy cảm nhìn thẳng mục tiêu dễ dàng bị người phát giác gia tăng bại lộ phong hiểm khỏe mắt liếc qua nhìn trộm liền muốn an toàn rất nhiều đồng tiền xem người nhìn thoáng qua thu hoạch được người này tin tức nhâm thiên hành trạng thái ma c h i sứ đồ võ đạo cảnh giới thần cảm cảnh sơ kỳ thiên phú thiên sinh ma trùng võ đạo trần ý thủy ma trần ý bốn trăm bốn trăm tầng thứ ba thần cảm ngũ giác thiên ma c h i nhãn thiên ma băn cho công pháp thái ma kinh thượng t i ề n chín trăm chín trăm đại viên mãn thái ma kinh hạ t i ề n ba trăm ba trăm tầng thứ ba tu vi ba mươi năm công lực mười chín trăm năm mươi điểm quá ma khí võ học hóa cốt ma trường chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn chú ma trấn hân chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn ma ảnh bát t n g chín trăm chín trăm tầng thứ chín đại viên mãn tuyệt học chân ma c h i thân 400-400 tầng thứ tư thiên ma giáng l ô n g 400-400 tầng thứ tư bí thuật nguyên ma cơ ư n g n ì n h 500-500 tầng thứ 5 đại viên mãn tế ma thuật 500-500 tầng thứ 5 đại viên mãn xá sinh thuật 100-100 t ầ n g thứ nhất thiên ma giải thể thuật 100-100 t ầ n g thứ nhất vật phẩm bảo khí ma ảnh thứ một thành tự ma đan một bình thiên ma hộ pháp sai khiến nợ nô lợi tức thiên sinh ma trùng một điểm thiên phú mỗi 60 ngày thủy ma chân ý một chân ý điểm mỗi 60 ngày thần cảm ngũ r á c thiên ma chi nhãn một chân ý điểm mỗi một ngày thu h ạ c h được về sau lại nhận thiên ma ăn mòn cùng ô nhiễm mười lăm người tùy ý tuyển thứ nhất d u y ệ nhãn thiên ma giáo hộ phát làm nó cùng ngọc kiếm sơn trang cung phụng thiên ma đồng bộ cùng hưởng thiên ma thị giắc cùng một bộ phận thiên ma h u y năng thời khắc mấu chốt có thể mời thiên ma chi lực giáng lâm phát huy ra có thể so với tiên thiên cảnh thực lực phá hủy ngọc kiếm sơn trang tế đ à n có thể cắt ra hắn cùng thiên ma ở giữa liên hệ suy yếu thực lực ngoài định mức sản xuất thiên sinh ma chủng tu luyện ma đạo tất cả công pháp giống như thần trợ độ thuần t h ụ tăng lên năm đến m ư ơ i lần thần cảm ngũ giác thiên ma tri nhãn thiên ma tri nhãn ảnh hưởng bốn p ư ơ n g suy yếu phiên bản có thể cảm nhận được ba mươi t r ư i n g bên trong hết t h ể biến hóa rất nhỏ c ũ n g không giống bình thường chỗ thấy rõ lực lượng bản chất tâm trí yếu kém người nhập ma ma chi sứ đổ làm hại loạn chi ma phụ thuộc phụ tố hoàn mỹ thu nợ nợ nô về sau chủ nợ có thể thu hoạch được lựa chọn một hạng chủ nợ chuyên môn cường hóa thần cảm cảnh tào dương vốn cho rằng chân ý cảnh về sau chính là tiên t i ê n cảnh không nghĩ tới ở giữa còn có một cái thần cảm cảnh thần cảm cảnh so với chân ý cảnh lại có cái gì chỗ cường đại người này có đặc thù phụ tố chỉ cần có thể hoàn mỹ thu nợ chính mình sẽ thu hoạch được một món nợ chủ chuyên môn cường hóa tâm niệu hậu tuyển rốt cục có chỗ rửa rồi bất、quá. Vị này thú vị ký sinh con g g i chuột ma ư cọc đó phải h ô hát n hồ không c nghĩ tới sẽ bị người này phát giác vội vàng chui vào hàng chuột biến mất không còn tam tích ngươi cũng muốn từ bản tôn trong tay chạy thoát một cái thủ trưởng noza sana cấp tốc tăng sinh Hóa tạo h h à màu n cốt cốt một mọc t cái đầy r ắ dương minh bạch kết quả đã chú định hắn khống chế ma cọc vô hắc hổ bản thân sụp đổ phòng ngừa thiên ma giáo cường giả tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên thân cái này không chỉ là một cái chân ý cảnh cơn giả g phía sau còn có một tôn thiên ma chỉ cần mời đến thiên ma chi lực gia trì bạo phát đi ra thực lực mười phần kinh người không có phá hủy thiên ma giáo thiên ma thế đàn trước đó đối đầu người này phần thắng xa vời thực lực của mình tiến thêm một bước giải quyết hết hắn ỵ vào lại động thủ cũng không mượn hắc khí không đợi tiêu tán n h ư n thiên hành trong đôi mắt hắc quang đống nhiên sáng lên căn cứ sắp tiêu tán hắc khí ngược dòng bản t h i y nguyên tìm tới ngươi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tàu dương chỗ khách sạn chưa một mực khóa chặt mục tiêu chỉ thấy một thân ảnh thoát đi khách sạn hướng phía nơi xa nhanh chóng mà đi nhâm thiên hành nhìn qua thoát đi người mấy cái lên xuống ở giữa đã biến mất ở trước mắt tốc độ rất nhanh đáng tiếc người trốn không được rơi chỗ cánh tay hóa xương biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến thành bình thường thủ trưởng bộ dáng chỉ là phía sau l ư n g huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích biến hóa dần dần dài ra hai đôi màu da cánh chim mỗi cái cánh chim đều có dài ba thước nhan sắc thơm đen cho người ta một loại dữ tợn cảm giác nương theo lấy cánh chim đập c ù n phong gào thét nhâm thiên hành thân thể đẳng không mà lên hướng phía tào dương chạy trốn phương h ma đạo t u y ệ t học chân ma chi thân đạt tới tầng thứ tư n h â m thiên hành tổng cộng nắm giữ bốn loại chân ma biến hóa lần trước mô p h ỏ n g hóa chính là thật ma cốt ma cốt ma ngoại trừ lực phá hoại kinh người n g o à i định mức kèm theo phá ma cùng hấp thụ chân khí hiệu quả nội công cao thủ hình thành chân khí hậu thuẫn ở trước mặt hắn giống như giấy lần này mô p h ỏ n g hóa chính là cánh ma nhất am hiệu tốc độ có thể bay làm được chân ma đây cũng là n h â m thiên hành mạnh nhất tốc độ thiên ma chi đồng phụ trợ phía dưới thân ảnh của đối phương cùng hết thầy thủ đoạn đều không thể mê hoặc chính mình hôm nay chính là tử kỳ của hắn cánh ma tốc độ phi hành không chậm không kém hơn phổ thông t u y ệ t học khi công không nhìn địa hình phi hành tốc độ kinh người có thể đối phương tốc độ chạy trốn quá nhanh nhân thiên hành cho dù có thể truy tung đến người khác đào tàu vị trí có thể hắn đem hết toàn lực phi hành cũng chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được đối phương dần dần từng bước đi đến không có chút nào đổi kịp khả năng cái này cũng chạy quá nhanh đi người mẹ nó thuộc t h ỏ sao chương một trăm chín mươi chín tiến đánh ngọc kiếm s ơ n trang bạch cấp lập công chương một trăm chín mươi chín tiến đánh ngọc kiếm sân trang bạch cấp lập công người này có thể phát hiện ma của vồ nhìn tàu yêu thuận h u y n hóa khó đối phó Tàu d ư ơ nhân g n thiên hành ly khai ngọc kiếm sơn trang chẳng phải là đại biểu cho ngọc kiếm sơn trang lực lượng phòng thủ chưa từng có suy yếu nếu không phải tào dương sớm tại thiên ma giáo sắp xếp nhà tuyến thu hoạch thiên ma giáo muốn đối phó tình báo của mình trước đó có chuẩn bị lần này tao nộ thiên ma giáo đánh lén nhất định hám sâu tình thế nguy hiểm tào dương là một cái mang thù người nhất cử phá hủy thiên ma giáo vẫn có thể xem là một chuyện tốt coi như là sớm lấy đi lợi tức đi hắn lấy bạch cấp s i ê u tập ngọc kiếm sơn trang không ít tình báo đại khái hiểu rõ thiên ma giáo tại ngọc kiếm sơn trang thực lực đây là thiên ma giáo một chỗ cứ điểm cũng không phải là thiên ma giáo đại bản doanh người mạnh nhất là thần cảm cảnh hộ pháp xứ đây là nơi đây người mạnh nhất ngọc kiếm sơn trang nhiều nhất còn có một đến hai vị chân ý cảnh cường giả những người khác chính là chân cương cảnh thực lực tào dương chiến thắng một đến hai cái chân ý cảnh thiên ma giáo đồ không thành vấn đề phổ thông thiên ma giáo đồ sẽ không đối với mình cấu thành uy hiếp định nhân lớn nhất là thiên ma thiên ma mặc dù cường đại nhược điểm của nó tương đương r nhất định phải dựa vào tế đàn tồn tại chính là một cái bia sống chỉ cần phá hư mất thiên ma giáo tại ngọc kiếm sơn trang tế đàn liền có thể đem nó giải quyết thuận lợi hủy diệt mất chỗ này thiên ma giáo tàu dương đối nơi xa thổi một tiếng huýt sáo thanh â m trộn lẫn lấy mô phỏng âm thanh yêu thuật lực lượng truyền lại cực lớn lâm phúc khách sạn c h u n g ngựa một thất màu đỏ thấm ngựa phảng phất nghe được chủ nhân kêu gọi đ ỗ n g nhiên tránh thoát dây cương tựa như đạp gió mà tới nhâm thiên hành vừa muốn thu liễm canh t ị xa xa nhìn thấy một con ngựa lấy tốc độ kinh người chạy qua ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ ngựa con ngựa này tốc độ quá nhanh không đợi hắn đưa tay đi bắt con ngựa đã chạy xa một đường truy kích không có kết quả chỉ có thể mất hứng m à về ta liền một con ngựa đều không chạy nổi ngựa cái nhỏ đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi dừng ở mặt chủ nhân trước so với đợi tại chuồng ngựa thời gian dùng ngựa lao nhanh tự do càng làm nó hơn hướng tới t à o dương chở mình lên ngựa hướng phía ngọc kiếm sơn trang phương hướng chạy tới không đến nửa cách giờ táo ngựa lao tới ba mươi dặm đường chạy tới ngọc kiếm sơn trang bên ngoài tàu dương tại ngọc kiếm sơn trang bên ngoài xa xa nhìn một cái ngắm nhìn gần phân nửa huyện thành lớn nhỏ sơn、trang. bên ngoài có không ít người tuần sát thủ vệ nghiêm ngặt hắn đánh giá chung quanh một phen kết quả làm cho người thất vọng phu cận không có nguồn nước mạnh nhất không thủy thủ đoạn không cách nào thi triển không thể không nói đây là không nhỏ t i ê n mới tào dương cũng không tính trực tiếp xông vào thiên ma giáo hộ pháp xứ có thể nhìn thấu yêu thuật h u y ê n hóa loại thủ đoạn này bắt nguồn từ thiên ma giáo trong tế đàn thiên ma thiên ma có thể phát hiện thiên ma giáo kẻ xông vào không cách nào thuận lợi xâm nhập trong đó chính mình không đi vào không có nghĩa là không có những biện pháp khác tào dương thanh âm thành b u c yêu thuật mỹ hoặc tri âm khởi động hai cái bên ngoài trực luân phiên thủ vệ phản g phất nghe được thanh âm hướng phía nơi xa đi đến ánh mắt của bọn hắn lộ ra m ở mịt không bao lâu hai người chủ động đi tới tào dương trước mặt đây là nguồn gốc từ mỹ nhân chu yêu thuật mỹ hoặc c h i âm khống chế mục tiêu cung cấp chính mình thúc đẩy hai người là thông lực cảnh v õ giả yêu thuật lại là suy yếu phiên bản một chiêu cũng không bảo hiểm tào dương lại vận dụng được từ hồ yêu câu hồn và phách hình thành song trọng bảo hiểm tào dương từ trong túi lấy ra năm viên lôi hỏa hoàn không cho cự tuyệt giọng điệu nói một cái phụ trách bảo hộ một cái khác tiến đến nổ nát thiên ma giáo tế đàn bọn hắn nghe hiểu mệnh lệnh nghĩ tào dương yên lặng chờ hai người tiến vào ngọc kiếm sơn trang huyết nhục một trận biến hóa thình lình biến thành nhâm t i ê n hành bộ dáng muốn tại ngọc kiếm sơn trang tiến hành phá hư không thể chỉ sử dụng một loại thủ đoạn còn nhiều hơn là một tay chuẩn bị hai bút cùng vẽ yêu thuật biến hóa có thể xác nhận không cách nào lừa qua thiên ma yêu thuật biến hóa còn không có tiến hành thí nghiệm còn chờ nếm thử ngọc kiếm sơn trang thiên ma tế đàn phía trên đại lượng hắc khí hóa thành khói đặc hiện hóa ra ba đầu sáu tay thiên ma hình tượng phát hiện kẻ xông vào a yêu ma không chế huyết nhục biến hóa sao đây không phải là thanh nguyên thành đảo tẩu ra hòa sao người này quả nhiên lòng mang ý đ thiên ma tựa hồ có thể cùng nhâm thiên hành cùng hưởng giác quan nhận ra tào dương thân p h ậ n ngọc kiếm sơn trang xâm nhập một cái lợi hại nhân vật các ngươi xem trường hướng đối ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng đối kháng cường định thiên ma duy nhất không có phát hiện chính là một cái bạch cắp đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà nó truyền lại thanh âm một chữ không lọt nghe vào trong hai thiên ma giáo trong tế đàn chui ra từng sợi hắc khí không có vào từng cái thân mặc áo bào đen thiên ma giáo đổ trên thân bọn hắn phát ra khí tức tăng gọn dám căn đảm tự tiện xông vào nơi đây định để người này có đến mà không có về hơn m ư ơ i đạo thân ảnh phía sau dài ra hắc khí trí dực hướng phía tào dương chỗ vị trí tiến đến tào dương vừa tiến vào ngọc kiếm sơn trang phạm vi phản phất về đến nhà một đường mục đích minh sát hướng phía nhất chỗ sâu tiến đến đúng vào lúc này hắn nhìn về phía tản ra hắc khí thẳng đến tới mình thiên ma giáo đồ hộ pháp sứ đại nhân song phương ánh mắt giao thoa thiên ma giáo đồ ánh mắt kinh ngạc không nghĩ tới mục tiêu là hộ pháp sứ tào dương hít sâu một hơi vinh tịch chân ý ngưng tụ thành hình hắn trong bàn tay chống g i n g thêm ra một thanh trường kiếm màu xanh đây chính là thu nợ đồng trường quý lấy được bảo khí thanh nhật kiếm kiếm tịch bốn phương tám hướng tào dương phản phất hóa thân đồng trường quý màu xanh bảo kiếm huy、động. tám đạo kiếm khí lấy tự thân làm trung tâm hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi cương đại khí huyết ra chỉ phía dưới một kiếm này uy lực còn muốn thắng siêu nguyên bản thiên ma giáo chúng quanh thân phun trào hắc khí không ngừng cùng kiếm khí va chạm thực lực thấp vu chân cương cảnh thiên ma giáo chúng cho dù có thiên ma chi lực ra chỉ cũng khó có thể ngăn cản vê anh lần lượt từng thân ảnh bay rớt ra ngoài trên thân thêm ra từng đạo r ă n g khắp nơi kiếm thương chỉ có bốn vị, vị chân ý cảnh cường giả chặn kiếm khí sa ma chi thủ sáu người dối ra tay cánh tay hóa thành mười hai đầu vạy giáp màu đen đều cỗ sa ma hướng phía tàu dương quấn quanh đi qua chân ma chi thân loại thứ nhất yêu ma biến hóa chính là xà ma chi thân đây cũng là thường dùng nhất một chiêu tuyệt đại đa số thiên ma giáo độ vẹn vẹn nắm giữ thức thứ nhất xà ma chi thân xà ma cả công lẫn thủ còn có quấn quanh địch nhân mười hai đầu xà ma chi cánh tay từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới công kích góc độ xảo trá khó mà phòng bị chỉ cần thân thể bị xà ma cắn bị thương liền sẽ độc rắn nhập thể ảnh hưởng tâm trí bọn hắn đạt được thiên ma chi lực ra chỉ về sau xà ma chi thủ bạo phát đi ra thực lực hơn xa dĩ vãng tà dương nắm chặt thanh dương kiếm chư bà long chi lực giút đỡ uy lực tăng gấp bội vĩnh tịch c h i kiếm kiếm ngân vang tiếng vang lên trường kiếm màu xanh tựa hồ biến thành thuần màu đen thu nạp chung quanh tia sáng vây công người phảng phất hám sâu vinh ám c h i điệp kiếm quang lướt qua bốn quả đầu mang theo sông thiên huyết trụ ném đi ra ngoài ngoại trừ hai vị chân ý cảnh võ giả lấy tự thân chân ý chống lại thoát khỏi hạ cám kịp thời chống cự những người khác đều bị một kiếm chém đầu chân cương cảnh võ giả được xưng tụng ngọc kiếm sơn trang trụ cột vức vàng chỉ cần phục dụng một chút đăng dược dựa vào thần linh ban cho lực lượng những người này đều sẽ trở thành chân ý cảnh võ giả thiên ma giáo không giống với thế lực khác giáo chúng thực lực tiến bộ kinh người, chỉ cần hiến tế đầy đủ tế phẩm. trên h m bầu trời hắc khí hóa thành khói báo động hình thành một đạo ba đầu sáu tay thiên ma hình bóng kinh khủng khí tức giống như trời long đất lợ hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi hai cái nhận câu hồn đoạt phách ảnh hưởng người chưa tới gần tế đàn dẫn động lôi hỏa hoàn nổ rất tế đàn liền bị hắc khí đ è xuống đất tinh khí của bọn hắn cấp tốc biến mất thân thể trở nên g ầ y gò khô cát ngã trên mặt đất lại không sức sống phá hư thiên ma tế đàn hành động thất bại ba đầu sáu tay thiên ma hình bóng mang theo không ai bị nổi khí thế hướng phía tào dương vị trí gào thét mà đi tào dương đối mặt cố này khí thức phản phất có loại đối mặt tiên thiên cảnh võ giả cao thủ cảm giác đây là không pháp lực địch tồn tại ngọc kiếm sơn trang xác thực hữu hiểm không cách nào phá hư mất thiên ma tế đàn còn muốn nhượng bộ lui binh tào dương không do dự quay đầu liền chạy một c ỗ lực lượng cường đại s u n g kích tâm thần sau một khắc hãn phản phất cảm nhận đến thế giới hiện thực sụp đổ tính cả thế giới đều muốn lâm vào vô số thiên ma vờn quanh thiên ma chi vực vinh tịch chân ý bộc phát thanh dương kiếm ánh sáng khó khăn xé rách tấm màn đen chém ra một con đường sống thiên ma chi vực viễn tượng vỡ nát một lần nữa bình thường trở lại thế giới tào dương động tác một trận hướng phía nơi xa tiếp tục chạy trốn tất cả mọi người bị tào dương hấp dẫn thời điểm ai cũng không có chú ý tới một cái màu trắng bồ câu hướng phía tào dương phương hướng nhìn lại cuối cùng đã tới bồ câu bồ câu lập công thời điểm nó bay đến tế đàn chức trước, trước thi thể mổ ra từng khỏ màu đ đem nó ném đến nơi xa trong tế đàn vì sao không có bạo tạc đúng vào lúc này nó nghiêng đầu nghiêng thai lắng nghe bạch cắp mổ lên một viên lôi hỏa hoàn lây dính trên mặt đất chạy xuôi huyết thủy mới hướng phía tế đàn phương hướng đ ạ i đánh qua nó p h ả n phất cảm nhận đến nguy hiểm giống như một đạo màu trắng tặc quang cấp tốc bay xa thiên ma ý thức được tình huống không đúng vội vàng trở về cứu rút đáng tiếc hết thảy đã mượn l ô i hỏa hoàn bạo tạc lại dẫn động mặt khác bốn k h ỏ lôi hỏa hoàn năm viên lôi hỏa hoàn đồng loạt bộc phát uy lực kinh người thiên ma giáo tế đàn bố trí cực kỳ tinh tế có chút tổn thương đều sẽ ảnh hưởng tế đàn. lại c ba đầu sáu tay thiên ma thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm đào tàu bạch cáp trong mắt lộ ra khắc cốt mình tâm cửu hận nó cùng bù câu thế bất lưỡng lập thiên ma thân ảnh giống như bọc biển trở nên hư hảo mà trong suốt cuối cùng biến mất không còn tam tích chương hai trăm quét ngang ngọc kiếm sân trang tới cửa muốn chết chương hai trăm quét ngang ngọc kiếm sân trang tới cửa muốn chết tào dương nhìn lại thiên ma tế đàn phương hướng trong mắt nổi lên vui mừng bạch cắp lập xuống đại công không có thiên ma ảnh hưởng hắn có thể đại triển quyền cước hai vị truy kích mà đến thiên ma giáo c h â n ý cảnh cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc không có thiên ma chi lực gia trì hai người sống khí tức cấp tốc trượt thiên ma tế đàn làm sao lại sụp đổ giết hắn hai vị thiên ma giáo c h â n ý cảnh cường giả minh bạch tào dương mới là hết thệ phía sau màn hấp thủ cấp tốc giết tới đây giết chết hắn mới có thể lắng lại thiên ma đại nhân lựa giận tào dương mặt lộ vẻ, vẻ khinh thường hai người đạt được thiên ma chi lực gia chính mình cũng có thể lấy một địch h a i ai cho các ngươi tự tin và g ũ ú p khí cho rằng bây giờ còn có cùng ta địch nổi thực lực thanh dương kiếm vừa nhanh vừa mạnh thân kiếm cùng cốt ma giáo đồ chiến thành một đoàn đánh cho người này liên tục bại lui thủ trưởng bao trùm bạch cốt b ả y biện ra từng đạo vết rách một vị khắc chân ý cảnh cao thủ lấy xà ma biến hóa công kích hai đầu cánh tay khép lại hóa thành một đầu càng thêm tráng kiện hắt mãng đánh tới chấp đoán hắt mãng miệng bên trong lộ ra gió thanh c à n tới mắt g i n hiện lên chân ý hai mắt tới đối mặt sắt na chỉ cảm thấy thân thể ngưng trệ hành động trở nên trì trệ một căn cốt chất trường mâu cấp tốc kéo dài đâm về tạo dương、tim. tịch diệt chân ý trôn vùi xâm lấn chân ý cốt mâu chém tới sắt na trường kiếm tới đụng vào nhau cùng lúc đó tào dương phía sau hắc khí m á h liệt dần dần hóa thành một đầu hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét yêu thật u h ổ khiếu chân thần không có thiên ma tồn tại tào dương không sợ bại lộ càng nhiều đồ vật thi triển hết toàn lực ai phát hiện chính mình nắm giữ loại này yêu thật u giết chết là đủ giống đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị hai người đều tại hồ khiếu chân thần trong phạm vi ảnh hưởng ánh mắt trở nên n ố c trệ không chờ bọn họ lấy lại tinh thần thanh dương kiếm đã chạm đoạn trường nắm cốt ma biến hóa chân ý cảnh cao thủ cổ. tào dương đầu ngón tay hiện ra màu xanh k i ế m quang bắn ra mà ra đâm về một người khác một chiêu hổ khiếu chân thần nhẹ nhõm đặt vững thang cục chân ý cảnh chân ý đối ảnh hưởng tâm thần có cực mạnh chống cự hiệu quả hắn cấp tốc thoát khỏi hổ khiếu chân thần ảnh hưởng thô to rắn cánh tay ngăn tại trước mắt kiếm chỉ đâm vào rắn cánh tay vạy màu đen không cách nào đem nó xuyên qua hắn nhìn thấy đồng bạn chết thảm không chút do dự quay đầu liền chạy hai vị chân ý cảnh cường giả liên thủ đều không thể tới được nổi đơn độc đối chiến chỉ có một con đường chết tào dương nhìn thấy người này chạy trốn không khỏi n ế c miệng nở nụ cười muốn tử trong tay của ta chạy thoát. Quá ngây thơ. ta nhất tam hiệu chính là tốc độ coi như đối mặt thần cảm cảnh cường giả nhâm thiên hành tào dương cũng không có thể hiện ra mạnh nhất tốc độ yêu hóa hát phong ra chỉ phía dưới hắn giống như một đạo gào thét mà qua hát phong trong chớp mắt đã tới chạy trốn người sau lưng thiên ma giáo chúng lại nghĩ trở về thủ đã m u ộ n thanh dương kiếm chém xuống dễ như t r ở bàn tay đem từng cây dị hóa tóc răn chém vỡ thuận thế đem người này đầu chém xuống không đầu đầu ném đi ra ngoài một cột máu phóng lên tận trời tào dương sắn một cái kiếm hoa thu kiếm vào vỏ hắn dội ra tay cánh tay một cái bạch cắp rơi vào trên cánh tay hủ chết bổ câu bổ câu nó ngầm đầu một bộ chờ đợi chủ nhân khích lệ bộ dáng ngươi lần này lập xuống đại công chủ nhân nhất định trọng thưởng ngươi tào dương cũng không tiếp tục xuất thủ một đầu to lớn hắc khí giao long hiện hiện phun ra nuốt vào lấy khói đen hướng phía xa xa thiên ma giáo đ ổ giết tới thiên ma tế đàn sụp đổ bốn vị chân cương cảnh cùng hai vị chân ý cảnh cao thủ đều bị chính mình chỗ chạm còn lại thiên ma giáo đồ lại không sức chống cự ma cọt vồ giao long đủ để đem nó giải quyết kết thúc công việc sự tình liền giao cho hắn đi làm đi ngọc kiếm sơn trang bảo khấu người ở chỗ nào người dân ta tìm đến ngọc kiếm sơn trang cực kỳ giàu có nơi đây có ngọc kiếm sơn trang tích lũy mấy cái thiên ma giáo đổ dơ lên cái dương muốn đem tài bảo đưa tiễn đối diện đụng phải tạo đại sắt tinh kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra hai người vừa nhấc đao lên kiếm mi tâm đã bị kiếm khí xuyên qua tào dương mở ra cái dương xem xét bên trong chứa từng chuỗi chân trâu cùng từng thỏi từng thỏi hoàng kim không cách nào xác nhận chân trâu giá trị bất quá hắn có thể khẳng định trong dương tài phú giá trị ít nhất mấy v ạ n h a i bây giờ phổ thông tiền bạc đối với hắn không có giá trị quá lớn cao thủ chân chính sẽ không để ý vàng bạc chi vật khó mà tiến hành đầu tư cũng hiệu quả lợi dụng việc cấp bách vẫn là thu lấy tiền bạc không mua được bảo vật tào dương đá một cái bay ra ngoài cửa chính hướng phía bảo khố nhìn lại từng cái hòm gỗ bên trong nở rộ lấy từng tỏi từng tỏi ngân lượng chứ cái đó ra còn có các loại điện sản dụng đất khế đất tào dương liếc nhìn một lát cẩn thận tại trong bảo khố tìm kiếm không bao lâu hắn tìm được ba cái bình ngọc trắng đây là tuyệt ngọc chế thành bình thuốc thôi vân kiệt tặng cho qua chính mình tuyệt bình ngọc. hắn rõ ràng vật này giá trị bất p h à m trọng điểm vẫn là tuyệt trong bình ngọc đồ vật một cái chứa tản ra nồng đ ậ m yêu khí yêu đan có ít nhất 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh tạm thời không rõ ràng đây là cái gì yêu ma nội đan mặt khác hai cái là không biết tên đan dược bọn chúng dùng tuyệt bình ngọc nợ rộ giá trị bất p h à m tào dương lại tại bảo khố cẩn thận tìm kiếm tản ra yêu khí nội đan đại lượng ngân phiếu cao năm dự thảo bày ra binh khí số lượng đông đảo nhìn thấy người hoa mắt tào dương không ngừng tại trong bảo khố chọn chọn lựa lựa tuyệt đại đa số người bình thường coi là chân bảo chi vật đã đối với hắn không có giá trị không lọn phát nhãn bảo khí, một cây ngân thương lấy ra nó phản g phất một thể đức thành chất lượng tự ư thừa bảo khí là tốt đồ vật giá cả chí ít hơn vạn lượng bạc cất bước đây mới là tâm niệm bảo vật đáng tiếc chính mình chưa nắm giữ thư pháp chỉ có thể dùng cho mượn tiền ngọc kiếm sơn trang trong bảo khố cao nam dược thảo không thể bỏ qua ngày sau có lẽ sẽ còn gặp được thôi vân kiệt cũng có thể chính mình luyện đan cao nam dược thảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trừ cái đó ra hắn vừa tìm được mấy chục khối kỳ dị kim loại cùng hy hi lưu hiếm thấy đặc thụ dị tại đây là luyện chế phủ bảo thượng đẳng vật liệu chính mình có những tài liệu này có thể bắt đầu chế tạo ra phù bảo phù bảo vô luật là lưu làm dùng riêng. vẫn là xem như mượn là xem thiên i ề đều n vật, là lựa c ọ n Dương tốt. Tàu dương lựa một lựa h ồ một lắm, mang tiện theo. thể t cái bọc hành lý đấy, cộng lại chừng nặng cân. Số lượng nhiều lắm, không tiện mang theo. Chỉ có thể cân nhắc cùng chủ lại nhiều gian. i hành không không h nặng lượng nợ nô vị cùng nợ lý đồ đấy, Số vị ma giáo hộ pháp sứ chính là mình muốn khóa lại nợ nô tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ chạy về ngọc kiếm sơn trang còn muốn lưu lại cho hắn chuẩn bị nợ nô vị tào dương buông xuống bảo vật chọc tới một cái thiên ma giáo chúng những này đổ vật liền cho người mượn đối mặt gác ở trên cổ kiếm thiên ma giáo chúng nào dám cự thu trước mắt nợ nô vị không đủ thu nợ có thể chống đi nợ nô vị phải trăng thu nợ ba cái nợ nô theo thứ tự là vạn thạch ám dạ các chủ cùng sát thủ thanh diện lao nha ám dạ các chủ giá trị tối cao thanh diện lao nha quan hệ sát thủ các phát triển sớm thu nợ lại không có đem nó giải quyết sẽ chỉ gây nên cái khác sát thủ khủng hoảng bất lợi cho bồi dưỡng giao h ẹ chỉ có thể xuống tay với vạn thạch thu nợ vạn thạch thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được nội tức như nước thủy triều một trăm điểm thiên phú đạo huyền c h â n kinh một trăm điểm độ thuần thục ba mươi sáu chín điểm đạo huyền c h â n khí hát sát đao pháp một điểm độ thuần t h ụ tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra tào dương vừa k h ó lại không xứng có được tính danh thiên ma giáo chúng là nợ、nô. t người. Người cướp cướp càng càng lần này m trực tiếp trắng trận cướp đ o ạ n vạn thạch mang theo hát phong trại sơn phỉ xâm nhập một cái phú hộ nhà một cốc ư bạo lực đá vàng già cửa sân hát, hát c phong trại sơn phỉ kiến thức trại chủ cường đại t h â n khí bọn hắn cũng có thể đi theo ăn thị tăng canh sơn vỉ nhóm ánh mắt tại phú hộ nhà nữ quyến trên thân rõ xét không che giấu chút nào tham lam ánh mắt lập tức ly khai nếu không không ngại để các ngôi ư đầu người rơi xuống đất hơn hai mươi cái hộ viện đi ra người cầm đầu tản ra nồng đầm khí huyết rõ ràng là một vị khí huyết cảnh v õ giả vạn thạch coi nhẹ cười một tiếng quanh thân chân khí lưu chuyển tản ra khí thế nhức người chân khí cái này sao có thể một vị nắm giữ chân khí v õ giả tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại vội vàng hướng lấy vạn thạch cầu xin tha thứ ngài có thể hay không thủ hạ lưu tình tha chúng ta một cái mạng phú hộ nhóm ý thức được địch nhân đến đầu không nhỏ sắc mặt khó coi nói ta nguyện ý xuất ra ba ngàn l n g bạc mua mệnh tiền chỉ cần có thể giữ được tính mạng hắn có thể của đi thay người hh ắ c ắ cái c nào so ra mà vượt đem các ngươi toàn giết độc hưởng tài phú giết cho ta nữ quyến liền cung cấp các minh đệ hưởng lạc cái khác sơn phỉ đồng dạng hưng p h ấ n lên không kịp chờ đợi muốn đốt giết c ấ p đ o ạ n vạn thạch một ngựa đi đầu sông vào đằng trước đạo huyền c h â n khí rót vào trường đao liền muốn đem vướng bận hộ viện tổng quản giết chết trường đao chém tới thời khắc vạn thạch t ì n h lình phát hiện đao trong tay không có không chỉ có như thế thể nội đạo huyền trân khí hư không tiêu thất trong óc có liên quan tới đạo h u y ề n c h â n kinh cảm nộ cũng bị lực lượng vô hình rút đi vạn thạch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đây là cái gì tình huống chẳng lẽ ban cho chính mình công pháp và chân khí người là thần tiên thần tiên nhìn thấy chính mình không nghe theo cảnh cáo tiếp tục làm ác lấy đi ban cho lực lượng của mình vạn thạch vội vàng ở trong lòng kêu gọi bắt đầu chính mình cũng không dám lại làm ác thần tiên nhanh lên đem lực lượng trả lại hộ viện tổng quản không nguyện ý khoanh tay chịu chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng ngươi k i n h người quá đáng ta liệu mạng với ngươi trường kiếm vung chém tới không có trong dự đoán đánh giáp lá cả đối phương chém tới đao hư không tiêu thất không thấy chương hai trăm linh một thiên ma tàng ngọc thượng thiên lọt mắt xanh chương hai trăm linh một thiên ma tàng ngọc thượng thiên l ọ n mắt xanh nhận tâm bách tính tào dương đối ngọc kiếm sơn trang bảo khố làm biệt thủ tiến hành không ràng buộc dọn dẹp trợ giúp bảo khố trở nên sạch sẽ bắt đầu ngọc kiếm sơn trang tiến hành qua một phen điều tra sắc mặt của hắn trở nên cổ quái thiên ma giáo chúng bảo vật vượt xa bà khố những người này coi đây là nhà tốt đ ồ vật đều hướng bên trong túi chuyển tào dương một hơi đem hôm nay thu nợ số lần toàn bộ c h ố n g giống khó khăn lắm đem ngọc kiếm sơn trang bên trong thiên ma giáo bảo vật thu sạch nhập nợ chủ không gian bạch cấp nhìn thấy chủ nhân bốn phía vơ vét bảo vật giống như nghĩ đến cái gì bên phải cánh rối ra chỉ hướng tế đàn phương hướng chủ nhân trong tế đàn có bà bối thiên ma giáo đôi món bảo vật này cực kỳ trọng thị không biết nó có hay không nổ nát tào dương dọn dẹp thiên ma giáo tế đàn phế tích Đá vật ụ n này g đối mặt năm viên lôi hỏa hoàn bạo tạc hoàn hảo không chút tổn hại đây là thiên ma tế đàn hạch tâm sao có thể khẳng định cùng thiên ma có quan hệ nhất định đối thiên ma giáo cực kỳ trọng yếu tào dương đối với cái này tà ngọc tâm tồn kiếm kỵ không dám dội ra tay trưởng trực tiếp tiếp xúc đạo huyền chân khí ngưng tụ hòa thành hình thành một đạo gần như thực chất bình chứ Thủ trưởng vừa chạm đến tà h chạm ủ trưởng t đến vừa ngọc một cỗ nồng châu ỗ nồng đầm ắ mất đi mánh mục à tiêu về sau lần nữa biến trở về nguyên bản bộ giáng lẳng lặng nằm trên mặt đất không có chút nào di động đây đúng là một kiện dị bảo lúc trước hắn còn không có niềm tin tuyệt đối đả động nhâm thiên hành đem nó khóa lại là nợ nô món bảo vật này xuất hiện vừa lúc thời điểm sau đó chờ đợi chính chủ thượng môn đem nó khóa lại là nợ nô tào dương tìm tới một cái ghế bành ngồi xuống thả trong lòng bàn tay bạch cáp ba k h ắ c đồng hồ về sau bạch cáp kêu lên có người bay tới chợp mắt tào dương chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía tây nam phương hướng chân trời có một đạo bóng đen bay lượn mà đến đây là một đạo mọc da màu đen cánh thịt quái vật quanh thân hình như có màu đen khí tức khoáy động người tới chính là nhâm thiên hành hắn cùng ngọc kiếm sơn trang trong tế đàn thiên ma ý thức liên kết Tào d nhâm thiên hành ngọc đến thời điểm ánh mắt lướt qua tảo dương nhìn về một bên bạch cáp trong mắt lộ ra khắp cốt minh tâm hận ý một cây màu đen ma mà thứ giống như, như thiểm điện bắn ra đông nhiên hướng phía bạch cáp bay lượn mà đi thiên ma chi lực biến mất trước chỉ có một mệnh lệnh cho dù là phá hư thiên ma giáo người đào tẩu cũng nhất định phải đem đáng chết bồ câu giết thiên ma giáo cùng bồ câu thế bất lưỡng lập trăm dặm phương viên đừng nghĩ lại xuất hiện một cái bồ câu cái này đ i e u dân muốn hại bồ câu bạch cắp sớm coi nó trước vội vàng vớt cánh chim hướng phía nơi xa bay đi thân ảnh của nó tại bầu trời lắc lư kéo ra từng đạo tàn ảnh ung dung không v ộ i tránh thoát một k í c h này tốc độ tựa hồ còn nhanh hơn chính mình nhâm thiên hành không cách nào bình tĩnh suýt nữa bạo nói tục đó là cái thứ độ gì một cái bồ câu tốc độ đều nhanh hơn chính mình trước có người bên trong có ngựa sau có bồ câu coi là dựa vào cánh ma tốc độ triệt để bị người nghiền nát thành tạp bã một cách không có kết quả nhâm thiên hành nhìn qua bỏ trốn mất dạ sắc mặt â m trầm như nước không hề nghi ngờ người trước mặt mới là hết thệ kẻ cầm đầu ngựa cùng b ù câu đều là bởi vì người này mới có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng người đến tột cùng là người phương nào loạn yêu minh vì sao muốn đối địch với thiên ma giáo nhâm thiên hành biểu lộ n g ư n g trọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương trong mắt còn có khó mà che giấu kiên kỵ ngọc kiếm sơn trang có thiên ma tế đ à n còn có hai vị chân ý cảnh cùng bốn vị chân cương cảnh cao thủ cùng đại lượng giáo đồ cho dù người này xào trá phá hủy thiên ma tế đản cũng không có khả năng tùy tiện công phá nơi đây giải quyết hết thiên ma giáo chúng người này nhiều lần triển lộ yêu、thuật. hư hư thực thực là yêu nhân đại khái xuất cùng loạn yêu minh có quan hệ loạn yêu minh cùng thiên ma giáo mặc dù không hợp nhau nhưng bọn hắn lớn nhất kình địch là triều đình lẫn nhau ở giữa cũng không quá nhiều xung đột lợi ích là địch tại hạ từ trước đến nay thiện trí giúp người n g ư ờ i khi dễ đến ta cửa nhà thật coi ta mềm yếu có thể bắt nạt ta làm việc từ trước đến nay ưa thích gấp trăm lần hoàn trả d i ệ t ngươi thiên ma giáo một chỗ cứ điểm coi như thanh toán xong nhâm thiên hành kém chút tức n ộ phổi ngươi đổ ta thiên ma giáo chúng hủy ta thiên ma tế đàn còn muốn đi nhận lấy cái chết không hài lòng hắn vuốt cánh thịt hướng phía tào dương lao xuống m ạ tới tào dương thông d o n g bình tĩnh tránh thoát một cách này nhâm thiên hành thủ trưởng hóa thành hát mãng hai đầu hát mãng tả hữu giác công xem chừng sau lưng bạch cắp truyền đến cảnh báo cảnh cáo cũng không phải là nhâm thiên hành đánh tới xà trưởng mà là trước đó ném ra ngoài màu đen ma mà thứ vật này nhận không biết tên lực lượng triệu hoán bay trở về nhâm thiên hành thủ trưởng tào dương vừa lúc ngăn tại bay tới màu đen ma mà thứ phía trước trước có hai đầu xà ma c h i thủ sau có ma thứ đánh lén đây là nhâm thiên hành cố ý gây nên trước đó xác thực nghĩ đến lấy ma thứ giết chết cái này b ạ c cắp lắng lại thiên ma đại nhân lựa giận có thể một chiêu này ngoại trừ r ế t chết bạch các bên ngoài cũng là vì giờ khác này ma ảnh thứ từng chiếm được thiên ma ban cho không giống với bình thường bảo khí có được chút hứa kỳ dị lực lượng phạm vi trăm trượng bên trong biết bay đến chủ nhân trong tay nhân thiên hành sử dụng một chiêu này âm chết qua không ít cường địch bây giờ ma ảnh thứ hạ lại sẽ bằng thêm một đạo mới v o n g hồn t à o dương thân hình lắc lư cấp t ố c hướng phía bên trái né tránh hai đầu màu đen rắn cánh tay như bóng với hình mà tới bay tới ma ảnh thứ cũng cải biến nguyên bản phi hành quy tích lướt gấp mà tới thanh dương kiếm ra khỏi vỏ chém bay ma ảnh thứ thân ảnh của hắn như dương cánh kim nhạn hiểm lại càng hiểm tránh đi hai đầu rắn cánh tay tập mặt cấp tốc cùng nhâm thiên hành kéo ra cự ly tào dương thân hình lắc lư mũi kiếm đã bước lên một vật chính là tàng ngọc châu nhâm thiên hành hai đầu rắn cánh tay cứng tại tại chỗ con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vật này vốn cho rằng thiên ma tế đàn đã hủy bảo vật này khẳng định cũng sẽ bị người này hủy đi không nghĩ tới nó còn khỏe mạnh nhâm thiên hành hít sâu một hơi chậm rãi nói có chuyện hào hào nói người giết thiên ma giáo không ít giáo chúng chỉ cần lưu lại vật này thiên ma giáo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thiên ma giáo có tốc thành thủ đoạn chỉ cần tiến hành đại lượng huyết tế liền có thể bồi dưỡng được thực lực không kém thiên ma giáo chúng chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể khôi phục t ổ n thất nguyên khí viên này thiên ma châu không đồng dạng thiên ma tế đàn không có vật này tồn tại không có khả năng thành lập cứ điểm càng không khả năng lấy huyết tế thu hoạch lực lượng nó xa so với người đã chết càng trọng yếu hơn tào dương xác nhận vật này tầm quan trọng mũi kiếm vẩy một cái thiên ma châu mang theo một đạo đường vòng cung hướng phía nhâm thiên hành bay đi bảo vật này liền cho ngươi mượn ngươi có yếu chúng ta tùy ý tai chiến nhâm thiên hành ai yếu có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì hắn xem chừng tiếp nhận thiên ma châu xác nhận vật này không lo t r u n g điệp nới lỏng một hơi mượn tiền thành công phải trăng khóa lại nhâm thiên hành là nợ đô khóa lại tào dương đạt được kết quả vừa lỏng huýt y sáo bạch cắp bay đến trên bờ v a i bạch cắp liếc xéo nhâm thiên hành một chút cao ngạo ngẩng đầu lên đi theo chủ nhân n g h ê n ngang rời đi nhâm thiên hành không có truy kích lý tứ coi như mình đem hết toàn lực cũng không có khả năng đổi được hắn rút đi cánh ma thân thể hình thái dần dần biến trở về bình thường bộ dáng thiên ma tế đàn một lần nữa thành lập thiên ma đại nhân ban cho ta hạn chế tốc độ ngươi năng lực đến lúc đó là tử kỷ của ngươi đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết được cái gì là địa ngục tào dương không biết rõ nhâm thiên hành suy nghĩ trong lòng coi như biết rõ cũng sẽ không để ý từ ngươi trở thành ta nợ nô một khắc kia trở đi kết quả đã chú định hãn giục ngựa lao nhanh trong lòng bàn tay không biết khi nào thêm ra một viên đồng tiền đồng tiền xem người thu hoạch chính mình cùng nợ nô nhâm thiên hành tin tức ngày mai liền có thể thu nợ thật sự là một chuyện hiếm có cho bảo tào dương không biết tà ngọc châu giá trị vốn cho rằng còn phải chờ thêm bảy tám ngày mới có thể thu nợ kết quả chỉ chờ tới lúc ngày mai liền n có thể hoàn mỹ thu nợ nếu không phải món bảo vật này giá trị còn muốn hơi kém một chút tại chỗ đưa ra bảo vật hôm nay là có thể đem n h â m thiên hành vị này thần cảm cảnh cường giả giá trị ép h ô tốt bảo bối đây là tào dương gặp qua có giá trị nhất bảo vật đủ để cùng ngọc kiếm sơn trang thần kiếm so sánh thậm chí giá trị cao hơn đáng tiếc vật này đối thiên ma giáo nhân tài là chất bảo nó ô nhiễm hiệu quả cường đại những người khác sẽ chỉ tránh không kịp tuyệt đối không dám có nửa điểm tiếp xúc bảo vật này chuyên chú đầu tư thiên ma giáo nhất định có thể cho chính mình mang đến vượt qua tưởng tượng hồi báo tào dương vô vô bài cáp cười nói ngươi vất vả một ngày dám thị ngọc kiếm sơn trang một đêm ngày mai liền có thể thuận lợi thu n ợ không cần lo lắng ngoài ý muốn nổi lên vất quá hắn chưa phát hiện r i ê u t u y ế t linh không biết nàng này có phải hay không chết tại lạc thủy phủ thành bạch cắp lại giám thị một ngày còn tìm không thấy hữu dụng thu hoạch liền không có tất yếu tại ngọc kiếm sơn trang lãng phí thời gian chủ nhân ta sẽ không để cho ngài thất vọng bạch cắp từ tào dương trên bờ vai bay khỏi d ừ n g ở ngọc kiếm sơn trang bên ngoài trên một n i ế n h cây không dám tiếp xúc quá gần bên trong da hỏa là tiên đ i ê n mười phần m u ố n ăn nướng sữa b ổ câu thanh sơn phủ thành huyền giáp doanh một cái bạch cắp bay vào nơi đây một vị hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân đưa tay tiếp nhận bồ câu đưa tin lấy ra nó dưới đuổi thư tín trong chốc lát trong mắt của hắn nổi lên hào quang trói mắt. ngọc kiếm sơn trang sụp đổ thiên ma giáo c h ú n g lọt vào cường giả bí ẩn t à n sát tử thương thảm trọng nơi đây thiên ma cứ điểm đã hủy diệt tin tức tốt kể từ đó chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một kiện thần minh ngọc kiếm sơn trang có thần cảm cảnh thiên ma hộ pháp xứ đây là một cây sương khó gặm hắn chậm chạp không có độc thủ còn muốn từ cái khác địa phương điều động h u y ề n giáp vệ tùy ý xuất thủ kết quả lên trời lọt mắt xanh nói cho diêu tuyết linh ngày mai liền mang nàng tiến về ngọc kiếm sơn trang lao phu đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn trợ giút nàng tiêu diệt ngọc kiếm sơn trang thiên ma giáo đồ nàng cũng nên giao ra ngọc Long thần kiếm. đại thiện nhân lo gì đại nghiệp không thể chương hai trăm linh hai đại thiện nhân lo gì đại nghiệp không thể tào dương chạy về thanh nguyên thành bổ khuyết ngũ tạc miếu hắn còn muốn xử lý ám dạ điện cùng huyết s ắ t các việc vật đánh thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng c ơ m nước s o n g xuôi tào dương nhanh chân hướng phía huyết s ắ t các chỗ mổ heo cửa hàng chạy tới người ở đây đi nhà trống không những không thấy sát thủ tung tích bên trong đồ vật cũng rời trống người đều chạy sao không chơi nổi sao một vị chân ý cảnh đỉnh phong sát thủ làm sao sợ rồi vốn cho rằng tiếp xuống sẽ cùng huyết sắc các chủ đại chiến một trận lại nghĩ biện pháp chuyển hóa thành n ô kết quả người không đến huyết sát các sát thủ toàn viên chạy trốn đây là từ bỏ thanh nguyên thành chỗ này cứ điểm trừ khi huyết sát các toàn viên rút lui thanh sơn phụ thành nếu không các ngươi không có khả năng chạy thoát tào dương không có lãng phí thời gian tìm kiếm hướng phía vương thị quán r ư ợ u phương hướng tiến đến thời gian còn sớm vẫn chưa tới sát thủ sinh ý tiếp đơn thời điểm trong tiểu lâu ngồi không ít người tuyệt đại đa số người đều che mặt xì xào bàn tán bọn hắn nhìn thấy khách lạ đến ngậm miệng không nói đồng loạt hướng lấy khách lạ nhìn qua trên mặt trống rông thêm ra một bộ hát thiết mặt nạ trong mắt hình như có đồng tiền hình dáng phản phất nó một mực mang lên mặt yêu thuật h u y ễ n hóa di bù đắp vụ trộm cho mình beo lên chân chính mặt nạ người đều đến sớm như vậy sao quả nhiên đều là ái cương kính nghiệp người ám dạ điện sát thủ đại nghiệp lo gì không thể bọn sát thủ đ ưa thích trước đó điều nghiên địa hình sớm đến chẳng có gì lạ k h á c lạ hắt thiết mặt nạ để không ít người quăng tới ánh mắt mấy đạo thân ảnh hướng phía nơi đầy tụ tập các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn bộ trên một phần tào dương không thèm để ý vừa ăn xong một bữa cơm ăn lên thứ hai bữa ăn nắm giữ phúc cổ lôi âm chỉ cần mình mượn ý một ngày ăn mười mấy bông nhiên thậm chí mấy chục bữa cơm cũng không thành vấn đề bất quá chính mình thật như vậy làm. thời gian của hắn đều muốn đang ăn cùng kéo ở giữa bồi hồi cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy người tới chọn món ăn còn tưởng rằng đây là ngộ nhập bầy sói hờ kỳ liền vội vàng cười nói khác h nhân không coi ý tứ hôm nay không t r e o chọc khách lạ còn xin ngài đi nơi khác dùng cơm phổ thông quán r ư ợ u dám đuổi ra ngoài khách sinh ý cách lạnh không xa cũng may vương thị quán r ư ợ u cũng không dựa vào quán r ư ợ u sinh ý kiếm tiền cái này chỉ là một cái thuận tiện liên lạc cứ điểm chỉ lần này mà thôi cửa hàng tiểu nhị tiếp tục nói ông chủ muốn triệu kiến k h ắ nơi t r ư ờ n quỹ người cũng náo nhất chút mang theo mặt nạ đồng xanh thanh diện lão nha đi ra vội vàng nói cho điện chủ đại nhân chuẩ Điện c hắn ủ chủ Cửa chỉ chế, có cách cũng chưa đặc cũng có ban qua ra hàng nhị nhân không nhân thù không nhận thân phận. h là ngoài điện viên biên đơn, từng điện nạ, người gặp tiểu tư tại tiếp mặt đại ám đêm dạ liền vội vàng không lời hành lễ phân phó phòng bếp khai hỏa điện chủ hai chữ thốt ra sát na từng trương mang theo mặt nạ sát thủ từ vừa đến lầu ba nhao nhao ném nhìn sang cái bàn này trong nháy mắt biến thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm tàu dương đại khái tính ra một phen nhân số ít nhất cũng có hơn tám mươi người vẫn chưa tới thời gian ước định còn có một số ám dạ điện sát thủ ngay tại trên đường chạy tới ám dạ điện thực lực xác thực không thể khinh thường không hổ là thành sơn p h ụ thành lớn nhất tổ chức sát thủ một trong điện chủ đại nhân không nói một lời chúng ta bưng xuống trong tay nhậm chức vụ trực tiếp đến đây không khỏi quá p h ậ n đi tân điện chủ là chiến thắng lão điện chủ thượng vị chúng ta chiến thắng tân điện chủ phải chăng cũng có thể trở thành ám dạ điện chủ tân điện chủ thượng vị khó tránh khỏi có chút sát thủ không phục còn muốn bọn hắn đình chỉ hành động ám sát một lần thất bại đều sẽ ghi vào sát thủ kiểm tra đánh giá cái này đối với hướng tới bất bại kim thân sát thủ một lần thất bại ghi chép chính là cả đời chỗ bẩn khó mà thanh trừ trang diện hình như có sụp đổ chi thế ám dạ điện sát thủ có người cổ động muốn g ọ n khách gác dọc chủ ngươi có bản lĩnh cứ việc xuất thủ thử một lần tào dương thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía mấy cái no ngoe muốn đ ộ n g người nợ nụ cười hắn không ưa thích ngưỡng mộ người khác cổ sẽ đau nhức trên đầu vương miệng sẽ rơi khách quan mà nói càng ưa thích quan sát tào dương bỗng nhiên nhảy lên một cái đứng tại lầu ba trên lan can từ trên cao nhìn xuống nhìn qua từng cái ám dạ điện sát thủ dường như tại tuyên bố vương giả trở về ai có ý kiến chính mình đứng ra thanh â m rõ ràng truyền đến bọn hắn trong h a i phản phất cựu tiêu lôi âm từ nhỏ lớn dần trang diện lặng ngắt như tờ không người dám ngôn n ữ tân điện chủ kém cỏi nhất cũng là chân ý cảnh đình phong sát thủ từ trước đến nay tính tình lạnh lùng nhất am hiểu ẩn nhẫn huyết khí lên nao kêu đánh kêu rét đồ tể tuyệt đối sống không lâu cho dù có người có mang dị tâm cũng sẽ vụng trộm hành động không dám biểu lộ tại ngoài sáng bên trên tựa như một đầu ẩn nút đi rắn độc chờ ngươi phát hiện hắn đối ngươi lộ ra giam độc thời điểm đại biểu cho tử kỳ đã tới các ngươi có biết bản điện chủ vì sao gọi các ngươi mà đến tạo dương ánh mắt b ê nghễ quét người a n n g g tất cả mọi m ộ từ chút. cũng chuyện chưa thủ không hiểu không nhập hề nhận qua như thế lệnh Tuyệt sát một mặt biết ít triệu tập. t lâu, qua xảy điện đại đa đã đã dạ người gia Người ra số ám mở mịn, gì, trước đến nay kỷ sát thủ càng là vì tư lợi điển hình nội công tuyệt học sự t ì n h tất nhiên sẽ nát tại bọn sát thủ trong bụng làm sao chủ động đối ngoại đề cập bản t ô n có một môn nội công tuyệt học cần phải có người truyền thừa ta sẽ từ tất cả ám dạ điện sát thủ bên trong tìm kiếm thích hợp tu lợi người làm truyền nhân y bát tân điện chủ truyền thụ nội công tuyệt học đây là từ nơi nào xuất hiện đại thiện nhân luôn cảm thấy cùng ám dạ điện cái này tổ chức sát thủ họa phong không hợp rất nhiều mặt người lộ vẻ ngờ vực bọn hắn không tin tưởng trên trời sẽ có rất đĩa bánh chuyện tốt liền xem như có bên trong đại khái s u ấ t cũng sẽ trộn lẫn lấy thạch tín việc này cũng không bắt buộc ai có hứng thú có thể tiến vào lầu ba bản tôn sẽ truyền thụ nội công tuyệt học tào dương vừa dứt lời không tiếp tục để ý phản ứng của bọn hắn quay người đi hướng trước đó truyền công gian phòng bọn sát thủ hai mặt nhìn nhau không ít người xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía thanh nguyên thành sát thủ lộ ra hỏi tham ý vị rất nguy hiểm trở đi người lên tiếng rõ ràng là thanh nguyên thành một vị sát thủ điện chủ truyền nhân y bắt số lượng có hạn không người nào nguyện ý chính mình vô duyên vô cơ thêm ra mấy vị đối thủ cạnh tranh loại chuyện nguy hiểm này liền giao cho chúng ta thanh nguyên thành người tiếp nhận đi tân điện chủ đều nói tự nguyện h ắ n lao nhân ra hẳn là sẽ không nửa đêm đối với mình xuất thủ mặc lên bao tải độc đánh chính mình một trận đi ý nghĩ tuy tốt có thể thế gian xưa nay không thiếu khuyết nghị chiếm tiện nghi người thú n g chi đây là vô số người tha thiết ước mơ nội công tuyệt học như thế cơ hội làm sao nguyện ý bông tha dù là trước mặt thật có núi đau biển lửa cũng không ít người vui vẻ tiến bể một cái sát thủ chủ động đi ra nhanh chân đi hướng lầu ba trong lúc nhất thời bọn sát thủ không kịp chờ đợi sắp xếp lên trường lòng còn có người vì xếp hàng vị trí so với sát khí hình như có ra tay đánh nhau xu thế tào ừ chúng cả chạy Cửa khi sinh ra, tất cả mọi người sẽ chạy theo như h người tâm một tất vịt. mọi lý sẽ ra, n nhị đều xếp tại cuối cùng, trông ánh mắt, vội vàng nói, cũng người, phần Nếu như có thể, hắn hiện tại cũng muốn g tiểu tại mặt mắt, ta một ta. thể, tại cuối đối lại vội đều h địa xếp dạ có của có c ám ra là lẽ tự mình ám hoàng cầu ấn lên cầu dương ạ địa tịch. Tào d bắt t r ư ớ c làm theo bắt đầu chuyến công chuyến công đạo h u y ề n c h â n kinh một điểm độ thuần thục ù n g chân khí chủ nợ truyền công vượt qua ba cái mục tiêu hạn chế tiếp tục chuyển công sẽ dẫn đến chủ nợ không cách nào thu hồi chuyển ra chân khí cùng vó kỹ phải chăng tiếp tục tiếp tục một cái mười cái tào dương hóa thân không có tình cảm chuyển công máy móc không ngừng đem đạo huyền chân kinh độ thuần thục cùng đạo huyền chân khí đưa ra ngoài ngày mai thu nợ nhâm tiến hành liền có thể thu hoạch được một món nợ chủ cường hóa tuyển hạng đến lúc đó bọn hắn sẽ biến thành nợ nô hậu tuyển mình tùy thời đều có thể đổi mục tiêu tiến hành thu nợ một hơi truyền đi bốn mươi sáu cái mục tiêu thứ bốn mươi bảy cái mục tiêu ra trận thấy tào dương biểu lộ của quái điện chủ đại nhân ta cũng muốn học nội công t u y ệ t học người đến là một cái chất phát thanh niên dáng vóc khỏe mạnh cũng là khẩn vũ hữu lực có thể cái này ra hỏa chân thực thân phận là nhậm trước cám dạ điện chủ lý thu phong hắn ngụy trang thủ đoạn không tệ có thể lừa qua người khác nhưng làm sao có thể giấu giếm được đồng tiền xem người cùng chính mình đối nợ nâu cảm ứng lý thu phong biết được chính mình ngay tại truyền thụ nội công tuyệt học cũng nghĩ qua đến hao một thanh l ô n g dê cái này ra hỏa dù sao đều phải chết không ngại tại hắn nhân sinh sau cùng thời gian cho một điểm nho nhỏ rung động lý thu phong cảm thụ được trong óc chống rông thêm ra đạo huyền c h â n kinh cùng thể nội lưu động đạo huyền c h â n khí trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có như thế h u y ề n công công pháp có thể theo chân khí chuyên g a chỉ có trong truyền thuyết thần công mới có thể làm đến nhất khiến lý thu phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là người này có được bực này công pháp còn đối ngoại truyền công việc như thế nội công tuyệt học nên thuộc sở hữu của ta ngươi là ta quý nhân đợi ngươi sau khi chết nhất định đưa ngươi hậu táng đa tạ điện chủ đại nhân truyền công tào dương giả bộ không có phát hiện lý thu phong đem nó đưa tiễn chuyển công nhân số lượng càng ngày càng nhiều đến tiếp sau nhận được tin tức sát thủ cũng gia nhập xếp hàng hàng ngũ chuyển xong sau nhân số đã phá trăm nếu không phải đòi nợ đại đệ tử vạn thạch thu được đối phương kinh người đạo huyền c h â n kinh độ thuần thục chỉ có đạo huyền c h â n kinh độ thuần thục tuyệt đối không đủ phân phối ám dạ điện tuyệt đại đa số sát thủ đến đông đủ toàn bộ độ vào đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền c h â n khí trên t r ă m g ố c cựu thái đã gieo xuống không cần chính mình bón phân tới nước một khi bọn chúng trưởng thành chính là mình chân khí cử thế vô song nhất phi chủng tiên thời điểm chương hai trăm linh ba thiên ma giáng lâm thỉnh ma đại thủ ấn chương hai trăm linh ba thiên ma giáng lâm thính ma đại thủ ấn ngọc kiếm sơn trang bên ngoài thân mặc huyền màu đen khôi giáp mang theo quy văn s á t minh quân sĩ hướng phía nơi đây tập kết nhân số nhiều đến ngàn người người cầm đầu thân mặc huyền kim khôi giáp phát ra khí tức kinh người rõ ràng là một vị thần cảm cảnh võ đạo cao thủ cách đó không xa một thân hắc hổ giáp khương trường không cùng diêu tuyết linh t ì n h lính xuất hiện lạc thủy phủ thành gặp lạc thủy long vương dìm nước qua đi cũng không tại lạc thủy giang quá nhiều lưu lại trốn vào lạc thủy giang bên trong biến mất không còn tam tích ai cũng không rõ ràng nó độc tính lạc thủy phủ chu n g thần dương bỏ mình an bài đến mộc diên trên chạy nạn di diêu tuyết linh minh bạch cứu tinh không có chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thay cường viện lạc thủy phủ thành một cái khác cự đầu t r ấ n yêu phủ chủ còn muốn thu thập lạc thủy phủ thành cục diện rồi giám lạc thủy phủ thành bị giao lòng chỗ hủy tin tức chuyển vào triều đỉnh cao tầng trong t hai tự thân tính mạng khó đảm bảo nàng chỉ có thể xin giúp đỡ hát hổ vệ tìm được hát hổ vệ thiên hộ khương trường không khương trường không phải người mang theo diêu tuyết linh trở về thanh sơn p h ủ thành tìm tới chính mình cha ruột huyền giáp vệ chỉ huy sứ khương đô nham huyền giáp vệ nhiệm vụ là tiêu diện toàn bộ thiên ma giáo ngọc kiếm sơn trang là huyền giáp vệ muốn đối phó trọng tâm nếu có thể giải quy ngọc kiếm sơn trang không biết bị người nào phá hủy chỉ có thể cải biến kế hoạch ngọc kiếm sơn trang bên trong thiên ma giáo chúng bị huyền giáp vệ sở diện chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không tin tưởng sao h ư ơ n g đô nham nhìn về phía r i ê u t u y ế t linh ánh mắt hiện ra len ý rất có vài phần không kiên nhẫn nếu không phải riêng tiết linh quan hệ đến một thanh thần kiếm rơi xuống hắn lười nhác lãng phí thời gian sớm đã một kiếm giết chết chỉ cần nhìn thấy thiên ma giáo hộ pháp sứ thi thể tiểu nữ t ử chắc chắn thần kiếm song tay dâng lên diêu tuyết linh nhìn thấy khiến cho ngọc kiếm sơn trang sụp đổ tội khôi hỏa thủ thi thể mới nguyện ý lộ ra ngọc long thần kiếm rơi xuống thương đô nham nháy mắt mấy huyền giáp vệ lạng yên ly khai bọn hắn hủy đi ngọc kiếm sơn trang cho dù tìm không thấy thiên ma giáo hộ pháp sứ cùng lắm thì giả tạo thi thể của hắn diêu tuyết linh còn gian ngoan mất linh đừng trách bọn hắn không khắc khí ai cũng không có chú ý tới nơi xa trên nhánh cây dừng lại lấy một cái bạch cáp nhanh chóng hướng, phía tây nam phương hướng bay lượn mà đi. diêu tuyết linh đi theo huyền giáp vệ hướng phía ngọc kiếm sơn trang tiến đến khắp nơi có thể thấy được từng cỗ thiên ma giáo chúng thi thể trong lòng khoài ý hiện lên những n à y ra hỏa đều là ác đ ồ chết được tốt nàng kém chút nhịn không được vỗ tay khen hay đúng vào lúc này nơi xa chuyển đến băng lanh thanh âm đáng chết triều đình như nguyện mùi chó thật n ọ t khương đô nhang mang theo huyền giáp vệ tại ngọc kiếm sơn trang bốn phía vơ vét quét sạch lấy nơi đây cá lọc lưới hai khắc đồng hồ về sau bọn hắn đứng tại từ đường vị trí tế đàn phế tích dọn dẹp xong xuôi một cái mới tế đàn một lần nữa thành lập vô số huyền màu đen hoa văn trải r nương theo lấy thiên ma tả ngọc phát ra tả dị lực lượng dốc vào một đạo đạo hoa văn phản g phát sống lại tế đàn phía trên ba đầu sáu tay thiên ma hư ảnh ngay tại một chút x í u ngưng thực khương đô nham cùng khương trường không nhìn thấy nhâm thiên hành cùng thiên ma tế đàn con người ngưng lại thiên ma hộ pháp sứ không chết thiên ma tế đàn còn tại tiến đánh ngọc kiếm sơn tra người thần bí sự tình làm sao chỉ làm một nửa vì sao lưu lại khó khăn nhất gặm xương cốt thiên ma giáo dư nghiệt nhận lấy cái chết trên thiên huyền giáp vệ sao lại bị một cái thiên ma giáo đổ dọa lùi kết huyền giáp trận lấy ngàn mà tính tướng sĩ tập hợp cùng một chỗ tạo thành một đạo huyền giáp tốt tưởng chưa chiến trước phòng phòng ngừa phổ thông huyền giáp vệ chết bởi chiến đấu dư ba khương đô nham cầm một chi màu vàng đen t r ư ờ n g thương đ ô n g nhiên trùng sát mà đi núi cao chân ý tràn vào trong đó hóa thành từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch lấy không cách nào địch nội tư thái đánh thẳng tới khương t r ư ờ n g không phản ứng nửa điểm không chậm thiên phú thần thông bá vương thân thể thi triển s o n g xuôi viễn siêu người bình thường t ư ở n g tượng kinh khủng cự lực tại thể nội k h u ấ y động hắn lấy ra cự cung dựa vào một chi bạch cốt trưởng tiễn một tiện bắn ra mũi tên giống như lưu tinh xa kích hình như có một cái đánh tới chấp đoán hắc hổ một tiễn bạo phát đi ra thanh thế vượt xa bình thường chân ý、cảnh. so với phổ thông thần cảm cảnh không kém mảy may giờ khắc này nhâm thiên hành phản g phất tại đối mặt hai vị thần cảm cảnh cường giả tại sao muốn m ấ c ta thiên ma giáng lâm nhâm thiên hành ý thức cùng tế đàn liên thông thi triển thiên ma giáo tuyệt học mạnh nhất trong tế đàn có vô số màu đen ma khí liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn cuối cùng tế đàn trên quan mang triệt để ảm đạm xuống cuối cùng uy về yên tĩnh thiên ma tàng ngọc châu tại lực lượng vô hình hấp dẫn phía dưới đ ô n nhiên bay ra tế đàn không có vào nhâm thiên hành trên trán nó khảm đạm tại chỗ mi tâm phản phất một cái dựng thẳng lên tà đồng t ả hưu hoạt động phản phất vật sống nhân thiên hành thể nội chuyển ra xào hạt đậu bạc hưởng xương cốt cùng huyết nhục đang lấy tốc độ kinh người tăng sinh biến hóa hình thể cấp tốc đạt tới cao hơn hai t r ư ợ n g hai đầu rắn cánh tay từ dưới nách chậm rãi dài ra vải rắp màu đen đều cố bên trong có hắc khí lưu động l ô n g ngực p h ầ n cổ cùng khớp nối các nơi một chút xíu dài ra thuần màu trắng sắc xương cốt cùng bạch cốt mọc gai thân thể trở nên vô cùng dữ tợn một đôi m ư u rác từ đỉnh đầu dài ra xứng thú hối l ư ợ n nhan sắc đen nhánh cơ bắp trở nên càng thêm tráng kiện chân lực lượng biến thành vô số cơ bắp tập hợp vật cuối cùng là hai đôi sau khi đột phá lưng màu d ư ơ n g cánh dài ba t r ư ợ n g màu đen huyết lục trị dự xuất hiện nhâm thiên hành nắm giữ xà ma cốt ma ngữ ma cùng cánh ma bốn loại chân ma biến hóa toàn bộ ở trên người hiện hiện giờ khác này hắn nghiễm nhiên không phải người bạch cốt mũi tên dẫn đầu bay tới trung điệp đụng vào ngực trái tim vị trí bạch cốt giáp ngực vỡ nát mũi tên nhọn bộ đâm vào huyết lục bên trong màu vàng đen trường thương đâm về nhâm thiên hành đầu trên đỉnh đầu thiên ma tàng ngọc huyền giáp vệ cùng thiên ma giáo đánh qua không ít lần quan hệ m ư ơ i phần rõ ràng thiên ma g á n g lâm cường đại thiên ma sẽ kích phát người thi triển tiêm lực tất cả chân ma biến hóa toàn bộ ở trên người hiện hiện giao phó càng thêm lực lượng cường đ loại trạng thái này phía dưới bình thường tiên thiên cảnh võ giả đều khó mà địch nổi duy nhất pha cục chi pháp chính là thiên ma tàng ngọc đây là thiên ma tại trong nhân thế cầu thông lực lượng nguồn suối không có vật này cũng liền đã mất đi cầu thông mối quan hệ lực lượng cường đại sẽ biến thành cây không dễ nước không n g u ồ n nhâm thiên h à n h dối ra bao trùm bạch cốt thủ trưởng trung điệp ngăn tại trước mặt trở thành chất thịt cốt thuẫn không thèm để ý chút nào bọn chúng bị màu vàng đen trường thương đâm xuyên trường thương trên lực lượng tiêu hao hầu như không còn khương đô nham cảm nhận được hai cố hàn khí đánh tới rõ ràng là hai đầu màu đen rắn cánh tay hắn không chút do dự bước ra lui lại lướt đến hát xà cũng bị bạch cốt mũi tên xuyên qua n h â m tiên hành chậm rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh hát cám tựa như phun trào hát vụ cho người ta một loại phiếu miểu cảm giác hắn vung vẩy lấy thân thể thủ trưởng lồng ngực cùng rắn trên cánh tay vết thương đang lấy tốc độ kinh người tài sinh thân thể này quá yếu không cách nào hiện ra bản tôn ba đầu s á u tay bất quá giải quyết những n à y tạm ngư vẫn là dư sải Bán Huyền giáp vệ tiền vệ hóa thành thuận hóa giáp Chống phía trên thoa không biết tên ú quang đầu mũi tên là đặc thù vật liệu tạo thành lại tên phá ma s á t lại bôi lên hóa ma tán đây là huyền giáp vệ đặc biệt nhằm vào ma đầu chuẩn bị c h i vật có thể phá vỡ bọn chúng hộ thể ma khí hóa ma tán suy yếu thực lực nếu không phải như thế bình thường huyền giáp vệ không có khả năng đối chân ý cảnh trở lên cấp độ ma đầu tạo thành n g uy hiếp nhân số lại nhiều cũng là chịu chết mũi tên tới gần thời khắc nhâm thiên hành v ố t sau l ư n g cánh thịt thường cây thuần cánh chim màu đen bao trùm tại cánh t h ị phía trên cánh chim đập ở giữa mảng lớn hắc khí hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mánh liệt mà đi trong chốc lát cồn phong gào khét k nhâm thiên hành bỗng nhiên bay lượn mà qua trong đôi mắt hiện ra ưu ám chi ý từng cái huyền giáp vệ chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc mà chết lặng ánh mắt tăng giã thân thể trực tiếp ngã xuống đất tâm thần tựa hồ bị đẩy vào vô gian ma vực khương đô nham cùng khương trường không nhao nhao xuất thủ hai cha con nắm lấy trường thường phóng tới nhâm thiên hành tới chiến đấu cùng một chỗ khương đô nham dẫn đầu bị một con rắn cánh tay đụng bay ra ngoài phía trên chuyền tới lực đạo lớn đến khó mà tưởng tượng cho dù có huyết khí chân ý cùng hóa kình suy yếu đều có mấy phần không chịu được nổi bàn tay tết dại nắm cầm thanh kim trường thương cánh tay đều tại không tự g ắ á c run dày khương trường không nhận ảnh hưởng không lớn thiên phú thần thông bá vương thân thể ra chỉ phía dưới lực lượng không thể so với thiên ma hóa nhâm thiên hành kém thậm chí càng cao hơn một bậc cả hai không ngừng va chạm âm thanh chấn bốn phương tám hướng tà dị con mắt nhìn chăm chú phía dưới phản phất muốn để cho người ta vĩnh thế trầm luân k ư ơ n g trường không ánh mắt kiến định không nhận hắn mê hoặc trường thương không ngừng cùng hai đầu rắn cánh tay cùng hai đầu xương cánh tay đánh ra mà đến song quyền nan địch tứ thủ hương trường không bay rớt ra ngoài chỉ cảm thấy thể nội khí huyết dâng lên t i ế t hầu một trận ngang ngái không chỉ có như thế các vị trí cơ thể một trận ngứa ngáy cảm giác chuyển đến khó chịu vô cùng đây là chúng độc sa ma chi độc thiên ma hóa trạng thái dưới nhâm thiên hành độc rắn không còn cực hạn tại cắn bị thương độc trở nên càng thêm ẩ n nấp càng làm cho người ta khó mà phòng bị thần cảm tổ thị hương đô nham trên đỉnh đầu phản phát hiện ra một vị tóc dài thuần màu trắng lao dạ cái khác vị trí hư hào trong suốt duy độc nhãn mắt thanh khí sáng tỏ giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy không giống bình thường chỗ ba đầu sáu tay thiên ma thể bên trong nhân thiên hành như như trẻ con của mình thiên ma mới là cỗ thân thể này người không chế nó cho người mượn thân thể tại nhân gian hành tẩu vô số màu đen lũ lục hình r ắ n hình bóng giống như ống dịch hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán l ạ g yên chui vào đám người trong n ú i những n à y khí độc đang âm thầm t í c h xúc một khi đạt tới đối ứng nồng độ bộc phát thời điểm tất cả mọi người sẽ chết như thế ma đầu người người có thể chu diện giết chi tiền thưởng và lượng quan thăng hai phẩm cương đô n h a n bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn sau một khắc huyền giáp vệ môn nhóm phản phất điên cuồng thì triển hết thủ đoạn khương đô nham cùng khương trường không thì đến đến biển người phía sau cũng không bị độc rắn ảnh hưởng qua phạm vi l i ề u mạng không cách nào giải quyết hết cái này ma đầu chỉ có thể khai thác tiêu hao chiến thuật huyền giáp vệ là triều đình bồi dưỡng tinh binh cũng là thuộc hạ đắc lực t ư ớ n g tài chết tại ma đầu trong tay s á t thực đáng tiếc có thể cùng bọn hắn tính mạng so ra liền không coi là cái gì trên đời xưa nay không thiếu khuyết muốn gia nhập huyền giáp vệ lịch thiên c ả i mệnh người sau đó lại mời chào một nhóm pháo hôi là đủ huyền giáp vệ môn nhóm dơ màu đen tâm chắn hóa thành màu đen hồng lưu va chạm mà đi một chiêu này đối phó phổ thông ma đầu còn hữu dụng có thể nhâm thiên hành bay hai đầu rắn cánh tay trở nên phá lệ trắng kiện rơi đến h ấ giáp thuẫn vệ phía sau lê đất vung vẩy bắt đầu lực lượng kinh khủng huy động phía dưới nện ở bọn hắn không có chút nào phòng bị phía sau huyền giáp vệ phảng phất bị chụp lên bạo đình không ngừng đập ngã mà xuống không một người có thể cùng đ ị c h nổi mũi tên bị cánh chim đập mang theo cùng phong thổi bay chỉ có giải rác mấy chi bổ sung hóa ma tán trường mâu đâm trúng rắn cánh tay khiến cho thân hình của nó thu nhỏ một vòng trừ cái đó ra ảnh hưởng không lớn huyền giáp vệ bị bại quá nhanh những người còn lại quân tâm tan g ã không có chút nào chiến đấu tiếp tâm tư còn không đợi huyền giáp vệ môn nhóm thoát đi khương trường không trước khi đi thời khắc không có quên diêu tuyết linh thuận tay đem nó mang đi các ngươi còn không có giải quyết hết tên ma đầu này chỉ cần thay ta báo thù giết cha thiếp thân nhất định đem ngọc long thần kiếm hai tay dâng lên khương trường không không có trả lời ánh mắt tâm trầm t i ế n tay có thể để giải quyết thiên ma giáo hộ p h á p xứ bọn hắn không ngại tốn hao một phen tay chân có thể tên ma đầu này quá mạnh đào tẩu trễ trên một bước bọn hắn đều muốn tận vòng tại thiên ma c h i thủ ngọc long thần kiếm lại chân quý há có thể so ra mà vượt tính mạng của mình hắn đem diêu tuyết linh mang đi về sau nàng này còn dám không bàn giao ngọc long thần kiếm rơi xuống chỉ có thể thống hạ hai người thân phận địa vị cao thượng ngậm lấy vững chắc thỉa xuất thân từ thế ra chưa từng từng chịu đựng như thế làm đụng còn không đợi bọn hắn nghĩ đến phương pháp thoát thân lại phát hiện thiên ma nhâm tiên hành không còn quan tâm hai người quay đầu nhìn về phía tây nam phương hướng trong mắt buộc phát ra sắc ý ha h a ngươi còn dám tới ngọc kiếm sơn trang ta nhất định phải để ngươi chết không có c h ỗ t r ô n hắn từ bỏ hai người hướng phía nơi xa bay lượn mà đi người tới cựu hận ở xa bọn hắn phía trên tiếp sau quãng đời còn lại khương đô nham cùng khương trường không cũng đối người tới thân phận hiếu kỳ chẳng lẽ đây là hủy diệt ngọc kiếm sơn trang người thần bí bọn hắn hướng phía nơi xa nhìn lại chỉ gặp nơi xa khói bụi quần quận phá ả phất có một đầu địa lòng phi nước đại quấn lên đẩy trời cáp bụi tào dương t ớ n g a mà tới trên bờ vai ngừng lại một cái b ạ c cáp hắn nhìn qua không phải nhân ma vật dội ra tay trường giống như ngôn xuất pháp tùy nói thiên địa t một cái mấy trượng trưởng ấn hiện hiện khi thế hùng hồ chính hướng phía đánh ra mà tới thiên ma nhâm t i ê n hành một mặt coi nhẹ khuất khuất v i ê n thuật cũng muốn ảnh hưởng bản tôn thu nợ nhâm t i ê n hành nhâm t i ê n hành một mặt giữ tợn bay lượn mà đến vừa bay đến một nửa ma hóa trạng thái đang lấy tốc độ kinh người biến mất trong trước mắt đã biến thành lại không nửa điểm lực lượng người bình thường hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây là cái gì thần thông Vâng anh.、Một、bàn tay đem nhâm tiên tay Một đem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 phụ trợ cường hóa hai chủ nợ không cần mượn nhờ đồng tiền cũng có thể thu hoạch được người khác tất cả tin tức có thể khám phá hết thẻ huyên hóa cùng biến hóa nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện duyên nhãn đột phá cực hạn hạn mức cao nhất cường hóa mỗi cái nợ nô vị lấy được công pháp võ kỹ cùng bí thuật hạn mức cao nhất gia tăng đến hai hạn mức cao nhất số từ hai gia tăng đến bốn lực lượng đổi thành đầu tư cường hóa ba chủ nợ đem tự thân một môn võ kỹ công pháp chân khí thần thông chân ý cùng nợ nô vĩnh cựu đổi thành không nhìn võ kỹ công pháp chân khí thần thông cùng chân ý phẩm giai m ư ơ i một đổi thành mỗi ngày hạn dùng ba lần mỗi lần giới hạn một loại nên tuyển hạng cần có trước đưa điều kiện c h u y ể n c ô n g v õ kỹ đổi thành chuyên môn cường hóa cùng trước đó lại sinh ra biến hóa không nhỏ tăng thêm được một cái v õ kỹ đổi thành chủ nợ cường hóa tuyển hạng lực lượng đổi thành có thể xưng thần kỹ điều này đại biểu lấy khóa lại một cường giả là nợ nô rác rưởi nhất võ kỹ công pháp chân khí thần thông chân ý vĩnh c ử u đổi đi đối phương nhất cường đại thần thông dùng không lên rác rưởi v õ kỹ cùng tiên phú cũng có thể biến phế thành bảo lớn nhất hạn chế là cần sớm đem mục tiêu khóa lại là nợ nô mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế đáng tiếc lực lượng đổi thành trước đưa điều kiện không đủ không cách nào lựa chọn cái này cường hóa t u y ề n hạng tào dương không khỏi hít một hơi chỉ có thể chờ đợi đến về sau thu hoạch được chủ nợ cường hóa t u y ề n hạng lại thu hoạch được cái này cường đại chủ nợ cường hóa t u y ề n hạng nợ nô hậu tuyển trước mặt cường hóa t u y ề n hạng biến mất không thấy gì nữa giống như dưới ánh mặt trời tiêu mất b ằ n biển tào dương lật tay lấy ra một viên đồng tiền đặt ở lòng bàn tay so với trước đó tin tức phát sinh biến hóa không nhỏ nợ nô vị hai ba triển khai có thể xem xét tường tình hậu tuyển nợ nô một trăm linh chín triển khai có thể xem xét tường、tình. mỗi cái hậu tuyển nợ nô đều có thể nhìn thấy đối ứng thân phận tin tức thực lực cùng võ đạo cảnh giới có thể thấy rõ ràng bọn hắn tính danh một bên có sáng lên thay thế hai chữ chủ nợ lựa chọn hậu tuyển nợ nô thay thế thời điểm như vậy đối ứng người sẽ từ hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức là nợ nô sản xuất mỗi ngày í c lợi cùng lợi t ứ c chủ nợ lựa chọn nợ nô thay thế lúc trước mắt hóa lại nợ nô sẽ đem trước mắt nợ nần cùng í c lợi phong tồn chuyển thành hậu tuyển nợ nô hậu tuyển nợ nô trạng thái tử vong không cách nào truy hồi đã sản xuất í c lợi cùng đầu tư chi phí mời chủ nợ cần thận tiến hành hạng này thao tác, phòng ngừa đắm chìm chi phí. hậu tuyển nợ nô không cách nào truy hồi sản xuất l í c h lợi cùng chi phí một cái đã sản xuất đại lượng l í c h lợi nợ nô một khi chuyển hóa thành hậu tuyển nợ nô điều này đại biểu lấy có gà bay t r ứ n g vỡ phong hiểm tào dương không lo được quá nhiều nghiên cứu hắn không có quên lần này đến đây tầm nhìn quay đầu nhìn về phía khương đô nham khương t r ư ờ n g không cùng r i ê u tuyết linh vị trí khương đô nham khương t r ư ờ n g không cùng r i ê u tuyết linh ba người một mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn lăng lăng nhìn qua bay múa khắp thiên huyết mưa không cách nào cùng không ai bị nổi thiên ma hộ pháp xứ liên hệ với nhau ma đầu như thế cường đại một trưởng liền bị người này đánh n ổ đây đây là thực lực cỡ nào người này phát ra võ đạo khí tức không mạnh nhiều nhất chân ý cảnh tốc độ đừng nói chiến đấu thiên ma hai người đều hoàn toàn chắc chắn chiến thắng người này nếu không phải bọn hắn vừa cùng thi triển thiên ma giáng lâm nhâm thiên hành chiến đấu qua khẳng định sẽ hoài nghi đây là ma đầu tại phối hợp người này diễn k ị c h bất quá cường đại võ đạo cường giả đều có liệm tức thủ đoạn không cách nào từ bề ngoài phán đoán một người mạnh yếu hắn một trường nhẹ nhõm giải quyết hết một vị cường đại thiên ma giáo đồ đây chính là thực lực tốt nhất chứng minh diêu tuyết linh nhìn qua người tới nhịn không được hoảng sợ nói là ngươi nàng không nghĩ tới người thần bí sẽ từ lạc thủy phụ thành bưởi tới nơi này Đào d ư ơ kết i n lộ mặt quả t u thảm thao chính mình vứt bỏ người nhẹ nhõn một trường giải quyết việc này làm cho người khó có thể tin nàng sớm biết người thần bí có được như thế thực lực cường đại như thế nào lại lãng phí thời gian cùng tâm lực vẽ vời thêm chuyện cương đô nham cùng khương trường không nghe được diêu tuyết linh c h i ngôn không khỏi nhữ mày chẳng lẽ người này cũng là nàng mời tới cường giả cái này vị thần bí cường giả cũng đối ngọc long thần kiếm cảm thấy hứng thú đây đúng là một kiện chuyện phiền thoái khương đô nham vô ý thức bày ra quan uy c h ấ n nhiếp người tới cho dù là dân gian cao thủ gặp quan cũng muốn khí thế yếu hơn ba phần người đến người nào xưng t ê n r a đối phương một trưởng đánh nát thiên ma giáo hộ pháp sứ thiên ma giáng lâm có thể so với tiên thiên cảnh cường giả phảng phất bùn nạn một trưởng vỗ chết một màn này thật sâu khắc sâu tại trong đầu của hắn cái này thật sâu khắc sâu tại trong đầu của hắn tào dương không nhìn khương đô nham cùng khương trường không một chút triệt để đem hai người coi là không khí ngựa bỗng nhiên chạy đến r i ê u tuyết linh trước mặt d ừ n g m à xuống tốc độ nhanh như vậy cũng không thụ ảnh hưởng thương t r ư ờ n g không nhìn về phía con ngựa này ánh mắt mang theo cực nóng lựa xanh lân mã ngoại trừ bộ dáng so con ngựa này càng làm cho người c h ú mục trừ cái đó ra đều bị cái này thất nhìn như ngựa bình thường song bạo t à o dương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên r i ê u tuyết linh cái này ra hỏa không có một mực làm yêu sự tình cũng sẽ không thay đổi đến phiền thoái như vậy bất quá c h u y ệ n này đối với chính mình là một chuyện tốt c h u y ệ n này ngoài định mức thêm ra hai cái nợ đô nếu không phải như thế tào dương đã sớm thu nợ nhâm thiên hành cũng sẽ không ở hai người sắp chết lúc đã tìm đến càng sẽ không người trước h i ể n thánh t ậ n lực kiến tạo chính mình không thể địch nổi hình tượng hết t hệ cũng là vì để kế hoạch tiếp theo thuận lợi tiến hành tiếp diêu tuyết linh chỉ cảm thấy tâm can câu chiến nàng có loại dự cảm người thần bí muốn giết chính mình không người có thể giữ được nàng nàng cùng người thần bí ước hẹn trước đây chính mình béo nhờ nuốt lời huống chi giết chết chính mình kẻ thù cũng là người thần bí dù là phải đắc tội huyền giáp vệ cũng chỉ có thể đem ngọc lòng thần kiếm giao cho người này đa tạ đại nhân thay tiểu nữ từ báo thù giết cha tiểu nữ tự hết lòng tuân thủ hứa hẹn hai tay dâng lên ngọc long thần kiếm nàng lấy ra một khối ngọc bội vội vàng đưa tới cầm vật này tiến về ngoài ba mươi dặm lý ra tiệm thợ rèn liền có thể c h u ộ t về ngọc long thần kiếm không cần tào dương động thủ tự thân đi làm bạch cắp bay đi tha lên ngọc bội đưa đến mặt chủ nhân trước khương t r ư ờ n g không ánh mắt lộ ra âm lệ còn có khó mà che giấu vẻ không cắm lòng hắn đã sớm đem ngọc long thần kiếm coi là vật trong bàn tay há lại cho người khác đ h u n g c h à m khương đô nham sợ nhi t ử xúc động ấn ở bả vai hắn r a hiệu không nên khinh cử vọng động đến người thực lực quá mạnh khiến hai người khó mà sinh ra phản kháng cảm xúc bọn hắn coi như bọn hắn tập kết hát hổ vệ cũng không có khả năng từ thần bí trong tay người cướp được bảo vật này cướp ép xuất thủ kết quả chính là chính mình chết ở chỗ này ngọc long thần kiếm lại chân quý cũng so không lên tính mạng bọn họ trọng yếu chỉ có thể đẻ xuống đoạt bảo mối thủ thực lực cường đại về sau lại tùy thời trả thù tào dương phản phất có thể nhìn ra khương trường không không cam lỏng hắn tiếp nhận ngọc bội nên miệm nợ nụ cười Bà trời ô n a ể u xem tướng sinh thần, kiếm, thần, kiếm tư thần lực cùng thiên phú thần thông bá vương thân thể làm lòng người động loại này cơ hội bày ở trước mắt vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ ngọc bội còn không đợi rơi vào trong bàn tay bạch cắp lại tha lên ngọc bội rơi xuống t h ư ơ n g trường không trong tay khương trường không mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc không nghĩ tới thần kiếm xoay tay một cái lại rơi xuống trong tay mình người này cũng là tức thời Hắn Dương đối Tàu cho ắ p phải tay tạng. Tạ. Tiền bối ban thưởng. Trường tới mất thần mất tâm tình tiền thành trăng Trường ban khóa Khóa hành Khương không không nghĩ khó chế kích Khương không h vàng đà mà mà nói, động mượn tiền thành công, phải trăng khóa lại không là nợ lễ, lại, lại là lại. vội bối đi, kiếm, được ước nô. c đến ngày nay nắm giữ trời sinh thần lực cùng thiên phú thần thông khương trường không rốt c ụ c chính trở thành nợ nô chờ đến thu nợ thời điểm chính mình sẽ nắm giữ một môn nhân loại thiên phú thần thông khương đô nham quăng tới ánh mắt thiếu đi mấy phần đề phòng tiêu d u n g cũng ấm áp ba phần song ư ơ n g không có ẩn đoán duy nhất khả năng buộc phát xung đ ộ chi vật chính là ngọc long thần kiếm như thế nói đến ngọc kiếm sơn trang trước đó gặp công kích chính là các hạ gây nên các hạ vì sao không có đem ngọc kiếm sơn trang ma đầu cùng nhau diệt trừ ngọc long thần kiếm đã tới tay hắn không có che giấu ô n công tất yếu mở miệng hỏi thăm về tới tào dương nghe ra khương đô nhằm trong giọng nói chất vấn tri ý luôn cảm giác hắn đem lần này chết tại ngọc kiếm sơn trang thiên ma hộ pháp sứ nhân mạng toàn bộ tính vào mình đây là bản năng muốn vung nổi vẫn là muốn cầm tự mình có nổi g n tào dương ánh mắt băng lãnh thanh âm của hắn lộ ra mấy phần hàn ý ngươi là đang dạy bản tôn làm việc quanh người hắn khí tức khuấy động yêu thuật huyền hóa cùng thuộc về thiên thiên cảnh cường giả khí thế. Đô Nham cảm nhận được thiên thiên cảnh cường giả khí thức, sắc tiên thiên Khương Nham nhận tiên thiên giả giả thế. mặt khí khí về Đô bọn i vội vàng chắp tay nói, bản quan đối với ngài đi ế chết n vàng bản quan cũng không ý, chỉ là chết thay đi tướng sĩ cảm thấy không đáng. hóa, chắp chỉ thay thấy tay là ác cảm b ý, sĩ hắn vì đối kháng yêu ma thời khắc cùng bọn hắn sinh tử tác chiến đây là dùng tính mạng của mình cùng thi cốt thay thiên hạ t h ư ờ n g sinh đổi lấy yên ổn cơ hội bọn hắn cũng có phụ mẫu cũng có vợ con lao tiểu bây giờ chết ở chỗ này không người biết nhưng mà ma loạn tri họa tầm tầm lớp lớp trong nhân thế cái nào đến an bình tào dương lẳng lặng nhìn xem cái này ra hỏa diễn kịch thầm nghĩ hắn đến cùng đang có ý đồ gì đây là muốn mời chào chính mình giữ chức hát hổ vệ chó săn đối phó thiên ma giáo sao huyền giáp vệ bên trong đều là dạng này sâu m ọ n hắn không ngại đem nó thanh lý mất khương đô nham đối tào dương trịnh trọng thi lễ c h ợ nói còn x i n tiên sinh truyền thụ thiên địa tỉnh ma đại thủ ấn chợ thiên hạ thường sinh đối phó ma đầu còn thiên địa một mảnh sáng sủa c á n khôn cái mông rốt cục lộ ra lôi kéo một cái cường đại ngoại viện cái nào so ra mà vượt đem một môn cường đại tuyệt học thậm chí là thần thông chứ ma là triều đình sự tỉnh cường đại tuyển thừa tiếp tào dương không phải là đ ấ n ố c sao lại nhìn không ra đối phương chân thực dụng ý sắc mặt của hắn hơi đen cũng không phải hắn vì người nọ vô s ỉ sắc mặt mà tức giận chỉ là thiên địa tịnh ma đại thủ lớn là chính mình địa chuyện r a đồ vật chỉ là vì để cho thu nợ quá trình nhìn thuận lợi chân nhắn sẽ không khiến người hoài nghi một trưởng vô nát có thể so với tiên tiên cảnh chiến l ự c ma đầu thiên địa tịnh ma đại thủ lớn uy lực cùng giá trị cao đến không cách nào tưởng tượng làm lòng người sinh n g ố c nghẽ cũng không kỳ quái hắn thật có môn tuyển học này thậm chí t h ầ n thông đương nhiên sẽ không keo kiệt chuyển pháp cho người này vấn đề là hắn không có tâm lên thì ma diện muốn cảm ứng thiên địa tịnh ma đại thủ lớn đầu tiên muốn minh ngộ thiên ma bản c hết thể đều tại thiên ma tà ngọc bên trong vật này cho ngươi mượn chậm rãi nghiên cứu đi tào dương lòng bàn tay một chảo chống rông thêm ra một viên trong mắt tà ngọc đây chính là thiên ma tế đàn bên trong hạnh tâm thiên điệu tịnh ma đại thủ ấ n không cách nào mượn tiền một cái khác có giá trị nhất thiên ma tà ngọc giữ t r ư ớ c mượn tiền vật dùng để mượn tiền tào dương thủ trưởng mới xuất hiện thiên ma tà ngọc vật này bỗng nhiên bạo liệt hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ nát a vật này làm sao hủy biến cố đột nhiên xuất hiện viễn siêu năm trước khiến nhân khí bẩn mực chính mình mượn tiền vật cứ như vậy không có sớm không bạo mượn không bạo vì sao không đợi ta đem nó cho m thiên ma giáo n g ư ơ i hủy ta bạo vật bút chướng này ta nhất định phải cùng n g ư ơ i hào hào thanh toán h ư ơ n g đô nham nhìn qua thiên ma tàng ngọc người thần bí không có sử dụng tuyệt bình ngọc chi vật còn dám đem nó đặt ở trên thân không có nhận ma khi ô nhiễm như thế thủ đoạn thâm bất khả chắc điều này cũng làm cho hắn đối với người này càng phát ra kiên kỵ thôi xem ra thiên địa t ị n h ma đại thủ lớn không có duyên với các ngươi ta còn có ngọc kiếm sơn trang ngọc kiếm chân giải liền cho ngươi mượn đi coi như là là trừ ma đại nghiệp làm một phần công hiến tào dương lấy ra một viên xanh ngọc tiểu kiếm đối cương đô nham thả tới đây là riêu tuyết linh ném cho chính mình ngọc kiếm chân g i i nó chậm chạp không có phát huy được tác dụng không bằng thửa này cơ hội xem như mượn tiền v ậ n thành hoặc không thành còn phải xem vật khí hắn nhìn cũng không nhìn kết quả cưỡi ngựa liền muốn rời đi khương đô nham không có đạt được thiên địa tịnh ma đại thủ ấn không có cam lòng hắn tiếp nhận x a n h ngọc tiểu kiếm vội vàng nói các hạ nếu là nguyện ý có thể tiến vào huyền giáp vệ đảm nhiệm cung phụng dẹp viên yêu ma c h i hoạn đây là cung phụng lệnh bài hắn không hề từ bỏ thiên địa tịnh ma đại thủ ấn môn này hư hư thực thực thần thông cường đại trừ ma thủ đoạn chỉ cần mời chào người này là cung phụng tăng lên tiếp xúc cơ hội luôn có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được cái này môn thần thông hay là mời t r à o một cái cung phụng chạm yêu trừ ma công tích cũng sẽ tính toán đến trên đ ầ u mình còn có thể từ trên người người nọ chiếm được tiện nghi một cá hai ăn tào dương trong bàn tay hiện ra một viên đồng tiền xác nhận khương đô nham đã trở thành hậu tuyển nợ nô trên mặt tươi cười đến tận đây khương thị phụ từ một cái biến thành nợ nô một cái biến thành hậu tuyển nợ nô chuyến này thu hoạch tương đối khá đây là một chuyện tốt qua đoạn thời gian ta sẽ đi huyền giáp vệ một chuyến biết được thiên ma giáo tin tức t r ợ huyền giáp vệ một chút sức lực nói xong không thèm để ý khương đô nham phản ứng dụng ngựa mà đi khương m ẫ định tại thanh sơn phụ thành lặng chờ quét dọn giường chiếu đ ó lấy chương hai trăm linh dị loại d oanh tạc b ổ câu chương hai trăm linh năm dị loại d oanh tạc b ổ câu thầy ma lĩnh từng tòa to lớn thiên ma tế đàn săn sát ở vào trung ương chỗ một tòa thiên ma tế đàn chấn động ba đầu sáu tay thiên ma hư ảnh hiện hiện ma khí mạnh liệt chấn động bốn phương tạm hướng hơn mười vị tản ra cường đại khí tức thân ảnh nhận tác động hướng phía thiên ma tế đàn vị trí tiến đến những người này thân mặc áo bào đen tản ra cường đại khí tức yếu nhất cũng là chân ý cảnh cường giả mạnh nhất người bản chân cách mặt đất đạp không mà đi đã không phải phạm nhân thiên ma đại nhân bọn hắn hướng phía chính giữa tế đàn ba đầu sáu tay thiên ma quỷ lệ bắt đầu không minh bạch hắn vì sao tức giận không t i ế c hết thầy bắt được hắn sống phải thấy người chết phải thấy xác người này nắm giữ yêu thuật huyên hóa cùng biến hóa thư hư thực thực cùng loạn yêu minh có quan hệ thiên ma hư ảnh lòng bàn tay hiện ra một đoàn h ắ c khí dần dần ngưng tụ ra một gương mặt thanh tú bảng cái này rõ ràng là t ạ o dương chân thực khuôn mặt yêu thuật biến hóa cùng huyên hóa đối thiên ma hảo không ảnh hưởng thiên ma có thể không nhìn huyên hóa cùng nguy trang nhìn thấy chân thực dung mạo thiên ma giáo chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào tìm tới người này đám người n h o nhao đối thiên ma tế đàn quỷ lệ mới ly khai thanh s c h ế t đi vẫn là h ộ hộ pháp xứ, hộ pháp, hữu xứ, v i ệ c n à y l i ma giáo chủ o người bỗng nhiên băng tán thành hắc khí như vậy không một dấu vết hữu hộ pháp nhẹ gật đầu thân hình nhảy lên một cái không nhờ vào bất kỳ lực lượng nào đạp không mãn đi tào dương không biết mình bị thiên ma giáo để mắt tới sử dụng chân thực khuôn mặt muốn tìm kiếm chính mình hắn cưỡi ngựa một lần nữa chạy về thanh nguyên thành trên mặt mang theo một chương hắc thiết mặt nạ một lần nữa trở lại vương thị c n rượu mấy đạo thân ảnh nhìn thấy tào dương vội vàng tiến lên hành lễ điện chủ đại nhân huyết sắc các toàn viên tối lui ra khỏi thanh nguyên thành mặt khác vài tòa huyện thành cùng địa giới có rút lại thế lực chỉ có thanh sơn phủ thành một chỗ cứ điểm vẫn còn tồn tại hôm qua không có thuận lợi thu nạp huyết sắc các c ử u thái địa ít một nửa huyết sắc các phong cách hành sự xa so với ám dạ điện âm tàn càng am hiểu đồ ra d i tộc những này sát thủ việc các từng đống sao lại bông tha những này ác nhân đương nhiên là vật tận kỳ dụng ép khô trên người bọn họ tất cả giá trị. toàn viên co vào thanh sơn p h ụ thành bản tôn tự mình tiến về thanh sơn p h ụ thành một chuyến tàu dương đ ợ i tại thanh nguyên thành đồ chính là cự ly ngọc kiếm sơn trăng gần sẽ không còn sót lại ngọc long thần kiếm rơi xuống nơi đây không có quá nhiều đáng giá lưu luyến địa phương cũng nên l y khai thanh sơn p h ụ thành là một cái không tệ chỗ hắn t r ở mình lên ngựa dùng ngựa hướng phía phương đông t i ế n đến một cái màu trắng bổ câu từ trên trời giáng xuống rơi xuống trên bờ vai một đường chạy tới thanh sơn phủ thành ngựa có thể sưng nhanh như đ i ệ chớp vẹn vẹn hai khắp đồng hồ đi ra hơn ba mươi dặm đường đúng vào lúc này hắn phát hiện nơi xà quan đạo hỗn loạn quan đạo còn có thể kẹt xe cẩn thận nhìn lại từng khối to lớn đá xanh hoành ngăn tại đại lộ phía trên càng xa xôi còn có vỡ nát tảng đá cùng to to nhỏ nhỏ cái hố chết để đem đường xá phá hỏng t à u dương tìm chặt ngựa thớt chậm dần tốc độ nơi này cũng không ít bị ngăn trở người lựa chọn đi theo đường vòng hắn ngăn lại một cái lao trượng do hỏi nơi đây phát sinh chuyện gì quan đạo làm sao chặn lại lao trượng xanh sao v à n g vọt trên mặt mấy phần món ăn nói thanh sơn phủ quân cùng yêu ma đánh nhau tác động đến, đến tận đây thanh sơn phủ quân đây là cái gì xưng hô một phủ phủ chủ hẳn là gọi là thanh sơn phủ chủ chẳng lẽ thanh sơn phủ thành xưng hô cùng cái khác địa phương khác biệt tào dương nhìn qua nơi xa sụp đổ quan đạo ngựa không cách nào thông hành trừ phi mình bay qua đội thành trước đó hắn không cách nào làm được bây giờ không đồng dạng hoàn mỹ thu nợ nhâm tiên hành về sau hắn nắm giữ chân ma thân thể bốn loại biến hóa xà ma cốt ma new ma cùng cánh ma bốn loại biến hóa cánh ma có thể giao phó chính mình năng lực phi hành không cần lo lắng đường xá vấn đề lại thử một lần yêu thuật huyễn hóa thu lại chính mình vết tích phòng ngừa dược ma biến hóa quá mức kinh thế hai tục hù đến vô tội người qua đường chân ma chi khu dựng ma biến t ừ n g k i a từng, từng sợi chân ma chi khí tại thể nội lưu động bọn chúng cấp tốc hướng phía phía sau lưng phương hướng p h u n g trào một trận x ẽ rách cùng cảm giác tê ngứa truyền ra phảng phất có cái gì đổ vật phá vỡ huyết nhục ngay tại cấp tốc sinh trưởng ngắn ngủi mấy hơi thời gian sau lưng chống r ô n g thêm ra một đôi màu đen cánh thịt bọn chúng là từ thuần túi huyết nhục tạo thành phảng phất biến thành thân thể kéo dài t à o dương thử nghiệm k h ô n g chế phía sau màu đen cánh thịt dùng sức đập bắt đầu thân thể một chút xíu đằng không mà lên bàn chân cách mặt đất phía sau cánh chim căn cứ từ mình yêu cầu cải biến đập cánh chim phương thức cánh ch k i một nhạn kinh l một người một người đường khắc bay ra vài dàm địa tàu dương bay trên trời cao ẩn ẩn sinh ra một cỗ thăm dò cảm giác nhìn chung quanh cũng không phát hiện thăm dò tri nguyên hắn cũng không để ý hướng phía thanh sơn phụ thành vị trí bay đi phi hành trên đường tào dương cảm thấy huyết nục phảng phất tại nhận ma khi ăn mòn ngay tại phát sinh biến hóa kỳ dị biến cố đột nhiên xuất hiện làm lòng người sinh cảnh giác hắn rơi trên mặt đất cánh thịt dần dần lùi về thân thể thời gian dài duy trì chân ma biến hóa ma khí triệt để dung nhập thực chất bên trong thân thể sẽ chuyển hóa thành m a thân cái này chỉ là tăng lên chiến lược thủ đoạn không muốn biến thành cái gọi là ma này lại đánh vỡ thân thể cân bằng đạo h u y ề n vận chuyển chân khí khu trục dốc vào huyết nục quá ma khí khôi phục thành nguyên bản bộ dáng chân ma biến hóa không tệ có thể loại thủ đoạn này cùng tiên ma giáo có quan hệ sử dụng còn muốn thận、trọng. hắn cưới lên ngựa thớt tiếp tục đi đường đúng vào lúc này nơi xa núi rừng chuyển ra thanh â m huyền áo hắn không khỏi đề cao cảnh giác lộ ra đau kiếm một cái quần áo không chỉnh tề nữ t ử chạy tới vội vàng chạy ở giữa mơ hồ nhìn thấy một vòng trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ xa xa chính hướng phía la lên cứu mạng phía sau nàng đi theo một cái cầm đao giữ tận đại hán một bộ khí thế hung hăng bộ g á n g bất quá đại hán chạy bước chân p h ủ phiếm cho người ta một loại mệt là cảm giác chẳng lẽ là nữ nhân ép khô nam nhân lực khí thừa cơ chạy trốn một cái nhận lân ép đáng thương nữ nhân tào dương không ngại thuận tay giúp nàng một tay hắn đang muốn xuất thủ lại nghĩ tới cái gì đây không phải là bình thường thế giới ai ngờ sẽ có c ỡ nào yêu ma q u ỷ quái hơi không cẩn thận liền có lật thuyền trong mương khả năng tiện tay giúp người khác không sao nếu muốn đem chính mình góp đi vào coi như không đáng giá một cái hắt thiết mặt nạ mang lên mặt ánh mắt thông qua trong mắt chỗ khảm đạm đồng tiền nhìn qua hán tử trên người trạng thái không thích hợp mỹ nhân chu mị hoặc mỹ nhân chu t à o dương đối mỹ nhân chu cũng không lạ l ắ m tiến về lạc thủy phủ thành thời điểm t ừ n g tại thanh thủy trên trấn gặp được mỹ nhân chu không nghĩ tới chạy tới tứ thủy thành không lâu lại gặp được như thế yêu ma chủ động hướng chính mình trên lưới thương đụng không biết nên nói là chính mình may mắn vẫn là nó bất hạnh tào dương muốn nhìn một chút cái này mỹ nhân chu muốn chơi trò x ế gì hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn lớn mật cùng đồ thế mà khi dễ một cái nhược nữ tử nhận lấy cái chết thanh dương kiếm huy động đánh bay tráng hán c h ở n g đ a o cút người này chỉ là nhận mỹ nhân chu ảnh hưởng không cách nào phân biệt thiệt ác không tốt đối với hắn đau nhức hạ sát thủ tráng hán thất bại vội vàng bỏ trốn mất dạng nữ nhân trốn ở sau l ư n g tào dương một bộ run lầy bảy bộ dáng quăng tới ánh mắt mang theo yếu lối khiến người nhận không được sinh lòng thương tiếc đa tạ ân công ân cứu mạng Tiểu nữ tử đột nhiên g quạt chính mình một bàn tay cái này một bàn tay không chút nào lưu lực gương mặt đều có mấy phần bầm tím góp miệng mang theo tơ máu tào dương nhìn về phía nữ tử thình lình phát hiện trên người nàng có nhỏ bé đến gần như không thể gặp tơ nghẹn mỹ nhân chú mới yêu thuật cái này mỹ nhân chú yêu ma đạo hạnh tuyệt đối tại trăm năm trở lên cái này một bàn tay cũng để cho nữ nhân tỉnh táo thêm một chút nàng minh bạch đây là một lần cảnh cáo đầu còn không thanh tỉnh lần sau cũng không phải là tự mình đánh mình mà là khó giữ được tính mạng nàng há to miệng nửa ngày mới trả lời ta gần nhất có chút động kinh còn xin đừng nên trách tào dương giả bộ không có phát hiện cười nói ngươi động kinh không nhẹ xác thực phải thật tốt chị một chút ngươi lại dẫn đường đi yêu ma không có chủ động phạm đến trên tay mình thì cũng thôi đi đã chủ động tới cửa muốn chết vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ nữ tử đi ở phía trước dẫn đường hai người dọc theo một đầu hơi có vẻ đường núi gập g ề n hướng phía phương xa đi đến đây là một t h ô n trang nhìn qua trăm tám mươi gia đình trên mặt đất còn có hơi có vẻ hoang bức bỏ đồng ruộng cùng không ít khu vực bởi vì hoang bại treo mạng đệm từng đạo thanh âm c h à o hỏi t i ể u thanh ngươi trở về phóng tầm mắt nhìn tới hơn hai mươi cái chính vào tuổi trẻ nữ nhân tụ tập tại trong t h ô n trang trang phục cùng tiểu thanh s ắ p xỉ đều là hơi có vẻ mát mẹ mê người cách ă n mặc tào dương ở trong thôn đại khái nhìn quanh đ n g à y không có nhìn thấy một cái nam nhân nơi này phảng phất là một cái nữ nhi thôn đa tạ ngài cứu được thanh nhi Ngài chính là trong a ân nhân, không thể t báo đáp. ắ trắng n、si、không nóng nảy đường, còn xin ở chỗ này ngủ lại một đêm. Một người mặc nữ g si đi lại đi tới, chỗ váy đêm. mặc ở một Một tử t r tay nàng bưng một bát nước trà, đi tới nửa nàng bưng nước đường, đi dự ư trượt hướng dương ớ i giống chân chân, phía trắng Trong bị váy trắng trượt chân, hướng phía tàu dương đập vào tàu mặt. đập d đoán nam nhân đưa tay ôm lấy chính mình một màn cũng không phát sinh nàng trùng điệp té ngã trên đất người tới đưa mắt đánh giá chung quanh phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì điều này cũng làm cho nữ tử váy trắng trong mắt hiện ra lây ý trong làng nam nhân đâu không phải là để các ngươi ăn đi tào dương quét mắt nơi này nữ tử trên người các nàng đều có gần như không thể gặp t ơ t n h ệ n nếu không phải nắm giữ mỹ nhân chu năng lực tuyệt đối khó mà phát hiện nói đến cuối cùng hắn đồng dạng thi triển mỹ hoặc c h i âm trong chốc lát bọn này phổ thông nữ nhân hai mắt lộ ra vẻ m ở mịt tiếp theo lộ ra vẻ si mê nhao nhao hướng phía thanh âm vị trí hội tụ bọn hắn phần lớn tại trên núi phụ trách cho chu yêu cung cấp tinh khí a người là ai t ộ c quần bên trong chưa từng có từng sinh ra nhận được hầm chấn động không thôi một cái mỹ nữ đầu từ hầm chui ra tiếp theo là mọc ra chân n h ẹ n tứ chi cùng mang theo hoa văn cùng lồng tơ to lớn n g n bụng cái này rõ ràng là một cái mỹ nhân chu nó cũng không nhận yêu thuật mỹ hoặc c h i âm ảnh hưởng nó quan sát tỉ mỉ lấy tào dương ánh mắt cổ quái mỹ nhân chu nhất tộc cực kỳ đặc thù đản sinh xuống tới dòng dõi đều là giống cái chỉ có thể hướng cái khác chu tộc hoặc là nhân loại cầu loại dùng cái này tiến hành chủng tộc kéo dài cho đến ngày nay chưa hề xuất hiện qua giống được mỹ nhân chu bất quá hôm nay tựa hồ có chút không giống bình thường chẳng lẽ cái nào đó mỹ nhân chu đã đản sinh ra một cái dị loại nơi xa trong núi rừng một đạo đạo trưởng lấy mỹ nữ đầu dưới bụng là chi chu mỹ nhân chu lần lượt xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều phóng tầm mắt nhìn tới số lượng nhiều đạt gần trăm con mỹ nhân chu một lần sinh hạ đại lượng nghệ trứng cũng không phải là mỗi một cái đều có thể thuận lợi phá xác trưởng thành mỹ nhân chu một khi mỹ nhân chu không có tốt nhất đồ ăn liền sẽ đem nghệ trứng xem như dự trữ đồ ăn nhưng bọn hắn ở chỗ này kinh doanh một chút thời gian tập q u ầ n sớm đã âm thầm lớn mạnh mỹ nhân chu đem dung mạo đẹp đẽ nữ nhân lưu lại tơ nghệ khống chế lại nam nhân cống hiến song tinh hoa liền sẽ biến thành c ắ n thuốc liền sẽ nhận mỹ hoặc c h i âm khống chế biến thành ác nhân hành hùng nữ nhân đem tiến về thành sơn phủ thành khách qua đường lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức lựa gạt tới đây là hoàn thành một cái tuần hoàn tào dương phóng tầm mắt nhìn tới. đều là mỹ nhân chu thân ảnh số lượng viễn siêu đón trước nơi này cự ly thanh sơn phủ thành hơn mười dặm vốn phải là chỗ an toàn kết quả yêu ma c h i hoạn nghiêm trọng như vậy làm cho người khó mà tưởng tượng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của chúng ta hơi có vẻ thanh âm g i à n mua vang lên đỉnh lấy tái nhợt lao hầu khuôn mặt mỹ nhân chu đi ra nó phảng phất là bọn này mỹ nhân chu đầu lĩnh chu yêu cho chủng tộc mỹ nhân chu năm trăm ba mươi mốt năm yêu ma đạo hạnh thiên phú nhanh chóng đẻ trứng yêu thuật yêu hóa chu ti hai trăm ba mươi mốt ba trăm tám m ư i m ụ hoặc tri âm hai trăm ba mươi mốt ba trăm tám m ư i khôi lỗi tơn h ệ n 231 dài. ngoài ợ lợi nô thức, nhanh n tức, c h ó đẻ điểm điểm trứng một thiên phú mỗi 60 ngày, yêu hóa chu ti một thuật ngày, ngày, mỗi mỗi phú hóa chu h yêu yêu bị ặ c chi thuật điểm mỗi 30 ngày, bị hoặc chi ấm một yêu n g y k h ô lỗi tơ nghệ một yêu thuật nghệ yêu định i mỗi Ngoài ể m ngày. đ mức sản xuất d u y n h ã n mỹ nhân chu yêu thích anh tuấn nam nhân mượn giống sinh hạ nhận t r ứ n g người đã bị coi là mỹ nhân chu một viên có thể đem chính mình dâng lên đi trở thành mượn tiền vật khôi lỗi tơ nghện mỹ nhân chu có thể phun ra khống chế mục tiêu hành động khôi lỗi viên trình điều khiển mục tiêu nhất cử nhất động khống chế mục tiêu yêu lực thấp hơn tự thân hoặc là ở vào trạng thái hư nhược tăng lên rất nhiều khống chế sát xuất thành công một khi thu hoạch được truyền công đến tiếp sau cường hóa tuyển hạng truyền công có thể đem thiên phú cùng một chỗ truyền cho người khác hắn liền có không giống bình thường chiến thuật c h í n h m ì năm h cho bạch truyền công t r ứ n g bạch cắp bay cắp linh ư ợ n t ạ c h â trời, t ừ n sáu t n bổ câu từ trên trời xuống, rơi xuống đất bạo tạc. từ trời bạo Cái này k h ô n g p h ả i l i ề n là là máy em ném bay bong sao. hoanh Không đúng, hẳn là tạc bổ câu mới đúng. Trưng 206, thiên ti ạ c câu bổ m ớ động yêu ma công, công pháp giá trị hơn Ti năm trăm linh năm đạo hạnh mỹ nhân chu thực lực không yếu chỉ có chân ý cảnh cùng nhiều vị chân cương cảnh võ giả mới có thể giải quyết như thế yêu hạn o đây chính là bọn chúng tại sinh hoạt tại thanh sơn phủ thành phụ cận bình an vô sự nguyên nhân như thế yêu ma trong mắt h ắ n chính là hành tẩu bách bảo quái mặc dù không cách nào tăng lên thiên phú nhanh chóng đẻ trứng thế nhưng là yêu hóa chu ti cùng mỹ hoặc c h i âm sẽ nên đón s ử thi cấp tăng cường tào dương ý niệm tới đây chỉ cảm thấy mỹ nhân chu hết sức hòa ái dễ gần la hầu quăng tới ánh mắt vô cùng cực nóng phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chân b ả o trở về ngươi tộc c ò n đi về sau chúng ta chính là người một nhà thoại âm rơi xuống từng cái mỹ nhân chu từ xung quanh bốn phương tám hướng bỏ tới xung quanh bốn phương tám hướng đều là mỹ nhân chu trừ khi lên trời xuống đất nếu không không cách nào chạy thoát tào dương thần sắc lạnh nhạt không sợ chút nào mỹ nhân mặt dài đến vẫn là rất không tệ so với mỹ nhân chu trộm tới nữ nhân dung mạo đều muốn thắng qua ba phần không thẹn với mỹ nhân chu mỹ nhân hai chữ h n t ừ đằng xa mỹ nhân chu trên thân đảo qua trong lòng hơi có mấy phần t i ế c hận t u y ệ t đại đa số chỉ có vừa đến năm năm yêu ma đạo hạnh giá trị không cao có giá trị nhất chính là hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh mỹ nhân chu người này mọc ra l à o hầu gương mặt tiếp theo là một cái trung niên mỹ phụ bộ dáng mỹ nhân chu yêu ma đạo hạnh tại ba trăm n ă m tà hữu cuối cùng là ba con một trăm năm yêu ma đạo hạnh cùng bảy tám cái trăm năm trở xuống yêu ma đạo hạnh mỹ nhân chu đây là mỹ nhân chu tinh hoa bộ phận có thể cung cấp lớn nhất giá mỗi ngày thu nợ số lần có hạn gần trăm con mỹ nhân chu thu sạch nợ tất nhiên phải hao phí không ít thời gian không n ộ i lại cùng các nàng đùa dỡn một chút ta có nhà tào dương trên mặt tươi cười p h ả n phất đem mỹ nhân chu hang ổ trở thành nhà của mình lao h ổ nhìn về phía tào dương trong tay thanh dương kiếm nó có thể cảm nhận được kiếm này bất phảm mơ hồ từ trên thân kiếm cảm nhận được chết bởi dưới kiếm yêu ma vong hồn này kiếm lệnh yêu vì đó kiên kỵ c h ô i kiếm này quá nguy hiểm dễ dàng làm bị thương người nhà vẫn là m ẫ mỗ thay đảm bảo đi đây cũng là một lần dõ xét Yêu này nhân giao trôi đối với ra cự á c có c nàng c lớn mới binh uy hiếp binh khí, tuyệt í n trên h được là trên giải trừ giải hiếp, cho phương đại biểu cho đối phương có lao hậu không có ý định bông tha tào dương dù sao đây là khó gặp yêu thích c h ủ loại nhất định phải một mực đem nó khống chế lại lớn mạnh chính mình t à p q u ầ n chủ động đòi hỏi binh khí không kịp chờ đợi muốn biến thành nợ nô sao đã ngươi thành tâm thành ý muốn chết cũng đừng trách ta không k h á c h khí t r ô i kiếm này chính là ta vay cho mỗ mỗi lễ vật tào dương ánh mắt vô cùng chân thành không chút do dự đem thanh dương kiếm hướng phía xa xa l a hậu thả tới lưỡi kiếm chưa rơi xuống đất bay ra tơ n h ệ n đã đem trường kiếm trói lại cuốn thành một cái nhạy kén người này đưa ra binh khí không chút do dự cùng t r ầ n chờ la hầu có chút hài lòng người này coi như đáng tin coi như hắn có mang dị tâm cũng không cần lo lắng không có binh khí hôn huyết yêu lòng người có phản cốt cũng không có khả năng chạy ra thiên ti động mượn tiền thành công phải trăng khóa lại chu yêu cho là nợ nô khóa lại hôm nay thu một món nợ nô quay đầu liền có người bổ sung đúng là một chuyện tốt một kiện bảo khí giá trị hơi thấp không cách nào trong vòng một ngày thu nợ hơn năm trăm năm đạo hạnh mỹ nhân chu người thành tâm đ á n quý lại cùng ngươi bọn nội m ộ i hào hào thân cận tình cảm lao hầu không giống với cái khác mỹ nhân c h u nàng tuổi già sức yếu không chỉ có hiện ra ở trên mặt dưới bụng bày biện ra giàn u a trí tướng hơi có khô cắt nàng không có ở chỗ này chờ lâu dẫn đầu chui vào trong hầm ngầm tào dương cảm thụ nợ nô cự ly chậm rãi biên xa cấp tốc rời xa nơi đây nơi này tựa hồ có một cái dưới đất thông đạo hắn đi đến dưới mặt đất khu vực đưa mắt nhìn một phía kết quả không ngoài sở liệu không gian dưới đất có ăn mòn vết tích một mảnh mấp mô từng cái thông đạo không biết thông hướng nơi nào u ám bên trong chuyển đến thanh phong giống như cùng ngoại giới liên thông c à nói g xa x đúng i n ra là nghĩ tử trên người chính mình mượn điểm đồ vật sinh hạ dòng roi đây cũng là nam nhân đối mỹ nhân chu duy nhất giá trị cho dù là thế chỗ hy hữu cùng giống được mỹ nhân chu cũng không có ngoại lệ t r u người nhiên Mỹ phụ bộ dáng、Mỹ、Nhân Nhân phản công quyền. Thiên ti động địa vị xâm nghiêm,、Mỹ、Nhân cho dù lòng có bất mãn, cũng đành phụ Chu khác Chu, phất thị khai chủ Chu cho phải hầm hực rời đi tới, đổi cái tại biểu ti Mỹ Mỹ Mỹ xâm Mỹ bộ bất dù có hực xua địa vị mới tới nơi đây không hiểu trong t ộ c quy củ di hảo hảo dạy dâu ngươi trên mặt nàng mang theo vũ mị chi sắc to lớn nhạy bụng hướng phía tào dương để ép tới việc này không đội ta mới tới nơi đây còn có một số đối bọn tỷ bội hữu dụng đan dược cùng một chỗ cho ngươi vay nhóm làm lễ gặp mặt tào dương thủ trưởng vươn vào trong n ự c lấy ra mấy cái chứa đan dược bình xứ trắng miệng bình mở ra tản ra mùi thơm b ê người đ a người muốn Mỹ Chu luyện Nhân Nhân đan rời đi tới. loại chế tụ tập d ợ dược dược c chúng vô dụng, chỉ có chế lúc, chính cái phần hữu lớn bọn dụng, luyện đan dụng, Dương đan trong n lấy là đối đó. số số với g vô ít Tào một yêu ma ra ư người của ngươi còn trách được rồi đan dược phân phát x u ố n g dưới mỗi cái mỹ nhân chu đều phân đến đan dược mỹ nhân trên mặt hiện lên ý cười không nhìn cổ trở xuống chu yêu thân thể sẽ còn nghĩ lầm chính mình đưa thân vào nữ nhi quốc tào dương lòng bàn tay thêm ra một viên đồng tiền nhìn về phía hậu tuyển nợ nô số lượng đã tiếp cận hai trăm vị nụ cười trên mặt hắn càng phát ra ấm áp đều là tự mình n ư ờ i không cần khắc khí từng cái mỹ nhân chu trông lại ánh mắt không đúng hận không thể đem tào dương ép cô trung n h ê n mỹ phụ bộ dáng mỹ nhân chu đối tào dương hứng thú cực cao t h ơ n h ệ n đem mặt khác đồ đi hoành ngăn tại bên ngoài chân nện di chuyển hướng phía tào dương từng bước tới gần tào dương vội và n g i lại di ta còn là đối mô mô càng cảm thấy hứng thú cái này mỹ nhân chu không nghĩ đến người này đam mê ngạc nhiên hay là không muốn từ bỏ giải thích mẫu thân đại nhân không có khả năng sinh đẻ mỗi cái mỹ nhân chu chỉ có năm mươi năm hoàng kim kỳ có thể đẻ t r ứ n g sinh hạ dòng dõi vượt qua kỳ hạn liền sẽ giải yếu không cách nào tiếp tục sinh mỹ nhân chu quần sinh sôi phương thức là tại hoàng kim kỳ sinh hạ đại l ư ợ n g dòng dõi diễn sinh ra thuộc về mình tập quần mất đi đản sinh dòng dõi năng lực lão niên mỹ nhân chu không cần tự thân đi làm mượn nhờ mỹ nhân chu quần thu hoạch được lớn mạnh tư lương không sao cả tào dương không cho nàng nhiều lời xuống dưới cơ hội đ ô n g nhiên nhảy vào hầm tiến vào thông đạo dưới lòng đất hắn căn cứ nợ nô ở giữa cảm ứng cấp tốc hướng phía lao hầu biến mất phương hướng đổi tới cái này mỹ nhân chu thực lực nhất cường đại dẫn đầu đưa nó giải quyết phòng ngừa cái khác mỹ nhân chu cái chết gây nên nó cảnh giác hoành sinh ba c h ế t phổ thông mỹ nhân chu biến thành chính mình hậu tuyển nợ n phản phất đánh lên tử vong b ằ n g tên chỉ cần mình n g u y ệ n ý không có một cái mỹ nhân chu có thể chạy thoát t à o dương một đường tốc độ không chậm càng đi chỗ sâu đi tơ n h ệ n số lượng càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc người bình thường đi tới nơi đây phản phất thịt trên tớt nửa bước khó đi càng xa xôi tơ n h ệ n phía trên bao vây lấy từng cái kén đại đa số tơ n h ệ n dài kén bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ thấy không rõ bên trong đồ vật chỉ có số ít mấy cái bại lộ bên ngoài rõ ràng là từng cái phản phất hong khô thịt khô nhân loại thi thể bọn hắn có nam có nữ không biết chết đi bao lâu thi thể bao khỏa tại n ệ n kén bên trong lại ở vào dưới mặt đ không có nửa điểm hư t h ô i dấu hiệu đây mới là mỹ nhân chu nhóm khu vực trên mặt đất chỉ là một cái thuận tiện mỹ nhân chu hành động lối ra lâm thời hành động cứ điểm m à thôi càng đi chỗ sâu đi n ệ n kén số lượng càng nhiều từng cái xấu xí mà g i ữ t ậ n chi chu hiện hiện cái này rõ ràng là nhanh chóng để t r ứ n g đạn sinh chu ma tản ra sinh ra chớ gần khí tức tựa hồ cảm nhận được tào dương tới gần chu ma nhóm b u lại tào dương hé miệng một cái mạng n ệ n rơi xuống đ ỗ n g nhiên đem mấy cái chu ma lưới ở trong đó bất quá chu ma nhóm trời sinh đối tơ n ệ n trên chất nhầy miễn dịch bọn chúng xuyên qua mạng n ệ n ở giữa khe hở bay lượn m ạ tới dừng lại nơi này là mỹ nhân chu hà hổ chu ma là bảo vệ vệ binh không có khả năng không khác biệt công kích đ ạ i yêu hóa chu ti vô dụng như vậy chỉ có thể là một loại khác yêu thuật tào dương không chút do dự thi triển bị hoặc c h i âm mấy cái hành động chu ma nhóm cứng tại tại chỗ không động đậy được nữa tào dương rốt cục có thể thông suốt hướng phía chỗ sâu đi đến nơi đây ngoại trừ mỹ nhân chu còn có một số xanh xanh đỏ đỏ lớn nhỏ chi chu không cách nào phân biệt đây là không có phát d ụ c thành hình mỹ nhân chu vẫn là yêu khi ăn mòn sau chi chu người tới nơi đây làm gì thanh â m giả n mua tại sơn động chỗ sâu vang lên mọc ra lão hầu đầu mỹ nhân chu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương thanh dương kiếm c u ố n quanh ở thân một tấc cũng không rời ta có mấy k h o a yêu đ a n không biết nên như thế nào sử dụng còn xin mộ mỗ là ta giải hoặc tào dương lật tay lấy ra một cái tuyệt bình ngọc mở ra miệng bình trong chốc lát nồng đậm yêu khí màu xanh tràn ngập năm trăm năm lang y ê u đ a n đây là từ thiên ma giáo đạt được thu hoạch giờ phút này có thể dùng theo đổi u thêm lợn này yodan không tệ đáng tiếc mộ mỗ không có đối ứng công pháp không cách nào thuận lợi chuyển hóa lang yodan yêu, yêu khí lão h ầ trên mặt không khỏi lộ g i vẽ tiếp một viên 500 năm trăm n ă m lang yêu nội đan thuận lợi tiêu hóa chí ít có thể gia tăng một trăm n ă m yêu ma đạo hạnh đáng tiếc không có đặc thù chuyển hóa thủ đoạn không đồng tính chất yêu lực đối với mình có hại vô ích tùy tiện phục dụng sẽ chỉ mang đến không cách nào tưởng tượng nghiêm trọng thai hoa ngầm cùng lấy chết không khác Công pháp. Dương nghĩ đến chính mình học được công cái học cái khác được Cho chỉ có cái này dao long cùng hồ yêu có được yêu ma công chứng Dương nghĩ đến mình long long điện, nguyệt điện. này long minh giờ, pháp pháp, pháp, hóa hồ hoa hồ Tào từ tới là loại dao bảo bảo dao đủ để ma ma yêu yêu bây yêu yêu sở hoa ó a l n bảo điện là, có có là ngươi n xác định thật có vật này là ở ánh mắt bên trong lộ da cực nóng cấp tốc tới gần phản g phát nguyệt hoa bảo điện bốn chữ chính là mỹ nhân chu thần công bi tịch cái này chỉ là một bộ tàn thiên có hữu dụng hay không thủ trưởng thử thăm dò vươn về trước rơi vào một cây màu đen giữ tợn chân nghệm phía trên chân nghệm trên mang theo tinh mịn gai nhọn phảng phất từng cây dựng thẳng lên hát trơm chỉ cần vật này thêm chút dùng sức đủ để dễ như t h ở bàn tay đem người biến thành tài sản truyền công tại thời khắc này sáng lên tào dương không chút do dự đem nguyễn hoa bảo điện truyền đi qua hắn sợ giá trị không đủ thừa này cơ hội tốt hóa long bảo điện cũng là cùng một chỗ truyền c ô n g mặc kệ kết quả như thế nào ưu tiên đem giá trị kéo căng thêm vào nợ nần thành công mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tăng lên lao hầu mở mắt ra một mặt vẻ khó tin tốt công pháp đáng tiếc hóa long bảo điện đối mỗ mỗ vô dụng ti hoa bảo điện có thể dùng ngươi đem năm trăm năm làng yêu nội đan cùng một chỗ giao cho mỗ mỗ một khi nắm giữ n g u y ệ t hoa bảo điện thu nạp năm trăm năm làng yêu nội đan lại đem đời đời con cháu cùng một chỗ ăn hết tựa hồ có hy vọng súng kích ngàn năm yêu ma đạo hạnh đây là trước kia không cách nào hy vọng xa vợi sự tỉnh người này đúng là chính mình phúc tinh đã mô mô mớn vậy liền cùng một chỗ vay cho ngài đi la hẩu đối mặt đưa tới y ê u đ a n tiếu dung càng phát ra sán lạ ngươi làm được không tệ mộ mộ nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi t ơ n ệ n dính trụ y ê u đ a n đem nó thu hồi nàng không kịp chờ đợi muốn sử dụng n g u y ệ t hoa bảo điện thu nạp y ê u đ a n chi lực cho mình sử dụng tào dương nết miệng n ở nụ cười thủ trưởng đệ lại chân nện dùng sức đem chân n ệ n bóp răng rắc rung động mộ mộ ngươi còn không có nói cho ta làm sao thương ta bất quá ta càng am hiểu thương người hãn thủ trưởng bao trùm lấy một tầng bếp cốt dùng sức đem căn này chân n ệ n bốc gãy la hẩ cái này ra hỏa không phải là phạm vào bị điên đưa xong bảo vật về sau làm sao bắt đầu nổi điên mạng lớn tơ nghệ bay ra hướng phía tào dương rơi xuống chỉ cần có một cây tơ nghệ chạm đến thân thể của hắn liền có thể lấy khôi lỗi tơ n h ệ năng n lực nhẹ nhõm khống chế thân thể người này biến thành cung cấp chính mình thúc đẩy nhân thôi rất nhiều muốn chạm yêu trừ ma c h ấ n y ê u vệ chết tại một chiêu này phía dưới mỹ nhân chu đạt tới trăm năm yêu ma đạo hạnh thực lực so với trước đó được xưng tụng bay vọt về chất thu nợ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được nhanh chóng để chứng một trăm điểm thiên phú yêu hóa chu ti năm trăm ba mươi mốt yêu thuật điểm b ị hoặc c h i âm năm trăm ba mươi mốt yêu thuật điểm khôi lỗi chu ti yêu thuật điểm năm trăm ba mươi mốt yêu thuật điểm tiền v ậ t tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra tào dương trong bàn tay c h ố n g r ỗ n g hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh đ ố n g nhiên huy động kiếm quang tung hoành ở giữa bay tới tơ nghệ đều bị kiếm khí tách rời không có một sợi rơi đến trên thân trái lại đối diện lao hầu bộ giá mỹ nhân trù thân thể dần dần khô cát phạm phất bị không cũng biết lực lượng ép khô thân thể nàng quăng tới không thể tưởng tượng nổi ánh mắt người đây là thủ đoạn thanh dương kiếm nổi lên hiện ra ngưng động như thực chất kiếm c ư ờ n g đông nhiên huy động mà ra kiếm khí tung h à n h ở giữa mỹ nhân chu không có lực phản kháng chút nào trong n g á y mắt đánh nát thành tạt bã hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh mỹ nhân chu giết chi như đồ gà chương hai trăm linh bảy lục d à i tơ n h ệ n môn phái hội võ chương hai trăm linh bảy lục d à i tơ n h ệ n môn phái hội võ tào dương giải quyết hết lao hầu chém v ỡ yêu khu lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ mỹ nhân chu yêu đan bỏ vào trong túi hắn lòng bàn tay hiện ra một viên đồng tiền hậu tuyển nợ nô bên trong tìm kiếm được thuộc về ba trăm năm yêu ma đạo hạnh mỹ nhân chu ảnh trần dùng điểm nhẹ thay thế. sau một khắc mỹ nhân chu chính thức tự dự khuyết chuyển chính thức là nợ nô tào dương không ngớ thích đem tốt nhất đồ vật lưu đến cuối cùng để tránh xuất hiện biên số tới tay chỗ tốt mới gọi tốt chỗ sớm đem tinh hoa nhất một bộ phận ăn hết cái khác mỹ nhân chu ngoài ý muốn chết mất cũng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thất quá lớn hắn cảm thụ được nợ nô vị trí nhanh chóng chạy tới mỹ nhân chu nhóm không có phát hiện chính mình mổ mổ không có một trận nguy cơ ngay tại lạng yên phát sinh Di, phiền ngài ta thông suốt, thay nghĩ làm nó cùng người này kết hợp về sau sinh hạ dòng roi thiên phú nhất định xa cao hơn phổ thông nhân loại có lẽ có thể mượn cơ hội trở thành thiên ti động chân chính nữ vương thay khúc lối ra bị tơ nhện ngăn chặn mỹ nhân chu cũng không phát hiện vấn đề tào dương bắt t r ư ớ c làm theo n g u y ệ t hoa bảo điện c h u y ể n công làm lý do dựa vào 500 năm trăm n ă m đạo hạnh yêu đan nhẹ nhõm đạt đến thu nợ điều kiện thu nợ trảm yêu phục vụ dây chuyền không cho mỹ nhân chu hướng về đồng loại cảnh báo cơ hội ba trăm n ă m cùng một trăm n ă m trở lên đạo hạnh mỹ nhân chu không có may mắn thoát khỏi lần lượt nga xuống chỉ còn lại trăm năm trở xuống đạo hạnh mỹ nhân chu tào dương một hơi đem hôm nay thu nợ số lần dùng xong tốc độ tiến bộ kinh người. t i một đoàn n yêu hóa chu ti ê n n đ bay ra rơi vào trên mặt tường so với trước đó yêu hóa chu ti h nó toàn thân đóng ánh sáng long lanh tựa như tác phẩm nghệ thuật tào dương thủ trưởng rơi vào phía trên dùng sức kéo một cái không cách nào đem lục gia yêu hóa chu ti kéo đức tính bền dẻo kinh người thanh dương kiếm chém ở yêu hóa chu ti phía trên không cách nào đem nó chặt đức phía trên bổ sung dính tính tơ n ệ n đem thân kiếm một mực dính trụ không cách nào rút về bảo kiếm yêu hóa chu ti cường độ tăng lên rõ ràng phổ thông yêu hóa chu ti chỉ có thể đối kháng phổ thông binh khí sắp bén một điểm lợi khí cũng có thể đem nó chém vỡ lục giai ngàn năm yêu hóa chu ti bảo khí đòn công kích bình thường đều khó mà chặt đức tào dương đem đại lượng kim nhạn kinh lực rót vào thanh dương kiếm lưỡi kiếm cùng tơ n ệ n chạm vào nhau phát ra rợn người thanh âm mười phần khó khăn chặt đứ lục gia i yêu hóa chu ti chế tắc thành một kiện áo ngoài có thể chống cự b ả o khí nó cùng phổ thông yêu hóa chu ti không đồng dạng không có yêu khí không cần lo lắng mặc vật này có yêu khí ăn mòn phong hiểm không chỉ có như thế chỉ cần nguyện ý tốn hao thời gian đại lượng sản xuất không có yêu khí lục giai tơ nhện d ệ t thành cứng c õ i đạo bảo áo ngoài mỗi một kiện bán ra giá giá trị đều có thể cao tới mấy ngàn hơn và kim chế tác bán tơ nhện bảo y kể liền có thể kiếm được đại lượng tiền bạc t à o dương nghĩ đến phù bảo còn có mấy loại hậu thiên đạo văn có thể tiến hành nếm thử để cao bản thân lực phòng ngự hoặc là gia tăng ngoài định mức hiệu quả bất quá việc này còn phải đợi đến tiến vào thanh sơn phụ thành lại đi nếm thử còn lại mỹ nhân chu số lượng không ít ngày mai lại thu nạp một nhóm trăm năm yêu ma đạo hạnh trở xuống mỹ nhân chu yêu hóa chu ti cường độ lại lên một tầng nữa đạt tới thất dai mẫu mô, mô không thấy đại nương cũng không thấy cái này yêu nhân có vấn đề thiên ti động một hơi giảm b ấ t tám cái mỹ nhân chu muốn d ấ u giếm được các nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng nương theo lấy từng đợt gào thét chuyển đến nhóm lớn mỹ nhân chu ngay tại hướng phía tào dương ngay tại chỗ hội tụ tào dương không có bị người bắt bao cảm giác ánh mắt lộ ra hài hước hắn đi ra nhà tranh đưa mắt nhìn một phía khẽ cười nói các ngươi nhiều nhất chỉ có bảy tám mươi năm yêu ma đạo hạnh dựa vào cái gì cho rằng có thể đối phó ta trong mắt tào dương hiện ra lênh quang coi nhẹ cười một tiếng từng cái mỹ nhân chu không có trả lời bọn chúng nao nhao ngồi sổn người xuống từng k h ỏ a yếu hóa nhận t r ứ n g sản xuất nhanh chóng ấp bắt đầu đây là mỹ nhân chu đặc l ư u thiên phú nhanh chóng đẻ trứng từng cái nắm đấm lớn nhỏ liệt hóa chu ma nhanh chóng đạn sinh cấp tốc hướng phía tào dương bay đi đưa mắt nhìn lại liệt hóa chu ma số lượng nhiều đạt mấy trăm con giống như chi chu thủy t i ề u bọn chúng trên thân mang theo không ổn định q u a mang khí thế hùng hồ mà tới đại lượng liệt hóa chu ma đem người vây quanh không đường có thể trốn. chỉ cần những ngày liệt hóa chu ma tới gần mục tiêu cùng một chỗ bạo tạc sinh ra h uy lực l i ề n chân ý cảnh cường giả cũng muốn nổ nát vụn thành t ạ t bã nhân loại muốn từ nào đó một chỗ khu vực pha vây đại lượng mạng nghệ đón đầu rơi xuống hạn chế hành động kết quả không cần nói cũng biết thanh sơn phủ thành c h ấ n yêu phủ ti cũng không phải là không có phát hiện thiên ti động song phương không phải là không có đã từng quen biết kết quả là c h ấ n yêu vệ tổn thương thảm trọng thoát đi đã hình thành quy mô mỹ nhân chu không giống với lạc đ à n phổ thông yêu ma liệt hóa chu ma tự bạo hình thành n g h biện chiến thuật cực kỳ đáng sợ bọn chúng không biết cái này nhân loại sử dụng loại thủ đoạn nào giết chết mộ mô cùng đại đ ư ơ n g nhị nương có thể khẳng định bọn chúng cũng có thể dùng thủ đoạn đối phó với chấn yêu vệ đối phó người này tào dương không cho rằng có thể ngăn cản mấy trăm con liệt hóa chu ma tự bạo sinh ra uy lực không có lấy thân nếm thử dự định hắn nhảy lên một cái quần áo xe rách dài ra một đôi màu đỏ xâm cánh thịt bay lượn tại chân trời ngựa cái nhỏ cùng bạch các phản ứng không chậm bọn chúng cũng không phải là mỹ nhân chu công kích hoạt tâm trước tiên chạy trốn trốn ra liệt hóa chu ma vòng đây mỹ nhân chu nhóm đem hết toàn lực cũng truy không lên trốn cưỡi ngựa tớt tào dương b vớt cánh thịt bay lượn g i ữ a không chung bên trong có chút hăng hái nhìn qua đầy đất liệt hóa chu ma hắn biết được mỹ nhân chu hết thệ thủ đoạn liệt hóa chu ma vốn là yêu ma sản phẩm duy nhất tầm nhìn chính là cùng địch nhân đồng quy vô tận có thể khuyết điểm của bọn nó rõ ràng không biết bay chỉ cần mình có thể bay đi lại tại mạng nghệ phạm vi công kích bên ngoài như vậy liệt hóa chu ma đem không có chút nào uy hiếp có thể nói gặp lại tào dương cũng không phải là đã bỏ đi một khi biểu hiện ra làm các nàng không cách nào địch nổi lực lượng mỹ nhân chu nhóm nhất định hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn thu nợ độ khó cũng sẽ đề cao lừa qua bọn chúng cho là mình từ bỏ như cũng ở đây tụ tập đem nó chầm rãi ăn hết hắn vớt cánh thịt rơi đến trên lưng ngựa cánh thịt một chút xíu thu l i ê m biến mất con ngựa phảng phất cùng tào dương tâm ý tương thông không cho liệt hóa chu ma đuổi theo cơ hội vung lấy móng ngựa hướng phía nơi xa phi nước đại cuối cùng tan biến tại trong núi tào dương trở về nhìn ra xa càng ngày càng nhỏ thanh sơn trên mặt tươi cười ta ngày mai lại đến hôm nay đi thanh sơn phủ thành nghỉ chân đi tào dương nhìn một cái sắt trời con ngựa cất vó không đến nửa nén hương thời gian thanh sơn phủ thành, đã gần ngay trước mắt. Thanh sơn phủ thành tường thành hiến thanh cao tào ớ i dương nhìn về phía những người khác vào thành cần thông quan văn thư cũng không sử dụng yêu thuật huyên hóa thủ trưởng mò vào trong lòng nhiều hơn một cái như lúc đồng dạng thông quan văn thư cái này không biết là cái nào quỳ xuôi xẻo đồ vật thu nợ về sau gửi lại tại nợ chủ không gian thông quan văn thư thành vệ quét mắt tào dương đưa tới thông quan văn thư xác nhận không sai thư lại ghi chép lại mới cho đi đây là lần đầu lấy loại phương thức này vào thành tào dương mới vừa vào thanh sơn phụ thành liền cảm nhận được không giống bình thường chỗ thống nhất trang phục ăn mặc kiếm khách đạo sĩ cùng tăng nhân đây đều là lạc thủy phụ thành chưa từng gặp qua sự tình bọn hắn cũng không phải là đơn độc hành động phần lớn là cùng loại trang phục người tụ tập cùng một chỗ càng giống môn phái người cùng một chỗ hành động đây là hai tòa phụ thành chỗ khác biệt lạc thủy phụ thành võ giả đại đa số là t ă n g nhân ngoại trừ giải rác một chút có được chuyển thừa hàng người còn lại phần lớn là quân lính tạng ạ n thanh sơn phụ thành không đồng đạo môn phái cùng tông môn thế lực đông、đảo. quan phụ tào dương, dương hướng phía cái khác khách sạn phương hướng nhìn quanh tiểu nhị minh bạch hắn ý tứ cười nói gần nhất đang có rất nhiều môn phái hội võ người cũng náo nhiệt rất nhiều ngài đi nhà khác cũng là đồng dạng tiểu nhị phải chăng còn có còn lại vị trí lại có người mới đến đây ở trọ ra tay chầm một chút cái này khách sạn cũng không có vị trí tàu dương không thiếu tiền ném ra ngoài tiền bạc đem phòng nhỏ lập thành lại chuyển hướng nhà khác không có tìm được tốt hơn khách sạn phòng nhỏ lại trở lại khách sạn này cũng không mượn một nén nhang về sau tàu dương trở về mà về một mặt bất đắc dĩ cái khác khách sạn sinh ý đồng dạng nóng nảy khách phòng không có còn thừa vị trí tàu dương đi vào hạ đ ẳ n g phòng đây là lần đầu tại khách sạn ở lại các loại phòng đây là một gian đại thông cửa hàng bốn năm người chen tại một chỗ hoàn cảnh kém xa thượng đ ẳ n g phòng sạch sẽ sáng tỏ hắn cảm thấy trong bụng đói khát ngồi vào khách sạn còn sót lại bàn trống bên trên tiểu nhị mang thức ăn lên tào dương tiện tay hơi lớn lượng món ăn mặn làng lặng đ ợ i thí chủ có thể hay không liều cái bàn chúng ta vẫn là cùng ở một gian phòng nhỏ một cái đại hòa thượng đi tới rất có vài phần như quen thuộc bên cạnh hắn đi theo một cái sa di sơ nhập giang hồ không lâu không ngừng đánh giá chung quanh mang theo đ ố i hết thạy lạ lẫm sự vật hiếu kỳ đồ ăn lần lượt lên b à n tào dương cầm lấy chân giò heo ăn như g i ò c u ố n thịt đồ ăn tiến bụng phản p h ấ t không cần n g a i trực tiếp nuốt xuống ăn tốc độ kinh người đây cũng là vì ứng đối phúc cổ lôi âm đặc thù ăn cơm phương thức ăn thịt không n a i nát tiêu hóa tốc độ t r ư m dễ dàng bỏ ăn phúc cổ bọn chúng tại trong bụng tiêu hóa thời gian càng dài không dễ dàng tổn thương dạ dày trọng yếu nhất chính là tiết kiệm đại lượng thời gian ăn cơm đại hòa thượng cùng tiểu sa di tay cầm lạnh bánh bao không nhân liền nước sạch đại hòa thượng thì cũng thôi đi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lực chú ý tập trung ở lạnh bánh bao không nhân phía trên một bộ xem rượu thịt như không tư thái tiểu sa di lục căn chưa sạch con mắt liếc trộm trên bàn món ăn mặn thỉnh thoảng run r u n h ứ t hầu chuyển ra nuốt nước bọt thanh âm gặp nhau là duyên nếu là không chê cùng một chỗ dùng cơm hai nhân khí máu cũng không tràn đầy lượng cơm ăn có hạ tào dương không ngại tiểu sa di nhìn qua trên b à n thịt đồ ăn không dám nhận lấy sư phụ mặt phá ăn mặt d i ớ i vội vàng cảm ơn chúng ta tới trễ đã không có b à n nơi x a chuyển đến thanh âm bảy tám cái mặc áo xanh đạo cô đi vào khách sạn đánh giá chung quanh bắt đầu các nàng mang trên mặt vẻ thất vọng tào dương nhìn lướt qua vô tình thu hồi ánh mắt lực chú ý chuyên chú vào trước mặt ăn thịt phía trên mấy cái đạo cô không thèm để ý cứ thế mà đi hắn xa xa nghe được bên cạnh trên b à n chuyển đến thanh âm thủy n g u y ệ t tông ngược lại là có mấy cái người mới dung mạo coi như tú lệ thủy Nguyệt tông. tào dương cảm giác cái này tông môn danh tự hết sức quen thuộc mọi ruột gan rốt cục có chút ấn tượng tứ mội tự hồ liền tiến vào thủy nguyện tông cỗ thân thể này tứ mội chính là bị thủy nguyện tông trọc chúng may mắn gia nhập nhà này tông môn trước đó tùy ý thoáng nhìn cũng không phát hiện dung mạo quen thuộc người không biết tứ mội tình huống như thế nào bất quá tào dương đối cái gọi là tứ mội cũng không quá sâu tình cảm không muốn chuyên môn chạy tới một chuyến để tránh bại lộ thân phận chân thật của mình hoành sinh ba chiết hy vọng nàng như vậy mạnh khỏe tào dương ăn uống đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến đao kiếm thanh âm hình như có người ở bên ngoài đánh nhau không ăn ít cơm khách nhân dừng lại ăn xem náo nhiệt tâm tư chiếm thượng phong nhao n h a u đi ra khách sạn tào dương cảm nhận được trong bụng đã bị thịt lấp đầy ăn chín thành no bụng hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại một cái kiếm khách cùng một cái đao khách chiến đấu cùng một chỗ song phương đánh nhau mười phần kịch liệt đao cương cùng kiếm khí tung hành chung quanh cửa hàng nhao n h a u gặp hai vạn hai người thình lình đều là chân cương cảnh cấp độ võ đạo cao thủ vây a n một cỗ kiếm khí hướng phía nơi xa kích xạ mà đi một cái quan chiến người bị kiếm khí đâm xuyên phần bụng tại chỗ ngã xuống đất những người khác ý thức được nguy hiểm n h o nhao lư cầm đao hàn tử quát lên một tiếng lớn phản g phát sư t ử gào thét trường đao chém ra thực chất đao cường một đao chém đi một kích chém ở không trung mặt đất đá vụn bắn bay c ò n tính bằng phẳng đường đi lưu lại một đạo cao mấy trượng với đao b ắ n tán loạn ra bốn phía cục đá đem mặt đất trở nên dối loạn đại hòa thượng đi đến bị kiếm khí xuyên bụng người trước mặt nhìn thấy c h ả y ngang máu đen thử thăm dò đối phương hơi thở người đã chết rồi đại hòa thượng mang trên mặt mấy phần thương xót á di đ ả phật hai vị thí chủ có thể dừng tay không muốn thương tới vô tội hai vị chân cương cảnh cường giả đánh ra chân hỏa đối với cái này n g o n h mặt làm ngơ hai người chiến trường một đường hướng phía nơi xa kéo dài đại hòa thượng tiến lên một bước liền muốn tiến lên muốn ngăn lại lại bị tào dương để lại bà vai thực lực ngươi không tốt làm gì đi lên chịu chết tào dương cùng đại hòa thượng từng có ngắn ngủi gặp nhau đối phương trong lòng còn có t h i ệ n niệm cái này tại thế đạo hỗn loạn đáng quý thượng tiên có đức hiếu sinh cứu người một mạng t h ắ n g qua bảy t ầ n g tháp bần tăng cũng biết thân hơi lực mỏng có một số việc đã nhìn thấy liền không thể khoanh tay đứng nhìn đại hòa thượng đang muốn xuất thủ một đạo thân mặc áo xanh đạo cô xuất hiện b ỗ n nhiên nhảy vào chiến trường nàng hai tay tháo hình như có chân cương lưu động cuốn lên đao cương kiềm khí đ hai vị còn dám ở trong thành tùy ý làm b ậ y đừng trách ta ra tay ác độc vô tình chương hai trăm linh tám bao đoàn sửa ấm lũ lụt vọt lên miếu long vương chương hai trăm linh tám bao đoàn sửa ấm lũ lụt vọt lên miếu long vương kiếm khách trên thân sát khí phun trào q u a n g tới ánh mắt bất tiện trên người hắn đều có nồng đậm sát khí tràn ngập phản phất thủy n g u y ệ t tông đạo cô xuất thủ sau m ộ t k h ắ c lưới kiếm liền sẽ chém về phía đạo cô đ a o khách nhận ra đạo cô thân p h ậ n ôn quyền hành lên nói gặp qua từ tính đạo cô tại hạng lê nói gặp q a từ tính đạo cô tại hạng lê nói gặp qua từ tính ạ o cô tại hạng là một vị chóc đạo khách chuyên môn đ i dâm tặc tên là vân hành khách bốn phía gian dâm được bắt còn xin đạo cô cùng ta đồng loạt xuất thủ chém giết kẻ này còn thiên địa một mảnh sáng sủa cắn khôn dâm tặc vân hành khách t ừ tính đạo cô nhớ tới tên dâm tặc này chi danh k i ế p bắt qua thủy n g u y ệ t tông một vị đệ tử rơi xuống vô tung không hề nghi ngờ vị này nữ đệ tử đã ngộ hại trong mắt nàng hiện ra sắc ý rút ra bên hông thanh phòng ánh mắt trở nên lạnh leo t h ấ u xương vân hành khách một đuối một rơi vào hạ p h ò n g lại nhiều một người há có phần thắng xu nước môn không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng nếu không ta định để thủy nguyện tông không được cắt bình Từ tĩnh trường long đâm thẳng tới, trường quăng như xanh long cương khí như bóng khí đạo đâm đao cô kiếm màu vân ớ tới, i hình chém phía mà về v hành khách Vân hành khách không á c h h k cách nào lấy một đ ị c h hai hung tận nhìn chằm chằm nơi xa nói cô cùng xa xa thủy n g u y ệ t tông nữ đệ tử p h ả n phất muốn đưa các nàng khuôn mặt ghi tạc trong lòng bàn chân của hắn dẫm mạnh xa xa lầu cát thân thể tựa như gió nhẹ bay lên hướng phía nơi xa bỏ trốn mất dạng không có một tay tốt nhất khinh công vân hành khách không có khả năng sống được lâu lâu vân hành khách mấy cái lên xuống đã đem hai người hất ra đây là để mắt tới thủy nguyện tông đạo cô sao tào dương không rõ ràng cái nào thủy n g u y ệ t tông đạo cô sẽ trở thành vật hy sinh người này có phải hay không làm mội mội mình thật phát sinh việc này hắn nhất định trong lòng hối hận hắn không cách nào ngồi nhìn không để ý tới không ngại làm v i ệ c thủ ngăn chặn thai hoảng ẩm tào dương đầu ngón tay nhiều một cục đá kim nhạn kính rớt vào con ngón búng ra tảng đá mang theo âm thanh xé gió lấy tốc độ kinh người truy hướng đảo tàu vân hành khách Siêu! Cục đá tới vừa nhanh vừa vội, điểm Cục lúc là vân hành khách chỗ đầu gối. lúc đá đầu vừa nhanh vân hành rơi là gối, này vẫn hành khách trí thức được tình huống không ổn một tầng như có như không hộ thể cơ ư n g khí hiện hiện bảo hộ ở quanh thân các nơi hộ thể cơ ư n g khí vi lực không tệ miễn cưỡng có thể ngăn cản cùng giai võ giảm ộ t kích bình thường ám khí không cách nào đột phá hộ thể cơ ư n g khí tổn thương hắn mảy may nhưng mà kết quả cùng trong dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt hộ thể cơ ư n g khí như giấy mỏng trong nháy mắt phá thành m ả n h nhỏ c ụ c đ á xuyên qua hộ thể cơ ư n g khí trung điệp đánh vào xương bánh trẻ vị trí nước xương thanh âm chuyển ra vẫn hành khách thân thể lảo đảo suýt nữa từ trên nóc nhà lăn xuống ám khí uy lực quá mạnh từ tính đạo cô cùng đao khách mặt lộ vẻ kinh ngạc Bọn hai ắ n k người áp lấy gào thảm vân hành khách đến đây từ tính đạo cô ánh mắt lướt qua võ nghệ thô thiển hòa thượng nhìn về phía tàu dương nói đa tạ anh hùng hảo hán xuất thủ tướng trợ trong đao khách đối tàu dương ôn quyền hành lễ dân tộc này trên thân gánh vác rất nhiều trang thưởng không thể thiếu các hạ một phần vân hành khách ý thức được người này mới là kẻ cầm đầu không có người này từ đó cản trở hai người này há có thể truy chính trên trong mắt của hắn lộ ra không cách nào che giấu oán độc cùng h ậ n ý ta nhớ kỹ các ngươi không đợi vân hành khách tiếp tục nhiều lời ánh đao lướt qua một đoạn đầu lưỡi bay ra tào dương vô tình khoát tay nào nói không sao tiền thưởng vẫn là chính các ngươi chia cắt đi hắn nhìn về phía thủy nguyện tông nữ đệ tử đáng tiếc cũng không từ đó tìm tới quen thuộc người khuôn mặt từ tính đạo cô đã nhận ra tào dương nhìn về phía thủy nguyện tông nữ đệ tử ánh mắt phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì hầu nghi nói các hạ hẳn là nhận biết thủy nguyện tông đệ tử việc đã đến nước này không ngại mở miệng hỏi thăm một phen biết được tứ m ộ i rơi xuống tại hạ mấy năm trước gặp qua một cái rời nhà trốn đi nữ hoa về sau gia nhập thủy n g u y ệ t tông tựa hồ tên là hắn cố ý giả ra n h ư mảy khổ tư bộ dáng mới nói tạo gánh h ắ n là gọi cái tên này nàng là lạc thủy phụ thành nhân sĩ không rõ ràng thủy n g u y ệ t tông phải chăng có trùng tên trùng họ người tạo dương ngoài định mức bổ sung một câu ngươi nói là thanh linh sư đ i nàng nội công thiên phú không tệ nội tức phản chân thành chân khí trước đây không lâu xuất tông lịch luyện nửa tháng trước đi một chuyến lạc thủy phụ thành huyện thành thăm người thân đến nay còn không có tin tức về nhà thăm người thân chân khí tiểu thành coi như không tệ trừ khi gặp được thực lực cao cường võ giả nếu không cũng là có sức tự vệ đây là một cái c o i yêu ma thế giới thanh sơn phủ thành đến tứ thủy huyện đường xá không gần một khi tao nộ g t r ă m năm đạo hạnh trở xuống yêu ma không cách nào cam đoan toàn thân trở ra một cái sơ thành chân khí ra hỏa cũng dám chạy tán loạn khắp nơi t h ủ y nguyễn tông làm việc như thế tự tại sao từ tính đạo cô cảm nhận được người này đối thanh linh sư điệt có chút lo lắng vội vàng cười nói tại hạ sư mội âm thầm bảo vệ nàng nhất định có thể bình yên vô sự l u y n thanh chân khí sư tôn hộ đạo mọi ngội tựa hồ cũng không vấn đề ngược lại là chính mình đã tâm Tào Dương sau ắ c m hai canh c n giờ sắc trời hơi có vẻ lờ mờ hắn cảm nhận được có người tới gần chậm rãi mở mắt ra đa tạng các hạ thân xuất việt thủ vân hành khách hai họa không ít người trong một chốc ú lát mấy đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào ngân phiếu phía dưới còn có mấy đạo tràn ngập tham lam ánh mắt bất quá những người này phần lớn gặp qua chóc đ a u khách lợi hại cũng là không người dám tiến lên một bước tào dương đối mặt đưa tới cửa tiền cũng không có cự tuyệt thuận tay đem nó thu vào trong lòng các hạ ám khí trình độ có thể xưng nhất tuyệt ta cùng các hạ mới quen đã thân có thể hay không nể mặt một lần tào dương không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng hắn vừa lúc đối thanh sơn phủ thành cũng không quen thuộc không ngại từ chóc đao khách miệng bên trong giải một chút tình báo hữu dụng hai người ly khai khách sạn hướng phía xa xa một nhà thanh nhạc phường đi đến thanh nhạc phường sinh ý không tệ không còn chỗ ngồi lầu một ca kỹ ngay tại gậy lấy tì bà vừa múa vừa hát đao khách đối với chỗ này có chút quen thuộc dẫn người trên đường đi l ba một cái gậy lấy t ỷ bà nữ nhân cùng hai cái ca ký đi đến hai nữ thân mặc váy dài váy dài lộ ra như bạch ngọc sương q u o a i xanh t ỷ bà nữ xanh t h ẳ m ngón tay ngọc đặt tại t ỷ bà phía trên năm ngón tay gậy nhẹ tiếng hát du dương tại phòng nhỏ q u e n quần hai cái ca ký h á n g dọn một cái khiến hát hát vang đây là cái gọi là gánh hát nghe hát sao tào dương lần đầu trải qua cái này một lần cũng là có chút hăng hái đánh giá chung quanh thưởng thức cùng kiếp trước khác biệt ca múa chi nhạc khách quan ngài long hồ tráng cốt cựu cửa hàng tiểu nhị gõ cửa một cái ôm một cái vỏ rượu đi đến mang trên mặt nịnh đ o tiểu dung tào dương cả ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào người tới cửa hàng tiểu nhị nhìn thấy tào dương ánh mắt sửng sốt một lát trên mặt mạnh cố n ặ n ra vẻ tươi cười vẫn là đẩy r a v à o rượu b ù n g phong nồng đậm mùi rượu khí trong phòng phiêu đẳng đây là năm xưa long h ổ tráng c u ố c cửu tuyệt đối sẽ không để quý khách thất vọng cửa hàng tiểu nhị thủ trưởng đặt tại khay phía dưới lúc một cái thủ trưởng để lại bờ vai của hắn đạo huyền c h â n khí chui vào thể nội áp chế hắn thủ trưởng c ũ n g sắp buộc phát đạo huyền trân khí tào dương lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói hôm nay thiên khí không tệ cũng không nên quáy dầy chúng ta nhã hứng ngươi lui ra sau đi c thể huyền nội đạo cửa h â hàng tiểu nhị đối tì bà nữ cùng ca ký đưa mắt liếc dao y qua một cái mang trên mặt tiểu dung vội vàng lui ra hết thể như thường cái gì cũng không có phát sinh tì bà nữ cùng ca ký ly khai phòng nhỏ mới tìm tới cửa hàng tiểu nhị địa hạt làm sao dừng tay hôm nay không phải vừa tiếp nghề nghiệp giết chóc đao khách sao cái này thiếu niên cũng ở hàng ngũ này một hòn đá ném hai chim chẳng phải là càng tốt hơn cửa hàng tiểu nhị vội và nói g n đây là điện chủ đại nhân các ngươi cũng không nên chuyện xấu điện chủ hai nữ hồi tưởng đến thanh tú nam tử khuôn mặt không cách nào cùng thần bí khó lường lại có thể chuyển công điện chủ đại nhân liên hệ với nhau các nàng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi may mắn không có độc thủ nếu không một khi chọc giận điện chủ đại nhân nhất định chết không có chỗ trôn ta mới tới thanh sơn phủ thành đối với thanh sơn phủ thành thế lực cũng không hiểu rõ còn xin các hạ là ta giải hoặc võ giả bình thường cùng cửa hàng tiểu nhị kiến thức có hạn cái nào so ra mà vượt một vị chân cương cảnh võ giả ám dạ điện có lẽ có tình báo nơi phát ra bất quá tào dương vẫn còn chưa qua tiếp xúc nhiều hạ tử chóc đao khách trong tay giải được tin tức tương quan lại cùng ám dạ điện lẫn nhau xác minh càng không dễ dàng bị một phương nào che đậy thanh sơn phủ thành thế cục có chút hỗn loạn rất nhiều tông môn tự thành lập thế lực cùng cửa ra vào lại có rất nhiều chuyển thừa lâu đời một phái cho nên thực lực tổng hợp vượt xa các đại phủ thành thanh sơn phủ thành nhất cường đại chính là thế gia khương gia nắm giữ tiếp h h Phủ Thành h a ba n Sơn c t h lực cao tầng cùng lực lượng cao cùng Thanh tầng trung hát kiên, Sơn hổ vệ, h Nha ủ cùng theo ủ Tì, gia có tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ. Tiếp khương cảnh gia cao có võ đạo là ba nhạc cùng năm môn các loại đại tô n g môn ba nhạc chỉ là thủy n g u y ệ t tông phái thanh thành cùng tuyết sơn phái ngoại trừ phái thanh thành bên ngoài mặt khác hai nhà cũng không phải là thanh sơn phủ thành tô n g môn triều đình thế lớn phá núi phạt miếu di chuyển đến thanh sơn phủ thành báo đoàn sửa ấm thủy nguyện tông vốn là lạc thủy phụ thành tô môn tuyết sơn phái là bắc phong phụ thành một phái ba gia truyền nhận lâu đời, đều đi ra tiên tiên cảnh võ giả cao thủ không biết như thế cao thủ phải trang khỏe mạnh năm môn chỉ là năm cái đồng dạng cực kỳ to lớn tông môn tình huống cùng ba nhạc cùng loại cũng là nguồn gốc từ phụ cận phụ thành bên ngoài người mạnh nhất là thần cảm cảnh võ giả thanh sơn p h ụ thành tông môn thực lực sự suy thoái đỉnh phong thời kỳ là thất nhạc bảy nhà có được tiên tiên cảnh võ giả tông môn cho đến giờ phút này tào dương rốt c ụ c minh bạch thanh sơn p h ụ thành vì sao tông môn cùng môn phái thế lực đông đảo võ giả thực lực tổng hợp càn g mạnh triều đình phá núi phản miếu phá hủy tông môn cùng môn phái làm cho bọn hắn chỉ có thể hướng phía thanh sơn phủ thành tụ tập bao đoàn đối kháng triều đình nếu không đơn độc một hai nhà tiên tiên ti sau n một lát hắn đã thình rượu ánh mắt khôi phục thanh tĩnh thủ trưởng bên trong thêm ra một viên hiện ra sám đen chi sắp vân châu nhìn về phía tào dương chỗ phòng nhỏ chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm lẩm bẩm nói người này cùng sát thủ có quan hệ gì chóc đao khách nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm phong phú thường thấy hạ lưu mách khóe sao lại không phòng độc vò rượu ngã xuống đất thời điểm Hắn Châu Lạng Yên lấy Ngân lấy tào h phát hiện mánh khỏe.、Nếu、không ử độc, phải t Nếu dương x u ấ thanh t n cản, a c h nhâm Vẫn là cách sát thủ bình tĩnh nói ai muốn mua giết người mua hung giết người thì cũng thôi đi con giết tới chính mình cái này ám dạ điện chủ trên đầu Nếu không, lụ không h p điện, điện chủ quen u ộ đại nhân đây là một vị tên là vân hành khách người vân hành khách cũng không phải là chỉ có một người mà là một đôi minh đệ sinh đôi dùng chung một cái thân phận bọn hắn muốn giết chết ba người theo thứ tự là từ tĩnh đạo cô cho đao khách cùng điện chủ đại nhân tào dương minh bạch sự tình nguyên do không nghĩ tới chính mình đối phương trả thù tới nhanh như vậy một cái khác vân hành khách rõ ràng chính mình thực lực không đủ hắn là thải hoa d â m tặc nhất tam hiệu khinh công thực lực so với cùng giai phải yếu hơn ba phần hắn cũng không đủ thực lực trả thù ba vị chân cương cảnh cao thủ còn có lật t u y ể n trong mương phong hiểm thuê sát thủ báo thủ nhất là ổn định chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm việc này xử lý đến không tệ duy nhất vấn đề là hắn thuê mớn sai lầm người đối phó sai lầm mục tiêu tào dương có mấy phần ngoài ý mớn sự tình qua đi đến bây giờ vẹn vẹn mấy canh giờ ám dạ điện tiến hành kín đáo bố cục h u ẩ n bị đ ộ n t ủ hiệu suất kinh người điện chủ đại nhân tiểu nhân đoán được ngài tâm tư đã đem vân hành khách mang đến hai tên ám dạ điện sát thủ áp lấy một người nam tử đến đây người này đã hôn mê bộ dáng cùng hôm nay thấy vân hành khách như lúc chỉ là trên thân vô hại chương hai trăm linh chín thế lực hợp lưu muốn học không ta dạy cho ngươi chương hai trăm linh chín thế lực hợp lưu muốn học không ta dạy cho ngươi tào dương nhìn về phía hôn mê vân hành khách không cần phân phó một cái ám dạ điện sát thủ lấy ra ngân châm tại đối phương chỗ cổ mấy chỗ vị trí đâm xuống vân hành khách khoan thai tỉnh lại ký ức còn dừng lại tại gặp mặt ám dạ điện sát thủ song p ư ơ n g thương thảo ba cái chân cương cảnh người giá cả thời điểm tiếp lấy hai mắt tối đen bất tỉnh nhân sự hắn nhận ra tào dương minh bạch sự tình chân tướng ám dạ điện từ đây trong tay người đạt được càng thật tốt hơn chỗ quay đầu đối với mình hạ sát thủ vốn cho rằng ám dạ điện giá c à cao phục vụ vượt xa huyết sát cát kết quả đây là một đám không có thành tín sát thủ trong lòng vân hành khách vừa sợ vừa giận bất quá vẫn là tính mạng mình càng trọng yếu hơn ám dạ điện ta nguyện ý ra gấp ba giá tiền mua của hắn mệnh từng đôi t r o n g mắt lạnh như băng q u é t tới hiện ra s á t ý ngươi còn muốn giết điện chủ đại nhân đơn giản chăn sống tất cả sát thủ sát khí ngốc trời bọn hắn không ngại thay điện chủ đại nhân giết người này đổi lấy điện chủ đại nhân coi trọng truyền thụ đạo h u y ề n c h â n kinh cùng cường đại võ đạo tuyệt học điện chủ người này là ám dạ điện điện chủ chính mình thuê người giết người giết tới đối phương lão đại t r ê n đ ầ u trách không được chính mình sẽ rơi vào như thế tình cảnh vân hành khách ánh mắt sợ hãi vội vàng nói tiểu nhân có mắt không biết thái sơn còn xin điện chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một mạng ngài cùng chóc đao khách quan hệ không tệ tiểu nhân làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra ta sẽ cho ngài đầy đủ đền bù ám dạ điện sát thủ không mỏ ra lão đại ý nghĩ nao n a o chầm m ặ không nói tào dương lẳng nhìn xem đối phương không nói một lời đối phương không có nói thủy n g u tông thái độ không cần nói cũng biết hắn không thể t r e o vào ám dạ điện thân minh đệ mối thủ không thể không báo chỉ có thể cầm thủy n g u y ệ t tông nương môn hạ đ ạ o dết đi tào dương từ trên người người nọ thu hồi ánh mắt đối phương tiềm lực không đủ ngay trước nhiều như vậy ám dạ điện sát thủ mặt cũng không tốt đem nó thu làm n ợ n ô vẫn là giao cho ám dạ điện sát thủ làm thịt đi một cái sát thủ cầm kiếm đâm trong mây đi khách tìm một điểm thu kiếm thời điểm vết thương không có một tích huyết chảy ra làm được không tệ bản tôn một môn cùng đạo huyền trân kinh nhất mạch tương truyền cha chuyển con nối việt học cùng nhau chuyển cho ngươi tào dương lần thứ hai tiến vào thanh táng sơn thế giới còn chiếm được đạo huyền trân kinh đối ứng việt học đạo huyền nhất kiếm trong khoảng thời gian này tinh lực một mực dùng để luyện tập đạo huyền chân kinh đạo huyền nhất kiếm chỉ có một điểm độ thuần t h ụ không cách nào giống như đạo huyền chân kinh trắng trợn truyền bá bất quá đây cũng là về sau truyền công hạch tâm đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền chân khí tiến độ một cái cũng không thể rơi xuống sát thủ s ừ n g sốt một lát trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hắn vội vàng đi đến bên người tàu dương mặc cho đối phương thủ trưởng khoác lên trên bờ vai truyền công hai chữ sáng lên đạo huyền nhất kiếm tương quan độ thuần thục ù n g một chỗ truyền cho người này sát thủ cảm nhận được cùng đạo huyền chân kinh đồng nguyên tuyển học ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng một chân đối phó huyết sắc các việc này qua đi ám dạ điện sẽ trở thành thanh sơn phủ thành hoàn toàn xứng đáng sát thủ bà chủ mấy cái sát thủ đi ở phía trước vội vàng dẫn đường còn có người cấp tốc ly khai tiến về ám dạ điện cứ điểm thông chi cái khác ám dạ điện sát thủ cùng một chỗ hành động chén trà nhỏ qua đi thanh nhạc phường vài tòa trên xà nhà trải rộng mang theo các loại mặt nạ thân mặc y phục giả hành sát thủ phóng tầm mắt nhìn tới số lượng vượt qua sáu mươi người ngoại trừ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ thanh sơn phủ thành sát thủ toàn viên đến đông đủ một đoàn người cấp tốc hướng phía thanh sơn phủ thành một cái thất trọng tháp cao phương hướng tiến đến điện chủ đại nhân ngay lần đầu thợ vị đối huyết sắt các hiểu rõ không sâu huyết sắt các thực lực không yếu âm thầm có mấy vị kim chủ lớn nhất kim chủ là h ư ơ n g gia tam láo gia huyết sắt các thay h ư ơ n g gia thanh tẩy qua rất nhiều người không nghe lời ám dạ điện cùng huyết sắt các dây dưa đã lâu có thể xưng hiểu rõ nhất huyết sắt các người ám dạ điện các phương diện ổn ép huyết sắt các một đầu lại một mực duy trì khắc chế chưa hề động thủ một lần tự nhiên là kiêng kỵ huyết sắt các phía sau kim chủ khương gia tam lão gia thực lực cỡ nào mở miệng quỷ diện sát thủ cung kính trả lời chân ý cảnh đ ỉ n h phong một mực thay khương gia xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình bản thân thực lực không yếu trọng yếu nhất vẫn là phía sau khương gia khương gia tam lão gia đã từng nghĩ tới chiếm đoạt ám dạ điện ám dạ điện phía sau cũng có kim chủ vô sinh giáo lẫn nhau k i ê n kỵ phía dưới mới tạo thành bây giờ cục diện khương gia có thần cảm cảnh võ giả chính trở thành nợn ô một cái chân ý cảnh g i á hỏa sao lại để hắn sợ ném chuột vỡ bình không sao cả ủy diện sát thủ không cần phải nhiều lời nữa liền vội vàng gật đầu đáp ứng mấy chục đạo thân mặc áo đen thân ảnh cấp tốc chạy tới phía tây nam một và năm tầng lầu cát nơi đó chính là huyết sắt các t ổ n g bộ huyết sắt các sát thủ sớm có phản ứng n h a u n h a u nắm lây trường đao đứng tại lan c a n chỗ nhìn ra xa xa nóc nhà phía trên từng đạo chống r ô n g xuất hiện thân ảnh song phương ánh mắt lạnh l e o bất quá lẫn nhau ở giữa duy trì khắc chế cũng không trước tiên độc thủ bọn hắn cùng nhau nhìn về phía một đạo thân mặc áo bào đen mặt mang hắc thiết mặt nạ, nội bộ huyết sát các tụ tập bóng người số lượng đông đảo phóng tầm mắt nhìn tới chừng gần trăm người đây tuyệt đối không phải thời gian ngắn liền có thể tập hợp đủ số lượng kết hợp bọn hắn sưng có chuẩn bị bộ dáng không khó suy đoán bọn hắn biết được việc này sưng có chuẩn bị ám dạ điện có nội ứng cho huyết sát điện mật báo huyết sát các cùng ám dạ điện lẫn nhau ở giữa xếp vào t h á g tử đây không phải là cái gì làm cho người chuyện kỳ quái huyết sát các lầu năm một vị thân mặc áo đen mang theo khô lâu mặt nạ nam nhân đã nhìn sang đây là nơi đây thực lực mạnh nhất người huyết sát các chủ bản các chủ đã nhượng bộ lui binh ngươi làm gì hùng hổ do người tào dương ánh mắt cùng hắn xa xa đối mặt bản tôn hùng hổ dọa người lại như thế nào bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai h ổ bản tôn thượng vị một khắc kia trở đi kết quả đã chú định song phương một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau đúng vào lúc này nơi x a một chiếc xe ngựa chạy mà đến phía trên mang theo khương g i a ẩn ký chiếc xe ngựa này dừng ở hết u y sắt các năm tầng lầu cắt trước phản phất xem rằng có hai cỗ sát thủ thế lực nếu không có vật một cái trung niên nam nhân từ bên trong đi xuống xe mang trên mặt mấy phần kêu căng một bộ mắt cao hơn đầu tư thái huyết sắc các chủ tớ lầu năm n h xuống vội vàng tiến lên đón cho tới giờ khắc này tê quản gia ngay tới quá là thời điểm huyết sắt các chủ tư thái thả rất thấp một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng tê quản gia xốc lên cửa sổ duy ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua huyết sắt các chủ một chút huyết sắt các thật sự là càng hôn càng trinh lệnh tam lão gia rất thất vọng huyết sắt các chủ thay đổi một bộ kinh sợ bộ dáng vội và nói huyết sắt các đối phó mấy cái nhân vật hung hát nguyên khí đại thương nếu không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy nói xong tê quản gia quay đầu nhìn về phía xa xa ám dạ điện sát thủ ánh mắt một mực khóa chặt tào dương cứ việc hai người là lần đầu gặp nhau hắn vẫn là cấp tốc xác nhận tào dương thân phận đủ để chứng minh khương gia tin tức linh thông thanh âm của hắn không mang theo tình cảm nói ám dạ điện nhân thủ không muốn kéo dài quá dài đừng quên đây là thanh sơn phụ thành khương gia địa giới lập tức mang theo ngươi người cút thanh âm của hắn mang theo vinh mặt hất hàm sai khiến tư thái phản phất tại gia lệnh không cho cự tuyện tào dương cùng tề quản gia đối mặt ánh mắt dần dần trở nên băng lánh bắt đầu một cái chân cương cảnh đều không có đạt tới chó săn chỉ là cáo mượn v ă i h ù m ở đâu ra mặt mệnh lệnh chính mình cho dù khương gia tam lão gia đích thân đến kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào hắn không nhìn cái này nhảy nhót thẳng hề ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết sắt các chủ hiện tại bản tôn cho ngươi hai lựa chọn một cái là huyết sắt các hủy d i ệ t một cái khác là nhập vào ám dạ điện nhập vào ám dạ điện cái này viễn siêu đám người đón trước nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt ám dạ điện sát thủ không nghĩ tới điện chủ sẽ nói ra loại lời này bọn hắn trầm mặc không nói cũng không đáp lại huyết sát các chủ ánh mắt lộ ra nộ khí cắn răng cưỡng chế trong lòng l ử a giận cùng sát ý thật sự là không biết sống chết may mắn hắn sớm có chuẩn bị mời tới khương gia người giang hồ không phải chém chém giết giết trọng yếu nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế khương gia làm thế ra thực lực kinh người có thể xưng thanh sơn phủ thành thế lực tối cường ám dạ điện mạnh nhất người chỉ là một vị trân ý cảnh cao thủ phóng nhãn thanh sơn phủ thành không cách nào tiến vào trước hai mươi ở đâu ra lực lượng khiêu khích khương gia tê quản gia đang muốn nổi giận lại nghĩ tới cái gì không khỏi nhãn tình sáng lên huyết sát c á t nhập vào ám dạ điện cũng tương tự đại biểu cho ám dạ điện nhập vào huyết sát c á t kể từ đó có thể cung cấp tam lão gia thúc đẩy sát thủ càng nhiều thực lực càng mạnh chính mình hoàn thành việc này được sưng tụng một cái công lớn có lẽ có tư cách trở thành ngoại viện đại quản gia nắm giữ càng nhiều quyền thế tê mũ cảm thấy việc này không tệ huyết sát c á t cùng ám dạ điện đấu tranh không đớt sẽ chỉ hao tổn song phương riêng phần mình thực lực có một số việc hợp tác cùng có lợi huyết sát các cùng ám dạ điện không cần thiết tiếp tục đấu nữa huyết sát các cùng ám dạ điện hợp hai là một thực lực cũng có thể tiến thêm một bước huyết sát các chủ không nghĩ tới mời tới giúp đỡ phản bội làm cho người vội vàng không k ị p chuẩn bị trước đó chỉ cần ứng đối mới nhậm chức ám dạ điện chủ bây giờ còn nhiều thêm một cái khương gia chẳng lẽ ám dạ điện sớm cùng khương gia bắt chuyện qua tề q u ả n g i a việc này không ổn nói không đợi nói xong liền bị tề quản gia thô bạo đánh gãy sao là không ổn nói chuyện việc này cứ làm như thế hẳn là ngươi nghĩ gây tam lão ra nổi giận hay sao huyết sát các chủ sau đó phải nói lời nén trở về chỉ cảm thấy ngược bực mình hắn mời tới cứu binh ngược lại biến thành đâm thương của mình đây coi là không tính là rời lên tảng đá đập chân của mình huyết sát các chủ rõ ràng tề quản gia cùng khương gia muốn chính là sát nhập sau sát thủ thế lực huyết sát các cùng ám dạ điện cái nào dành tự dâu rĩa chuyện cho tới bây giờ đây cũng là chính mình duy nhất có thể tranh thủ đồ vật Tốt, huyết sát thể bất huyết sát các làm tên. Ám dạ điện quỷ diện sát thủ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, huyết sát các nhập vào ám dạ điện. Sao có thể lấy huyết sát các làm tên. Huyết sát muốn hợp hừ lạnh khinh nhập chủ, chủ lưu, quá, quỷ lấy lấy sao các ám các Ám các ám các các ám có cùng có điện điện diện điện, điện làm làm dạ dạ dạ dạ lộ vào vẻ vẻ tào dương muốn chỉ là cựu thái cũng không thèm để ý tổ chức sát thủ tết u ộ i bất quá hắn dù sao cũng là bên ngoài ám dạ địa chủ cũng nên bảo vệ cẩn thận chính mình cơ bản b ả n người cảm thấy mình xứng s a o tào dương nhìn chăm chú huyết sát các chủ đạo từ xưa đến nay võ vô đ ệ nhị nắm tay người nào lớn phải nghe theo ai không biết n g ư y i định như thế nào đây là một cái thực lực vi tôn thế giới nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định tỉ thí thực lực là nhất công chính một con đường huyết sát các chủ sắc m ặ tâm t lãnh càng có mấy phần b ệ t khuất hắn so với tiền nhiệm ám dạ điện chủ còn muốn yếu hơn một bậc người này có thể chiến thắng tiền nhiệm ám dạ điện chủ thượng vị thực lực tuyệt đối trên mình đây cũng là thanh nguyên thành khiêu chiến huyết sắt các chủ cũng không đáp lại nguyên nhân chỗ suy cho cùng vẫn là thực lực không đủ hắn không thể sợ nếu không lòng người tản hai cỗ thế lực sát nhập chắc chắn triệt để biên giới hóa chiến huyết sắt các chủ quanh thân sát khí phun trào trường đ a o rút ra nồng đậm khí huyết làm cho người buồn ôn sát khí thấu xương thấu thể mà ra hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi vệch a o tự đắc tề quản gia không còn trước đó lãnh đạo phản phất co lại thành chi cốt s á t mặt trắng bệnh thối l u i đến nơi xa huyết sát các chủ từ trước đến nay tất cung tất kính nghĩ lầm thực lực đối phương không đáng giá n h ắ c tới thẳng đến đối mặt huyết sát các chủ sát khí về sau hắn mới minh bạch sai đến đến cỡ nào không hợp t h o i t h ư ờ n g thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng tuyệt đối là thần cảm cảnh phía dưới tuyệt đỉnh võ đạo cao thủ hắn chỉ là nhận sát khí tác động đến đang đối mặt ứng sát khí người lại sẽ là cỡ nào thể nghiệm sát khí s u n g kích phía dưới phản phất muốn đem người kéo vào cổ chiến trường trước mặt là một đạo thuần túy sát khí ngưng tụ ra trường đao tràn ngập ánh mắt m ỗ i một tấc nơi hẻo lánh tạo dương đạo huyền trân khí lưu chuyển tự th yêu thuật trừ bà lòng chi lực thanh dương kiếm lóe lên một cái rồi biến mất thuần màu đen kiếm khí lướt qua hết thể kéo vào vĩnh tịch phản phất đều muốn lâm vào thuần túy hát cám chi vực trường kiếm phát sau mà đến trước lưới kiếm nhanh đến khó mà tưởng tượng thanh dương kiếm chém ở thân đao điểm yếu đánh cho trường kiếm nhưng lệnh huyết sắt đao suýt nữa rời khỏi tay tào dương nhất tâm nhị dụng khống chế đạo huyền chân khí ngưng tụ thành một thanh gần như thực chất chân khí trường kiếm thân kiếm mang theo vô số hoa văn phức tạp vô cùng huyền ảo kiếm tùy tâm chuyển rời khỏi thân thể trôi nổi tại chân trời giống như trong truyền thuy d ẫ n người thanh âm chuyển ra cùng lúc đó đạo huyền c h â n khí biến thành trường kiếm bỗng nhiên loại lên bỗng nhiên xuất hiện tại huyết sắt các chủ nao về sau chỉ cần thân kiếm hướng phía trước tiến dần lên một tấc liền có thể đem nó cái hót xuyên qua đây là tuyệt học gì huyết sắt các chủ đối mặt rút kiếm mà đến tào dương tiền hậu giáp kích công kích một mặt bất đắc dĩ tào dương thu hồi thanh dương kiếm nhất miệng nợ nụ cười muốn học không ta dạy cho ngươi chương hai trăm mười một hồng môn yến n g thiên đạo bạo chương hai trăm mười một hồng môn yến n g thiên đạo bạo tê quản ra mặt lộ vẻ vẻ cổ quái vội vàng trả lời tam lão ra mắt sáng như đuốc môn nội công này tuyệt học tên là đạo huyền chân kinh bất quá chuyện này không có phiền toái như vậy ám dạ điện tân điện chủ chẳng biết tại sao nội điên tất cả ám dạ điện người đều sẽ t r u y ề n thụ đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm huyết sắt c á c có mấy cái có thể t i người thu hoạch được đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm không khó khương đều lương mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên tuyệt học cũng có phẩm giai phân chia nội công tuyệt học chân quý nhất lại càng không cần phải nói còn có hoàn trình chuyển thừa đạo huyền chân kinh xuất từ tiền triệu đồng phương thế ra tuyệt học bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại so với khương gia chuyển thừa nội công tuyệt học còn muốn thắng được một vợi còn có trở thành thế gia tiềm lực người này trắng trận đem vị này đỉnh tiêm nội công t u y ệ t học truyền thụ ra ngoài không chỉ có là bồi dưỡng có thể dùng thuộc h ạ chỉ sợ có mưu đồ khác thương gia muốn cam đoan nói huyền chân trải qua sẽ không tiết ra ngoài nhất định phải giết chết tất cả học qua môn nội công này người ai biết rõ người này đem đạo huyền chân kinh truyền thụ cho bao nhiêu người kể từ đó sự tình t i ự u trở nên phiền phức rất nhiều người này không có khả năng đem đạo huyền chân kinh dốc túi tương thụ đây là hắn dùng để khống chế t h ủ hạ thủ đoạn nắm giữ hoàn chỉnh đạo huyền chân kinh người không nhiều ngươi lấy yến t h n h phương thức mời ám dạ điện chủ lên đây sau khi chuyện thành công ngươi nâng đỡ huyết sắt thượng、vị. mở tiệc chiêu đại ám dạ điện chủ nâng đỡ huyết sát thượng vị đây là muốn lấy hồng môn yến mời ám dạ điện chủ thu hoạch được hoàn chỉnh đạo huyền chân kinh cùng đối ứng tuyển học về sau trình hợp sau ám dạ điện sẽ quy về khương gia trường khống tê quản gia minh bạch tam láo gia ý tứ mình cùng huyết sát c â u thông chính thức cùng m ớ i ám dạ điện kết nối chính mình ảnh hưởng thế lực mạnh lên hắn tại khương gia địa vị cũng sẽ nâng cao một bước đa tạ tam láo gia tiểu nhân nhất định làm tốt việc này nói xong hắn không người lưu ra mang trên mặt vẻ kích động tê quản gia sau khi đi khương đều lương vô vô thủ trưởng một đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra vì một chân xuống đất đây là khương gia bồi dưỡng t ử sĩ khương đều lương tiếp h thân thị vệ người âm thầm đốc thúc việc này bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tào dương trở lại khách sạn nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau tỉnh lại sắc trời không sáng không ít người vẫn còn ngủ say hắn ly khai khách sạn nhắm mắt cảm thụ được lý thu phong vị trí lý thu phong tu luyện đạo huyền c h â n kinh thiên phú không có quá lớn tồn tại giá trị cũng nên tiết kiệm ra một món nợ nô vị tào dương đi vào một nhà vắng vẻ nhà nhỏ viện xoay người vật tường cùng lúc đó h ắ n cảm nhận được nợ nô lý thu phong vị trí bắt đầu chuyển động lặng yên ẩ n tảng tại phòng nhỏ một bên lý thu phong làm một cái đỉnh tiêm sát thủ đông nhiên tỉnh táo hắn cảm nhận được khách không mời mà đến xâm nhập người tới tự a hồ là cướp đi ám dạ điện tân điện chủ hắn làm sao lại biết được chính mình bí ẩn chỗ ở lần này l ạ g yên đến đây ý muốn như thế nào lý thu phong làm tiền nhiệm điện chủ ám dạ điện có không ít người chung với chính mình tân điện chủ thượng vị về sau tất nhiên sẽ đem chính mình coi là thai hoàng ẩm duy nhất làm cho người ngoài ý muốn chính là hắn nhẫn nhịn lấy ngày mới đậu thủ lý thu phong đem thân thể ẩn tàng tại h á cám bên trong một cái thủ trưởng nắm lấy ô kim đồng tiền kiếm một cái tay k h ắ c nắm lấy màu đen nhánh mọc gai mục tiêu mở cửa thời điểm cho một kích trí mạng mất đi đồ vật đều muốn tự tay b ậ t lại tào dương cảm thụ được nợ nô lý thu phong vị trí góp miệng lộ ra tiểu dung vì để tránh cho phức tạp lấy ổn làm trọng thu nợ thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được hh i hiện d ạ hành một trăm điểm thiên phú ám dạ chân y sáu trăm linh điểm ám dạ chân kinh thượng thiên bốn nghìn năm trăm điểm độ thuần t h ụ ám dạ chân kinh hạ thiên sáu trăm điểm độ thuần t h ụ đạo huyền chân kinh hai mươi lăm điểm độ thuần t h ụ tiền vật gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra lý thu phong chỉ cảm thấy trong bàn tay không còn ô kim đồng tiền kiếm cùng ám dạ thứ hư không tiêu thất cái này chỉ là bắt đầu thân thể phảng phất bị lực lượng vô danh trong nháy mắt dành thời gian về tới không có tập võ trước đó ta trúng độc người này khi nào đối ta hạ độc đây là lý thu phong ý nghĩ đầu tiên không đợi phát lên càng nhiều suy nghĩ một thanh bên trong đưa đồng kiếm ô kim trường kiếm đâm xuyên vách tưởng mũi kiếm xuyên qua đầu tào dương rút về ô kim đồng tiền kiếm mới đá văn g phòng nhỏ cửa chính siêu mấy chi mũi tên kích xạ mà đến tốc độ cực nhanh tào dương ánh mắt hơi có kinh ngạc huy kiếm đem tên nọ toàn bộ xoắn nát không nghĩ tới nơi này còn có cơ quan ám khí bình thường mở cửa ứng đối cơ quan t i n t nỏ còn có lý thu phong vị này thích khách đánh lén s á t thực h u n g hiểm còn có lật t u y ể n trong mương phong hiểm tào dương đi vào p h ò n g nhỏ huy kiếm chặt đứt lý thu phong cổ ngăn chặn hết thể thai hoảng ẩm kể từ đó cũng không có công lực mất hết sự tỉnh tiết lộ gây nên ám dạ điện sát thủ khủng hoảng chỗ này chỗ ở không tệ tào dương vốn định giết người về sau phất y mà đi thâm tàng thân cùng tên ngoài ý muốn phát hiện chỗ này chạch viện vượt xa khách sạn có thể ở đây ăn, ăn ra thi thể tiện tay trôn ở trong viện một gốc cây tàu dưới dọn dẹp trong xương phòng g n tàng cà bẫy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tào dương lấy ra một viên đồng tiền. nhìn trộm tin tức hắn tại hậu tuyển nợ nô bên trong tìm tới khương đô nham chính thức đem nó chuyển chính thức là nợ nô người này là thần cảm cảnh cơn ư giả g tiềm lực cùng giá trị còn muốn thắng qua huyết sát các chủ đây cũng là ưu tiên ăn hết mục tiêu húng chi hắn làm khương trường không phụ thân người một nhà liền muốn thật chính tề còn có mấy bút nợ nần cần đòi lại tào dương đi vào trạch viện bên ngoài hắn chở mình lên ngựa cấp tốc ly khai thanh sơn phụ thành móng ngựa hất bụi lâu chừng đốt nửa nén nhang hắn chạy tới mỹ nhân chu nhóm địa bàn thiên ti động biến hóa không lớn mỹ nhân chu nhóm ở chỗ này chờ đợi hồi lâu đây là sinh dưỡng b mỗi mô, mô dư vi còn tại thanh sơn phủ thành trấn yêu phụ ti tùy tiện không sẽ ra tay t ù y tiện tiến về cái khác địa giới còn muốn cùng cái khác yêu ma đoạn, địa bàn đối mặt nhân loại thế lực cừng giả kém xa tiếp tục lưu lại ở đây mỹ nhân chu nhận nhiều thế chúng một khi phân tán sẽ chỉ suy yếu thực lực bản thân tào dương lấy yêu thuật h u y ệ n hóa len lén lẻ vào trọng điểm nhằm vào mấy cái khoảng năm mươi năm đạo hạnh mỹ nhân chu hắn đi vào một cái năm mươi năm đạo hạnh mỹ nhân chu bên người hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức một kiếm lặng yên biến mất cổ của, của đối phương và giấy thanh thiếu nợ không đủ không cách nào lợi ích tối lại hóa viên này cứu mạng ngọc hoàn đan lấy ba vạn lượng bạc giá cả cho người mượn đi tào dương lấy ra một viên xanh ngọc viên đan dược đưa cho suýt nữa rơi mất đầu mỹ nhân chu mỹ nhân chu còn muốn sống sót nó vừa nuốt vào đan dược kiếm thứ hai c h ạ m tới triệt để g ọ t đi đầu tiếp theo là cái thứ hai mỹ nhân chu một hơi rết tới con thứ tám mỹ nhân chu dùng hết tất cả thu nợ danh lệch mới dừng tay hắn làm xong hết thạy phiêu nhiên mà đi mỹ nhân chu phát hiện tình huống không đúng thời khắc chính chủ sớm đã ly khai yêu hóa chu ti đạt tới thất g i i tào dương vừa cắt xong cựu thái về tới l y thu phong trạch viện há mồm ở giữa một đoàn tơ n h ệ n phun ra đơn giản nếm thử một phen thất gia yêu hóa chu ti chất lượng không tầm t h ư ờ n g độ bền bỉ đối với lúc trước có rõ ràng tăng lên còn lại mỹ nhân chu yêu ma đạo hạnh không cao phần lớn đều tại hai mươi năm trở xuống yêu ma đạo hạnh muốn đạt tới bắt ra yêu hóa chu ti hơi có độ khó tơ n h ệ n chi áo có thể đưa vào danh sách quan trọng t à o dương cổ động ký huyết phun ra từng cây hóng ánh yêu hóa chu ti cố ý khống chế phía dưới cũng không ngưng tụ thành hình lưới mà là xa so với bình thường tráng kiện tơ n h ệ một hơi nôn lửa này tiêu hao đại lượng ký huyết thu hoạch kinh người trước mặt không chịu nổi số lượng nhiều trứng hơn một cân nặng hắn đơn giản khôi phục tinh lực suy tư như thế nào chế tắc một kiện thích hợp tơ n h ệ n chi háo không chỉ có như thế còn muốn cùng đạo văn phủ điện kết hợp lại biến thành phù bảo phát huy càng nhiều diệu dụng tào dương nhất thích duy chính là thi triển c ắ t xén bản xúc điện thành thốn xúc điện noa bảo vật này vô luận là dùng đến chạy trốn vẫn là truy địch đều có không tầm thường hiệu quả đáng tiếc vật liệu phương diện cũng không ghép đôi đạo văn phủ điện bên trong ghi chép cũng không phải là tất cả vật liệu đều có thể dùng để khắc lục đạo văn nhà nghiên cứu đều bắt nguồn từ nhân loại tiên tiên thần thông cái này cũng khiến cho yêu ma vật liệu cũng không cách nào gánh chịu đạo văn, chỉ có thể dùng đặc thù lại yêu thích dị kim cùng bảo vật đây cũng là phù bảo số lượng thưa thất mấu chốt vật liệu nhận hạn chế không cách nào đại quy mô chế tác phù bảo yêu ma vật liệu không cách nào luyện chế phù bảo tào dương phun ra yêu hóa chu ti không có nửa điểm yêu khí càng có khuynh hướng dị tài có thể hay không dùng để chế phù bảo còn có đợi đ ế m thử đạo văn phù đ i ể n bên trong đạo văn không ít tổng cộng phát hiện ba loại còn tính phù hợp đạo văn một cái là bay lên không đạo văn khởi nguyên từ tiên thiên thần thông đàng văn giá vụ luyện chế ra tới phù bảo có thể để cho người ta phi hành thứ hai là nhẹ phong đạo văn hô phong hoán vũ một cái phiên bản đơn giản hóa bản đạo văn coi đây là hạch tâm phù bảo có thể làm người gió nhẹ gia thân khinh công cao hơn một cái bậc thang cái thứ ba là thiên ti đạo văn cũng không ghi chép xuất từ loại nào thần thông luyện chế thành công án lệ là một loại dị t ặ m g chỗ n o n chi tơ thiên ti đạo văn luyện chế ra tới phù bảo có thể đối phù bảo chi tơ thực hiện linh tính địch nhân cận thân thời điểm tăng cường cục bộ phòng ngự thậm chí có thể hóa thành thiên ti công kích địch nhân ba loại đạo văn đều có trọng điểm có thể thành công hay không còn có đợi thí nghiệm tào dương đầu tiên nếm thử chính là bay lên không đạo văn cứ việc nắm giữ lấy chân ma biến hóa bên trong dược ma biến hóa thế nhưng là môn ma công này bắt nguồn từ thiên ma giáo không bao lâu trong trạch viện bày biện to to nhỏ nhỏ tán thoái chi vật còn có mực đỏ thợ thủ công đao khắc thợ rèn chi truy rất nhiều kỳ dị kim thạch cùng một cái thanh đồng đình cuối cùng là một kiện dùng để phòng chế đ ạ bảo lấy nó làm b ặ t gốc c a m đoan một so một trở lại như cũ tào dương đem t ơ nhện bên trong chất n h ầ y loại bỏ lại lấy ra một bộ nội giáp xác nhận chính mình thân mặc phù hợp coi đây là đ ấ y phong ngừa nửa đường biến hình cuối cùng chế tạo ra một kiện xuyên không lên bỏ túi chi háo hắn lấy ra than c ủ i nhóm lửa tại thanh đồng đỉnh bên trong nóng chạy kim thạch đạo huyền chân khí rót vào t ơ nhện t ơ nhện phảng phất xuống lại nhanh chóng lấy bệnh chi pháp ghé qua từng cây t ơ nhện bao trùm ở bên trong giáp phía trên sen lẫn bắt đầu nhờ vào thợ khéo thiên phú còn có khẩu huy bản thân kỹ thuật lệ khí bệnh tốc độ cực nhanh t ơ nhện lấy tốc độ kinh người ghé qua cho đến đem khôi gi h a i canh giờ về sau một kiện đơn sơ đạo bảo rốt cục thành hình nó tính chất khinh bạc p ó n g ánh trong suốt cho người ta một loại thông sáng cảm giác thanh đồng đỉnh bên trong ngoại trừ kim thạch hòa tan chi dịch còn có rất nhiều phụ tá chi vật chờ đến kim chất lỏng màu xám nhiệt độ giảm xuống mới đưa đạo bảo đặt vào trong đó đem nó cao cấp hết thể hoàn thành nó biến thành ngưng thực một thể kim màu xám a o giáp cuối cùng là phù mực cùng khắc lục giai đoạn đ à n g phong đạo văn cam đoan gắng đạt tới hoàn mỹ khắc lục trong đó tào dương thủ trưởng mười phần ổn định không ngừng tại áo giáp bên trên khắp ghi chép ra từng đạo kỳ dị đường vân sắc trời bất chi bất giáp tối xuống đơn giản đối phó ăn uống. tiếp lấy chuyên chú công việc lưu đủ lên cuối cùng là phù điện chuyên dụng mềm hóa bí dược điều chế ra được dược vật tương đạo bảo thượng kim thạch mềm hóa đạo huyền c h â n khí tại đường vân thượng lưu t r u y ề n bảo trì đạo văn sẽ không phát sinh d ị biến một điểm nhỏ bé khác biệt cùng sai lầm đều sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua tào dương thủ pháp l a o luyện lại ổn định không thua bởi phù điện lao nhân phù điện ti chủ vệ tiêu kinh nghiệm một mực nhớ cho kỹ phối hợp thợ khéo thiên phú và đạo huyền trân khí biểu hiện ra trình độ vượt xa mới học người đợi đến hết thể ổn định lại trời đã sáng lên tào dương bận rộn một ngày một đêm cuối cùng kết thúc không biết lần đầu chế tác ph tào dương hít sâu một hơi nhặt lên kim đạo bảo màu xám đạo bảo không giống trước đó như vậy cứng ngắc tính chất biến mềm rất có vài phần như tơ lụa xúc cảm tào dương ý niệm lấy câu thông phương thức cùng đạo bảo thành lập liên hệ sau một khắc phía trên một đạo đạo văn đường phảng phất sống lại sau một khắc thân thể phảng phất biến nhẹ bản chân không biết khi nào l ì khai mặt đất hắn bay lên cũng không phải là lấy chân ma biến hóa cánh ma phi hành mà là đạo bảo lực lượng bản thân cái này đạo bảo không phải vật tầm t h ư ờ n g mà là một kiện phụ bảo tào dương phát lên phía bên trái phi hành suy nghĩ sau một khắc thân thể hướng phía bên trái phi hành hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại cấp tốc hướng phía bên phải phi hành phù bảo nghe theo ý niệm của mình tiêu hao chính là mình ý niệm c h i lực mắt của ta bỏ ra sao sắt vách lao hán ăn lệnh bánh bao không nhân đột nhiên nhìn thấy sắt vách có người bay trên trời cái gì tình huống lao hán hoài nghi mình hoa mắt vò xong con mắt hướng phía trước đó phương hướng nhìn quanh đi qua thân mặc đạo bào phi hành thuật người biến mất không thấy gì nữa phản phất trước đó chỉ là ảo giác người làm sao lại bay lớn tuổi mắt mở ngay tại phi hành tào dương cảm nhận được những người khác dị dạng ánh mắt khởi động yêu thuật viên hóa phòng ngừa phi hành tràn diện đưa tới phiền phức hắn còn muốn tiếp tục khảo thí đạo bảo năng lực nếu là chỉ có thể cùng lão ngưu kéo vỡ xe chậm chạp phi hành cái này phù bảo giá trị chỉ, chỉ có thể coi là qua quýt bình bình gia tốc để cho ta kiến thức một cái n g ư ờ i cực hạ tào dương suy nghĩ khé động chỉ cảm thấy chính mình niệm lực tiêu hao lực lượng đột nhiên tăng sau một khắc cùng phong ở bên thai gào thét thân thể lấy tốc độ kinh người hướng phía phương đông bay đi tốc độ này mặc dù không so được kim nhạn hành trạng thái ư ớ c chừng có một nửa tốc độ tào dương nghĩ đến cái gì kim nhạn kinh tại thể nội vận chuyển trong ý thức quan tưởng lấy kim nhạn duy trì như thế hình thái cùng phong gào thét thanh âm gấp đội cơn gió thổi mặt cảm giác đột nhiên tăng tốc độ so với trước đó nhanh hơn gấp đôi lục địa cùng bầu trời không đồng dạng mặt đất sẽ còn nhận địa hình hạn chế rất nhiều khu vực không cách nào đến bầu trời không đồng dạng muốn đi đâu liền đi kia tốt bà bối cũng nên cho ngươi lên một cái tên liền xưng hâu ngươi là ngự thiên đạo bảo đi tên tuổi càng vác rội càng dễ dàng vay ra giá cao từ cổ văn không thứ nhất võ vô đại nhị giao đâu tổng cộng chia làm ba trận ngày hôm trước là hóa kình cảnh, cảnh tỷ thí hôm qua là chân cương cảnh tỷ thí hôm nay cuối cùng một trận là chân ý cảnh giao đấu thanh sơn phủ thành nam thành bố trí ra một cái to lớn lôi đài phía dưới là mặc khác nhau phục sức nhân sĩ tụ tập cùng một chỗ màu xanh áo ngắn phái thanh thành người đạo bào màu xanh lam thủy nguyện tông nữ tử cùng trang phục khuynh hướng trắng như tuyết màu da lông tuyết sơn phái võ giả đây là thanh sơn phủ thành nổi danh nhất ba bên thế lực thực lực mạnh nhất nhân bảng hai mươi chín độc nhãn thanh phong kiếm một vị mắt trái mang theo màu đen bị mắt bên hông beo màu xanh kiếm khách từ đám người chậm rãi đi ra tựa hồ có người nhận ra th hắn chậm rãi đi đến lôi đài trên thân tản ra kinh người khí tức một vị thân mặc đạo bào màu xanh lam nữ tử nhảy ra ngoài nàng tóc dài có lại một thân ăn mặc đạo cô bên hông là một thanh trường kiếm màu xanh lam còn xin các hạ chỉ giáo nhân bảng mười lăm băng x ư ơ n g kiếm lang huyên nàng này vẫn là mỹ nhân bảng trên thứ ba mỹ nhân độc nhãn kiếm khách đối lang huyên có chút k h ô n g mình hành lễ cười nói tại hạ có thể cùng thủy n g u y ệ t tông tiên h kêu một trận chiến cũng là tại hạ may mắn còn xin ra tay đi trường kiếm màu xanh từng khúc ra khỏi vỏ mang theo lạnh leo kiếm khí kiếm khí đi theo chân ý diễn hóa n g n g tụ làm một đầu màu xanh quanh thân âm lánh h à n khí hội tụ kiếm khí trong lúc huy động ẩn có băng ly hình bóng hiện hiện hai vị chân ý cảnh cường giả ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng tào dương lấy ngự thiên đạo bào phi hành phát hiện thanh sơn phủ thành chỗ lôi đài vội vàng bay tới nơi đây hướng phía phía dưới lôi đài nhìn ra xa lôi đài giao đấu hắn nhớ kỹ mới tới thanh sơn phủ thành đông lai khách sạn cửa hàng tiểu nhị tiết lộ qua mấy đại môn phái hội võ tào dương đem trọng tâm đặt ở ám dạ điện cùng hết sắc cát cũng không để ý việc này ít nhìn một chút náo nhật đúng vào lúc này hắm cảm giác có người chính hướng phía nhìn sang đây là một cái mắt m đối phương con mắt mù mất lại cho người ta một loại nhìn chăm chú cảm giác của mình tào dương rút ra ô kim đồng tiền kiếm đặt ở trước mắt cách không nhìn nhau thần cảm cảnh cơn ư giả g thần cảm cảnh thần thông tâm nhãn thông tâm nhãn thông phật môn đạt tới thần cảm cảnh mới có thể tu luyện thần thông sau khi tu luyện thành có thể dùng tâm nhãn thay thế con mắt có thể nhìn thấy thế giới không giống bình thường chỗ thấy rõ căn nguyên yêu thuật huyễn hoa cùng biến hóa yêu thuật đều đối hắn vô hiệu trách không được có thể nhìn thấu y ễ n thuật thanh sơn phủ thành năng nhân dị sĩ không ít yêu thuật huyễn hoa có thể bài trừ biện pháp đấu nào không cách nào giấu giếm được rất nhiều cơn giả tào dương khống chế ngự thiên đạo bảo chậm rãi chim xuống không có vào đám người xa xa bị người chú ý cảm giác biến mất không thấy gì nữa lao hòa thượng không còn quan tâm chính mình tựa hồ vô ý cùng mình phát sinh xung đột hắn ngắm nhìn xa xa lôi đài thu góp tình báo hữu dụng nhân bản chi danh thỉnh thoảng chuyển vào trong thai tào dương giữ chặt bên cạnh một vị tuổi trẻ kiếm khách mở miệng d o hỏi nhân bảng là cái gì đồ vật đối phương mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn một bộ không nguyện ý cùng người vô chi trò chuyện bộ dáng tào dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút vĩnh tịch chân y loe lên một cái rồi biến mất trân ý cảnh tuổi trẻ kiếm khách mới lộ ra kinh sợ, thái độ cung kính nói. phần bối c này bảng phải là danh sách lúc ban đầu tại thanh sơn phủ thành lưu thông đến tiếp sau hướng cái khác phủ thành làm tràn không ít địa phương cũng có tương tự bảng danh sách tiền bối nếu là niên kỷ chưa đầy ba mươi tuổi đặt đến chân ý cảnh cũng có thể tiến vào nhân bảng bảng danh sách văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị loại này đổ vật trắng trận xuất hiện trắng trận tuyên dương tất nhiên sẽ để ưa thích hư danh người chạy theo như vịt rất nhiều giang h ồ cùng môn phái người thậm chí sẽ vì bảng danh sách xếp hạng cùng người đả sinh đả tử kết xuống t h ù hận kết quả chính là môn phái suy bại thế lực bình thường không cách nào thu t ậ p được đại lượng võ giả tình báo càng không cách nào cam đoan bảng danh sách công bằng làm cho người tin phục thần cơ các phía sau tuyệt đối có thanh sơn phụ thành hoặc là triều đỉnh cái bóng tào dương nhớ lại từ họ trần chóc đao khách miệng bên trong giải tin tức thanh sơn phủ thành nguyên bản có bảy nhà tiên tiên cảnh tông môn đến tiếp sau không người kế tục ba nhà khác tiên tiên tông môn suy bại cái này có phải hay không đại biểu cho tiên tiên cảnh h ạ n giống bởi vì trên nhân kiệt bảng bộc lộ tài năng chết tại cạnh tranh hư danh hoặc là lọt vào thế lực khác chèn ép cùng ám sát chỉ cần cam đoan thanh sơn phủ thành võ đạo môn phái không cách nào đản sinh ra tiên tiên cảnh võ giả đ ị n h tiêm môn phái thế lực đã mất đi tuyệt đỉnh cao thủ sẽ dần dần suy bại dùng cái này cắt giảm bọn hàn thực lực thanh sơn phủ thành tiên tiên cảnh thế lực từ tất biến thành ba điều này đại biểu lấy kế hoạch tiến triển thuận lợi. tào dương ý niệm tới đây lại nhìn trên lôi đài đánh nhau chỉ cảm thấy phảng phất nhảy nhót thằng hề vì người khác chỗ rất hạt vừng đà sinh đà tử rất là không thú vị một ngày một đêm không ngủ trạng thái không tốt còn không bằng trở về ngủ b g tào dương trước khi đi thời khắc hướng phía thanh sơn phương hướng phủ thành nhìn quanh đi qua cũng không nhìn thấy mọi m ộ i thân ảnh quay đầu hướng phía thành tây nơi ở phương hướng tiến đến người nào lén lén lút lút đúng vào lúc này hắn có loại bị người truy tung cảm giác quay đầu nhìn lại sau lưng đi ra một cái thường thường không có gì lạ nam tử tại hạ ám dạ điện huyết sắt một mạch viết linh gặp qua điện, chủ đại nhân. Ám dạ điện người Ám dạ điện tiểu ổ n cộng g s nhân h một mực lợi tại huyết sắt mật thắng cát danh hiệu tầm nhẫn quyền chuyên môn phụ trách siêu tập tình báo mùi phá lệ nhạy cảm điện chủ đại nhân quý khí vô song làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ tào dương không nhìn đối phương đốt mưu ngựa nghe được tiềm ẩn ý tứ bại lộ nguồn gốc vấn đề làm m ủi hắn đối với người này hơi có mấy phần ấn tượng có được một cái kỳ lạ thiên phú nghe hương biết người mỗi người ở đây người trong mũi đều có đặc l ư u hương khí căn cứ khác biệt hương khí có thể phân biệt ra được thân phận của đối phương không nghĩ tới người này dùng nghe hương biết người đích thiên phú tìm tới chính mình trên đầu người đến đây cần làm chuyện gì bình thường tình huống giới ám dạ điện sát thủ sẽ không tự chuốc đ ụ c nhã chủ động tiến lên biểu hiện nói lao đại ta nhận ra ngươi lợi hại hay không sát thủ coi trọng thân phận bí ẩn đối với nhìn thấu thân phận của mình người không có nửa điểm hào cảm thâm nhân khuyển chủ động lộ ra tất có chuyện quan trọng danh hiệu thâm nhân khuyển sát thủ cung kính nói điện chủ đại nhân thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ ám dạ điện còn có rất nhiều chuyện quan trọng đợi ngài thương thảo thương gia hôm qua chuyển đến tin tức thương gia t a m gia muốn xin ngài đi y ế n hội một mực không có tìm được ngài rơi xuống thương gia chi yến chính mình trước đây không lâu bại lộ đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm loại này đỉnh tiêm mà còn thiện nội công t u y ệ t học truyền thừa tất nhiên sẽ đưa tới không ít người ngấp nghẽ tào dương từ khương gia khương trường không cùng khương đô nham t r ê thân được chứng kiến bọn hắn tham lam triệt lộ đạo huyền chân kinh về sau khó đảm bảo sẽ không dẫn tới bọn h húng chi nắm giữ ám dạ điện cùng huyết s á t cắp về sau khương gia sẽ mất đi một cái xứng trước bao tay trắng hắn tiến vào khương gia dự tiệc hoặc là quỳ xuống đến cho khương gia làm chó hoặc là đem chính mình diệt trừ nâng đỡ những người khác thừa vị thu hoạch đạo huyền chân kinh hoàn chỉnh truyền thừa cả hai kết hợp đáp án rõ ràng tịch không tốt tịch tiến không tốt tiến cái này nhất định là hồng môn yến tào dương đầu có ma bệnh mới có thể chủ động đi loại này đến hội bản tôn còn có chuyện quan trọng xử lý ngươi quyền đương chưa từng gặp quà ta tầm nhân quyển sửng sốt một lát vội và nói điện chủ đại nhân để tiểu nhân rất khó làm khương gia gậy mất ám dạ điện sinh ý sẽ còn chen ép á m dạ điện rất khó làm đây là không đem điện chủ để vào mắt hắn hình như có nhận thấy nhìn qua nơi xa có người hướng phía nơi đây chạy đến nhân số không ít tầm nhân khuyển phát hiện chính mình về sau đối với người ngoài tiết lộ chính mình vị trí đây là tại kéo dài thời gian cầu nô tài muốn vệ chủ tào dương suy nghĩ k h ẽ động danh hiệu tầm nhân khuyển sát thủ thuận lợi từ hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức người thiên phú h ô n g tệ bản tôn truyền cho ngươi tuyển học đạo huyền trân kinh một kiếm ngươi phải thật tốt là bản tôn làm việc thầy ta tìm một người tầm nhân k h u ể n được chứng kiến điện chủ đại nhân truyền công thủ đoạn đệ xuống trong mắt tham lam vội vàng đưa tới hắn một mực trung tâm với khương gia lần này bán ám dạ địa chủ sau đó không cách nào chuyển công đạt được đạo h u y ề n nhất kiếm thừa dịp những người khác không có động thủ bại lộ thời khác không ngại cầm tới ngoài định mức chỗ tốt tào dương thủ trưởng đặt tại trên thân đại lượng ám dạ chân khí liên tục không ngừng chuyển vào tầm nhân khuyển thể nội chân khí số lượng quá nhiều vượt xa tầm nhân khuyển cực hạn chịu đ ư ợ c nồng đậm chân khí tại thể nội phú u trào không nhịn được muốn đem nó phát t i ế t ra ngoài tầm nhân khuyển chưa có hành động ô kim đồng tiền kiếm đâm xuyên đầu của hắn không đầu thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất chủ nợ vương lục ngũ đã tử vong chủ nợ thu hoạch được nghe hương biết người một đạo huyền c h â n kinh hai điểm đ ộ thuần thục năm điểm đạo huyền c h â n khí tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra phản chủ người giết không tha tào dương giết chết tầm nhân khuyển thời điểm mấy chục đạo bóng người đã tìm đến nơi đây tuyệt đại đa số đều là thanh sơn phụ thành vệ binh còn có c h ấ n yêu phủ ti c h ấ n yêu vệ bên đường hành hung lại cùng chúng ta đi đại lao một chuyến bọn hắn nắm lấy lao kiếm cấp tốc đem chung quanh đường tắt toàn bộ ngăn chặn vây quanh một cái chật như nêm tối tương đôi ánh mắt quất tới như lâm đại địch trong đám người còn có võ lâm nhân sĩ bộ dáng người mấy đạo bóng người tản ra chân ý cảnh cường đại khí、tức. c ư ơ n g gia đối với mình tương đương coi trọng thời gian ngắn triệu tập không ít cửa giả tào dương nết miệng nở nụ cười trước đó gặp qua không ít võ lâm nhân sĩ bên đường hành hung thanh sơn phủ thành chính thức nhân sĩ tập thể mù bây giờ lại bắt đầu theo lẽ công bằng chấp pháp không thể không nói thanh sơn phủ thành công bằng làm cho người bật cười hơn ba mươi vị quan sai dẫn đầu đi ra bọn hắn có đối phó võ đạo cao thủ kinh nghiệm binh khí đều là x i ê n sắt bọn hắn d ơ x i ê n sắt từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh từng đạo cầm trong tay x í c sắt thân h n h theo sắt ở phía sau xiến sắt hạn chế võ đạo cao thủ hành động x í c sắt dùng để trói buộc mục tiêu càng xa xôi còn có võ đạo cao thủ cùng chóc đao khách thừa cơ xuất thủ thời khắc mấu chốt cho một kích trí mạng người thúc thủ chịu c h ó i còn có sống sót hy vọng nếu không phế ngươi võ công đoạn ngươi tứ chi n g ư ơ i cầm đầu thân mặc q u a n phục ánh mắt zhun hắn đôi quan sai ra lệnh tào dương lấy ra ô kim đồng tiền kiếm đưa mắt đ à o qua những người khác là phổ thông quan sai ra lệnh quan lão ra là khương ra người khương hạo viên ánh mắt lũ lãnh hắn đạt được tam t h ú c tin tức đã sớm đem tào dương đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm coi là vật trong bàn tay người này không nguyện ý đi đến hội vậy liền ở chỗ này đem người bắt giữ bắt sống lưu lại người sống quan sai nắm lấy xin sắt từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh xin thân hướng về khác biệt vị trí phân biệt nhắm ngay tàu dương chân eo cùng cái cổ bà khu vị trí chỉ cần có người đâm trúng mục tiêu cái khác xin sắt như bóng với hình m à tới hạn chế lại mục tiêu hành động ngoại trừ khương trường không loại kia trời sinh thần lực quái vật võ giả bình thường khí lực cuối cùng cũng có cực hạn khó mà tránh thoát sau đó xích sắt quấn quanh tử chi chỉ cần bọn hắn n g u y ệ n ý đủ để đem đối phương ngũ mã phanh thây tào dương minh bạch những người này là vì khương ra bán mạng chó săn giết hết một đợt còn sẽ có càng nhiều người lãng phí thời gian cùng lực khí hắn suy nghĩ khẽ đạo h u y ề n chân khí ngưng tụ ra một thanh gần như thực chất chân khí trường kiếm thân hình nhảy lên mà c h í kiếm trên khuôn mặt đạo h u y ề n c h i kiếm phảng phất có thể nâng lên một người trọng lượng thân ảnh theo thân kiếm c ấ t cao đàng không mà lên phảng phất ngự kiếm mà đi đây là kiếm tiên làm sao có thể thế gian thật có lục địa kiếm tiên động thủ người xứng sở tại nguyên chỗ một mặt bất khả tư nghị nhìn qua ngự kiếm mà đi bóng người miệng há đến phảng phất có thể nuốt vào một viên trứng gà. ngự kiếm mà đi cùng bọn hắn nghe được thần thoại trí dị bên trong tiên nhân không khác bọn hắn không nghĩ tới lần này muốn tiêu chử là tiên nhân nay các loại đại nhân vật há lại mình có thể đối ph không có khả năng ngươi chỉ là chân ý cảnh võ giả làm sao có thể phi hành hương hạo viễn một mặt bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m bay ở trên bầu trời bóng người con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tào dương dưới chân trôi này đạo huyền chân khí ngưng tụ mà thành tiên kiếm cái này tựa hồ mới là đối phương phi hành đầu nguồn đạo huyền chân kinh đối ứng đạo huyền một kiếm có thể khiến người ta ngự kiếm phi hành vô luận như thế nào cũng muốn đạt được môn nội công này cùng kiếm đạo tuyệt học người bắn nọ chuẩn bị phổ thông võ đạo cao thủ không có cách nào đối phó tại bầu trời đi tới đi lui người chỉ có người bắn nọ mới có thể đối hắn sinh ra uy hiếp hương hạo viễn vừa muốn hạ lệnh. thình lình phát hiện tào dương dưới chân tiên kiếm biến mất không thấy gì nữa người như c ũ đứng yên giữa không trùng không có nửa điểm hạ xuống chi thế đây không có khả năng ám dạ điện chủ không có ngự kiếm tại sao có thể bay ở trên trời chẳng lẽ người này đã đạt tới tiên t i ê n cảnh đây không có khả năng khương gia sớm đã đạt được tin tức x á c thật người này mặc dù thực lực xuất chúng nhưng vẫn cũng là chân ý cảnh v õ giả khương hạo viễn cảm nhận được tào dương mang theo sát ý ánh mắt không chút do dự quay đầu liền chạy đạo hiền tri kiếm lương theo lấy ý thức mà động bắn nhanh ra như điện khương hạo viễn ý thức được tình huống không đúng vội vàng giơ kiếm đón đỡ đ á n tiếc đạo huyền c h i kiếm tốc độ quá nhanh đạo huyền c h i kiếm tránh đi đón đỡ trường kiếm thân kiếm k h é c quấn một viên không đầu đầu mang theo cột máu phóng lên tận trời thiên nhân ngự kiếm cách không tràn địch chương hai trăm mười ba kim nhạn c h â n ý thiên mục yêu nhân chương hai trăm mười ba kim nhạn c h â n ý thiên mục yêu nhân thế gian thật có ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người kiếm tiên sự thật bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin tưởng nhất là m bọn hắn khó chịu là chính mình t r e o chọc vị này kiếm tiên trốn thanh sơn phủ thành sai dịch cùng chấn yêu phụ ti người hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn trong mắt lộ ra sợ hãi tào dương không biết khi nào mang lên trên trong mắt chỗ có đồng tiền h ắ t thiết mặt nạ hắn ở đỉnh đầu mọi người ba mươi trượng chỗ tầng trời thấp phi hành ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới cũng không phải là ngự thiên đạo bảo nhận hạn chế chỉ có thể bay đến cao ba mươi t r ư ợ n g mà là đạo h u y ề n nhất kiếm hiệu quả phạm vi không chế chỉ có ba mươi t r ư ợ n g vượt qua cái này cự ly li liền sẽ mất đi không chế đạo h u y ề n nhất kiếm sẽ chỉ dựa theo q u á n tính hành động đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo h u y ề n nhất kiếm đạt tới tầng thứ cao hơn có lẽ có thể gia tăng không chế cự ly kể từ đó mới có thể trở thành trong truyền thuyết kiếm tiên ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp tào dương chế tạo ra ngự thiên đạo bảo, cái này phù bảo về sau. tất cả l cùng thương gia quan hệ mật thiết người không một may mắn thoát khỏi đạo h u y ề n nhất kiếm tiêu hao đạo hiền trân khí cực nhiều cách không ngự kiếm mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tồn t h â n khí một chút thời gian đạo hiền nhất kiếm từ thực biến hư biến mất không còn tam tích càng xa xôi mấy đạo cường đại bóng người hướng phía nơi đây tụ tập người tới tản ra thần cảm cành ký thức bầu trời phi hành thuật người quá mức bắt mắt thanh sơn phủ thành cao thủ đều bị kiếm tiên kinh động hướng phía nơi đây hội tụ bỏ xuống đồ đao quay đầu làm ở các hạ họa loạn thương sinh nghiệp chướng nặng nề g h còn xin cùng ta về miếu cổ tu hành tẩy đi nghiệp quả tội n g h i ệ t một người mặc c à s a mắt bị mù lão hòa thượng chắp tay trước ngực một bộ trách trời thương dân bộ dáng lão hòa thượng sau lưng đi ra mấy cái đầu t r ọ c có người tay cầm c ố n thép cũng có nhân thủ cầm giới đao lôi đại phương hướng cũng có rất nhiều võ giả tụ tập mà đến bọn hắn nhìn về phía bầu trời cái kêu đạo thân mặc kim đạo bảo màu xám vĩ nạn thân ảnh mặt lộ vẻ kiên k� bọn hắn không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy chân chính kiếm tiên tào dương đối l a o hòa thượng có ấn tượng người này là thần cảm cảnh cứng giả nắm giữ lấy một môn tâm nhãn thông mắt m ù cũng có thể nhìn thấy người khác đạo huyền chân khí tiêu hao không còn đạo huyền nhất kiếm không đủ để đối vị này thần cảm cảnh l a o hòa thượng tạo thành uy hiếp trừ phi mình vận dụng thủ đoạn khác hắn nhìn chằm chằm l a o hòa thượng một chút thân hình dần dần cất cao cười gió bay đi hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người ma đầu chạy đâu thương trưởng không tới yêu hỏa lân mã đã tìm đến hắn nắm lấy đại c u n g cung hiện lên mã nguyện xương chế mũi tên gi mũi tên đâm phá không khí mang theo âm phiếu thanh thế kinh người thanh sơn phủ thành thiên ma giáo chuyện khương trường không dự định nghỉ ngơi hai ngày liền về hát hồ vệ kết quả gặp kiếm tiên tàn sát khương gia bồi dưỡng người nén giận xuất thủ mũi tên uy thế kinh người cũng muốn có thể bắn trúng mục tiêu mới được trên bầu trời người cũng không phải cố định điểm nắm cốt tiến bay tới thời khắc người trở nên chỉ còn lại một cái mơ hồ điểm đen mũi tên này chạch ư ớ n g chính chủ mấy c h ụ c trượng đối hắn hảo không ảnh hưởng có bản lĩnh n ơ i xuống tới chúng ta tranh tài một trận ngươi sẽ chỉ trốn sao khương trường không nhìn qua bay ở trên bầu trời tào dương ánh mắt vừa sợ vừa giận trừ cái đó ra còn có một tia khó mà xóa đi hâm mộ hắn cũng muốn bay đáng tiếc thực lực không cho phép tu luyện chân khí người đạt tới tiên tiên cảnh giới có thể ngắn ngủi ngự khí phi hành lại không có khả năng bay cao như vậy tào dương liếc qua vô năng cùng nộ khương trường không không thèm để ý cái này ra hỏa ngày mai liền có thể hoàn mỹ thu nợ lại tha cho hắn lại nhảy nhót hai ngày trên bầu trời không có trả lời kiếm tiên cấp tốc biến mất không còn t â m tích khương đô n h a m cùng khương đô lương hai huynh đệ cùng nhau mà tới bọn hắn nhìn chăm chú bầu trời thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần trung pin là ta coi thường ám dạ điện chủ hãn ngoại trừ tiền triệu đông phương thế g i a đạo huyền c h â n khí cùng đạo huyền nhất kiếm truyền thừa còn có thất truyền đã lâu phù bảo người này sở dĩ có thể phi hành dựa vào cũng là kim đạo bảo m ẫ u xám đạo huyền nhất kiếm cùng cái này phù bảo phối hợp như hổ t h ê m cánh thương đô lương ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu k i ê m kỵ còn có khó mà che giấu tham lam chỉ cần đạt được cái này chân quý phù bảo còn có đạo huyền c h â n kinh nội công t u y ệ t học truyền thừa thương gia thậm chí còn có thể ra một vị kiếm tiên phù bảo thương trưởng không tại một vài gia tộc bí sử gặp qua tương tự ghi chép thương gia còn cất giữ lấy ba kiện phù bảo mỗi một kiện phù bảo đều có được không thể t ba kiện phù bảo phân biệt tại lão tổ tông tộc trưởng đại ba cùng một vị trưởng l ã o trong tay hắn mặc dù là hậu tuyển tộc trưởng lại vô duyên một kiện phù bảo di quốc tiêu diệt sở quốc không có để lại phù bảo truyền thừa sao khương trưởng không nghĩ đến đối phương kim đạo bảo màu xám nếu là cũng có một kiện tương tự phù bảo chiến lược chắc chắn tăng lên trên diện rộng khương đô nham lắc đầu nói sở quốc tự biết đất nước sắp diệt v o n g chém giết nắm giữ đạo văn phủ để người thủy đi liên quan truyền thừa di dương viên thị có lẽ đạt được một bộ phận bọn hắn âm thầm nghiên cứu không có bại lộ tại ngoài sáng bên trên di quốc mấy đại thế ra đối chiều đình thẩm t ấ u cực sâu triều đình nắm giữ đạo văn phủ điện cũng tăng thêm nghiên cứu tuyệt đối không thể gạt được bọn hắn triều đình cũng không tại dân gian trắng trận bắt qua nắm giữ thiên phú thần thông người tiến hành qua tương tự nghiên cứu cũng không tiếp tục phủ bảo con đường t ư đổ ra đối đạo văn phủ điện cảm thấy hứng thú âm thầm tiến hành nghiên cứu đáng tiếc thế ra c h i lực há có thể so ra mà vượt tập sở quốc c h i lực kết tinh đến nay không có nửa điểm thành quả người này đối ám dạ điện đầu nhập không ít tuyệt đối sẽ không xem thường từ bỏ nhiều đưa vào mấy cái mật thám cùng tư sĩ nhất định phải tìm tới người này không chừng hắn còn nắm giữ lấy đạo văn phủ điện tào dương đối hôm nay chiến đấu kết quả cực kỳ hài l phong cách chiến đấu sẽ phát sinh chuyển biến lớn chính thức trở thành kiếm tiên ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người xác thực không tệ tào dương tìm tới một chỗ vắng vẻ không người khu vực từ bầu trời rơi xuống lặng yên trở lại trạch viện của mình hãn lẳng lặng cảm thụ được nợ nô khương đô nham cùng khương trường không vị trí song phương không có hướng phía trạch viện tới gần hành tung của mình cũng không bại lộ bạch cắp cùng ma cọc vô dao long phụ thân con chuột âm thầm tuần tra như vậy ngủ say sưa tới tỉnh lại sau giấc ngủ sắc trời hơi tối tào dương lời nhác nhóm lửa nấu cơm lân cận tìm một nhà tự lâu giải quyết ngũ tạm miếu tiếp tục tu hành trong thức hải vĩ Thủy ma chân ma cùng ý kim nhạn hiện hiện, c kình kình thành một cỗ tào dương lần nữa thi triển khinh công kim nhạn hành tốc độ so trước đó tăng lên gấp đôi kim nhạn hành tốc độ kinh người phối hợp kim nhạn chân khí khinh công thế chỗ hy hữu cùng kèm theo đạo huyền nhất kiếm không biết hiệu quả như thế nào tào dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút vừa khôi phục đạo huyền chân khí ngưng tụ làm một thanh đạo huyền chi kiếm kim nhạn chân ý kèm theo trên đó sau một khắc đạo huyền chi kiếm bắn nhanh ra như điện kiếm khí mang theo cực tốc x é rách không gian mang theo yếu ớt lôi ầm kèm theo kim nhạn chân ý đạo huyền chi kiếm tốc độ gấp bội nguyên bản đạo huyền chi kiếm tốc độ mặc dù nhanh bất quá ứng đối chân ý cảnh trở xuống võ giả không tệ đối phó chân ý cảnh trở lên võ giả liền hơi có vẻ không đủ kim nhạn chân ý ra chỉ phía dưới tốc độ gấp bội định nhân nhìn thấy đạo huyền chi kiếm chém tới cũng khó có thể phòng bị nhanh như vậy, phi kiếm. ám dạ chân ý cùng thủy ma chân ý kèm theo tại đạo huyền chi kiếm bên trên cảm thụ được bọn chúng đối đạo huyền nhất kiếm tăng lên hiệu quả vĩnh tịch chân ý cùng ám dạ chân ý hiệu quả sấp xỉ cả hai bổ sung sinh ra thị giác vạn vẹo ảnh hưởng có thể dùng đến đánh lén cùng ám sát thủy ma chân ý điều động mục tiêu thể n ộ i ô nhiễm cùng đoạn lạc chi lực tăng cường ô nhiễm cùng ma hóa hiệu quả tuyệt đại đa số tình huống dưới dùng để tăng lên chân ma thân thể cùng ma công uy lực trừ cái đó ra mục tiêu trên người có yêu khí ăn mòn ảnh hưởng cũng sẽ bị thủy ma chân ý phóng đại gia tăng ma khí hoặc là yêu khí đối với địch nhân ô nhiễm hiệu quả bốn loại chân ý thích hợp nhất cùng đạo huyền c h i kiếm phối hợp là kim nhạn chân ý nó đơn giản nhất trực tiếp tốc độ chính là lực lượng tào dương nắm giữ kim nhạn chân ý khinh công tăng phúc lớn nhất thực lực lại có tăng lên không nhỏ hắn r ơ i lên ô kim đồng tiền kiếm thông qua đồng tiền nhìn về phía thủ trưởng điều tra hơn hai trăm cái hậu tuyển nợ nô tin tức hôm nay thu nợ số lần còn không có sử dụng hết mỹ nhân chu còn không có hoàn toàn thu hoạch tào dương đem một vị hai mươi năm yêu ma đạo hạnh mỹ nhân chu chuyển thành nợ nô thu hoạch mỹ nhân chu vị trí tin tức a đã không tại thiên ti độc rồi cái này mỹ nhân chu vị trí cách xa thanh sơn phụ thành từ thành nam chuyển rời đến tương phản thanh bắc chính mình nhiều lần thu hoạch mỹ nhân chu ý thức được nguy hiểm bắt đầu dọn nhà đáng tiếc cuối cùng vẫn là trốn không thoát t a m a thủ trưởng tào dương vận dụng yêu thuật văn hóa tiến vào ẩn thân trạng thái kim đạo b à o m à u sám phía trên hiện ra một đạo đạo văn đường thân hình tất cao bay hướng chân trời trước kia còn muốn vượt qua thanh sơn phủ thành tường thành bây giờ chỉ cần bay là được thanh sơn phủ thành tại dưới chân cấp tốc thu nhỏ kim nhạn chân ý ra chỉ tự thân lấy tốc độ kinh người hướng phía mỹ nhân chu vị trí tiến đến thanh sơn phủ thành bắc ngoài năm mươi dặm mỹ nhân chu nhóm lấy t ơ n ệ n buộc từng khỏa nhận chứng ngay tại nâng nhà di chuyển yêu nhân liên tiếp hai lần tại doanh địa đại khai sát giới đạo hạnh cao nhất mỹ nhân chu đã chết hết còn lại mỹ nhân chu cao nhất chỉ có hai mươi năm yêu ma đạo hạnh tổn thương thảm trọng bọn chúng đối với hành tung thần bí khó lường ra hỏa sớm đã sợ đến thực chất bên trong không thể chơi vào chúng ta còn không trốn thoát sao thay cái địa phương thai họa nhân loại rời xa sát tinh chỗ thanh sơn p h ủ thành đây là bọn chúng lâm thời đóng quân khu vực mỹ nhân chu nhóm bởi vì mang theo nhận chứng còn muốn tránh né nhân loại môn phái cùng cái khác yêu ma một ngày chỉ đuổi đi sáu bảy mươi dặm đường chúng ta tại nhân số phương diện có ưu thế tuyệt đối thay cái địa phương còn có thể đông sơn tái thời mỹ nhân chu nhóm cũng không phân tán n ê n nhiều thế chúng đối mặt mấy trăm năm đạo hạnh yêu ma còn có thể miễn cưỡng một trận chiến một khi tách ra đ ụ n g tới cường đại nhân loại võ giả hoặc là yêu ma liền bị ăn xong lau sạch bọn chúng phái ra mỹ nhân chu tại phụ cận tìm kiếm có thể ăn nhân loại một cái mỹ nhân chu đi tới nửa đường mơ hồ cảm nhận được yêu khí nơi này có miêu yêu khí tức đây là miêu yêu địa bàn cẩn thận một chút dệt lưới phòng ngự mỹ nhân chu cũng không e ngại miêu yêu nói đúng ra bọn chúng được sưng ơ tụng miêu yêu khắc tinh miêu yêu duy nhất làm cho người kiên kỵ chính là h u y thuật bất quá c mỹ nhân chu nhóm, nhóm như g lâm đại địch vội vàng ngồi xuống sản xuất chu ma trí vãn sớm bô phỏng không rõ ràng có phải hay không chấn yêu phủ ti cùng cái khác môn phái võ giả trảm yêu trừ ma nhất định phải xem trừng phòng bị bốn cái mang theo chu ma mỹ nhân chu hóa thân chính xác hướng phía miêu yêu gào thảm thanh nhâm nhìn qua một cái miêu yêu nằm trên mặt đất kêu rền không ngừng nó hai con mắt không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa chỉ có hai cái lỗ thùng đen không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra màu xanh lá yêu huyết một cái sắc mặt vàng như nến nam nhân ngay tại nhai nuốt lấy cái gì góc miệng mang theo màu xanh lục yêu huyết hắn đang ăn miêu yêu con mắt đem nó trở thành đồ ăn sắc mặt vàng như nến nam nhân đã sớm phát hiện mỹ nhân chủ đến không có hứng thú thu hồi ánh mắt ánh mắt của các ngươi không ăn ngon yêu nhân đối phương dám can đảm nuốt sống yêu ma trong mắt không e ngại yêu khi ăn mòn thân phận của đối phương rõ ràng mỹ nhân chu nhóm đối yêu nhân sinh lòng kiêm k�� doan thông đối mỹ nhân chu không có hứng thú không cách nào từ mỹ nhân chu trong đồng tử thu hoạch được lực lượng loại này yêu ma chi đồng chỉ có thể làm thành vô dụng ăn vặt nhưng nếu không có tốt nhất mỹ thực cũng có thể miễn cưỡng vào bụng doan thông không đợi có hành động tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn dội ra tay phải trong lòng bàn tay thêm ra một vết n ư ớ c từ đó toát ra một cái trong mắt trong mắt không có con người nhan sắc đen nhánh phía trên phản chiếu lấy một đạo ở trên trời bay thật nhanh bóng người chính là tào dương tào dương sử dụng yêu thuật huyên hóa ẩn tàng bộ dạng lại không cách nào giấu giếm được người này lòng bàn tay chi đồng cái này đồng loại sao lại tới đây chẳng lẽ hắn phát hiện ta sao d o a n thông không thèm để ý mỹ nhân chu quay đầu hướng phía nơi xa phi nước đại mà chạy không có ở chỗ này c h ú lưu ý nghĩ thân ảnh của hắn tại chạy trốn thời điểm vặn vẹo hương hóa cứ thế biến mất vô t u n g phản phất thi triển yêu thuật huyền hóa a hắn làm sao chạy trốn mỹ nhân chu nhóm nhìn qua ngã xuống đất miêu yêu thi thể cái này miêu yêu đạt tới trăm năm yêu ma đạo hạnh chưa chết đi yêu đan đều chưa kịp hái đồng loại cái này không phải là truy kích chính mình yêu nhân a mỹ nhân chu nhóm do dự một chút phun g a tơ n ệ n đem mắt mù miêu yêu trói lại chuẩn bị mang về làm dự trữ lương thực thông tri t ổ n quần lý khai xem chừng khiến cho vạn ăn yêu nhãn đồng người cái này tựa hồ là thiên mục yêu cái k i a yêu nhân hư hư thực thực nắm giữ lấy thiên mục yêu thiên phú s ă n thức ăn miêu yêu chi đồng mỹ nhân chu t ậ c quần bên trong có người kiến thức rộng rãi nói ra yêu nhân lai lịch hắn cùng truy kích chúng ta yêu nhân có quan hệ gì vì sao nhìn thấy người này liền chạy chạy chẳng lẽ giữa hai bên kết có c ự u án tào dương lặng yên bay tới trên không lơ lửng tại mỹ nhân chu nhóm trên đỉnh đầu ai gặp ta liền chạy thiên mục yêu nhân là ai chương hai trăm mười bốn thiên mục yêu nhân hóa ma yêu tăng chương hai trăm mười bốn thiên mục yêu nhân hóa ma yêu tăng trong à Dương hắn tới thời tử t điểm, vừa lúc thời điểm, hắn từ trong gió rõ ràng rõ bắt đ ư ợ cơ Mỹ Nhân h c thể u y ngươi có mỹ nhân chu nhất tờ máu vốn là đồng can sinh làm gì tự giết lẫn nhau ngài có thể trở thành thiên ti đạo vương mỹ nhân chu mặc dù có nhân số ưu thế có thể đối mặt tên sắt tinh này không có nửa điểm phần thắng trước đó chết đi cường đại đồng tộc chính là tốt nhất chứng minh lấy tinh động hiểu chi lấy lý cải biến cái này yêu nhân ý nghĩ chỉ cần bọn chúng có thể còn sống sót đánh đổi một số thứ cũng có thể tiếp nhận đồng nguyên chi huyết thiên ti đ ộ c vương tào dương coi nhẹ cười một tiếng cái gì rách dưới đồ chơi cũng có thể lấy ra làm đàm phán thẻ đánh bạc so sánh cùng nhau hãn nối thiên mục yêu nhân càng cảm thấy hứng thú các người nói cho ta thiên mục yêu nhân rơi xuống ta có lẽ cân nhắc thả các người một con đường sống giữ chức trinh sát bốn cái mỹ nhân chu vội vàng đi ra b ọ n c h ú n g đem ngày h h e t mỹ nhân chu không nóng nảy đối phó có thể tùy thời định vị đến bọn hắn vị trí chỗ không có một cái mỹ nhân chu có thể đào tẩu so sánh cùng nhau thiên mục yêu nhân có thủ đoạn có thể định vị chính mình vị trí một khi để nó đào tẩu về sau đều khó mà bắt được cái này ra hỏa tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tiếp xuống trọng tâm là đối phó thiên mục yêu nhân miêu y ê u đối ăn hết con mắt yêu nhân hận tấu xương không ngại xua h ổ n u ố t sói thúng chi chỉ cần ly khai nơi đây còn có sống sót một tuyến hy vọng ta có thể mang người tìm tới hắn nó không có năn nỉ thần bí yêu nhân thả chính mình một con đường sống song phương lẫn nhau không tín nhiệm hứa hẹn không có người sẽ tin tưởng hai cái yêu nhân đại chiến thời khắc chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất tào dương không có lãng phí thời gian ra lệnh Phía trước dẫn đường. chọc lông miêu yêu chỉ là mắt bị mù tứ chi còn hoàn hảo nó căn cứ mùi hành động nhanh chóng đổi u tới ẩm nó đầu trùng điệp đâm vào một khối trên núi đá không khỏi ngã ngã n h à o một cái mắt m ù miêu yêu có thể n gửi được thiên mục yêu nhân rời đi phương hướng bất quá nó chỉ có thể phân biệt mùi không bao gồm trên đường gặp phải trở ngại v ậ t chọc lông miêu yêu từ dưới đất bỏ dậy miệng bên trong phát ra một tiếng rên rỉ tào dương há mồn phun ra một cây tơ n ệ n đính vào c h ọ lông miêu yêu phía sau lưng n g thiên đạo bảo phía trên đường vẫn chất động sau một khắc chống giống bay lên c h ọ lông miêu yêu cũng cùng một chỗ bay lên người cùng yêu ở giữa không có tín nhiệm cảm giác. không có khả năng để miêu yêu cẩn thân phòng ngừa miêu yêu đánh lén mình đây là cần thiết an toàn biện pháp chọc lông miêu yêu cảm thụ được thân thể cách mặt đất vô ý thức bãi động bốn cái vớt mèo lúng t u n g cơ người phụ trách chỉ rõ phương hướng nó nghe được nhân loại băng lanh thanh âm thân thể quận mình thành một con mèo đoàn dội ra móng vớt hướng phía đông nam chỉ chỉ gào thét mà đến gió lạnh thổi qua t à u dương mang theo chọc lông miêu yêu không t r ú n g phi hành không tuyệt tự theo vớt mèo chỉ phương hướng tiến hành điều chỉnh can đoan phương hướng sẽ không c h ạ c hướng kim nhạn chân ý ra chỉ phía dưới ngự thiên đạo bảo đối với lúc trước cũng có nhất định tăng lên tốc độ cực nhanh doan thông cảm nhận được cảm giác nguy cơ hắn dội ra tay phải lòng bàn tay không đồng chi nhãn hiện ra tào dương phi hành trên không trung mang m è o truy kích c h ẳ n g cảnh cái này ra hỏa phát hiện ta đây không phải là một tin tức tốt doan thông tại lạc thủy phụ thành chờ đợi một thời gian quan sát tào dương thời gian không dài nhưng cũng phát hiện người này cũng không phải là bình thường yêu nhân tựa hồ có cùng chính mình tương tự năng lực có thể cướp đoạt người khác yêu thuật cùng năng lực bất quá nắm giữ đồng nguyên thiên phú người xa so với chính mình càng thêm t à m ô n chính mình chỉ có thể tức đoạt chóng mắt kỳ dị lực lượng cái này ra hỏa không gì kiếm kỵ hắn đối với người này cực kỳ kiếm kỵ cách xa l à thủy phụ thành không nghĩ tới hai người ngoài ý muốn tao ngộ đây là đem mình làm món ăn trong ngâm sao doan thông không am hiểu tốc độ cấp tốc ở trong núi nhảy lên khó mà hất ra mục tiêu chỉ có thể nhìn xem địch nhân cấp tốc tiếp cận liếp tức thuật không cách nào giấu giếm được miêu yêu khíu rác truy tung trên người hắn lưu lại miêu yêu chi huyết cùng những mùi khác cách đó không xa có nguồn nước trốn trong nước có thể tẩy nhiễm mùi không được doan thông đối cùng loại người cuối cùng ấn tượng là hắn không chế nước sông thủy d i ệ t loạn yêu minh người tựa hồ nắm giữ yêu ma giao long năng lực cùng yêu thuật tránh lẽ những người khác có thể sử dụng một chiêu này đối mặt người này tiến vào trong nước chính là tự tìm đường chết doan thông nghĩ đến cái gì rời xa thủy vực hướng phía tây nam phương hướng tiến đến nếu như không có nhớ lầm phía tây nam có một tòa trộm miếu có lẽ có thể xua h ổ nước sói đây là duy nhất cơ hội tào dương đưa mắt nhìn bốn phía không có phát hiện truy tung mục tiêu hắn ý thức được tình huống không đúng người này cũng có cùng loại ẩn thân thủ đoạn hắn rút ra ô kim đồng tiền kiếm miêu yêu cảm nhận được kiếm ngân vang âm thanh không khỏi dọa khẽ r ú n dày vươn ra móng vớt vội vàng rụt trở về biến thành một con n h ậ cầu tào dương không có mở miệm chân an bay ở bầu trời há mồm chỉ làm cho chính mình rót hướng phía miêu yêu chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt từ gần cùng xa một lát sau hán tử âu kim đồng tiền kiếm phương lỗ thu được tin tức tương quan d o a o thông chủng tộc yêu nhân yêu ma cùng nhân loại hôn huyết thiên mục yêu năm trăm bốn mươi sáu năm yêu ma đạo hạnh võ đạo cảnh giới c h â n ý cảnh sơ kỳ thiên phú thực m ụ thiên phú thần thông thị giác bắt đoạn c h â n ý vô thường c h â n ý công pháp vô thường ma kinh một trăm một trăm tầng thứ nhất võ kỹ vô ảnh vô thường bộ một trăm một trăm tầng thứ nhất tuyệt học nhân sinh vô thường một trăm một trăm tầng thứ nhất yêu thuật c h ú n g nhãn thuật 246-300 t ă n h tầng dài thiên mục tạ quang 246-300 t ă n h tầng dài thiên lý nhãn 246-300 t ă n h tầng dài tính trung chi nhãn 63-200 n h ị dài động sát chi đồng 39-200 n h ị dài mê vĩnh nhãn 46-300 t ă n h tầng dài dạ trúc chi đồng 5 3 1 0 ư n h n dài bí thuật liễm t ứ c thuật 5 ă 0 t r ă tầng thứ năm nợ nô lợi thức thực mục một điểm thiên phú mỗi chín mươi ngày vô thường ma kinh một độ thuần thục mỗi sáu mươi ngày Vô ả vô ngoài h định mức sản xuất dưới nhãn doanh thông nhất am hiểu trong mắt loại yêu thuật thiên mục yêu thị giác b á c đoạn cực kỳ khủng bố nhất định phải xem trường hướng nối hát nuôi trong mắt có đặc biệt ham mê có thể hiến chính trên con mắt làm đầu tư vật thực mục thiên mục yêu có thể ăn có đặc biệt năng lực thiên phú trong mắt thu hoạch trong mắt đối ứng năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng thị giác bắt đoạn thiên mục yêu cùng mục tiêu đối mặt thời điểm có thiên ể tước đ mục ta quang thiên mục yêu có thể từ tà đồng bên trong bắn ra tà quang căn cứ mỗi cái yêu đồng có được năng lực kèm theo ngoài định mức hiệu quả kính t h u n g chi nhãn tự thân tiếp xúc tấm gương thời điểm thân thể có thể đi vào trong kính Tự thân chẳng ó t ể t r lẽ cùng thiên lý nhãn có quan hệ thiên lý nhãn có thể quan sát hơn năm trăm linh dặm khó đảm bảo yêu nhân không có lợi dụng thiên lý nhãn phát hiện chính mình không giống bình thường chỗ biết được bí mật của mình nhất định phải giết chết hắn vĩnh viễn trừ hậu hoạn tào dương dơ cao ô kim đồng tiền kiếm ra tốc hướng phía mục tiêu truy kích mà đi doan thông biết được mình bị người phát hiện chạy trốn tốc độ càng nhanh y đổ kéo ra cự ly giữa hai bên cự ly lấy tốc độ kinh người tiếp cận đúng vào lúc này doan thông xa xa gặp được chủ miếu hắn cấp tốc tiếp cận tào dương thu hồi ô kim đồng tiền kiếm đã thay đổi hắc thiết đồng tiền mặt nạ hai mắt một mực khóa chặt doan thông đạo h u y ề n c h â n khí nhanh chóng điều động ngưng tụ thành một thanh đạo hiền tri kiếm doan thông cảm nhận được nguy hiểm mê viễn chi nhan chế tạo ra hướng phía những phương hướng khác chạy trốn mê ảnh vô ảnh vô thường bộ kéo ra từng đạo dùng để mê hoặc mục tiêu tầm mắt tàn ảnh đạo h u y ề n chi kiếm không bị quấy nhiêu cùng lừa dối trực tiếp chém về phía bản thể doan thông cảm nhận được kiếm khí tiến đến lúc từ trong ngực móc ra một mặt hoàng đồng kính dùng sức ném hướng chùa miếu phương hướng tự thân hướng phía phương hướng n g ư ợ c chạy trốn đạo h u y ề n chi kiếm đâm chúng thân thể sắt na phảng phất đâm đến một đoàn không khí người như bọn biện biến mất tại chỗ. Chùa miếu rơi xuống gương đồng chỗ doan thông từ trong kính chui ra hắn cầm tấm gương vội vàng chui vào chui v i v à hắn không phải lần đầu sử dụng trong kính c h i đồng dùng cái này tiến hành thuần hướng di tránh thoát đạo huyền nhất kiếm công kích đạo huyền chi kiếm bỗng nhiên thay đổi phương hướng bay vào chùa miếu chỉ cần chém vỡ tấm gương yêu nhân đem không cách nào lợi dụng tấm gương chạy trốn cùng đàn n ố t người phương nào xông vào ta hóa ma tự đạo huyền chi kiếm gây nên chùa miếu người chú ý hơn mười vị hòa thượng từ chùa miếu đi ra những người này tản ra nồng đậm ma khí thân thể bày biện ra bộ phận yêu hóa trạng thái không giống người bình thường những người này miệng bên trong nhai nuốt lấy khối thịt hoàn toàn cùng bình thường hòa thượng hình tượng một trời một vực do a n thông nắm lấy gương đồng chui vào chùa miếu biến mất không còn tam tích hắn một mực ở vào mê nguyễn trạng thái hóa ma tự hòa thượng cũng không phát giác bọn hắn l ự c chú ý rơi xuống đạo huyền c h i kiếm cùng bay ở bầu trời người trên thân đây là tiên thiên cảnh cờ giả một cái lưng gù lão hòa thượng từ chùa miếu đi ra chính là hóa ma tự phương trượng hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói hóa ma tự cùng các hạ không thù không đoán chớ có đao binh đối mặt còn xin các hạ ly khai đi t à o dương đối hóa ma tự hơi có ấn tượng thanh nguyên thành hắc thị nhìn thấy có người lấy yêu ma gãy chi tiếp tục đối phương xuất thân từ hóa ma tự không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy hóa ma tự người có y chỉ cần giết chết người này bản tôn liền sẽ ly khai tào dương ngừng trên bầu trời hóa ma tự cũng không xâm nhập trong đó ý niệm khống chế đạo h u y ề n c h i kiếm bay vào hóa ma tự c h ỗ sâu yêu nhân nắm giữ lấy thiên mục tà quang cùng thiên phú thần thông thị giác bắt đoạn khó đối phó tào dương không nguyện ý tới gần cự ly tiếp xúc p h ò n g ngừa lật thuyền trong mương đồng tiền xem người có thể xác nhận yêu nhân chỗ vị trí vô luận ẩn t à n g đến nơi nào đều không thể gạt được pháp nhãn của mình đạo hiền tri kiếm không có vào trổ miếu nhanh chóng lướt qua mang theo từng đạo hà quang các hạ tay không khỏi kéo dài quá dài đi nơi này là hóa ma tự còn xin ly khai đi hóa ma tự phương trượng dỗi ra tay t r ư ở n g phía trên bao trùm lấy màu vàng đen lân giáp ngăn tại đạo huyền c h i kiếm phía trước cả hai đụng vào nhau phát ra g i ậ n người thanh âm đạo huyền c h i kiếm đụng vào trên bàn tay không cách nào đem nó đâm xuyên hóa ma tự phương trượng đem hết toàn lực ngăn cản một kiếm này kết quả thân kiếm mang tới lực lượng xa so với trong tưởng tượng còn muốn yếu không cách nào đâm xuyên kim ngao chi cánh tay đối phương không phải tiên thiên cảnh cao thủ miệng cọc ngăn thỏ lập tức ly khai hóa ma tự nếu không hóa ma tự nhất định cùng các hạ không chết không thôi đạo huyền tri kiếm bị ngăn trở tào dương mới đem ánh mắt rơi xuống hóa ma tự trên thân phương trợ trần ý cảnh định phong đạo huyền chi kiếm phẩm dai quá thấp tự thân đạo huyền chân khí không đủ không cách nào công phá đối phương xác rồ đen bất quá đạo huyền chi kiếm trước mắt dựa vào là tốc độ cũng không phải là lực phá hoại thân kiếm nhất chuyển đông nhiên rời xa lao hòa thượng đưa tay bắt không đạo huyền chi kiếm đã bay vào hóa ma tự chốt sâu tào dương đồng tiền xem người phán đoán vị trí không chế từ xa đạo huyền chi kiếm công kích đạo huyền chi kiếm chém về phía yêu nhân chỗ vị trí doan thông bắt t r ư ớ c làm theo ném ra gương đồng k i ế m quang thay đổi phương hướng cấp tốc đem gương đồng xoắn nát dư thế không giảm đổi tới doan thông lần nữa biến mất không biết trên người hắn còn có cái khác gương đồng vẫn là tại hóa ma tự tìm được tấm gương t à o dương đứng ở trên không ánh mắt như điện không ngừng tại hóa ma tự dò xét một chỗ chùa miếu p h ò n g nhỏ hắn thấy được thân thể mọc r a màu vàng kim nhạt lân giáp cùng mai dựa nửa người nửa yêu quái vật bọn hắn cũng không hoàn toàn yêu hóa trong đó có người già trẻ em cùng hải nhi trên mặt bọn họ mang theo thống khổ cùng em lại trên người có từng đạo liên khóa trói t u ộ c không cách nào thoát đi hóa ma tự đây là muốn đem người bình thường y biến thành yêu ma giết hắn hóa ma tự phương trượng nhìn thấy bí mật tiết lộ trong c h ù a miếu hòa thượng nhao nhao cầm trong tay trường mậu cùng cung tiễn hướng phía tầng trời thấp phi hành tào dương phát động công kích mấy chục khoả nhuốm máu đen hoàn không ngừng bay lên không trung vê anh l ô i hỏa hoàn bạo tạc mang theo m ả n g lớn khí lãng bọn chúng cũng không làm bị thương tào dương kính phong quét phía dưới kim đạo bảo màu xám bay phất phới hắn ánh mắt băng lãnh còn có khó nén sắc ý lấy nhân hoa yêu các ngươi bọn này xuất sinh yêu tăng chương hai trăm mười lăm không trung chi chiến tà tại cứu người a chương hai trăm mười lăm không trung chi chiến ta Tà tại cứu người a nhân loại nhận yêu khí ăn mòn thân thể dần dần yêu hóa biến thành kém hoa yêu ma bắt chân lâu nô chiêu phượng từng dùng phương pháp này chuyển hóa qua kém hoa yêu ma thái t u ế bồi dưỡng thành ngàn năm thái t u ế dùng cái này hủy diệt tứ thủy thành c h ắ c không được hóa ma tự đủ kiểu ngăn cản đây là muốn ẩn tàng lấy nhân h o a yêu bí ẩn sẽ không tiết ra ngoài thanh sơn phủ thành mặc dù thối nát c h ấ n yêu phủ ti còn muốn tuân thủ trảm yêu trừ ma quy tắc huống chi việc này đâm đến bên ngoài cho dù thanh sơn phủ thành cùng trấn yêu phủ ti không sẽ ra tay thanh sơn phủ thành cũng sẽ có cái khắc môn phái đối hóa ma tự đau nhức hạ sát thủ đến lúc đó hóa ma tự đối mặt không phải một hai vị cường giả mà là mấy cái cường đại thế lực nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại người này hóa ma tự mặt người sắc khó coi người này tại bầu trời phi hành tuyệt đại đa số thủ đoạn không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp một khi việc này tiết lộ hậu quả khó mà lường được các tăng nhân tụ tập cùng một chỗ có người dựng cùng có người lấy ra n h i ễ m tiên huyết lôi hỏa hoàn cột vào phía trên mũi tên t r u y ề n ra tiếng xe gió hướng phía xa xa thân ảnh bắn trụm mà đi mũi tên cùng lôi hỏa hoàn phối hợp về sau cả hai ưu điểm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đã có thể cùng mũi tên đồng dạng phi hành đến để cao tỷ lệ chính xác còn có thể kèm theo phạm vi bạo tạc từng đạo tiếng nổ vang vọng chân trời giống như quần quần tiếng sấm đạo thân ảnh kia càng bay càng cao đã bay đến m ú i tên không cách nào đạt tới độ cao từ trên cao nhìn xuống quan sát thế gian m ú i tên bất lực hạ xuống phía trên lôi hỏa hoàn như là nở rộ pháo hoa không cách nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ có các người mới sẽ sử dụng lôi hỏa hoàn sao đến mà không trả lễ thì không hay tào dương biết được hóa ma tự lấy nhân hóa yêu yêu ma hành vi không còn thủ hạ lưu tình hắn lật bàn tay một cái hơn hai mươi k h o ả lôi hỏa hoàn hiện hiện tiện tay từ dưới chân miêu yêu trên thân vạch ra một cái miệm máu cam đoan lôi hỏa hoàn t ừ n g viên lôi hỏa hoàn từ lòng bàn tay giải xuống hướng phía hóa ma tự đám người tập trung vị trí rơi xuống yêu thuật huyễn hóa khởi động t ừ n g khỏa lôi hỏa hoàn đ h ầ n hình l ạ n g y ê n không một tiếng động nhìn không thấy bom làm cho người khó mà phòng bị hóa ma tự tăng nhân ngay tại chuẩn bị đợt thứ hai mũi tên công kích chẳng biết tại sao bọn hắn trong cõi u minh sinh ra nguy hiểm báo hiệu lại không biết nguy hiểm đến từ phương nào vê anh vê anh vê anh đột nhiên xuất hiện tiếng nổ ở bên người nổ vang bọn hắn không có chút nào phòng bị phía dưới từng cái bị tạc đến huyết lục văng tung tóe lỗi hỏa hoàn không có đối bầu trời cường địch tạo thành tổn thương bọn hắn dẫn đầu thưởng thức lôi hỏa hoàn ly lực lần lượt từng thân ảnh nổ máu thịt bé bét cung tiễn tăng binh quân lính tan giã hóa ma tự phương trượng nhìn qua bầu trời tào dương giận không kèm được xem chừng cái này ra hỏa hiểu được h u y n thuật t cho dù thân thể của hắn cắm vào cường đại ngàn n ă m kim ngao yêu khu lực phòng ngự kinh người đối mặt tiên thiên cảnh cao thủ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai thế nhưng là hắn không b i ế t bay chỉ có thể bị động bị đánh không cách nào hoàn thủ hóa ma tự phương trượng phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận g ữ ngươi cái này bọn trốn nhắc chỉ dám bay trên trời sao có bản lĩ ngươi xu tào dương nhìn xem hóa ma tự phương trượng tức h ồ n h ề n bộ dáng n h t miệng cười một tiếng có bản lĩnh ngươi đi lên chính mình bay ở trên trời tiên tiên đứng ở thế bất bại đầu có ma bệnh mới có thể cùng cái này yêu tăng cận thân chém giết tào dương tại trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo bay ở bầu trời thân ảnh kỳ thực tự thân chậm rãi hạ xuống đạt tới ba mươi t r ư i n g vị trí thời điểm số lượng không nhiều đạo huyền chân khí hội tụ là đạo huyền chi kiếm kim n h ạ n chân ý kèm theo tại đạo huyền chi kiếm bên trên thân kiếm trở nên mơ hồ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa kiếm quang hiện lên một cái hóa ma tự yêu tăng chưa kịm phản ứng đầu người hai điểm hóa ma tự phương trượng dẫn đầu phát hiện vấn đề huyết khí lấy tự thân làm trung tâm bộc phát hóa thành huyết khí c h i long huyết khí những nơi đi qua huyên thuật ngụy tạo tràng cảnh phá thành mảnh nhỏ đông nhiên ở giữa hắn bắt được lóe lên một cái rồi biến mất đạo huyền c h i kiếm thân kiếm nhuốm máu đâm xuyên qua từng cái hóa ma tự tăng nhân thân thể bay về phía phương xa đạo huyền c h i kiếm phối hợp yêu thuật huyền hóa chỉ cần không có phòng bị phi kiếm đụng vào thân thể sát na kết quả đã chú định hóa ma tự phương trượng đội vàng đuổi theo ý đồ ngăn trở đạo huyền tri kiếm đáng tiếc cả hai tốc độ không tại cùng một cấp độ chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên một lát sau rốt cuộc nghe không được một cái hô hấp tâm thanh nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập hóa ma tự phương trượng huyết khí trường lòng bào t r ù n g chỗ đều là chết đi đệ tử môn đồ gây chi tàn cánh tay không một người sống ai còn còn sống giữa sân yên tình y mắng chỉ có kiếm khí xé rách không khí đi xa thanh âm thời gian chiến đấu không dài hóa ma tự hơn mười vị tăng nhân chu s á t ở đây chỉ còn lại h ắ c thị hoạt động đệ tử vẫn còn tồn tại hóa ma tự phương trượng hai mắt sung huyết hắn nhìn chăm chú bầu trời thân ảnh lại không thể thế nhưng trừ khi đạt tới tiên tiến cảnh mới có uy hiếp đối phương năng lực mối thù hôm nay ngày khác chắc chắn gấp mười hoàn trả tào dương khống chế đạo huyền chi kiếm chém giết hóa ma tự yêu tăng thời khắc đ ỗ n g nhiên hình như có nhận thấy hình như có ám khí lấy tốc độ kinh người chính hướng phía kích xả m à t ớ i hắn hướng phía thanh â m nhìn lại nhìn thấy là mấy đạo gương đồng m ả n h vỡ có người đem hắn xem như ám khí đối với mình chân thân phát động đánh lén bao trùm đồng tiền hai mắt nhìn về phía gương đồng m ả n h vỡ thình lình phát hiện do n thông hắn ẩn tàng tại tấm gương bên trong mạnh vỡ đi theo gương đồng mạnh vỡ cùng một chỗ đánh tới tào dương nghĩ tới điều gì vội vàng nhắm mắt khống chế tự thân cùng đạo huyền chi kiếm phi tốc lên hắn minh bạch kế hoạch thành công bất quá hóa ma tự không phải đồng loại đối thủ một khi hóa ma tự hủy diện tiếp xuống nhất định toàn lực đối phó chính mình đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất doan thông thiên nữ tán hoa đem gương đồng mảnh vỡ hướng phía tào dương chỗ vị trí ném đi hắn chân thực vị trí lửa qua người khác lại không có khả năng giấu giếm được chính mình gương đồng mảnh vỡ bay gần s á t na trên má trái toát ra một cái mông lung màu trắng trong mắt sau một khắc thân thể hóa hư một cái tới gần tào dương gương đồng mảnh vỡ phía trên hiện ra doan thông khuôn mặt cặp mắt của hắn lu ám n h i m lên một vòng tự ý nhìn chăm chú tào dương thị giác bắt đoạn đây là chính mình chuẩn bị ở sau phế bỏ con mắt của người nọ chỉ cần đã mất đi t r o n g mắt lại không có có thể quan sát thủ đoạn của người khác sẽ chỉ biến thành mù loà đến lúc đó chính mình liền có biện pháp đem nó giết chết đem hắn con mắt biến thành thức ăn của mình doan thông lấy gương đồng đối mặt sana đối phương phảng phất tiên tri tiên giác nhắm mắt lại thân hình hướng bầu trời cấp cao cự l y cấp tốc kéo xa hắn phát hiện ta thị giác bác đoạt cái này môn thần thông mười phần cường đại khuyết điểm hết sức rõ ràng nhất định phải cùng mục tiêu con mắt đối mặt mới có thể phát huy tác dụng đối phương nhắm mắt một khắc này cái này môn thần thông không cách nào thuận lợi thi triển một khi bỏ qua lần này cơ hội hắn đem không hề có lực hoàn thủ doan thông từ gương đồng mảnh vỡ bay ra trong tay còn nắm l ú t mấy khối gương đồng mảnh vỡ dùng sức hướng phía trên không ném đi dùng phương pháp này cùng tào dương rút ngắn cự ly mình còn có một chiêu thủ đoạn cuối cùng thiên mục tà quang bất quá thiên mục tà quang phạm vi công kích càng gần uy lực càng mạnh song phương cự ly không thể cách xa nhau q u á xa nếu không không cách nào nhất cử đặt vương thắng lợi doan thông áo quần rất nát chân chúi bên ngoài trên da mọc ra từng đạo khe hở dường như từng cái đóng lại tới trong mắt con mắt loạn xạ sinh trưởng ở trên thân lớn nhỏ không đều hình như có người đồng cũng có thu đồng lộ ra hoàn toàn khác biệt khí tức trừ cái đó ra còn có rất nhiều hư hóa ra con mắt cấp tốc khắp toàn thân giờ k h ắ c này hắn biến thành toàn thân mọc đầy trong mắt quái vật từng cái trong mắt ngay tại mở ra đồng khổng tề cùng nhắm ngay tào dương t à dị quang mang ngay tại trong đồng t ử ngưng tụ tào dương cũng không mở mắt bất quá hắn cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức làm cho người quanh thân lông tơ đứng đấy chẳng lẽ là thiên mục t à quang đồng tiền q u a n người biết được doan thông thủ đoạn phổ thông võ kỹ uy hiếp không lớn duy trì có một môn yêu thuật thiên mục tạ quang làm cho người kiến kỵ thiên mục tạ quang có thể dùng ánh mắt khóa chặt mục tiêu trên bầu tr ngự thiên đạo bào có thể ngăn cản sao món bảo vật này đạo văn sẽ t ổ n h ạ i lãng phí hết một kiện bảo vật chân quý tào dương nghĩ đến cái gì nhấp nhấp dưới chân tơ nghẹn chọc lông miêu yêu nhấc lên ngăn tại cảm thụ nguy hiểm địa phương suýt nữa quên mất có sẵn khi thịt chọc lông miêu yêu con mắt tuy m ù nhưng cũng cảm nhận được nguy hiểm l i ề u mạng rằng co mạng n ệ n từ đỉnh đầu rơi xuống đính vào trên thân thân thể không cách nào động đậy từng đạo cơm khí ngưng tụ hóa thành một tầng cơm khí che đậy hình thành đạo thứ hai phòng ngự từng sợi quá ma chân khí hội tụ thân thể dần dần mạch trướng mạng lớn bạch cốt bao trùm ở trên người mấy chỗi y thủy ma chân ý ra chỉ cốt ma biến hóa lực phòng ngự tăng gấp b ộ i doan thông căn cứ ném ra gương đồng mảnh vỡ điều chỉnh vị trí cả hai càng bay càng cao hóa ma tự dần dần trở nên nhỏ bé bắt đầu không bao lâu gương đồng mảnh vỡ đã không tính ra hàng trăm tả đồng lực lượng đã chưa đầy đ ặ t tới cực hạn từng đạo mắt trần có thể thấy hào quang màu xám kích xả xá m à đi hướng về thân thể của mình tránh sau lưng miêu yêu thân hình tới trùng điệp tào dương t r ọ c lông miêu yêu đứng m ũ i chịu xảo tiếp xúc tả quan vị trí cấp tốc hư thối sinh ngủ huyết n h c xương cốt đều tại lấy tốc độ kinh người hư thối một chút thời gian một cái vượt qua trăm năm yêu ma đạo hạnh miêu yêu ở trên trăm con t r ò n g mắt phía dưới hư tối biến thành thịt b ă n g từ mạng nhện khe hở trở xuống thiên mục tà quang uy lực yêu bất về sau dư thế không giảm hướng về t à u dương bại lộ tại chọc lông miêu yêu phía sau là mấy c h ụ c kiện dính hợp lại cùng nhau khôi giáp bọn chúng bị mạng nhện dính hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo hơn một t r ư i ệ g d à y tường đồng vét sắt vắt ngang tại trước mặt thứ đ ộ gì đột nhiên xuất hiện khôi giáp chi tường triệt để đem doan thông cảng ộ n g đây là chính mình thủ đoạn mạnh nhất tiêu hao tất cả yêu lực ngưng tụ ra tất sát nhất kích trên trăm đạo thiên mục tà quang lực lượng tập trung ở một chỗ nhất am hiệu phòng ngự ngàn năm yêu ma cũng phải bị một chiêu này xuyên thủng l â n giáp một cái miêu yêu cộng thêm mấy món nội giáp cùng thiên ma giáo cốt ma biến hóa đều có thể đem nó đ ụ c xuyên có thể cái này ra hỏa trước mặt làm sao lại xuất hiện hơn một t r ư ệ n giày giáp tưởng thiên mục tà quang dư thế không giảm quán xuyên bảy thước chín tấc khôi giáp c h i tưởng cuối cùng tất cả ánh mắt t ả m đ ạ m tà quang lực lượng tan hết biến mất không còn tam tích doan thông trên thân hư hào tròng mắt biến mất không thấy gì nữa trên thân thể từng cái lung tung trưởng thành con mắt khép kín một chiêu này đã đem hết toàn lực hắn một mặt không cam lỏng nhưng cũng không thể thế nhưng thân thể mất đi động năng cực tốc từ bầu trời rơi xu tào dương cảm nhận được nguy hiểm rời xa mới mở to mắt rốt cục đến phiên t à xuất thủ tào dương khống chế đạo h u y ề n nhất kiếm ra chỉ kim nhạn kình về sau lấy tốc độ kinh người chém về phía doan thông rơi xuống thân thể kiếm quang thế tới kinh người sắp chạm đến trên người sắt na má trái trên khép kín màu trắng t r ò n g mắt mở ra lại chậm dai nhắm lại cũng không sử dụng tính trung chi nhãn chuyên gì. không có giết chết đối phương kết quả đã chú định hắn không có khả năng chạy thoát không cần uổng phí tâm cơ đạo hiền chi kiếm bỗng nhiên chém xuống một kiếm đâm xuyên doan thông phần bụng khống chế thân thể của hắn sẽ không hạ thấp phòng ngừa doan thông rơi xuống đất hoàn toàn lâm vào trong đó hình thành hình người ẩn ký huyết nục gần như dính trên mặt đất tào dương cũng không tới gần phòng bị thiên mục yêu nhân còn có dư lực thi triển thiên phú thần thông thị giác bắc đoạt đạo h u y ề n c h i kiếm lướt qua từng cái khép kín trong mắt cấp tốc đem những này con mắt đâm ủ ngăn chặn thai hoảng ẩm thiên mục yêu nhân thủ đoạn toàn bộ tại trên ánh mắt chỉ cần phế bỏ ánh mắt của hắn đối phương đem không có lực phản kháng chút nào cuối cùng vẫn là thua doan thông con mắt toàn mù phát ra thê thảm tiếng cười thanh âm của hắn yêu đất cho người ta một loại hơi thở mong mành cảm giác chính mình làm việc cẩn thận không nghĩ tới cuối cùng thua ở đồng loại trong tay người muốn mạng sống sao tựa hồ có cái gì đồ vật rơi xuống miệng bên trong một cỗ chân khí khống chế cỗ này chất lỏng chạy vào phần bụng viên này bảo mệnh đan dược cựu linh còn sinh dịch liền lấy vạn lượng bạc giá cả cho người vay đan dược vào bụng s á t na đem nó biến thành mượn tiền vật ăn vào đan dược hoàn thành thiếu nợ sự thật trừ khi doan thông cưỡng ép sẽ tiến vào bụng dược dịch toàn bộ phương ra một lần nữa trở lại như cũ thành đan dược nếu không mượn tiền đã thành kết cục đã định mượn tiền thành công phải trang khóa lại doan thông là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức tính chung chi nhãn thiên phú thực mục cùng thiên phú thần thông thị giác b á c đoạt không tệ bất quá đáng giá nhất tào dương để ý vẫn là kính trung chi nhãn lấy tấm gương tiến hành thuận di thủ đoạn quỷ dị khó lường có thể xưng bảo mệnh nhận tàng tuyệt hảo thủ đoạn người sống mới có vô hạn khả năng tính mạng của mình trọng yếu nhất kính trung chi nhãn là ưu tiên nhất thu hoạch mục tiêu tiếp theo mới là thiên phú thực mục thiên phú thần thông thị giác b á c đoạt cùng thiên lý nhãn miệng bên trong gian thông không ngừng ho ra máu thương thế của hắn quá nặng xa không phải một viên đang dược liền có thể cứu sống đầu của hắn nhìn về phía tào dương vị trí hơi thở mong manh nói đây chính là người cấp đoạt năng lực hạn chế sao thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn thấy hình tượng. không cách nào bắt giữ thanh âm cho đến giờ phút này rốt cục thấy rõ bản chất tào dương không có trả lời lấy ra chứa mười k h ỏ a n g ũ chuyển hồi sinh đan bình thuốc điên cùng đem bên trong đan dược hướng miệng bên trong doan thông nhét ngươi còn có sống sót cơ hội những n à y ngũ chuyển hồi sinh đan lấy mỗi k h ỏ a vạn lượng giá cả cho ngươi vay b ả o m ệ n h doan thông dùng sức cắn chặt răng không cho đan dược tiến vào trong bụng hắn đ ố i cái này kẻ thù hận t ấ u xương dù là chỉ có một tuyến hy vọng cũng không nguyện ý để đối phương toàn nguyện tào dương khống chế đạo huyền chi kiếm chém vỡ doan thông giang cửa cưỡ ép đem ngũ chuyển hồi sinh đan cùng bể nát răng nhét đi vào thật sự là không biết tốt xấu. t à c d ư ơ n g n g a y t ạ i trăm ò một mươi sáu thiên n lý nhãn thanh mao kim tình viên chương hai trăm một mươi sáu thiên lý nhãn thanh mao kim, kim tình viên tại sao muốn bước ta tàu dương phía sau phảng phất mọc ra con mắt đã nhận ra đánh lén sau lưng bao trùm lớp vẩy màu vàng nóng cánh tay đến thời khắc một cây tơ n h ệ huy động mang theo hơn một trượng dày khôi giáp vách tường lớp ngang mà đến biến thành vắt ngang tại giữa hai người tường đồng vách sát hóa ma tự phương trượng cũng không dừng tay nắm đấm dư thế không giảm đệ n xuống khôi giáp hình thành vách tường tại kinh khủng cự lực đánh ra phía dưới p h ả n phất bóng ra nặng chụp lại bay ra ngoài chứng lại quét sạch xong xuôi đối phương đã biến mất không còn tam tích hóa ma tự phương trượng vô ý thức nhìn về phía bầu trời không có nhìn thấy bay ở bầu trời thân ảnh cái này ra hỏa trốn đến hạt khí lớp vẫy màu vàng nóng cánh tay trường dài bảy thước phía trên bao trùm lấy nặng nghề lớp vẫy màu vàng nóng bọn chúng giao nhau cùng một chỗ hình thành màu vàng kìm cánh tay tường hoành ngăn tại phía trước kim lao cánh tay lực phòng ngự kính người ngàn năm kim nao lân giáp đủ để ngăn chặn tiên thiên cảnh cao thủ công kích hóa ma tự phương trượng trong dự đoán cuồng bạo công kích cũng không xuất hiện quay đầu nhìn lại thình l i n h phát hiện đối phương không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình há mồm ở giữa chính hướng phía nổ một ngụm nước b ọ t tiểu hai t ử đánh nhau mới sẽ sử dụng ngây thơ như vậy phương thức công kích ngoại trừ vũ n ụ c người khác sẽ không tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương bất quá cái này ngụm nước b ọ t không đồng d ạ n g đón gió tăng nhanh một chương óng ánh trong suốt mạng nghệ cấp tốc tại trước mặt phóng đại nước bọn biến thành mạng n g ệ người là yêu nhân hử điêu chủng tiểu kỹ cũng dám khoe khoang một chương phá mạng nhện cũng muốn hạn chế l a o nạp hành động ngươi cho rằng chính mình là ngàn năm chu ma sao kim nao chi cánh tay ra chỉ lực lượng tương đương kinh người phối hợp kinh người khí huyết cùng chân khí t ă n g phúc p h ò n g ốc cũng có thể như giấy mỏng x é rách chương này mạng nhện trừ phi là b ả o khí nếu không không có khả năng hạn chế lại chính mình mảy may hóa ma tự phương trượng dùng sức vung tay tả hữu hai con kim nao chi cánh tay hướng về hai bên chống ra thô bạo nhất phương thức đem nó x é rách làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh mạng nhện dần dần kéo dài biến hình t ơ n g ệ n không có nửa điểm muốn đoạn dấu hiệu nhìn như mảnh mạng nhện cứng cỏi đến khó lấy tưởng tượng bọn chúng k ề cận kim ngao lân tiến phản p h ấ t thuốc cao ra cho một mực đính vào trên thân hạn chế hóa ma tự phương trượng hành động cái này sao có thể mạng nhện cường độ vượt qua tưởng tượng cái này đã so ra mà vượt ngàn năm chu ma cái này yêu nhân nói đi xa so trong tưởng tượng cao thâm hơn tào dương không cho hóa ma tự phương trượng cơ hội há mồm ở giữa từng đạo mạng nhện liên tiếp từ miệng bên trong p h ư n c ra không ngừng dán trên người đối phương một đạo yêu hóa mạng nhện làm cho người khó chịu khó mà tranh thoát không ngừng điệp ra mạng n ệ n cấp tốc đem nó bao thành một cái t ơ n ệ n chi kén hình thành thiên la địa võng yêu nhân bay trên trời liền khiến người khó chịu h ắ n tử trên trời rơi xuống vốn cho rằng chính là cho hóa ma tự chết đi người báo thủ thời điểm không nghĩ tới đây cũng không phải là cực hạn người này còn có được có thể so với ngàn năm chu yêu tơ nhện hóa ma tự phương trượng dễ dụa một lát triệt để từ bỏ bực này cường độ tơ nhện không phải man lực có thể phá vỡ tào dương không lo được quan tâm kỹ càng hóa ma tự phương trượng trước tiên đi vào doãn thông bên người đã đem nó khóa lại là nợ nô còn muốn ưu tiên đem nó thu nợ ích lợi tối lại hóa doãn thông vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc Ngũ c đây là phòng ngừa ngẫu nhiên đến doanh thông sở học rác rưởi võ kỹ cùng yêu thuật hóa ma tự phương trượng lãng phí thời gian quý giá nhất thêm vào nợ nần số lượng có hạn không cách nào làm được hoàn mỹ thu nợ chỉ có thể đem nhất ăn ngon một khối bánh g à tổ ăn hết chủ nợ thu hoạch được tính trung chi nhãn một trăm sáu mươi ba điểm yêu t h u ậ t điểm thiên phú thực mục một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông thị giác b á c đoạt một trăm thiên phú thần thông điểm thiên lý nhãn năm trăm bốn mươi sáu yêu t h u ậ t điểm t r ủ nhãn g n thuật một trăm ba mươi hai yêu t h u ậ t điểm chết được quá nhanh tào dương rất có vài phần tức giận cũng có mấy phần bất lực tốt trên người doan thông nhất màu mỡ một bộ phận đã bị hắn ăn hết thiên phú thực mục cùng đối ứng thiên phú thần thông thị giác b á c đoạt còn có trong kính tri đồng thiên lý nhãn cùng chủ nhãn thuật mỗi một loại đều có đặc biệt diệu dụng nói tóm lại lần này thu hoạch tương đối khá tạo dương khảo thí lên thiên lý nhãn, không biết môn này yêu thật u hiệu quả như thế nào sau một khắc một cái không đồng chi nhãn xuất hiện tại lòng bàn tay phía trên phản chiếu ra hình tượng chính là nơi đây băng lãnh vô tình đôi mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát thế gian hóa ma tự tại cái này t r o n g mắt hạ trở nên cực kỳ nhỏ bé những hình ảnh này đang cùng chính mình cùng hưởng hắn chính là trên bầu trời kẻ nhìn lén rút ngắn thị giác tào dương thu được thiên lý nhãn đối ứng sử dụng thủ đoạn ý thức khé động ánh mắt nhanh chóng hạ thấp đây là tào dương nhìn về phía hóa ma từ phía tây nam ngoài mười dặm nơi này phảng phất một tòa bãi tham a tính ra hàng trăm thi thể phảng phất g á c rời tùy ý vứt bỏ những người này thân thể hoặc nhiều hoặc ít có yêu hóa đặc thù tuyệt đại đa số là hóa ma tự phương trượng kim ngao biến hóa còn có một số viên hầu cánh tay càng yêu ma cường đại yêu hóa độ khó càng cao người bình thường không có đủ biến thành kém hóa kim ngao năng lực bại tha ma người đều là thất bại phẩm hoặc là cắm vào yêu khu thất bại là người đã chết hóa ma tự đây là một tòa yêu ma chi quật t à o dương hít sâu một hơi bình phục tâm tình duy trì thị giác rơi xuống dưới đỉnh đầu của mình loại này nhìn chính mình cái hót cảm giác tương đương cổ quái bất quá thời gian dài duy trì loại trạng thái này có trong h ể làm được góp c h tầm không c n l mắt chỗ hết thể trở nên không có chút nào che lấp đây chính là thiên lý nhãn chỗ cương đại doan thông bí mật quan sát chính mình biết được một phần nhỏ bí mật đây là đối phương nhìn thấy chính mình liền chạy chạy nguyên nhân đáng tiếc chỉ có hình tượng không có âm thanh lại phối hợp một cái thuận phong nhĩ liền tốt ánh mắt lướt qua thanh sơn phủ thành hướng phía lạc thủy phương hướng phủ thành nhìn lại giữa hai bên cự l y hơn hai trăm dặm chính mình sử dụng yêu thuật nhiều nhất chỉ có một nửa hiệu quả thiên lý nhãn cực hạn chính là hơn hai trăm dặm lạc thủy phủ thành còn tại trong thành nhân khẩu t h ư a thớt nhưng cũng khôi phục một chút nhân khí lạc giang phía trên một đầu to lớn dao long hình bóng như ẩn như hiện tựa hồ chính đang chạy trốn một cái thanh m a hầu từ đạm sông mà đi thanh hầu tử mọc ra một đôi màu vàng dòng trong mắt nó tay cầm một cây thần côn ngay tại truy kích lạc giang long vương lạc giang long vương không chế nước sông đ ố i thanh mao hầu tử vô dụng sóng lớn không đợi rơi xuống trên thân đã bất lực rơi xuống cái này thanh mao hầu tử cũng sẽ không thủy lạc giang long vương thủ đoạn mạnh nhất đối hắn không có chút nào uy hiếp cả hai một đuổi một chạy ở giữa thanh mao hầu tử hình như có nhận thấy hướng phía bầu trời nhìn lại tào dương cùng thanh mao hầu tử cách không đối mặt sau một khắc trước mặt hình tượng vỡ nát nơi bàn tay không đồng hát nhán bắt đầu đ ầ máu trước mắt trở nên một mảnh hát á m không cách nào thấy vợt thanh mao hầu tử là thứ độ gì nó ngay tại truy sát lạc giang long v lạc giang long vương hơn một tám trăm n ă m yêu ma đạo hạnh lại nắm giữ lấy khống thủy thuật trong nước chiến lược đủ để bằng được ba năm yêu ma đạo hạnh tồn tại bây giờ lại bị một cái thanh m a u hầu tự truy sát không chỉ có như thế nó còn có thể phát hiện chính mình nhìn trộm cách không để cho mình thiên lý nhãn chịu ảnh hưởng không hề nghi ngờ đây là một cái vô cùng kinh khủng đại yêu thiên lý nhãn cũng không phải là không gì làm không được thăm dò cường giả sẽ còn bị đối phương phát hiện về sau phải cẩn thận sử dụng tào dương nhìn qua đổ máu trong mắt cũng không lo lắng cái này chỉ là một chút vết thương nhỏ con mắt cũng không mủ mất chính mình nắm giữ thiên phú thực mục người chút con m ắ là, là yêu nhân ể giữa chúng ư l ta cũng không phải là cựu địch hóa ma tự cũng không phải là phổ thông tôm môn phía sau có cường đại thế lực nâng đỡ âm thầm thay bọn h ắ n giám sát bốn phương người nghiên cứu thân thể cùng yêu khu b i ế n hóa có thể thay đổi thích hợp yêu khu chỉ cần ngươi thả lão nạp một ngựa lão nạp nguyện ý thay làm dẫn tiến ngươi gia nhập tương lai tiền đồ bất khả hàm lượng hóa ma t ự phía sau còn có cường đại thế lực mạnh hơn cũng có hạn loạn yêu minh thiên ma giáo vô sinh đạo vẫn là triều đ ỉ n h tào dương cũng không làm sao để ý người thật là tốt không làm làm sao lại cho người khác làm chó bất quá hắn không ngại hiểu rõ hóa ma tự thế lực sau lưng nếu như có thừa lực tiện tay đem nó diệt trừ ngươi muốn cho ta gia nhập ít nhất cũng phải để cho ta biết được đây là cái gì thế lực hóa ma tự phương trượng lẩm bẩm lẩm bẩm nói ngươi cần thông qua khảo hạch mới có thể cáo chi lão nạp tuyệt không nói ngoài hắn không có tiếp tục nói hết có một số việc cho dù là chết cũng không thể tiết lộ ra ngoài tại hạ đã hướng cấp trên xin giúp đỡ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến gia nhập thế lực của chúng ta mới là người lựa chọn tốt nhất nói đến đây hắn không có nhiều lời x u ố n g dưới tào dương nghe ra trong lời nói ẩn tàng uy hiếp cái này ra hỏa sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chính mình hắn lời nhác lãng phí thời gian cương kinh thuận lưỡi kiếm không ngừng tại mạng n g h bên trong nổ tung. vẫn là tiễn ngươi lên đường đi hóa ma tự phương t r ư ở n g cường hoành chỉ là hai con kim ngao chi cánh tay cái khác vị trí cường độ đối mặt cơ ư khí không giữ lại chút nào tại thể nội bộc phát hắn hoàn toàn không chịu được nổi người sẽ hối hận sẽ có người báo thủ cho ta n ệ n kén rủ xuống bên trong người xoắn nát thành thịt nát tào dương thủ trưởng cùng mạng n h ệ n tiếp xúc huyết khí khống chế giới bọn chúng cấp tốc mềm hóa hiện lộ ra bảo tồn hoàn hảo hai đầu cánh tay kim nao g yêu cánh tay cực kỳ kiên cố bảo khí khó thương vật này có thể dùng đến chế tạo binh khí bất quá không cách nào dùng để chế tạo phu bảo giá trị tào dương lời nhắc lãng phí thời gian hắn không thiếu hụt một kiện binh khí cùng áo giáp hắn phi thân đi vào hóa ma tự bán yêu hóa người toàn bộ giải cứu ra một phần nhỏ người bắt tới thời gian không lâu thân thể còn hoàn hảo tuyệt đại đa số người đã yêu khí tận xương vô lực hồi thiên t à o dương k h ô n g chế chính dương chân khí trợ giúp yêu khí ăn mòn trạng thái người trừ bỏ yêu khí đà tạ ân công n g à i đ ố i chúng ta ân cùng tái tạo người còn sống sót quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ bọn hắn vốn cho là mình một con đường chết không nghĩ tới còn có sống sót cơ hội bọn hắn tuyệt đại đa số là thanh sơn phủ thành chung q u n h thôn chấn thôn dân cùng thợ săn còn có một phần nhỏ là tiến vào hát thị về sau, một cái thiếu niên trừ bỏ yêu khí đối tào dương đau khổ cầu khẩn nói đại nhân văn cầu ngài mau cứu mẹ ta ta cũng bất lực thiếu niên mẫu thân đã yêu hóa không cách nào giải quyết hắn không cách nào giải quyết việc này hóa ma tự trên thân người không có quá nhiều đáng tiền đồ vật binh khí phần lớn tuyệt đại đa số người đều cắm vào yêu khu cũng không làm sao ỉ vào ngoại vật tào dương chỉ lấy đi mấy khối đặc thù tinh kim dùng để gen đúc phù bảo còn lại vàng bạc ném cho những này người cơ khổ giữ chức vòng vèo đây cũng là đối bọn hắn cực khổ một loại đền bù bọn hắn ly khai hóa ma tự về sau hóa ma tự phương trượng thi thể cùng binh khí khôi giáp tàn phiến ném đến đại điện theo cây châm lửa ném ra cấp tốc đem nó nhóm lửa hóa ma tự hủy đi mới có thể tránh miễn những chuyện tương tự xuất hiện cần phải đi tào dương nhìn chăm chú dần dần tối xuống sát trời cùng hỏa diễm cùng khói đặc bao trùm hóa ma tự nhanh chóng ly khai một đường hướng phía đường cũ trở về hoán đổi lợn ô hướng phía mỹ nhân chu nhóm rời đi phương hướng đổi tới. Mỹ nhân nhóm Nhân Chu không, không t i bao lâu tào dương đã truy kích mà tới hắn không có ẩn tàng hành tích hướng phía mỹ nhân chu nhóm di chuyển phương hướng đổi tới không bao lâu một cái gánh vác nghệ chứng ngay tại đi đường mỹ nhân chu thân ảnh tiến vào ánh mắt đáng chết sát tinh lại tới cái này mỹ nhân chu ẩn tàng nhập núi rừng không ngừng bốn phía quan sát cấp tốc phát hiện trở về tào dương nó không có chút nào chiến đấu tiếp ý nghĩ hướng phía nơi xa chạy trốn chỉ có một cái mỹ nhân chu mỹ nhân chu phát hiện chính mình có truy tung thủ đoạn nhện quần triệt để tách ra không còn cùng nhau t r ố n g coi tào dương thu nợ truy sát yêu ma đạo hạnh cao thâm mỹ nhân chu cấp tốc chết đi chỉ còn lại tám cái thu nợ số lần tiêu hao chống không. mỹ nhân chu nhóm phân tán tại các nơi lần sau thu nợ độ khó tăng lên mỗi lần truy sát một cái mỹ nhân chu đều muốn đổi u mấy trăm dặm đường dần dần đưa chúng nó săn g i ế t cùng thu nợ quá lãng phí thời gian ích lợi quá thấp không đ á n g chính mình lãng phí thời gian mỹ nhân chu nhóm lấy nhân loại làm thức ăn bọn chúng sống sót không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm vẫn là sớm một chút đưa bọn chúng lên đường đi từng cái mỹ nhân chu tinh ch vô luận là ẩn tàng đến núi đá khe hở vẫn là đào hố đem chính mình vùi lấp đều không thể chạy thoát sau nửa cách giờ mỹ nhân chu tộc quần tính c ả c h e giấu n ệ ậ n chứng cùng một chỗ quét sạch sạch sẽ